Chương 491, Sát mệnh, Thế giới chi chủ, chương 491, Sát mệnh, Thế giới chi chủ. Mang theo sau cùng cảnh cáo, quang minh mặt tiêu đạo hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái đầy bao hàm vô lượng thánh quang trái tim tại hỗn độn bên trong nhẹ nhàng tung bay. Tiêu đạo cũng không có ngay lập tức đi đón qua quả tim này, mà là dựa theo cố định ước định, trước che chở ở những cái tiêu bọn thế giới, không cho bọn họ tại mất đi thánh quang che chở về sau trực tiếp bị hỗn độn phá hủy. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Tiêu đạo mới đưa tay tiếp nhận viên kia ẩn chứa vô lượng thánh quang trái tim. Tiêu đạo đem viên này ẩn chứa vô lượng thánh quang trái tim thưởng thức tại trong tay, ngự khí bình thản mở miệng nói, ngược lại là chết dứt khoát, bất quá trước khi chết nói, nhưng là một câu nói nhảm. Liên tính ngươi không nói, ta cũng làm sao có thể khinh thị một tên cùng ta đồng dạng đẳng cấp vô thượng đại thế giới chi chủ đâu." Tiêu đạo nói xong lời này, xoay tay một cái, viên này ẩn chứa vô lượng thánh quang trái tim biến mất trong tay hắn. Xử lý như thế nào tốt quả tim này, đồng thời mức độ lớn nhất lợi dụng tiềm lực của nó, là một kiện cần thận tốt tự định giá sự tình. Dù sao, đây chính là một kiện từ hắn một bộ phận bản nguyên cùng tiên đường chi chủ hộ đặc hữu đại thần thông vô thượng cộng đồng tác dụng dưới bảo vật. Trên lý luận đến nói, giá trị không hề so bất luận một cái nào tiên thiên chí bảo đến thua kém. Đem quả tim này cất kỹ về sau, Tiêu đạo lại lần nữa quay đầu nhìn hướng những này phiêu đãng tại hỗn độn bên trong bọn thế giới. Hắn đã đáp ứng quang minh mặt chính mình muốn che chở những thế giới này, thế nhưng hắn lại không có ý định chính mình lãng phí thời gian. Lo nghĩ phía sau, Tiêu đạo nhẹ nhàng một chỉ điểm hướng sau lưng mạn uy thế giới. Một đạo cựu sắt hào quang giống như cầu vồng đồng dạng bay vào thế giới bên trong, đem hệ lạ từ mạn uy thế giới nội bộ kéo vào hỗn độn bên trong. Thời khắc này hệ lạ, trên thân bên ngoài có chút chật vật, một thân màu đen cận chiến giáp rách tung tué có nhiều chỗ thậm chí có khả năng nhìn thấy vết thương. Tiêu đạo nhất gặp liền hiểu chuyện gì xảy ra, là vừa vận nguyên sơ cự nhân ỉ mỹ cùng hỗn độn tạp ngao tư tự bạo dư âm đối mạn uy thế giới tạo thành tổn thương. Hiện tại mạn uy thế giới bên trong tình huống cụ thể thế nào? Tiêu đạo nhất một bên tiện tay đánh vào một đạo mạn uy thế giới bản nguyên đem hệ là thương thế chữa trị xong, vừa mở miệng hỏi, hệ là nghe đến vấn đề này, trên mặt lộ ra lòng có dư kinh hãi chi sắc, vội vàng cùng kính trả lời, rất là thê thảm, trừ số ít mấy cái xem như hạch tâm đại thiên thế giới bên ngoài. Tuyệt đại đa số chiều không gian vũ trụ đều tại vừa vặn xung kích bên trong thay đổi đến tàn tạ, thậm chí trực tiếp hủy diệt. Tiêu Đạo nghe nói như thế, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mạn uy thế giới hiện thực bị Thiên Đạo chi thành rút ra một phần ba bản nguyên, lại bị hắn đem còn lại bản nguyên toàn bộ rút khô. Trước mắt mặc dù còn có một cái vô thượng đại thế giới gian khung, thế nhưng nội tình đã sớm trống không. Nếu như không gặp đại sự gì, cũng không có gì. Thế nhưng hảo chết không chết vừa vặn bị rút sạch, bên cạnh hỗn độn bên trong liền mở rộng một tràng vô thượng đại thế giới chi trụ ở giữa đại chiến. Mặc dù Song phương cũng không phải là đều là bản thể giáng lâm. Thế nhưng vô thượng đại thế giới chi chủ thánh nhân hóa thân tự bạo, tại đơn thuần lực lượng hủy diệt bên trên cũng không thể so vô thượng đại thế giới chi chủ bản tôn kém. Nếu không phải tiêu đạo bởi vì bảo vệ định hải đại thế giới, triệt tiêu đại bộ phận nguyên sơ cự nhân dị mỹ cùng hỗn độn tạp ngao tư tự bạo dư âm, sợ rằng mạng uy thế giới trực tiếp liền hỏng mất. Cái này liền quá đáng tiếc. Tiêu đạo suy nghĩ một chút, đối với hệ là mở miệng nói. Mạn uy thế giới dù sao cũng là có vô thượng đại thế giới chi chủ giàn cùng nếu để cho hắn thời gian tĩnh dưỡng, mặc dù không thể lại dựng dục ra một cái vô thượng đại thế giới chi chủ đến nhưng dựng dục ra một cái đại thiên thế giới chi chủ vẫn là dư sức có thừa dạng này tài nguyên nếu chỉ là để đó không dùng hoặc là dứt khoát ném ở hỗn độn bên trong không quản thực tế quá lãng phí hệ lạ ta lúc đầu chọn chúng ngươi xem như tùy tỏng của ta là gặp ngươi khá sở trường về chính phạt có ý để ngươi tổ kiến ta thứ ba chi hỗn độn quân viễn trình tử vong quân đoàn trước mắt mạng uy thế giới mặc dù đã bản nguyên cố kiệt thế nhưng hổ chết không đổ khung còn có ba phần tiềm lực có thể lợi dụng ta liền sắc phong ngươi là mạng uy thế giới chi chủ chấn áp phương này thế giới tổ kiến tử vong quân đoàn hệ là nghe nói như thế lập tức sừng sốt Mạn uy thế giới chi chủ nàng bây giờ đã triệt để khống chế chính mình đa nguyên vũ trụ sinh mệnh, tương đương với hồng hoang đại la kim tiên lực lượng. Tại A đã vẫn lạc dưới tình huống, toàn bộ mạn uy thế giới đối nàng dạng này đa nguyên vũ trụ sinh mệnh đều không có cái gì bí mật có thể nói. Thật giống như không có bị tiêu đạo phong tỏa hồng hoang thời gian trường hạ, cho dù là đại la kim tiên đều có thể tùy ý nhìn trộm hồng hoang cổ kim tương lai. Mà hiểu rõ càng nhiều, cũng càng có khả năng lý giải tiêu đạo trong miệng nói tới mạn uy thế giới chi chủ phất lượng. Cho dù hiện tại mạn uy thế giới xem như vô thượng đại thế giới chỉ còn lại dạng khung, nhưng cũng là vượt xa đồng dạng đại thiên thế giới tồn tại thân là thế giới như vậy, chi chủ vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều có thể so với thánh nhân. mà hệ là, lúc này tu vi bất quá là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh. tại cái kia bên trên còn có đối ứng chuẩn thánh cực lớn vũ trụ sinh mệnh, đối ứng chuẩn thánh điên phong hoặc là nói á thánh toàn năng vũ trụ sinh mệnh. cái gọi là thánh nhân là tại toàn năng vũ trụ sinh mệnh bên trên vượt qua vũ trụ sinh mệnh. chính giữa trọn vẹn kém tam giai. cái này tam giai bên trong trên lệnh so đa nguyên vũ trụ sinh mệnh cùng phàm nhân ở giữa trên lệnh còn muốn đại thiên lần vạn lần, hệ là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình có thể đảm nhiệm dạng này vị trí thật giống như một người đối một người khác chỉ vào một ngọn núi nhỏ hoàng kim nói chỉ cần ngươi có thể nâng lên tòa này núi vàng chính là ngươi chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu núi vàng hắn là chống không nổi đến miễn cưỡng đi chống chọi chỉ có thể là chính mình bị tươi sống để chết cho nên hệ là khi nghe đến tiêu đạo mệnh lệnh phía sau không phải vui sướng mà là sợ hãi chủ nhân hệ là có tài đứa gì khang vi một phương thế giới chi chủ còn mời chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tiêu đạo nghe đến hệ là lời này lông mày nhíu lại sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo thản nhiên nói nói ngươi đi ngươi liền được không được cũng được mặc dù tiêu đạo cũng không có nói cái gì lời hung ác thế nhưng hệ lạ thân thể lại nhịn không được run rẩy bởi vì nàng cảm thấy tiêu đạo không vui vô thượng đại thế giới chi chủ thiên đạo chí tôn không vui loại kia nhàn nhạt, nhạt ngả tỵ nháy mắt đem nàng cả người đều bao phủ lại không thể động đậy đối mặt tình huống như vậy hệ lạ chỉ có thể cúi lầu xuống âm thanh cô khóc mở miệng nói là hệ lạ linh mệnh tiêu đạo nghe nói như thế chuyển sang lạnh lẽo mặt mới thoáng thay đổi đến ôn hòa sau đó mở miệng nói tốt không muốn một bộ vẻ mặt cầu xin bộ dạng ta tất nhiên bổ nhiệm ngươi làm mạn uy thế giới chi chủ tự nhiên không phải là không có chút nào chuẩn bị Vàng không ngươi vừa vặn đương nhiên thế giới chi chủ, sau đó quay người liền không chịu nổi gánh nặng chết, chẳng phải là đánh mặt ta. Lúc đầu đã mang chịu chết chi tâm hệ là nghe đến Tiêu đạo lời này, lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi. "Chủ nhân, ngài có cái gì chuẩn bị?" Tiêu đạo nhìn vẻ mặt cấp bách hay lạ, khẽ mỉm cười, sau đó lại là chỉ một cái, bốn cái bị thiên đạo trật tự tỏa liên bao quanh khóa lại thân ảnh xuất hiện tại hắn cùng hệ lạ trước người. Chương 492, không phục. Chết, chương 492, không phục. chết. Thử vong. Vĩnh hằng. Vô hạn. Tiên duyệt. Mạn Uy thế giới ngũ đại sáng thế thần 4. Bất quá, lúc trước Tiêu đạo mới vừa tới đến Mạn Uy thế giới thời điểm, năm vị trước đến ngăn cản hắn sáng thế thần còn có thánh nhân vị cách. Cũng chính là Mạn Uy thế giới bên trong vượt qua vũ trụ cấp. Thế nhưng hiện tại, bọn họ thực lực đã theo Mạn Uy thế giới bản nguyên rơi xuống mà rơi xuống. Xem như tượng trưng cho cuối cùng hủy diệt tiên diệt, còn có thể bảo trì tại chuẩn thánh thiên phong, chính là Mạn Uy thế giới toàn năng vũ trụ cấp thực lực. Mặt khác ba vị, trực tiếp rơi xuống hai tầng, chỉ còn lại không sai biệt lắm chuẩn thánh, chính là Mạn Uy thế giới cực lớn vũ trụ cấp thực lực. Trên cơ bản, đã là rơi xuống thánh vị cái này bốn vị sáng thế thần nhìn xem tiêu đạo, mặt lộ đau thương chi sắc, nhưng lại không dám chút nào đem trong lòng bi phẫn biểu đạt ra đến. bởi vì tiêu đạo liền thời kỳ toàn thịnh bọn họ đều có thể trở tay chấn áp phong ấn, chớ nói chi là hiện tại rơi xuống thánh vị bọn họ. không biết chí tôn tiêu gọi ta chờ trước đến, là muốn làm cái gì? xem như ngũ đại sáng thế thần bên trong duy nhị nữ tính, vô hạn có chút thiếu bài, chủ động mở miệng đánh vỡ một ngạn. tiêu đạo nghe đến câu hỏi của nàng, chỉ chỉ bên cạnh hệ la nói, ta sắp trở về hướng hoang, đem sắc phong hệ lạ là mạn uy thế giới chi chủ. các ngươi ngũ đại sáng thế thần đều muốn phân liệt ra một bộ phận quyền hành dùng để gen đúc nàng chấp trưởng thế giới quần trượng. tử vong, vĩnh hằng, vô hạn, tiến diệt. Tứ đại sáng thế thần cùng nhau biến sắc. Mạn uy thế giới bản nguyên khô cạn chưa từng bên trên đại thế giới rơi xuống, đã để bọn họ thực lực đại tồn. Nếu như lúc này còn muốn cắt chém quyền hành lời nói, vậy bọn hắn liền duy trì thành tỉnh đều không thể làm đến, chỉ có thể bị ép rơi vào thần chi trưởng ngủ bên trong, chờ đợi thế giới phản hồi chậm rãi tỉnh lại. Ở trong quá trình này, bọn họ có thể bị trộm đoạt quần trôi, có thể bị giết chóc, càng có thể có thể được thế giới bên ngoài kẻ tập kích coi là một khối thịt mỡ. Thương đương đem sinh tử trao cho người khác. Chuyện này đối với bất luận cái gì có trí tuệ tồn tại đều là không thể chịu đựng được. Huống chi, bọn họ trước đây không lâu vẫn là dưới một người vạn người chi vương, sừng sững vô hạn chiều không gian chúng sinh bên trên ngũ đại sáng thế thần. Xem như hệ là thần tính đầu nguồn tử vong, phản ứng kịch liệt nhất, trực tiếp nổi giận mắng. Điều đó không có khả năng. Tiện nhân kia bất quá là ta tử vong thần tính bên dưới phân chia ra đến một con kiến hôi, liều cái gì trở thành thế giới chi chủ? Tiêu Lão nghe nói như thế, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ là hờ hợt tiện tay vung lên. Lao, thật giống như cục tẩy lao tại tranh bên trên đồng dạng trong ngay mắt vừa vặn còn tại giận mắng không nghỉ tử vong tại hỗn độn bên trong biến mất chỉ để lại một đạo đen nhánh năm mươi sáu mặt bản nguyên thần cách tại hỗn độn khí lưu xung kích phía dưới lăn lộn không nứt làm xong tất cả những thứ này phía sau tiêu đạo chậm rãi thu tay lại đối với hệ là ấm giọng nói hệ là đem cái này tử vong thần cách thu lại bất quá không muốn hấp thu dù sao ngươi trở thành đa nguyên vũ trụ cấp sinh mệnh đã coi như là ưu lợi nếu là đang nỗ lực hấp thụ ngũ đại sáng thế thần một trong tử vong thần tính sẽ ảnh hưởng sau này tu hành hệ là có chút xứng sở nàng biết tiêu đạo từ trước đến nay không cho được không thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đi qua nàng liền biết cũng không có tư cách biết rõ sáng thế thần, thế mà bởi vì một lần phản bác, liền triệt để thần hồn câu diện. nàng lúc này nhìn hướng tiêu đạo, trong lòng chỉ còn lại một cái hình dung tử thần uy như ngục, mà còn lại ba vị sáng thế thần, thì càng là nơm nớp lo sợ không thể chính mình, sợ chính mình một cái hô hấp chọc cho tiêu đạo bất mãn, liền bước tử vong góc chân. các hạ, đây là ta vô hạn bản nguyên, còn mời vui vẻ nhận. sáng thế thần vô hạn, đầy mặt đau lòng từ lồng ngực bên trong lấy ra một đạo lõa ra màu trắng bạc quan huy, rất cung kính đưa tới tiêu đạo trong tay, có hắn làm tấm gương, còn lại Vĩnh hằng tiên diệt vội vàng theo sát phía sau, đem chính mình bản nguyên cắt đứt ra một bộ phận, còn sợ chính mình cắt quá ít, để tiêu đạo bất mãn, chỗ cô nén tan nát coi lòng thống khổ, đem chính mình một nửa bản nguyên cống hiến ra đến, làm xong tất cả những thứ này phía sau, cho dù là bọn họ chính là sáng thế thần, cùng thế giới cùng sinh, cũng không nhịn được cảm giác được một trận gần như hôn mê suy yếu. thế nhưng bọn họ còn không dám mất đi, chỉ có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ đứng tại tiêu đạo trước mặt, kinh hồn táng đạm hỏi. cắt các, các hạ dạng này có thể sao? tiêu đạo đem ba đám bản nguyên thu nạp đến trước người, không nhanh không chậm mở miệng nói, các ngươi đều lấy ra chính mình đồng dạng bản nguyên. Ta nếu là lại nói không đủ, đây không phải là thành tâm lưu sát sao? Mặc dù giết chết các ngươi rất dễ dàng, nhưng các ngươi dù sao cũng là mạn uy thế giới sáng thế thần, lập tức chết quá nhiều, với ta mà nói vẫn là rất phiền phức. Nghe đến tiêu đạo lời này, vô hạn, vĩnh hằng, tiên diện ba vị sáng thế thần trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên lộ ra như thế nào biểu lộ. Là khóc, là cười, là thích, là buồn. Đường đường sáng thế thần, thế mà rơi xuống chỉ là bởi vì sợ chết quá nhiều phiền phức, mà sống tạm xuống. Loại này sự tình, cho dù là hoang đường nhất không bị trói buộc cố sự bên trong cũng không thể đi miêu tả. Thế nhưng nhưng bây giờ thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người bọn họ. Bất quá, ba vị sáng thế thần liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong ánh mắt, toàn bộ đều tiết lộ cuối cùng còn sống biểu lộ. Tiêu đạo gặp cái này, phất phất tay, đem bọn họ đưa về đến Mạn Uy thế giới bên trong. Vừa mới đi vào thế giới, bởi vì bản nguyên xé rách quá mức thảm trọng, bọn họ ba vị trực tiếp ngủ say đến Mạn Uy thế giới đã trống giống nơi trọng yếu. Tiêu đạo cách không phóng tầm mắt tới, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một bên lấy Thiên đạo thần hỏa đem ba đạo bản nguyên luyện hóa, là hệ là giàn đúc ra một thanh tại nàng đến đại thiên thế giới chi chủ, thánh nhân vị cách tay trước không thế giới của trượng một bên hướng nàng mở miệng nói ra, có khả năng ảnh hưởng ngươi không chê thế giới bốn vị sáng thế thần, ta đã thay ngươi giải quyết, còn lại vị kia sáng thế thần hành tinh thôn vệ giả, là khảo nghiệm của ngươi cũng là ngươi kỳ ngộ, cùng hắn ở giữa chiến tranh, đem có khả năng cực lớn xúc tiến ngươi tu hành. dù sao ngươi chính là từ thần, chiến thần, chỉ dựa vào ngồi im thư giãn khổ tu cũng không có biện pháp thần tốc để cao tu vi. bên này nói cho hết lời, bên kia tượng trưng cho mạn duy thế giới tri chủ quyền trưởng cũng bị tiêu đạo tế luyện đi ra, hệ là rất cung kính tiếp nhận quyền trưởng, lập tức cảm giác chính mình cùng mạn duy thế giới ở giữa sinh ra một đạo thiết thiết thực thực liên hệ. Tiêu đạo gặp cái này, thuận miệng chỉ điểm một câu, nói: Ta chỉ là đem vô hạn vĩnh hằng, tiên diệt ba vị sáng thế thần bản nguyên hỗn hợp một chỗ, làm cái đơn giản tạo hình, cũng không ra chỉ thần văn, tế luyện chân pháp. Rời đi phía trước, ta sẽ đem hồng hoang thuật luyện khí truyền cho ngươi một phần, ngươi sau này tu luyện lúc có thể dựa theo tâm ý của mình tế luyện. Hệ là nghe nói như thế, vội vàng mở miệng nói: Là chủ nhân, hệ là định không phụ chủ nhân kỳ vọng. Tiêu đạo nghe đến hễ là lời này, lập tức bật cười lắc đầu, cười nói: Không phải không phụ ta kỳ vọng, mà là không phụ chính ngươi. Ngươi sẽ không thật cho rằng. Ta xác phong ngươi là thế giới chi chủ, ngươi liền thật có thể an an ổn ổn lên làm cái này thế giới chi chủ đi. Chương 493, chúng ta về hồng hoang, Chương 493, chúng ta về hồng hoang. Hệ là cái hiểu cái không nhìn xem tiêu đạo. Nàng mặc dù thiệt chiến, nhưng kiến thức lại quá mức thiệt cận. Cho dù có mạng uy thế giới bản nguyên bên trong ghi chép chi thức, nhưng tại một chút chi tiết phương diện, vẫn như cũ quá mức quá loa. Dù sao, thế giới bản nguyên mặc dù không có chỗ không cho. Thế nhưng khác biệt người ở trong đó chọn đọc đến đồ vật lại không giống thật giống như đồng dạng một bản xét xử, nếu là cảnh giới đầy đủ lời nói, có khả năng biết lúc đó chính trị kinh tế văn hóa quân sự. Nếu là người bình thường, nhìn xong về sau có thể nhớ tới một hai, coi như xong được. Đối mặt một cái đã từng là vô thượng đại thế giới bản nguyên ghi chép, hệ là không có chút nào ý kiến chính là một cái người bình thường. Cho dù liền còn tại đó tùy ý nàng đi nhìn, cũng rất khó coi ra một chút khắc sâu đồ vật. Tiêu đạo gặp cái này, bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói, nguy hiểm đến từ hỗn độn. Một cái vô thượng đại thế giới, cho dù bản nguyên hao hết chỉ còn lại giản cung, cũng không phải bình thường đại thiên thế giới có thể so sánh mà trước đó không lâu, ta cùng ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ tại cái này giao chiến, bọn họ đối đã từng mạn uy thế giới chi chủ hoa vẫn lạc rõ rõ ràng ràng. mặc dù bọn họ sẽ không vì một cái bản nguyên hao hết vô thượng đại thế giới xác huy động nhân lực, thế nhưng thủ hạ bọn hắn cường giả, nhưng là chưa hẳn. không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ trước đến thử nghiệm cướp đoạt thế giới của ngươi chi chủ quyền hành. đây chính là người trước mắt mà nói lớn nhất nguy cơ. hệ là nghe đến đó, lập tức biến sắc. những nàng không rõ ràng, thế nhưng vô thượng đại thế giới chi chủ thủ hạ nàng nhưng là tận mắt chứng kiến qua. trúc dung, huyền minh, hai vị này tồn tại. Dù chỉ là hình chiếu tiến vào mạn uy thế giới, tại có một đoạn thời gian thích ứng bên dưới, đều có thể nắm giữ không giới nàng hiện tại lực lượng. Nếu là bản thể, thì càng thêm cường đại, chính là toàn năng vũ trụ cấp tồn tại. Mà Trúc Dung, Huyền Minh, mặc dù cường đại, lại không phải tiêu đạo thủ hạ đứng đầu chiến lực. Hậu thổ. Nữ Hoa, hai vị này nàng chỉ nghe tên thánh nhân, mới là tiêu đạo dạng này vô thượng đại thế giới chi chủ thủ hạ tối cường tồn tại. Tiêu đạo như vậy, mặt khác vô thượng đại thế giới chi chủ tự nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, nàng tùy thời có khả năng gặp phải thánh nhân cấp bậc tồn tại vượt qua hôn đột mà đến cái này để nàng sao có thể không sợ hãi? không sợ. bất quá nàng cũng minh bạch, tất nhiên tiêu đạo đã nói rõ, đây là lưu cho nàng thử thách, vậy khẳng định liền không thể nghĩ đến để tiêu đạo giúp nàng giải quyết cái vấn đề này. cho nên tại một trận trầm tư phía sau, nàng cắn răng nói, liền xem như thánh nhân lại như thế nào, muốn cướp đồ vật của ta, thánh nhân ta cũng giết cho người xem. tiêu đạo nghe đến cái này bá khí mười phần tuyên ngôn, trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức, khen hệ là một câu. tốt. có chí khí. ta tại hùng hoang, chờ ngươi thành thông tin. tử vong quân đoàn, là hắn trong kế hoạch thứ ba chi hỗn độn quân viện trinh đoàn tất nhiên nói quân như vậy thủ lĩnh của hắn tự nhiên không thể là cái nhát gan tiểu nhân gặp phải một điểm nguy hiểm liền lùi bước nếu không tiêu cái gì hỗn độn quân viết trình hệ là nghe đến tiêu đạo khen ngợi về sau trong lòng chập trùng cảm xúc cũng có chút thông thả rất nhiều lúc này tiêu đạo mở miệng lần nữa hắn chỉ vào cái kia một mảnh bị hắn tiên đạo chợt tự lực lượng che chở bọt thế giới cười đối với hệ là nói ta cùng người có cái hứa hẹn muốn hay hắn thủ hộ mảnh này bọt thế giới bất quá ta thời gian quý giá không chịu có thể lãng phí ở những này sớm sống chiều chết bọn trên thế giới cho nên tính toán để ngươi tới giúp ta hoàn thành cái hứa hẹn này xem như khen thưởng Ta sẽ tại cho phép ngươi mang theo mạng uy thế giới hướng Hồng Hoang giữa sát vào. Cứ như vậy có thể mượn nhờ thế giới di chuyển tránh đi một chút địch nhân, thứ hai sau này ngươi đến Hồng Hoang, có thể hưởng thụ Hồng Hoang thế giới che chở, không cần lo lắng hỗn độn bên trong liên tục không ngừng địch nhân. Tiêu Đạo nói xong lời này, hệ lại trước mắt lập tức sáng lên. Mặc dù nàng có đấu trí, muốn cùng tất cả ham muốn mạng uy thế giới địch nhân làm đấu tranh. Thế nhưng nàng vô cùng rõ ràng, so với hỗn độn bên trong vô cùng vô tận địch nhân, nàng một người lực lượng chung quy là có hạn. Liên tính dựa vào chiến ý, dựa vào dũng khí, chiến thắng đợt thứ nhất, nhưng chỉ cần không thể ngăn cản địch nhân tiếp tục cho đến Nàng cuối cùng sẽ mất đi cái này thế giới, cùng tính mạng của nàng cùng một chỗ. Mà có Tiêu đạo cái này hứa hẹn, như vậy tất cả liền đều có kỳ hạn. Thật giống như chạy cự ly dài đồng dạng, cho dù là mạ dạ tổng, chỉ cần có cái phần cuối, liền có thể cho người liên tục không ngừng động lực. Nghĩ tới đây, hệ là trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vui mừng tiếp nhận Tiêu đạo thiên đạo trật tự lực lượng, bắt đầu đem một đám bọt thế giới dẫn dắt đến mạng uy thế giới che chở phạm vi, cuối cùng xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Tiêu đạo nhìn xem hệ lạ cẩn thận từng ly từng tí đem đám kia bọn thế giới dẫn dắt rời đi, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm. Đến đây Mạn uy thế giới sự tình toàn bộ đều kết thúc. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Định Hải Đại Thế Giới bên trong. Nữ Hoa, hậu Thổ, ngay tại Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh bên dưới mượn nhờ cái này Tạo Hóa Chí Bảo khôi phục vừa vận nguyên sơ cự nhân y mị cùng hỗn độn tạm ngao tư tự bạo tạo thành thân thế. Đến mức yêu tộc nguyên thần thì có giúp ở Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh đỉnh ngũ, chờ đợi nữ hoa lại lần nữa vì bọn họ đắp nặng thân thể. Đến mức vô tộc thì gói giáo chờ sáng, theo địa chi phương hướng canh giữ ở Định Hải Đại Thế Giới các nơi tiết điểm. Thủ hộ lấy nữ hoa, hầu thổ, yêu tộc an toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Toàn bộ Định Hải Đại Thế Giới đều ở một loại không khí khẩn trương bên trong. Mãi đến Tiêu đạo trở về, Lao tổ, tình huống bên ngoài thế nào?" Đế Giang xem như Vu tộc thập nhị tổ Vu đứng đầu, nhìn thấy Tiêu đạo trở về chấn động phía sau buồm cánh, vội vội vàng vàng hỏi. "Tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này, cười ha hả, nói, hết thảy đều đã kết thúc. Hiện tại, khởi động Định Hải Đại Thế Giới, chúng ta về Hồng Hoang." Tiêu đạo âm thanh, không lớn không nhỏ, nhưng tại Định Hải Đại Thế Giới mỗi một cái xó xỉnh bên trong đồng thời vang lên. Vô luận là ngay tại chấn thủ Định Hải đại thế giới vô tộc, vẫn là càn khôn tạo hóa đỉnh bên trong chỉ còn nguyên thần yêu tộc, lại hoặc là ngay tại điều dưỡng nữ hoa cùng hậu thổ nghe nói như thế trên mặt đều lộ ra nụ cười sắt lạ. Khoảng cách Tiêu đạo gần nhất Đế Giang, càng là trực tiếp mừng như điên cuồng. Ha ha ha. Một năm năm, chúng ta cuối cùng có thể đi về. Tiêu đạo nghe đến Đế Giang lời này, cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết, lần này viễn chinh đối mọi người đến nói, đều là một kiện có chút khẩn trương cùng mệt mỏi sự tình. Vô luận là hỗn độ bên trong vạn năm đi xa, vẫn là chinh phục mạn uy thế giới tốt nhất nhìn thẳng vào vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân thiên công đều là người bình thường không cách nào tưởng tượng nguy hiểm sự tình. Vu tộc cùng yêu tộc tự mình kinh lịch, tiếp nhận áp lực cùng thống khổ, không phải là người ngoài đủ để nói. Bất quá, tất cả đều là đáng giá. Tiêu đạo đem trở đầy mạn uy thế giới bảy thành bản nguyên vô tận chiều không gian cảnh giới lấy ra, nâng ở trong lực, ánh mắt bay đầu nhìn hướng Định Hải đại thế giới Tây Phương. Xuyên qua thế giới thai mảng, nhìn thẳng càng ngày càng xa mạn uy thế giới. Sau một khắc, Tiêu đạo nhẹ nhàng lắc lư vô tận chiều không gian cảnh giới, một đạo kính lồng ánh sáng ở Định Hải đại thế giới bản nguyên. Ngáy mắt. Gia tốc 10 lần, chương 494, Chí Tôn trở về, chương 494. Chí tôn trở về. 700 năm sau, Hồng hoang thấy ở xa xa, óng ánh chu thiên tinh thần phóng xạ ra ước vạn trượng quang huy, đem xung quanh hỗn độn cắt chém, vỡ nát, chuyển hóa, hấp hát thu, hóa thành xa xa không ngừng bản nguyên dung nhập Hồng hoang bên trong. Cho dù là ngăn cách khoảng cách rất rất xa, cũng có thể từ cái này hóng ánh tinh thần quang huy bên trong cảm nhận được đây là một cái tràn đầy bừng bừng hướng lên trên sinh cơ thế giới, vô thượng đại thế giới. Tiêu đạo sừng sững tại Định Hải đại thế giới đỉnh phong, xa xa nhìn qua cái này thế giới thuộc về mình, ánh mắt thâm thúy xa xăm. ở bên người hắn đã khôi phục hơn phân nửa nữ ba hậu thổ yên tĩnh đứng trên mặt có khó mà kiềm chế vui sướng nụ cười. thân là hùng hoang thiên đạo thánh nhân các nàng, bản năng khát vọng trở về hùng hoang. nhất là tại mạng uy thế giới thể nghiệm một lần đánh rất thánh nhân vị cách về sau. bất quá, đáng tiếc, một khi trở về hùng hoang, chúng ta muốn tại đề cao đạo hạnh liền khó khăn. nữ hoa long mày hơi có vẻ ưu sầu, có chút bất đắc dĩ nói. cùng nguyên sơ cự nhân ý mỹ ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ một trận chiến phía sau, nàng đầy đủ thể nghiệm được thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa trên lệnh. đối mặt nguyên sơ cự nhân ý mỹ đùa giỡn, nàng chỉ có thể tự bạo hồng tu cầu dùng cái này giết địch 800 tự tổn một ngàn phương pháp bảo vệ chính mình thân là thánh nhân tôn nghiêm mà thôi bản cổ cựu chuyển huyền công chứng đạo hậu thổ lại có thể bằng vào cựu chuyển đại thành hậu thổ bản cổ thần khu cùng nguyên sơ cự nhân y mì lấy thương đội thương miễn cưỡng xem như là đánh cái ngang tay điều này không khỏi làm nàng có một loại cảm giác nguy cơ dù sao nữ hoàng rất rõ ràng tiêu đạo là sẽ không bởi vì một cái mạng uy thế giới liền thỏa mãn sau này hắn tất nhiên sẽ đi chinh phục càng nhiều thế giới sẽ gặp phải càng nhiều địch nhân nhiều nguy hiểm hơn không có khả năng mỗi một lần tiêu đạo đều sẽ vội tại bên người nàng che chở nàng Mà nếu như lại lần nữa đơn độc gặp phải Nguyên Sơ Cự Nhân Y Mị dạng này vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân, nàng rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Cho nên, nàng khát vọng thay đổi đến càng mạnh. Mà trước mắt mà nói, duy nhất mạnh lên phương pháp chính là rời xa Hằng Hoang, rời xa Thiên Đạo xâm nhiễm, thông qua lĩnh hội tạo hóa đại đạo đến đề cao tự thân cảnh giới. Thế nhưng, cảm nhận được nguy hiểm nàng, lại bản năng khát vọng thân ở Hằng Hoang, giơ tay nhấc chân ở giữa có vô cùng đại lực ra chỉ cảm giác an toàn. Trong lúc nhất thời, có thể nói lưỡng nan. Bất quá, hiện tại nàng xoán thời điểm, tại Vu Yêu nhị tộc nỗ lực dưới, Định Hải đại thế giới cuối cùng mang theo bọn họ trở về đến hừng hoàng. Với anh cảm nhận được thế giới của mình chi trụ trở về hừng hoàng, nháy mắt thiên hoa lọt truy, mặt đất nợ sen vàng, đạo đạo kỳ quang bên trên lên chu thiên tinh thần, bên dưới cùng u minh hoàn tuyển, làm bị thương khỏi hẳn, bệnh người an khang. Chính là địa ngục các quỷ cũng tại bạch hổ quỷ ngục bên trong được đến một lát nghỉ ngơi. Đông, đông, đông, giữa thiên địa thùng thùng nhịp trống vang lên. 49 âm thanh phía trước dị tượng liền đã chấn động hừng hoàng chúng sinh, lúc này 49 âm thanh thiên cổ vang lên, chính là thánh nhân cũng ngồi không yên. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Điện. Lão tử cùng Thông Thiên ngồi đối diện nhau, từ bộ đoàn bên trên giật mình tỉnh lại. Thông Thiên trực tiếp đẩy mặt nghi hoặc, một tay đẻ xuống thanh bình kiếm, tự nhủ: Thiên cổ tự tê chính là thánh nhân xuất thế thanh âm. Nhưng liền xem như thánh nhân xuất thế, cũng bất quá chỉ tiếng, nhưng là bây giờ, lại trọn vẹn vang lên 49 âm thanh. Sau một khắc, hắn biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này, cùng hắn ngồi đối diện nhau lão tử, cũng mở ra hai mắt, cùng hắn chăm miệng một lời. "Chí tôn." Thông Thiên trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, vội vội vàng vàng từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, cười ha ha nói: Lúc trước vũ Uyêu Đại Chiến kết thúc, Chí Tôn thanh lý hồng hoang nhân quả, mang theo vũ Uyêu nhị tộc viễn trinh hỗn độn. Hôm nay trở về, thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, coi là đắc thắng trở về. Lão tử mặc dù không có thông tiên kích động, nhưng trên mặt cũng là hơi có vui mừng, hơi chút trầm tư về sau, cũng đứng dậy mở miệng nói, coi là như vậy. Bất quá nhàn thoại đừng vội nhiều lời, người ta huynh đệ hai người vẫn là trước đi tinh thần giới bên trong cung nên Chí Tôn đắc thắng trở về mới là đúng lý. Thông tiên nghe nói như thế, lập tức cười lên ha hả Đại huynh lời ấy đại thiện, người ta huynh đệ cái này liền tiến về tinh thần giới bên trong, cung nên Chí Tôn đắc thắng trở về. Lời con chưa dứt, hai đạo thanh quang bay ra côn lôn, thẳng hướng tầng chín thiên giới bên trên, tinh thần giới mà đi. Côn lôn sơn bên trong, đầy khắp núi đổi tiên gia nhìn xem lão tử cùng thông thiên hai vị đội quang, lại kinh hãi lại kỳ. Thông thiên đại đệ tử đã bảo, nhìn xem chính mình sư bá lao sư độn quang rời đi, hiếu kỳ hỏi, hai vị lao sư chính là thánh nhân tôn sư, tùy tiện không ra côn lôn. Tuy là lúc trước tam hoàng quý vị, ngũ đế lên trời, cũng chỉ là ngồi im thư giãn côn lôn. Hôm nay như thế nào bay thẳng hướng thiên giới, chẳng lẽ Hồng hoang bên trong lại có đại sự phát sinh? Lão tử thủ đồ huyền đông nghe nói như thế trên mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì, kết hợp vừa mới bắt đầu ngày mới dị tượng, nghiêm nghị nói: "Sợ rằng cùng trời có quan hệ." Ngày. nghe nói như thế, lúc đầu đang muốn xen vào mặt Khác Thông Thiên đệ tử từng cái mục nhưng biến sắc. Tại Tiêu đạo khống chế Hạ Hưng hoang, ngay cái này chữ tuyệt không phải tùy tiện có thể dùng từ. Năm đó Đế Tuấn, chấp trưởng yêu tộc Thiên Đình, muốn tự xưng Thiên đế, tại chỗ liền bị Tiêu đạo thét hỏi trừng phạt, cuối cùng đành phải tiến hành yêu hoàng tôn hiệu. Liên Đế Tuấn dạng này, thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất đại thần thông giả đều là như vậy, càng không nói đến Hồng Hoang mặt khác chúng sinh. Cho nên, tại Tiêu đạo nắm giữ Hạ Hưng ngày chữ này vĩnh viễn chỉ chỉ hướng một cái tồn tại, đó chính là hắn chính mình. Hồng hoang vô thượng đại thế giới chi chủ, thiên đạo chí tôn, tiêu đạo, lại không nói lao tử, thông thiên một đám đệ tử bỗng nhiên chớ lên tiếng. Hai vị tiên đạo thánh nhân, tại hồng hoang bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể làm đến na gì hư không, chớp mắt đã áp sát. Cho dù vì đối tiêu đạo bày tỏ tôn trọng, sử dụng chính là đột quang, từ côn luôn tiến về tinh thần giới cũng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian mà thôi. Theo sát phía sau bọn họ là hai đạo tử tây phương dâng lên màu vàng đột quang, tiếp dẫn, chuẩn đề. Bất quá, bọn họ đột quang so với lao tử. Thông Thiên nhưng là chậm không biết là một chút, bởi vì bọn họ còn chưa thành thánh. Rất nhanh, bốn Đạo độn Quang trước sau tại tinh thần giới cùng hỗn độn biên giới rơi xuống. Lão Tử, Thông Thiên hai người thần sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua tiếp dẫn chuẩn đề, không nói một lời. Tiếp dẫn, chuẩn đề đối với cái này tình huống, mặc dù mặt lộ giận tái đi chi sắc, nhưng tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen. Đúng lúc này, trăm vạn vu tộc, ngàn vạn yêu tộc tràn vào tinh thần giới bên trong. Hậu Thủ, Nữ Oa, hai vị Thánh Nhân bảo vệ ở bên. Thiên Đạo Chí Tôn Tiêu Đạo xuất hiện tại bọn họ trước mặt. đệ tử, Lão Tử, Thông Thiên tiếp dẫn chuẩn đề cung nên trí tôn trở về tiêu đạo nghe đến bốn người bọn họ âm thanh cũng không có quá mức ngoài ý muốn thiên đạo thánh nhân cùng hồng hoang cùng một nhịp thở ngay lập tức cảm giác được hắn trở về là lưu loát chuyện đương nhiên bất quá khi ánh mắt của hắn quét đến còn chưa thành thánh tức dẫn chuẩn đề trên thân lúc lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc tại trong ấn tượng của hắn vạn năm trước rời đi chỉ là chính là chấn nguyên tử sáng lập địa tiên chi đạo có khả năng xa xa không ngừng tiếp dẫn tinh thần lực lượng bồi dưỡng một phương phúc địa lúc ấy hắn đã cảm thấy chỗ này tiên chi đạo đang cùng tây phương nhị thánh lập xuống lời thể. Tại Hán viên trinh thời điểm, tiếp dẫn, chuẩn đề tất nhiên thành thánh. Là cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến hắn mộ phán, chương 495, luyện hóa bản nguyên, thánh nhân hóa thân, chương 495, luyện hóa bản nguyên, thánh nhân hóa thân. Tiêu đạo tại nhìn kỹ, vạn năm thời gian xuống, tiếp dẫn, chuẩn đề tu vi tiến thêm một bước, đã đạt chuẩn thánh điên phong. Tăng thêm hồng mông tử khí giá trị, vốn nên đã sớm có khả năng thành thánh. Thế nhưng, thân niệm quét qua, Tây phương đại địa lại còn có một phần 10 địa phương không có bị hoàn toàn chữa trị. Tiêu đạo lập tức híp mắt, nguyên thần trực tiếp cấu kết thủ tại thời quang trưởng Hà bên trong tổ Long hóa thân. Lập tức, Hồng Hoang Vạn Năm ở giữa phát sinh mọi chuyện, đều từ hắn từng cái xem qua. Một đạo lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh, Từ Tiêu đạo khỏe miệng nhếch lên. Bởi vì vội vàng hành lễ nguyên nhân, những người khác cũng không chú ý tới. Tiêu đạo nhìn thật sâu lão tử, thông tin một cái, sau đó ý vị thâm trưởng thu hồi ánh mắt. Hiện tại là phải thắng trở về vui vẻ thời điểm, không đáng vì một chút chuyện nhỏ hỏng bầu không khí. Bất quá, làm sai chuyện, tóm lại vẫn là muốn trả giá thật lớn. Tiêu đạo trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt cũng càng rực rỡ, hai tay nhẹ nhàng nâng ở trước người, lóe ra màu trắng bạc thần quang vô tận chiếu không gian cảnh giới chiếu nạn rơi vào trong tay của hắn tay nâng thần kính tiêu đạo sắc mặt trang nghiêm mang theo mọi người một bước bước vào đến tinh thần giới hải tâm nhật nguyện ở giữa chấp trưởng tinh thần giới đầu mẫu nguyên quân tử quang thân mặc thiên thanh vân gấm pháp phủ vội vàng chạy đến nhìn thấy tiêu đạo chưa kịp mở miệng hiện thực quỳ dạp xuống tinh không bên trong cửa ra và hô bái kiến chí tôn chúc mừng chí tôn trở về thử quang chưa thể với nên mong rằng chí tôn chu tội tiêu đạo nhẹ nhàng qua tay hư không đại lực tự động bay lên đem một bộ sợ hai dáng dấp đầu mẫu nguyên quân tử quang nâng lên khẽ cười nói thử quang ngươi không cần như vậy cái gọi là người không biết vô tội Ngươi không phải là thiên đạo thánh nhân, làm sao có thể xác định ta trở về? Huống hồ ta tại hỗn độn bên ngoài, liền xa xa thấy được ước vạn tinh thần quan huy. Tưởng tượng năm đó vu yêu đại chiến phía sau Chu Thiên tinh thần tàn tạ giáng dấp, có biết với vạn năm qua là cẩn trọng, lấy công khen thưởng, tôn sùng ngại không đủ. Nếu là còn tiến hành trừng trị, chẳng lẽ không phải để hổng hoang chúng sinh nói ta tiêu đạo thường phạt bất công? Tử Quang nghe đến tiêu đạo lời này, trên mặt vẻ sợ hãi biến thành nụ cười nhẹ nhõm, một bên thuận thế đứng dậy, một bên nói: Sao dám làm chí tôn thưởng? Tử Quang nhận lệnh đầu mẫu nguyên quân, tư mệnh Chu Thiên tinh thần là chúng tinh mẫu. Chấp trưởng Chu Thiên tinh thần vốn chính là tử quang bản phận. Tiêu Đạo nghe đến tử quang lời này, nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức, nhưng không tại nhiều xa, mà là tiến lên một bước, đứng ở nhật nguyệt ở giữa, nhẹ nhàng lắc lư trong tay vô tận chiều không gian cảnh giới. Lập tức, nguyên mông nguyên lực rào rào tuôn ra, như nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt. Chỉ là trong ngáy mắt, liền đem nhật nguyệt ở giữa ước vạn hư không lấp đầy, hưng hoang, ngáy mắt chấn động, một loại hôn tạp vui sướng cùng khát vọng chấn động. Nhật Nguyệt tinh thần, Chu Thiên đại trận, không người chủ trì, tự phát vận chuyển. Thật giống như Tiểu hài nhìn thấy mỹ vị đồng dạng, ong ong Tự phát vận chuyển Chu Thiên tinh thần, lấy thôn tính thế, đem vô tận chiều không gian cảnh giới bên trong Tuân ra Mạn Uy thế giới bản nguyên nuốt vào. Hóa thành vô lượng nhật nguyệt thần quang, vẩy hướng Hồng Hoang bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, phản phất nước lên thì thuyền lên đồng dạng, thay đổi đến chẳng đấy. Cho tới Tiên Thánh, cho tới phàm phu sâu kiến, đều tắm rửa tại trước nay chưa từng có nồng đậm tinh quang nguyên khí bên trong. Cái này, cái này, lão tử, thông thiên hai vị này trừ Tiêu Đạo bên ngoài, cùng Hồng Hoang liên hệ chặt chẽ nhất thiên đạo thánh nhân, ngay lập tức liền tiếp thu được đến từ Hồng Hoang phản hồi. Đạo hạnh, pháp lực liên tục tăng lên. Đến mức đưa hoa, hậu độ Đối với cái này sớm có dữ liệu. Dù sao tại trở về Hồng Hoang dài rằng giặc lữ đồ bên trong, Tiêu đạo đã cùng các nàng nói qua đem Mạn Uy thế giới bản nguyên mang về Hồng Hoang, sẽ là như thế nào kết quả. Cho nên bọn họ cũng không có hướng lao tử, thông thiên ngạc nhiên như vậy, mà là yên lặng tiêu hóa Hồng Hoang thế giới cho phản hồi. Thế nhưng, cái này từng cái cắt chỉ là bắt đầu. Mạn Uy thế giới mặc dù so ra kém Hồng Hoang, nhưng dù sao cũng là vô thượng đại thế giới. Bảy thành bản nguyên, lại thế nào tính toán, cũng có thể bù đắp được Hồng Hoang một nửa bản nguyên. Liền tương đương với một người muốn ăn chính mình một nửa cân nặng đồ ăn, như thế nào dễ dàng như thế liền kết thúc cái kia để lão tử, thông thiên đều cảm giác được rung động lực lượng, đều chỉ bất quá là vừa vẫn bắt đầu mà thôi. Cung bảy thành bản nguyên tính ra, bất quá là chín châu mất sợi lông. giao giạt bản nguyên, vẫn như cũ không gián đoạn từ vô cùng chiều không gian cảnh giới bên trong phun ra ngoài. yêu tộc, vũ tộc, vẫn như cũ dựa theo tiêu đạo phía trước phân phó, riêng phần mình quý vị, một trận thủ chu thiên tinh thần trợ giúp luyện hóa bản nguyên, một trở về đại địa, trận áp bởi vì đại lượng bản nguyên tràn vào tạo thành các loại thiên hay. đầu mũi nguyên quân gặp cái này, vội vàng lấy chính mình tinh thần chi mưu toàn bộ phối hợp yêu tộc vận chuyển chu thiên tinh thần đại trận. nữ hoa, hậu thổ thì sớm tại Vu yêu Nhị Tộc hành động thời điểm liền gia nhập vào đến mức tiếp dẫn chuẩn đề với bắt đầu còn không có kịp phản ứng nhưng nhìn thấy Vu yêu Nhị Tộc hành động về sau lập tức có chủ ý tướng tinh chỉ riêng đổ vào tây phương đại địa Mượn vô thượng cơ duyên tạo hóa đem cuối cùng một khối còn cẩn tối tản tạ tây phương đại địa tu bổ hoàn thiện trong lúc nhất thời thế mà chỉ có Lão Tử Thông Thiên còn ngây thơ đứng tại chỗ tốt tại bọn họ thân là thánh nhân tốc độ phản ứng là cực nhanh rất nhanh liền ngừng tu hành cản gia nhập vào lần này anh liệt liệt luyện hóa bản nguyên hành động bên trong mà lúc này đây tại tiêu đạo ý chí bên dưới thiên cơ hiện rõ thiên đình ngũ đế, Chấn nguyên tử, Côn bằng, Vong xuyên, nhiên đăng, Huyền ô, Đa bảo, Thử tiêu tam thiên khách, từng cái hồng hoang đại năng, đều thông qua thiên cơ hiện ra hiệu được phát sinh cái gì, lập tức từng cái hớn hở ra mặt, bắt đầu gia nhập trong đó. Dòng dã 3000 năm, chỉ là thô sơ giản lược tiêu hóa mạn uy thế giới bản nguyên, liền tiêu phí bao gồm tiêu đạo ở bên trong toàn bộ hồng hoang thánh nhân, đại thần tung giả, đại năng dòng dã 3000 năm. Lúc này hồng hoang nguyên khí rọi rào, tiên tiên linh khí tỏa sáng, cơ hồ khiến người cảm giác về tới thái cổ lúc, thánh nhân chưa ra long phượng kỷ nguyên, Đến lúc cuối cùng một đạo bản nguyên bị luyện hóa về sau. Ầm ầm, một tiếng vang lên. Chín đạo đầy trời cực địa to lớn cao ngạo thân ảnh, đột nhiên từ Tiêu đạo phía sau xuất hiện, hiện ra tại Hồng hoàng thế giới bên trong. Chín thánh pháp tướng, mỗi một đạo hư ảnh đều ẩn hiện cái này thánh nhân cảnh giới khí tức. Trong đó hai cỗ trầm rãi ngưng thực, khí tức càng thâm thúy, uy nghiêm. Và anh. bước ra một bước, hai đạo thánh nhân ngay tại ngưng thực thánh nhân hư ảnh, triệt để từ hư chuyển thực, mang theo bao trùm vạn vật bên trên khí tức. Một người trong đó, ăn mặc cực khác Hồng Hoang thế giới, chính là một thân có chút hiện đại hóa y phục, hắn đối với Tiêu đạo nhẹ gật đầu cung kính nói, giả tiên trụ, chấp trưởng đại thần thông vô thượng, vô tận duy độ, gặp qua bản tôn. một tên khác thánh nhân hóa thân, cổ pháp trắng kiện, cơ bắp từng cục, cần nắm một đũa. đối với tiêu đạo khẽ gật đầu, nói, giả tiên bản, chấp trưởng đại thần thông vô thượng, khai thiên tịch địa, gặp qua bản tôn. chương 496, ước triệu công đức, đại thưởng có công. chương 496, ước triệu công đức, đại thưởng có công. hai tôn thánh nhân pháp tướng tử làm mờ thực mà ra, vũ khí tốt sát chi khí nháy mắt tràn ngập hưng cho tới thánh nhân, cho tới phàm phu, đều nơm lớp lo sợ, không kềm chế được. Một loại phảng phất thiên địch đồng dạng uy hiếp cảm giác, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại tất cả hồng hoàng sinh linh trong lòng. Đây là cái gì hóa thân? Như thế nào cường đại như thế, thậm chí ngay cả chúng ta thánh nhân đều sinh ra như vậy hoàng hốt kinh hãi. Thông Thiên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hai tôn thân hình chậm rãi thu nhỏ, dần dần cùng bình thường trước thiên đạo thân thể không xê xích bao nhiêu thánh nhân hóa thân, mở mịt luôn cũng hỏi. Hắn xưa nay lấy dũng mà không sợ mà tự xưng là, trừ Tiêu đạo bên ngoài, liền rốt cuộc không có đối những người khác sinh ra qua cho dù một tia lòng mang sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, đối mặt cái này hai tôn người mang đại thần thông vô thượng thánh nhân hóa thân, hắn lại không tự chủ được sợ hãi. Loại này bản thân nhận biết bên trên xung đột, suy nữa để đạo tâm của hắn xuất hiện vết rách. Bên cạnh Lão Tử im lặng lặng yên thở dài một tiếng, nói: thật là tuyệt thế hung khí cũng. Tiêu Đạo nghe đến Lão Tử lời nói, tán thưởng nhẹ gật đầu. Thánh nhân pháp tướng chính là hắn thân là hồng hoang tiên đạo hóa thân cùng mặt khác vô thượng đại thế giới chi chủ điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Mỗi một vị thánh nhân pháp tướng đều đại biểu cho một đầu đại đạo bị hắn trưởng khống. Chu trường quản, chính là không gian đại đạo, ban trường quản chính là lực chi đại đạo. Thế nhưng hóa thân dù sao cũng là hóa thân. Cho dù tiêu đạo hóa thân có thần diệu chỗ khác biệt, thế nhưng vẫn như cũng không có khả năng cùng hắn bản Tôn cùng so sánh, cũng không thể chân chính khống chế một đầu đại đạo. Cho nên, thánh nhân hóa thân liền đem từng đầu đại đạo tự động chuyển hóa thành đại thần thông vô thượng. Chỉ cần tiêu đạo nguyện ý, có thể tùy thời tùy chỗ để bọn họ sử dụng đại thần thông vô thượng, phát huy ra vô thượng đại thế giới chi chủ một kích toàn lực lực lượng. Mặc dù làm như vậy sẽ giống thiên đường chi chủ hộ vạ sử dụng thần nói, phải có ánh sáng cái này đại thần thông vô thượng đồng dạng, để một bộ hóa thân hy sinh. Thế nhưng, thánh nhân pháp tướng hiện hóa thánh nhân hóa thân điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là, bọn họ là cùng hồng hoang liên hệ với nhau giống như tiên đạo thánh nhân đồng dạng chỉ cần hồng hoang vẫn tồn tại vô luận hy sinh bao nhiêu ánh liệt đều có thể thông qua tiêu hao nhất định bản nguyên lại lần nữa phục sinh mặc dù vẫn như cũ cần đánh đổi một số thứ nhưng cùng những vô thượng đại thế giới chi chủ so sánh loại này sử dụng thánh nhân hóa thân đại giới vẫn là đại đại giảm bớt cũng chính bởi vì duyên cơ như vậy thánh nhân hóa thân mới có như vậy tước sát chi khí như ra khỏi vỏ chi bảo kiếm hàn mang lập lụa bị lao tử đánh giá là đại hung khí thế nhưng tiêu đạo trong lòng khẽ mỉm cười tràn đầy vẻ rỡ thánh nhân pháp tướng cái gọi là đại hung khí cũng bất quá là biểu tượng mà thôi hắn tác dụng chân chính ở chỗ làm tiêu đạo đem chín vị thánh nhân pháp tướng toàn bộ ngưng thực về sau liền có thể một cách tự nhiên thành tiểu đại đạo không có chút nào bình cảnh đây mới là thánh nhân pháp tướng ngụy thiên nhất địa phương bất quá chuyện này tiêu đạo là tuyệt đối sẽ không hướng những người khác nói nghĩ tới đây tiêu đạo nhìn hướng chủ cùng bàn cái này hai tôn ngưng thực thánh nhân pháp tướng nụ cười trên mặt càng rực rỡ vỗ chán một cái một đạo cựu sát hào quang phóng lên tận trời hóa thành một đoàn bao trùm lấy toàn bộ tinh thần giới khánh vân các ngươi hai cái trước trở về bản vị sau này nếu có phân công tự nhiên hiệu triệu chu cùng bàn nghe nói như thế cùng nhau gật đầu sau đó bước ra một bước đi vào tiêu đạo đỉnh đầu cựu sắc hào quang khánh vân bên trong hai người lấy bàn cầm đầu phân biệt chiếm cứ cựu sát hào quang khánh vân ở giữa nhất cùng chính giữa lệch bên trái vị trí tại bọn họ không có chiếm cứ địa phương thì còn có bảy cái mơ hồ không rõ thánh nhân pháp tướng hư ảnh cùng một chỗ chống đỡ tiêu đạo cựu sắc hào quang khánh vân tiêu đạo gặp cái này ánh mắt đảo qua những bóng mơ kia trong lòng tràn đầy gióng ràng đấu trí cuối cùng cũng có một ngày ta muốn để cái này bảy tôn hư ảnh cũng hóa hư làm thật bất quá đấu trí về đấu trí thân là thiên đạo trí tôn Hắn dĩ nhiên cần trí hướng cao xa thế nhưng có lẽ chân đạm thực thể Bây giờ Hồng Hoang bản nguyên trước này chưa từng có Trần đấy, đại thưởng tăng quân. Dù sao, phàm nhân quân vương còn biết, thưởng phạt không đổi lúc, chính là bách chiến bách thắng dựa vào. Huống chi hắn vị này đại thiên đạo chí tôn đâu. Tiêu đạo hơi suy nghĩ, một đạo 24 chủng loại thanh liên mục nhưng tại dưới thân hắn hiện lên. Hắn thuận thế một tòa, xung quanh nữ hoa, hậu thổ, lão tử, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề, tử quang, thậm chí ước vạn rằm bên ngoài, chấn thủ hồng hoang tinh thần cùng đại địa vu yêu nhị tộc dưới thân, cũng cấp theo tu vi cảnh giới hiện lên nhất phẩm đến thập nhị phẩm, nhan sắc khác nhau liên đại. Tiêu đạo gặp người quý vị, ngón tay nhẹ nhàng chấn động hư không lập tức thiên cổ tự đều hồng hoang chúng sinh mục nhưng chớ lên tiếng sau một khắc chu thiên tinh thần thứ tự gạt ra nhật nguyệt đồng huy chiếu giỏi hồng hoang tiêu đạo ngồi ngay ngắn nhật nguyệt ở giữa hồng hoang bên trên thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói lần này viện trinh hỗn độn đoạt mã vẹo vô thượng đại thế giới chi bản nguyên cường ta hồng hoang căn bản chính là chỉ cái này bản cổ khai thiên tịch địa đại công đức thiên đạo chí cao chí công công nhất định thiện qua nhất định phạt hôm nay ta cùng tinh thần bên trên chúng sinh phía trước lấy ước triệu công đức thưởng có công tiêu đạo lời còn chưa dứt một đoàn huyền hoàng công đức tràn đầy tinh thần giới bên trong mở miệng sinh huy cái này một đoàn công đức gần như có một phần ba tinh thần giới lớn nhỏ, cho dù ngày đó nữ hoa tạo ra con người chứng đạo thành thánh cũng chỉ là khó khăn lắm trong đó 11. có thể làm cho nữ hoa chứng đạo thành thánh công đức gấp 10. vô luận là nữ hoa, hậu thổ, vẫn là lao tử, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề, tại nhìn lướt qua phía sau đều không rời mắt nổi. mặc dù bọn họ cũng đều biết khổng lồ như vậy công đức tiêu đạo không cho, bọn họ liền lấy không được. thế nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng không nỡ rời đi mắt, bởi vì khổng lồ như vậy công đức, dù chỉ là ít nhìn một chút, bọn họ đều sẽ cảm thấy chính mình thiệt tối lớn. đồng thời từng đợt ý hối hận, tại Lão Tử, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, chuẩn đề bên trong dâng lên. Chỉ là nháy mắt, giống như có dải lan tràn đồng dạng đem bọn họ tâm trò bị lại. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tất nhiên Tiêu Đạo nói là thượng biến trinh hỗn độn chi công. Như vậy Nữ Hoa, hậu thủ loại này đích thân đi theo đại quân tiến công, cái kia mạ vẹo vô thượng đại thế giới thánh nhân, khẳng định là đến công nhiều nhất. Còn lại, tự mình tham dự chiến đấu vu yêu nhị tộc, cũng khẳng định sẽ chia lãi số lớn công đức. Mà bọn họ những này đóng giữ hùng hoang thánh nhân, thậm chí chưa thành thánh người, sợ rằng cũng chỉ có thể uống chút canh. Liên cái này, còn phải nhìn Tiêu Đạo có nguyện ý hay không cho. Thông Thiên nghĩ tới đây, nhìn không được nhìn thoáng qua bên hông thanh bình kiếm, ô oh hô oh ai thay nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc trước ta nếu là biết Viễn Trình Hôn độn có thể có được dạng này công đức ban thưởng, liền tính bung tha ra mặt cũng muốn đi theo Chí Tôn đi à? Trừ Thánh bên trong, duy ta thiện chiến nhất. Dựa vào cái này ba thước thanh bình kiếm, cái này to như vậy công đức bên trong nhất định có ta cái kia một phần. Bên cạnh Lão Tử không có giống Thông Thiên dạng này trực tiếp mở miệng, thế nhưng trong lòng cũng đã hạ quyết định nhân tâm. Nếu như Tiêu Đạo còn xa hơn Trình Hôn độn hắn liền tính bản mình cũng muốn cùng theo đi, không vì cái gì khác. Liền vì cái này nhìn xem liền thánh nhân đều đỏ mắt công đức, chương 497, nữ hoa hậu thổ, vu tộc yêu tộc, chương 497, nữ hoa hậu thổ, vu tộc yêu tộc. Bất quá liền tính lại thế nào đỏ mắt, cũng không có người dám ở Tiêu đạo trước mặt đưa tay đi lấy những này công đức lá gan, mà là, nhất định phải chờ chờ Tiêu đạo phân phối. Tiêu đạo gặp cái này, cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng nói, "Nữ hoa hậu thổ." Tiến lên nghe phong. Nữ hoa hậu thổ nghe đến Tiêu đạo lời nói, lập tức từ riêng phần mình thập nhị phẩm liên đại bên trên đứng lên, cung cung kính kính đi tới Tiêu đạo trước mặt, bái phục trên mặt đất. Tiêu đạo thấy nàng hai người quỳ xuống, lúc này mở miệng nói: Hai người các ngươi theo ta chinh chiến dị vực, tự mình vào kia Mạn Uy Thế giới bên trong, rơi xuống thánh vị, phía sau nhận lệnh chấn thủ Chu Thiên Tinh Thần Đại trận. Vì ta cướp đoạt Mạn Uy Thế giới bản nguyên tranh thủ thời gian, lại gặp Nguyên Sơ Cự Nhân Y Mi, Thiên Đường Chi Chủ Dấu Vạ, hỗn độn tạp ngao tư ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân xâm phạm, tử chiến không lui. Lần này Viễn Trinh Mạo Vẹo vô thượng đại thế giới, hai người các ngươi công lớn lao chỗ này, bây giờ ước triệu công đức, hai người các ngươi đều được một thành, đã kết khen thưởng. Tiêu đạo vừa dứt lời. Hai tia sáng lóng ánh thắng qua Nhật Nguyệt Công Đức Kim trụ từ tinh thần giới phía trên cái kia một đoàn ức triệu công đức trong mây rơi xuống. Có thể so với nữ hoa tạo ra con người công đức, trọn vẹn mấy hơi thở mới hoàn toàn rơi xuống, tại nữ hoa cùng hậu thổ sau đầu hóa thành hoàn toàn không có lượng công đức kim luân. Tại cái này công đức kim luân phụ trợ phía dưới, nữ hoa hậu thổ tu vi liên tục tăng lên, khí tức đột nhiên tăng vọt. Lúc đầu các nàng hai người mặc dù thành thánh, nhưng so vô luận đạo hạnh cảnh giới vẫn là thần thông pháp lực, đều hơi thua lão tử, thông thiên một bậc. Thế nhưng được đến này công đức phía sau, thế mà cái sau vượt cái trước, thần thông pháp lực vượt qua lão tử, thông thiên hai người. Lần này vốn chỉ là ghen tị lão tử thông thiên nháy mắt bị đả kích lớn giáng dấp bất quá lúc này cũng không có người để ý hai người bọn họ thái độ tất cả lực chú ý đều tập trung ở cang thần thanh thánh khiết nữ ba hậu thổ trên thân hai người chậm rãi thu hồi công đức kim luân khôi phục bình thường dáng dấp phía sau lại lần nữa quỳ xuống cấu tạ sau đó hồi phục bản tọa nhưng làm các nàng hai người ngồi xuống liên đài thời điểm đống nhiên một vệt kim quang hiện lên hai người ngồi xuống thập nhị phẩm liên đài cùng nhau tăng tam phẩm nảy lên trở thành tiêu đạo phía dưới kẻ cao nhất coi các nàng ngồi tại 10 năm trùng loại liên đài bên trên trên cao nhìn xuống nhìn xuống những người khác thời điểm vốn là bởi vì các nàng tu vi tăng nhiều lao tử, thông thiên sắc mặt càng khó coi. thế nhưng tại tiêu đạo đại thưởng có công dưới tình huống, hai người bọn họ liền tính lại thế nào không vui, lúc này cũng chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng. mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, mặc dù cũng có ghen tị vẻ ghen ghét, nhưng so lao tử, thông thiên lại tốt hơn nhiều lắm. dù sao, dù nói thế nào, nữ hoa hậu thủ cũng là thánh nhân, mà hai người bọn họ, mặc dù chú định sẽ chứng đạo thành thánh, thế nhưng hiện tại liền thánh nhân còn không phải đâu. liền tính ghét, cũng không tới phiên bọn họ đến tiêu đạo đối với người phía dưới riêng phần mình tiểu tâm tư, rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn lúc này, lười đi là điểm này, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hao tâm tốn sức. Tại ban thưởng xong nữ hoa hậu thổ về sau, tiếp tục mở miệng nói: Vu tộc, yêu tộc." Thiến lên nghe phong. Nghe đến tiêu đạo lời này, lúc đầu còn đang bởi vì nữ hoa hậu thổ tu vi cùng địa vị tăng nhiều mà buồn khổ lão tử, thông thiên đám người, ngáy mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nữ hoa hậu thổ hai người nghe phong bọn họ có khả năng lý giải. Thế nhưng vô tộc, yêu tộc sao mà rộng rãi? Chẳng lẽ tiêu đạo là tính toán để thập nhị tổ vu, cùng đế tuấn thái nhất thập đại yêu thánh đến đại biểu vu yêu nhị tộc trước đến nghe phong sao? Rất hiển nhiên, bọn họ đánh giá thấp tiêu đạo lúc này tu vi cảnh giới. Làm tiêu đạo câu nói này sau khi nói xong một cái mắt, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại hắn 24 chủng loại thanh liên phía trước. Cái này hai đạo âm thanh ảnh, thoạt nhìn mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một cái trắng kiện, một cái nhảy bén. Thế nhưng định thần xem xét. Đế Giang, Trúc Kiều Âm, Trúc Dung, Cổ Công, Hầu Nghệ, Khoa Phụ, Cím Hình Tiên, Cửu Phượng, Tiền Sư, 12 bộ lạc, trăm vạn vu tộc, Đế Tuấn, Thái Nhất, bạch Trạch, Chu Thiên tinh thần ngàn vạn yêu quân đều ở trong đó. Sau một khắc, vô số vu tộc cùng yêu tộc lâm thanh, thông qua hai cái này mơ hồ âm thanh hỗn hợp có tại Tiêu đạo trước mặt vang lên. Bái kiến lao tổ, Chí tôn. Tiêu đạo mặt không đổi sắc, mỉm cười mở miệng nói: Các ngươi vu yêu nhị tộc, chính là hồng hoang tạo hóa chỗ chung, từng hưởng thụ hồng hoang thiên địa bá chủ khí vận năm vẫn năm. Vu yêu chi chiến phía sau, ngươi hai tộc theo ta viễn chinh hỗn độn, mạn uy thế giới. Trước chiến phương kia thế giới ngũ đại sáng thế thần, phía sau yêu tộc mở chu thiên tinh thần đại trận, vu tộc trấn thủ ngũ đại sáng thế thần, đồng thời theo ta cùng mạn uy thế giới bên trong chinh chiến vô tận duy độ vũ trụ. Phía sau gặp Vũ Thượng Đại Thế giới chi chủ xâm phạm, yêu tộc anh dũng mà chiến, vu tộc cẩn trọng thủ hộ định Hải Đại Thế giới, công quá lớn. Ước Triệu công đức, ngươi hai tộc làm các hưởng thụ hai thành. Lấy tư khen thưởng. Tiêu đạo tiếng nói vừa ra, Ước Triệu công đức mây lại lần nữa lan rộng, một nửa công đức người nước vỡ đê rào rạt mà xuống, vọt thẳng vào đến Tiêu đạo trước người đại biểu vu yêu nhị tộc hai đạo thân ảnh mơ hồ bên trong. Tổng lượng đạt tới Ước Triệu công đức bốn thành công đức tiến vào hai đạo thân ảnh mơ hồ về sau, nháy mắt phân loại ra ngàn vạn nói lớn nhỏ không đều công đức kia văng. Từng cái rơi vào tinh thần bên trong, đại địa bên trên, mỗi một cái vu tộc yêu tộc trên thân Một cái mắt, hồng hoang khắp nơi đều hiện rõ cảnh giới đột phá dị tượng. Đại La, Chuẩn Thánh, vô tận bên trong dòng sông thời gian lăn lộn lên sóng to gió lớn. Từ ban cổ khai thiên tịch địa đến nay đã sắp một màn, bị dòng sông thời gian ghi chép lại. Chuẩn Thánh đầy đường đi, Đại La không bằng chó. Trước mắt, câu nói này chính là hồng hoang hoàn mỹ nhất hình dung. Chân chính, huy hoàng thị thế. Có dạng này nội tình hồng hoang, cho dù là tiêu đạo không xuất thủ, hoặc là rời đi hồng hoang. Sau đó một vị khác vô thượng đại thế giới chi chủ muốn lặp lại hắn đối mạn thế giới làm sự tình tiến vào hồng hoang thế giới bên trong phía sau liền sẽ phát hiện. Hắn đối mặt, là như thế nào một cái kinh khủng thế giới, một cái có khả năng nuốt hết vô thượng đại thế giới chi chủ thế giới. Chỉ một lần ban thưởng dư âm, qua rất lâu sau đó mới chậm rãi lắng lại. Cũng không phải bởi vì tiêu đạo chia cắt công đức quá trình lãng phí thời gian, mà là Vu Yêu nhị tộc tộc nhân đạo hạnh cảnh giới kém xa nữ hoa hậu thổ hai vị thánh nhân, cần tiêu phí nhiều thời gian hơn mới có thể lắng lại khổng lột như thế công đức tăng lên tu vi. Bất quá tốt tại công đức để cao tu vi, là nhất ôn hòa, quá trình này cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Đợi đến tất cả Vu Yêu nhị tộc thành viên đều lắng lại tốt tu vi về sau, Vũ Yêu Nhị tộc hư ảnh lại lần nữa cùng nhau mở miệng nói: Đà tạ lão tổ, Chí tôn." Tiêu Đạo nghe đến bọn họ âm thanh, xua tay, nói: "Đây là các ngươi nên được, không cần phải nói cảm ơn. Mặt khác, đoạn này thế giới các ngươi liên tĩnh tu luyện, ta sẽ tại lần này đại thưởng về sau, cho các ngươi Vũ Yêu Nhị tộc mở chuyên môn thế giới, không muốn quấy nhiễu Hồng Hoang sinh linh." Vũ Yêu Nhị tộc hư ảnh lúc này gật đầu, cung kính nên là. Mà lúc này đây, Viễn Trinh Hỗn Độn thành viên đều đã tiếp thu phong thưởng, mà tinh thần giới trên không ước triệu công đức mây lại còn xuất lại bốn thành. Tương đương với bốn cái nữ hoa thành thành công đức, chương 498. Tiên Thiên Đấu Mẫu, Tử Quang Đạo Tôn, chương 498, Tiên Thiên Đấu Mẫu, Tử Quang Đạo Tôn. Lão tử, Thông Thiên, tiếp dẫn, Chuẩn Đề tội nghiệp nhìn xem còn lại 4 thành công đức, tự hồ cảm thấy chính mình biểu hiện đáng thương chút, Tiêu Đạo liền sẽ phân cho bọn họ một bộ phận công đức. Thế nhưng Tiêu Đạo lại thấy không xem bọn hắn, mà là gọi ra một cái rất không có tồn tại cảm danh tự. Thử Quang, tiến lên nghe phong. Đầu Mẫu Nguyên Quân Tử Quang nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cả người đều sửng sốt một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Đạo sẽ tại phong thưởng nàng. Hơn nữa còn là tại phong thưởng song quân viễn chính phía sau cái thứ nhất phong thượng nàng bất quá đã khôi phục hơn phân nửa kiếp trước thiên vượng ký nữ nàng cũng coi là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên rất nhanh liền định thần lại, đi tới tiêu đạo trước người, dựa theo phía trước nữ hoa hậu thổ dáng dấp quỳ xuống nghe phong. Vũ yêu nhị tộc đại chiến, chu thiên tinh thần sụp đổ vô số. ngươi nhận lệnh đầu nô nguyên quân, đã qua vạn năm cần trọng, làm cho chu thiên tinh thần lại xuất hiện. cái gọi là chu thiên tinh thần người hùng hoang thủ hộ cũng. ngươi chữa trị chu thiên tinh thần, khiến cho ta viễn trình hốn đội không lo, làm đến một thành công đức. vừa dứt lời, nháy mắt lại là một đạo công đức kim trụ rơi xuống, tại tử quang phía sau hóa thành một đạo công đức kim luân. Nguyên bản đã khôi phục chuẩn thánh điên phong tử quang, tu vi khí tức liên tiếp tăng vọt. Mặc dù bởi vì không có hồng mông tử khí nguyên nhân, không cách nào lập địa thành thánh, thế nhưng cũng là đột phá chuẩn thánh tứ hạ. Toàn bộ tinh thần giới, theo nàng tu vi biến hóa, mơ hồ chấn động. Thử Vi, Câu Trần, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, chín quả chu thiên chính tinh lập loại đề huy, tập hợp tại nàng sau đầu, hóa thành một phương tầng chính tinh thần tháp. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại cái này ở giữa linh bảo giá trị bên dưới, một loại huyền lại huyền biến hóa tại tử quang trên thân phát sinh, toàn bộ tinh thần giới cùng nàng ở giữa lại không ngăn trở, một thể song sinh, một đạo không kém hơn thánh nhân khí tức, tại tử quang trên thân bắn ra, hư không chấn động, tự phát thần âm, thiên thiên đầu mẫu tử quang đạo tôn, tinh thần giới bên trong vị so thánh nhân, sau một khắc tử quang trở về bản toạ, ngồi xuống lúc đầu chỉ có cửu phẩm bạch ngọc liên, đong nhiên tăng lên tam tiết, hóa thành cùng thánh nhân thống nhất đẳng cấp thập nhị phẩm liên đại, nữ hoa hậu gặp cái này trên mặt tư tư lấy làm kỳ, dù sao tại tiêu đạo chấp trưởng hạ hở cũng không có hậu thủ hóa luân hồi chuyện này cũng không có địa phủ trung vị khả so thánh nhân bình tâm nương nương xuất thế, cho nên tử quang mới là tiêu đạo nắm trong tay hồng hoang thế giới bên dưới, vị thứ nhất không phải là thánh nhân nhưng có thánh nhân vị cách tồn tại, sao có thể không cho người ta sợ hãi thán phục? nữ hoa hậu thổ hai người tại một phen sợ hai thán phục phía sau, cũng từ riêng phần mình liên đài bên trên đứng dậy, đối với còn có chút ngây người tử quang mỉm cười hành lễ nói, tử quang nguội nguội, sau này chúng ta liền nên lấy đạo hữu tương xứng hô. tử quang nghe nói như thế, theo bản năng muốn hạ thấp người hành lễ. Thế nhưng đi đến một nửa, lại mới nghĩ rõ ràng chính mình hiện tại cũng là thánh nhân vị cách tồn tại, cũng không cần đi cái này lại lễ. Thế nhưng cái này thi lễ mặc dù dừng lại một lát, nhưng cũng tiếp tục đi xuống. Lúc đầu nhìn thấy Tử Quang dừng lại nữ hoa hậu thổ gặp cái này, vội vàng tránh đi nửa người nói: "Thử Quang đạo hữu, cái này có thể làm sao làm cho?" Thử Quang thản nhiên đứng dậy, sau đó mỉm cười nói: "Đương nhiên làm cho, tất nhiên hai vị tỷ tỷ hô ta là muội, ta cái này muội muội há không nên đối tỷ tỷ hành lễ." Nữ hoa hậu thổ nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ rõ nụ cười, nói: "Tốt tốt tốt, sau này người ta ba người liền lấy tỷ muội tương xứng." Sau này muội muội nếu có khó xử, cứ việc tới tìm chúng ta hai cái. Nữ Hoa hậu thổ lời này mới ra, vốn là bởi vì Tử Quang đỗng nhiên nhảy lên trở thành cùng thánh nhân đồng cấp tồn tại lao tử, thông thiên sắc mặt càng khó chịu. Đơn độc Nữ Hoa hậu thổ, mặc dù tại lần này phong thưởng về sau thực lực cường đại, địa vị tôn quý, nhưng giới hạn tại Vu yêu nhị tộc sinh ra cũng không thể quá mức can thiệp hồng hoang sự vật. Mà đơn độc Tử Quang, mặc dù có giống như là thánh nhân vị cách, thế nhưng bởi vì cái gọi là như phu nhân không phải phu nhân, đồng tiến sĩ không phải tiến sĩ, có thể so với thánh nhân, chính là không thể cùng thánh nhân so. Hủ hồ Thánh Nhân vị cách còn giới hạn tại tinh thần giới bên trong cũng không đáng đến lao tử cùng Thông Thiên hai người để ý. Thế nhưng nếu là song phương kết hợp cùng một chỗ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nữ Hoa hậu thổ có được tiêu đạo phía dưới hồng hoàng tối cường vũ lực, mà Tử Quang chấp trưởng Chu Thiên tinh thần trên cao nhìn xuống nhìn xuống hồng hoàng. Hai bên kết hợp cũng không phải vô cùng đơn giản tỷ tỷ muội muội sương hô. Lao tử cùng Thông Thiên đối mắt nhìn nhau một bên, tiễn lặng thở dài một phen. Tiêu đạo viện trinh huấn vạn năm đến nay, hai người bọn họ huynh đệ an ý xem như hùng hoàng duy nhị Thánh Nhân, đó là biết bao tự tại. Hiện tại, sau này thời gian gian nan rồi. Lão tử cùng Thông Thiên trong lòng buồn bực suy nghĩ đến. Bất quá vô luận trong lòng lại thế nào phiên muộn. Thế nhưng đối tử quang chúc mừng nhưng vẫn là muến. Nếu không chính là ném đi thánh nhân thể diện. Cùng lúc đó Lão tử cùng Thông Thiên hai người nhìn hướng còn lại tầng ba công đức cũng càng ngày càng đỏ mắt. Nếu như bọn họ cũng có thể riêng phần mình được đến một thành công đức, thậm chí không cần một thành, chỉ cần riêng phần mình nửa thành cũng đầy đủ ép nữ hoa hậu thổ một bậc, duy trì tiêu đạo phía dưới thánh nhân cảnh giới đệ nhất từ lực. Như vậy sau này tại Hồng Hoang Quyền lên tiếng, mặc dù vẫn như cũ sẽ giảm bớt một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng hài lòng. Đúng lúc này tiêu đạo mở miệng lần nữa. Lão tử, Thông tiên Vội Vàng dựng lên lốt hai. Thế nhưng lần này Tiêu Đạo trong miệng báo ra danh tự, vẫn không có hai người bọn họ. Mà là Tiếp dẫn, chuẩn đề. Tiến lên nghe phong. Tiếp dẫn chuẩn đề lúc đầu cho rằng lần này phong thưởng là đối với bọn họ chuyện gì, dù sao bọn họ đã không có nữ hoa hậu thổ viễn chinh hỗn độn tư lịch, cũng không có Tử Quang Thai ngén tinh thần, tu bổ chu thiên tinh thần đại trận công lao. Thậm chí liền thánh nhân thực lực đều không có. Lại thế nào vòng, cũng không tới phiên hai người bọn họ. Mà phía trước tử tiêu cũng phát thể kinh lịch để bọn họ cũng minh bạch, tiêu đạo chỗ tốt không tốt cầm tất tận khổ khổ tu bổ tây phương thế giới mấy vạn năm bọn họ đối với cái này xem như là thấm sâu trong người cũng không dám tại tu bổ tây phương cái hố to này còn không có nhảy ra phía trước đang nhảy vào một những hố cũng chính bởi vì từ đầu tới đuôi đều không có đáp lại bất cứ hy vọng nào cho nên khi nghe đến tiêu đạo hô lên bọn họ danh tự phía sau bọn họ mới sẽ càng ngày càng kinh hỉ dù sao niềm vui ngoài ý muốn mới là nhất làm cho người ngạc nhiên bọn họ vội vội vàng vàng từ riêng phần mình liên đài bên trên nhảy xuống một đường chạy đến tiêu đạo trước người vui vẻ quỳ mõm xuống đất nói tiếp dẫn chủ đề nghe phong Tiêu đạo lẳng lặng nhìn bọn họ, cũng không có ngay lập tức mở miệng. Nói thật, đối với Tây Phương Nhị Thánh hắn cũng không phải là rất thích. Cái gọi là dừng thiêng nước độc ra điều dần, chính là hắn đối Tây Phương Nhị Thánh nhất trực quan ấn tượng. Thế nhưng, Thiên đạo chí công, vô luận tiếp dẫn chuẩn đề nhân phẩm như thế nào, thế nhưng vài vạn và năm đến Tân Tân khổ khổ cần trọng tu bổ Tây Phương nhưng là thật. Từ Long Phượng lượng tiếp đến nay, Ma đạo tranh tạo thành Tây Phương đại địa căn cối, tại trước đây không lâu luyện hóa bản nguyên lúc, đã bị trước mắt hai cái này điều dân triệt để chữa trị. Như vậy lại công. Nên thưởng, chương 499, qua nhất định phạt, chương 499, qua nhất định phạt. Hai người các ngươi đã qua và nằm, toàn tâm toàn ý, chữa trị tây phương. Cùng Hồng Hoang có đại công, tại thiên địa có đại đức. Hôm nay lúc này lấy một thành công đức, thưởng hai người các ngươi. Tiêu đạo đem tiếp dẫn chuẩn đề hai người công đức nói ra về sau, tự có một đạo công đức kim trụ rơi xuống, chia làm hai cố riêng phần mình rơi vào hai người bên cạnh. Vốn là đã đến chuẩn thánh điên phòng, lại người mang hồng mông tử khí, hoàn thành tử tiêu cung lợi thể hai người, nháy mắt đỉnh đầu riêng phần mình lao ra một vệ kim quang cùng công đức đáp lời. Tiếp dẫn đỉnh đầu kim quang bảo quang hiện ra nguyện, Tu Di đại sơn nguyên nga đứng vững. Bắt bảo Hồ, công đức dừng Tây phương thế giới vô tận tĩnh cảnh từng cái hiện rõ. Tại cái này vô biên tĩnh cảnh bên trong, ba viên to lớn màu vàng xá lợi nhảy lên mà ra, hóa thành trượng lục kim thân chân bóng nguy hiểm. anh lập tức, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, tường vân vận đạo, điểm lạnh rực rỡ. Ngàn vạn dị tượng, tốc thẳng vào mặt. Tiếp dẫn. chứng đạo thành thánh. Nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, tiếp dẫn thành thánh dị tượng còn chưa tan đi rơi, chuẩn đề đỉnh đầu lao ra kim quang cũng theo đó diễn hóa. Một tôn pháp thân cùng kim quang bên trong ngẩng đầu dẫn lực, cái kia pháp thân có 24 con, 18 con tay, cầm tay chuỗi ngọc ô chè, hoa quan rụt cá. Kim cung ngân kích, khung cầm thần âm, bảo mại kim bình, vô lượng quan minh, ước vạn cầu xin thanh âm từ này pháp thân bên trên, chuỗi ngọc cô tre, hoa quan ruột cá trên tuấn già, chính là chuẩn đề cái này vài vạn năm tới chữa trị tây phương thời điểm độ hóa vô lượng chúng sinh cầu nguyện thanh âm. Tại cái này vô lượng chúng sinh cầu nguyện âm thanh bên trong, vô tận thanh tịnh chỉ riêng tung xuống, phụ trợ chuẩn đề càng vui mừng hớn hở. Sau một khắc, thiên nhân cùng chứng kiến, lập địa thành thánh, thanh đạo dị tượng lại lần nữa tại hồng hoang hiện ra. Đến đây, ngày xưa tử tiêu cung bên trong ban tặng bên dưới sáu đạo hồng nông tử khí, toàn bộ thành thánh, nữ hoa, hậu thổ, lao tử. Thông Thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề, Lục Đại Thiên Đạo Thánh Nhân, chúc mừng hai vị đạo hữu chứng đạo. Lại là một phen chúc mừng về sau, tiếp dẫn chuẩn đề mỉm cười trở lại bàn toa, tại tượng trưng cho Thánh Nhân vị cách thập nhị phẩm liên đài ngồi xuống. Mà lúc này nhìn qua cuối cùng còn lại hai thành công đức, lão tử cùng Thông Thiên trong mắt khát vọng cơ hội là không che giấu chút nào. Liên kém trực tiếp đối Tiêu đạo nói, cái này hai thành công đức huynh đệ chúng ta muốn. Thế nhưng Tiêu đạo vẫn không có nhìn hướng bọn họ, mà là chỉ vào hồng hoang nhật tinh thần, núi non sông nổi vô lượng chúng sinh đạo. Còn thừa hai thành công đức chính là cùng hồng hoang chúng sinh tổng cộng chia làm trị lấy đó khắp nơi ăn mừng với anh vừa nói như vậy xong còn lại hai thành công đức lập tức sụp đổ thành nước triệu công đức kỳ quang. trong đó có hai đạo tương đối thô rơi vào sắc mặt cứng ngắc lão tử cùng thông thiên trên thân nhìn qua không bằng một đầu con rắn nhỏ độ dày ước chừng chỉ có ba vạn công đức công đức kỳ quang, cho dù là vô vi như lão tử cũng không khỏi sắc mặt khó chịu bên cạnh thông thiên càng là không nhịn được cọ cọ đứng lên mở miệng nói chí tôn tiêu đạo nhàn nhạt quét thông thiên một cái sắc mặt bình tĩnh mà là nhạt như mùa thu hồ nước đồng dạng lạnh lạnh có gì nghi vấn thông thiên lúc đầu nổi giận phừng phừng thông thiên bị dạng này bình bình đạm đạm ánh mắt quét một cái trong lòng đũng nhiên sinh ra một trận hàn ý nguyên bản đã vọt tới trong miệng chất vấn tử cũng biến thành khô khốc thế nhưng tính cách cương trực hắn lại đứng vững áp lực đem mình muốn nói nói ra miệng đến chí tôn nữ hoa hậu thổ vũ tộc yêu tộc thậm chí đầu mẫu nguyên quân tử quang có đại công ta đều có thể tiếp thu thế nhưng dựa vào cái gì tiếp dẫn chuẩn để cái này hai tư đều có công đức phong thưởng huynh đệ ta hai người lại không có thông thiên không phục thông thiên cứng cổ âm thanh khô cứng hướng tiêu đạo mở miệng nói thông thiên lời này vừa mới xuất khẩu không cần tiêu đạo phản bác tại hắn hậu thổ liền giận dữ đứng lên nổi giận nói thông thiên thánh nhân ngươi dám chất vấn lao tổ bất công ta hậu thổ hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là quý củ. tiêu đạo nghe đến hậu thổ lời này xua tay ra hiệu nàng lui ra sau đó trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc nhìn xem thông thiên đạo thông thiên ngựa như vậy hỏi ta nghĩ đến là cảm thấy ngươi cùng lão tử hai người tại cái này vạn năm qua cùng hồng hoang cùng chúng sinh có công đã như vậy ngươi lại nói ra một hai có công sự tỉnh như nói có lý ta làm cùng Hồng hoang chúng sinh phía trước từ trần mình qua Bổ sung hai người các ngươi có lẽ phong thưởng công đức. Lão tử nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức biến sắc, liền vội vàng đứng lên nói. Chí Tôn, Thông Thiên Lô mãng xúc động, nói chuyện không lựa lời nói, còn mời Chí Tôn giáng tội. Thông Thiên nghe đến lão tử lời này, lập tức sững sốt. Mặc dù hắn cũng biết, chính mình dạng này mạo phạm tiêu đạo là bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng lão tử cũng không cần nói hắn như vậy à. Nhưng còn không thể chờ hắn mở miệng, lão tử liền nghiến răng nghiến lợi đối hắn nổi giận nói. Thông Thiên, ngươi còn không ăn năn? Chí Tôn pháp nhãn như nước, thiên tâm trí công, sao lại có sai? Ngươi hôm nay thế mà chất vấn trí tôn công bằng, thực tế muôn lần chết tội, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận tội. Thông Thiên nghe đến đó, đột nhiên một tiếng mồ hôi lạnh toát ra, lúc này mới ý thức được chính mình vừa vặn nói có cỡ nào nguy hiểm. Nhưng liền tại hắn muốn quỳ xuống nhận sai thời điểm, lại chợt phát hiện chính mình quỳ không được. Mà lúc này, Tiêu Đạo mỉm cười âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Lão tử ngươi gấp cái gì, làm cho ta giống không cho người ta cơ hội nói chuyện đồng dạng. Thông Thiên tất nhiên cảm thấy không công bằng, vậy khẳng định đúng là cảm thấy bất công. Không quản là đúng hay sai, dù sao cũng nên để hắn nói ra. Dù sao, hắn nhưng là thiên đạo thánh nhân. Ta là Thiên đạo trí tôn, nếu là liền thánh nhân nghi hoặc đều không hiểu rõ, chẳng lẽ không phải thất trách." Lão tử nghe nói như thế, sắc mặt triệt để sập, trực tiếp túi đầu xuống, cũng không dám lại phát một lời. Hắn đã cảm giác được không ổn khí tức. Mà lúc này, thông thiên cái kia vốn nên thanh tịnh không một hạt bụi thánh nhân pháp thân thể cũng không nhịn được toát ra một trận mồ hôi lạnh, vừa vội lại sợ, một câu đều nói không đi ra. Tiêu đạo nhìn xem hắn bộ dáng này, không nhanh không chậm nói: "Xem ra thông thiên ngươi không quá biết đem lời nói a, cũng được, ta cho ngươi cái nhắc nhở." Vừa vặn ngươi không phải nói tiếp dẫn, chuẩn đề bị phong thường thế nhưng ngươi cùng Lão Tử hai huynh đệ không có cảm giác được bất công sao? hiện tại ngươi cứ dựa theo ta vừa vặn nói với ngươi, đem ngươi cảm thấy cái này đã qua vào năm, huynh đệ ngươi hai người công trạng và thành tích nói ra, có một kiện, ta ban cho một kiện công đức. lại nói, huynh đệ các ngươi hai người, vạn năm xuống là hồng hoang duy nhị thánh nhân, sẽ không một kiện đáng giá nói có công sự tình đều không có a. mặc dù Tiêu Đạo chỉ là bình bình đạm đạm mở miệng, thế nhưng Thông Thiên lại cảm thấy một trận tiếng kiếm reo, đâm về phía mình huynh đệ hai người kiếm. lúc này hắn mới nhớ tới, tại Tiêu Đạo phong phía trước nói qua công nhất định thưởng phía sau còn có một câu qua nhất định phạt. Như vậy, ban thưởng đã kết thúc, có phải là mang ý nghĩa muốn bắt đầu trừng phạt đâu? Bất Quá Thông Thiên lại cảm thấy, huynh đệ mình hai người mặc dù vô công, nhưng làm sao cũng chưa nói tới sai lầm. Liên tính muốn trừng phạt, cũng có thể chỉ là trừng phạt nhỏ mới đối. Bất Quá, nếu có cơ hội lời nói, liền trừng phạt nhỏ đều không muốn mới là tốt nhất. Cho nên, Thông Thiên bắt đầu vắt hết óc tự hỏi huynh đệ mình hai người cái này đã qua bao năm, làm qua cái nào đáng giá xương đạo công trạng và thành tích, chương 500, Thiên đình ngũ đế, chương 500, Thiên đình ngũ đế. Vu Yuchi chiến phía sau, đã qua vạn năm nhân tộc đại hưng xem như tiêu đạo viện trinh huấn luyện lưu lại duy nhị thánh nhân lao tử cùng thông thiên cái này vạn năm thời gian cơ bản cũng là mượn nhân tộc đại hưng sự tình vất chỗ tốt tam hoàng ngũ đế đế sư đều là hai người bọn họ muôn hạ công đức khí vận mò được tay cũng không phải ít nhưng nếu đem nói là công trạng và thành tích thông thiên xác thực nói không nên lời dù sao hắn cùng lao tử phái ra đệ tử xem như đế sư trừ đợi thứ nhất đế sư huyền đô dạy phục hi một chút âm dương chi lý mặt khác làm đế sư trên cơ bản chính là truyền thụ một chút thái thanh thượng thanh tiên pháp hồng trần thế tục một không hỏi đến cuối cùng một thành nhân hoàng công đức tới tay trực tiếp đồng bểng rời đi. Như vậy dấu vết hoạt động, nếu là dám ở tiêu đạo trước mặt tự sưng có công, đó chính là ước hiếp tâm. Cho nên thông thiên phương diện này sự tình liền nâng đều không có nâng. Bất quá trừ phái đệ tử xem như đế sư nợ năng nhân tộc công đức khí vận bên ngoài, hai minh đệ bọn họ cũng là không phải thật cái gì cũng không làm. Cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, thông thiên cao giọng đối tiêu đạo mở miệng nói: Khải bẩm chí tôn, huynh đệ ta hai người tôn làm thánh nhân, cùng hồng hoang vô luận làm bất cứ chuyện gì đều không coi là công, chỉ là thuộc bùn phận mà thôi. Bất quá nếu nói đáng giá ca ngợi sự tình, huynh đệ ta hai người xác thực có một ít. Tiêu đạo nghe nói như thế, trên mặt rất bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói, a, người hãy nói. Thông Thiên phấn chấn một cái tinh thần, ngẩng đầu đỡ ngự nói, ngày xưa Vu yêu đại chiến, hồng hoang tam giới trầm luân. phía sau trí tôn mang theo Vu yêu nhị tộc đại quân viễn chinh hỗn độn, thiên địa bá chủ không tại, hồng hoang hỗn loạn tương mừng. là lúc yêu ma nổi lên bốn phía, sát khí che trời. nô huynh đệ hai người phái bên dưới đệ tử phụ trợ thiên mệnh nhân hoàng phục hy, thần đồng, hiên viên làm rõ hồng hoang đại địa hỗn loạn. phía sau coi đây là dựa vào, thành lập thiên đỉnh. rồi nảy ra ngũ vương ngũ đế thế, hồng hoang quay về thanh tịnh. tiêu đạo nghe đến thông Thiên nói lên ngũ ngũ đế, nụ cười trên mặt càng lạ. Cái gọi là Ngũ Vương Ngũ Đế người, Thanh Đế phục hỉ, Viêm Đế thần đông, Hoàng Đế Yên Viên, Bạch Đế Thiếu Hạo, Hắc Đế Chuyên Húc, đều là chịu nhân tộc đại vận nhân hoàng. Cùng Ngũ Đế khí vận, đúc thành Thiên Đình Tăng cơ. Mặc dù so không thượng Đế Thanh Tú, Thái Nhất lập yêu tộc Thiên Đình khí vận thâm hậu, nhưng cũng đã đủ là một đời Thiên Đình. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Ngũ Đế tuy có tên là, nhưng không có thực quyền. Trên danh nghĩa Thiên Đình là Ngũ Đế Chỗ Tệ, nhưng trên thực tế nhưng là từ Ngũ Đế đế sư chấp trưởng Thiên Đình quyền hành. Lão tử thông thiên môn hạ đệ tử coi đây là dựa vào ở nhân gian quảng truyền đại giáo. Cho tới bây giờ có thể nói người người đều là thái thanh đệ tử thượng thanh môn nhân tại nhân tộc bên trong một tiên đến từ côn lôn sơn láo tử thông thiên thân truyền đệ tử quả thực so trước mắt nhân tộc đế vương mệnh lệnh cũng còn tốt dùng cái gọi là chỉ biết có thánh nhân không biết có người hoàng chính là tình huống trước mắt nếu là tiến thêm một bước chỉ sợ sẽ là chỉ biết có thái thanh thượng thanh thánh nhân mà không biết có thiên đạo tiêu đạo nhìn xem thông thiên trên mặt sắc không thay đổi nhưng trong lòng lại sát ý nghiêm nghị. thế nhưng hắn lại không có trực tiếp biểu đạt ra đến bởi vì hắn hiện tại nổi giận tối đa cũng bất quá là cỡ trách hai câu gõ hai lần dù sao Lão tử cùng Thông Thiên đều là Thiên Đạo Thánh Nhân, không có khả năng đem bọn họ xử tử hoặc là phong ấn. Muốn động thủ, liền muốn kiên nhẫn chờ đợi, mượn nhờ lượng kiếp đem bọn họ một mẻ hút gọn. Vừa vặn, lần này luyện hóa bản nguyên, Hồng Hoang Linh Khí quay lại tiên Thiên, trong vòng ngàn năm, tu sĩ số lượng tất nhiên tăng nhiều, cũng nên phong thần. Tiêu Đạo trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, lập tức Thiên Phát sắc cơ, đấu chuyển tinh di, Hồng Hoang Đại Địa, Long Sà ẩn hiện, U Minh Hoàng Tuần, Nguyên Đồ A Tị lập loại hàn mang. Tọa lạc tại thập nhị phẩm Bạch Ngọc Liên bên trên Tử Quang, ngay lập tức cảm nhận được tinh thần ở giữa biến hóa, lập tức hơi biến sắc mặt. Tiên thân thiên vượng tự mình trải qua long vượng lượng kiếp, nàng rất rõ ràng, cố này sát cơ đến từ nơi nào, ý vị như thế nào? Thiên đạo, lượng kiếp, rõ ràng giành mạch ở trong đó ý vị nàng, không khỏi nhìn thoáng qua lao tử thông thiên, trong mắt ẩn hiện vẻ thương hại. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt nàng thương hại liền biến thành một tia cười trên nôi đau của người khác. Xem như tiêu đạo đích thân sắc phong đầu mẫu nguyên quân, chấp trưởng chu thiên tinh thần, trên lý luận thiên đỉnh cũng tại nàng quyền hành phạm vi bên trong. Dù sao tầng chín thiên giới rưởi vào chính là chu thiên tinh thần cung cấp tinh thần lực lượng mới có thể duy trì, cho dù là một những tại hồng quân khống chế hạ hồng hoang bên trong. Thiên đình bị Hồng quân đồng tử Hạo Thiên nắm trong tay, bốn ngự bên trong cũng có tử vi, câu trần hai tôn tinh thần vị trí. Mà tử vi, câu trần chính là đầu mẫu nguyên quân chỗ dưỡng dục chín quả chủ tinh, dựa vào khống chế chu thiên tinh thần mấu chốt. Như vậy, có thể thấy đầu mẫu nguyên quân địa vị tôn sư, liên luyện hóa thiên đạo Hồng quân đều muốn bảo trì tôn trọng. Thế nhưng lão tử cùng thông thiên lại dám lập xuống năm vị thiên đế bên trong, không cho đấu mẫu nguyên quân lưu lại một cái vị trí. Cái gọi là ngũ đế, toàn bộ đều bị hai người bọn họ tôn thánh nhân thông qua điều động đế sư phương thức khống chế, sau đó gián tiếp khống chế ngũ đế thiên đình mà xem như Chu Thiên Tinh Thần Chi chủ đầu mẫu nguyên quân Tử Quang lại muốn hao phí đại lực khí vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần cung cấp thiên giới vận chuyển năng lượng, thời có sai lầm liền sẽ có lao tử cùng thông thiên đệ tử cầm trong tay thánh nhân phụ trợ quát lớn. Một đám lương tự thánh nhân, an cấp nhân hoàng công đức khí vận mới miễn cưỡng đến Đại La Đỉnh Phong tiểu bối, lại dám đối nàng cái này tiêu đạo đích thân sắc phong đầu mẫu nguyên quân quát lớn, có thể nghĩ Tử Quang trong lòng nín hỏa. Nếu như đổi lại kiếp trước dám hướng tiêu đạo vung cánh thiên vượng, sợ rằng đám này thánh nhân đệ tử tại chỗ liền bị Nam Minh Lý hỏa đốt thành cát bã nhưng chuyển thế phía sau Tử Quang vô luận tính tình vẫn là tính cách đều thay đổi đến ôn hòa rất nhiều đối mặt những bọn tiểu bối này khiêu khích cũng chỉ là không tuân theo thế nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận sẽ không tức giận chỉ là khinh thường tại cùng một đám ngu xuẩn đưa khí mà thôi nhưng chân chính để nàng sinh khí lao tử Thông Thiên lại là cao quý thánh nhân nàng cho dù có khí cũng chỉ có thể kìm nén hiện tại đoán được Tiêu Đạo muốn đối lao tử cùng Thông Thiên đọ thủ trong lòng nàng thật là tâm hoa độ phóng không những không có nhắc nhở lao tử Thông Thiên ý tứ thậm chí chủ động hỗ trợ che lấp tính tượng biến hóa cần phải để lao tử cùng Thông Thiên tổn thất thảm trọng một chút nàng một màn ngay tay, tiêu đạo lập tức cảm ứng được, bị cười nhìn nàng một cái, tử quang thật giống như lên lớp ăn đồ ăn vật bị lão sư phát hiện một cái, vội vàng trộn dạ túi lầu xuống. tiêu đạo gặp cái này, cười cười, không có mở miệng, mà là tiếp tục nhìn xem chậm rãi mà nói thông thiên. chờ thông thiên sau khi nói xong, hắn mới bất thình lình mở miệng nói, thiên đình ngũ đế, ngược lại là có chút ý tứ. ta là thiên đạo chí tôn, bây giờ trở về, cái này ngũ đế vẫn là phải gặp một lần. cũng được, một chuyện không phiền hai chủ. thông thiên, ngươi liền đem thiên đình ngũ đế cho ta mời đến a. Vừa vặn cũng để cho đại gia hỏa nhìn xem huynh đệ các ngươi hai người chi công tích. Thông tiên tùy tiện, nghe nói như thế trực tiếp vô căn cứ phát họa ra một đạo thánh nhân phụ triệu hướng về tinh thần giới phía dưới thiên giới đánh xuống. Chỉ là giây lát, liền có năm đạo đế khí long đằng mà lên, vội vàng hấp tấp thẳng hướng tinh thần giới mà đến. Tước trưng một khắc về sau, năm vị thiên đỉnh thiên đế đi tới Nhật Nguyệt ở giữa, đối với lão tử cùng Thông Thiên liền bị gối, cửa ra và hô. Bái kiến thánh nhân. Chương 501, nhân tộc tiên tổ, chương 501, nhân tộc tiên tổ. Đường Đường thiên đỉnh ngũ đế, không chí tôn, lại trước bái thánh nhân cái này dĩ nhiên có tiêu đạo vạn năm đến nay chưa hề hiện thành nguyên nhân nhưng cũng đầy đủ nói rõ lao tử cùng thông thiên tại bây giờ ngũ đế thiên đình lực ảnh hưởng đối với cái này tình huống thông thiên còn cảm thấy đương nhiên thế nhưng lão tử cũng đã mơ hồ cảm giác được không ổn vội vàng mở miệng nói phúc hy thần ông hiên viên thiếu hạo truyền huống các ngươi năm vị còn không trước đến bái kiến chí tôn ngũ đế bên trong phục hy xem như đã từng tử tiêu cung bên trong khách yêu tộc hy hoàng là duy nhất biết tiêu đạo tồn tại nghe đến lao tử lời nói vội vàng quỳ dạm trên đất cửa ra vào hô chí tôn mặt khác từ đế đầu tiên là sướng suốt một hồi phía sau mới cùng theo quy lệnh. Tiêu đạo đối với cái này cũng là không có cái gì tức giận, chỉ là tiện tay vung lên đem bọn họ nâng lên. Sau đó cao mày mở miệng nói: Đế giả, đế cũng, vương thiên hạ chi hảo, các ngươi không ngợi, chính là thiên đình chi chủ chấp trưởng tam giới đầu mối then chốt. Nhưng tu vi lại không chịu được như thế, đế vị gia chỉ phía dưới cũng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ. Đây là vì sao? Nghe đến tiêu đạo lời nói, thần ông, hiên viên, thiếu hạo, chuyên húc tứ đế còn không làm sao có thể lý giải. Bọn họ sinh ra ở vu đại chiến về sau mặc dù cũng từ riêng phần mình đế sư nơi đó biết một chút vu yêu chúa tể thiên địa lúc sự tình thế nhưng dù sao cách một tầng hơi có chút ngắm hoa trong màn sương ý tứ không hề thật sự hiểu rõ thiên đình hai chữ hàng nghĩa phục hy ngược lại là hiểu rõ thế nhưng ngẩng đầu nhìn lão tử cùng thông thiên cuối cùng trầm mặc không nói tiêu đạo gặp cái này sắc mặt càng nghiêm nghị lại quát lên cái gọi là triệu quốc không rõ là xã tác chủ triệu quốc chi bẩn, vì thiên hạ vương các ngươi là thiên đình ngũ đế thân thụ hồng hoang tam giới đại nhân quả tu vi như thế chẳng lẽ không phải không làm tròn trách nhiệm ngày đó vu yêu thời điểm yêu tộc thiên đình bất quá thống soái thiên giới Yêu hoàng người mang tiên thiên linh bảo hà thư là đồ có thập đại yêu thánh, 365 vị chu tiên tinh thần bảo vệ. Trừ cái đó ra, bản thân chuẩn thánh điên phong tu vi. Như vậy năng lực cũng bất quá được hưởng năm vạn năm khí số. Các ngươi ngũ đế, tu vi bất quá chuẩn thánh, thủ hạ không một mình một tốt, lại chiếm đoạt thiên đình chi chủ vị vào năm. Quả thực thăng đường, chí tôn giận dữ, thiên địa biến sắc. Đột nhiên ở giữa, một cố gió lạnh càn quét nhật nguyệt ở giữa, luôn là mênh mông mặt trời, mỉa tròn, cũng vô pháp cho mọi người ở đây nửa điểm cảm giác an toàn. Nhất là trực tiếp tiếp nhận áp lực thiên đình ngũ đế, càng là từng cái nơm nớp lo sợ, không kềm chế được nếu không phải nhân đạo khí vận che chở, đoan trường đều muốn trực tiếp mất đi. Tiêu đạo thấy bọn họ bộ dáng này, biểu hiện trên mặt càng nghiêm nghị lại, lặng lẽ đảo qua sắc mặt biến đến cứng ngắc lao tử thông tiên. Sau đó đông nhiên vô căn cứ dùng một cái, một phương cựu long cuốn quanh kim ấn hư ảnh, đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là nhân tộc khí vận chí bảo. Không động ấn, cái này hư ảnh mới vừa xuất hiện tại tiêu đạo trước mặt, nguyên bản dương nhanh múa vớt 9 con rồng vàng bỗng nhiên thua theo, tiêu đạo chỉ vào kim mấn gậy ngón tay một cái, đông nhiên toàn bộ kim mấn vang lên lỏng lỏng. Sau một khắc, tiêu đạo thần thánh thanh âm uy nghiêm tại kim mấn phía trước vang lên, nhân tộc tiên tổ mau tới chiều bái, ngừng. Cựu long ngâm khẽ, tiếng long ngâm trong nháy mắt chuyển khắp hồng hoang đại địa, mỗi một chỗ có nhân tộc dấu chân địa phương. Vô số người trong đầu hiện ra từng đạo hoặc cổ Pháp hoặc bên mông giả thoáng thân ảnh. Mặc dù không biết những này thân ảnh là ai, thế nhưng tất cả nhân tộc đều hiểu những này thân ảnh tượng trưng cho cái gì. Tiên tổ mang theo sinh ra yếu đuối nhân tộc, mở gai đặt đến, đặt vững nhân tộc đại hương dựa vào tiên tổ. Vô số người trong lòng trong lòng hiện ra nho mộ chi tình nhớ chi tình lòng kính trọng. Cái này vô số cảm xúc hỗn hợp hỗn hợp cùng một chỗ, dần dần đem màu vàng kim nhân tộc khí vận nhuộm đỏ chạy xuôi tại trong máu đỏ tươi, nhiệt huyết nhan sắc, tiêu đạo trước người, không động ấn tượng cựu long ngâm khe hóa thành côn hống, to lớn tiếng giống trực tiếp dọc theo trong minh minh cảm ứng, bay thẳng hỗn độn mà đi. Sau một khắc, một đạo to lớn cửa cung đóng chặt cung điện, từ hỗn độn bên trong hiện lên, vang lên nồng nồng. Cái này cổ phát cứng cấp cung điện khổng lồ đỉnh, hiện rõ ba chữ to, hỏa vân cung. Từ tế luyện trên dấu vết đến xem, lờ mờ có thể thấy được đây là lao tử cùng thông thiên ngũ tích. Bất quá, gian này đại biểu cho nhân tộc đại đức nơi quy tụ cung điện, lúc này theo bên ngoài bề ngoài đến xem, cũng đã cực kỳ lâu không có mở ra. Lúc này long hống như sấm trực tiếp khoanh mở hỏa vân cung cửa lớn, một đạo có một đạo mang theo cổ phát bên ngông, dâng chào hướng lên trên, ngay thẳng bất khuất khí tức thân ảnh, tại cửa cung bên trong hiện lên. thoại nhân thị, hữu xảo thị, tiềm tư thị, cư phương thị, vọng hoài thị, nhạc giám thị, hữu cùng thị, mấy trăm vị nhân tộc đại năng, chậm rãi mở ra đã giàn mùa hai mắt nhìn hướng hỏa vân cung bên ngoài, trong mắt mang theo nghi hoặc cũng không hiểu. chẳng lẽ nhân tộc gặp nạn? nếu không, vì sao nhân tộc khí vận sẽ như thế cuồng hống, đem chúng ta từ hỏa vân cung bên trong tỉnh lại? cư phương thị nhanh chân đi ra hỏa vân cung bên ngoài. Ngan Cách Nguyên Ngung hỗn độn nhìn hướng gầm thét nhân tộc khí vận, mở miệng nói. Tại phía sau hắn, Gia Nuông mà trí tuệ thoại nhân thị lắc đầu, nói: Không phải vậy. Âm thanh mặc dù mạnh, nhưng vô can qua chi ý, hiện nhiên cũng không phải là ngoại địch gây nên. Lại nói, nhân tộc hiện tại có thánh nhân che chở, liền tính thật gặp phải nguy hiểm, lại có chúng ta đám này lão gia hòa chuyện gì? Chúng ta mặc dù có mấy phần bản lĩnh, nhưng còn có thể so thánh nhân càng mạnh. Những người khác nghe đến thoại nhân thị lời này, nhộn nhịp im lặng không nói. Đã có ai oán, cũng liền không phục. Nhưng liền làm bọn họ nhộn nhịp rơi vào trầm mắt lúc, Đồng nhiên một thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Nhân tộc tiên hiền nhanh chóng trước đến, âm thanh luôn luôn, cho dù thân ở hỗn loạn, loại nhân thị trở nhân tộc đại năng cũng cảm giác thân bất do kỳ, quên thân hư không thẳng vận chuyển, đem bọn họ truyền thống đến một cái xa lạ phương hướng. Nhật nguyện ở giữa, hoàn cảnh lạ lắm để đám này đã từng là nhân tộc mở man hoang các đại năng nhuộn nhịp tiến vào cảnh giác trạng thái, từng cái mặc dù trong tay không có binh không lí, nhưng tích lũy quyền trận mắt, tựa hồ sau một khắc liền muốn liều mạng tư thế. Mãi đến, bọn họ nhìn thấy tiêu đạo, nhìn thấy nữ hoa, nhìn thấy chư vị thánh nhân, nhìn thấy thiên đình ngũ đế, nháy mắt vẻ cảnh giác biến mất, vẻ vui sướng phủ ở nói nên lời. Quét quét quét lấy thoại nhân thị cầm đầu, mấy trăm vị nhân tộc đại năng đồng loạt quỳ xuống. đối với tiêu đạo cùng nữ oa quỷ lại nói, bài kiến chí tôn, bài kiến thánh mẫu. tiêu đạo nhìn xem này, một đám thành tâm thành ý quỳ trước mặt lão nhân bọn họ, thần sắc thay đổi đến ôn hòa rất nhiều, liền vội vàng đem bọn họ nâng lên, đồng thời phân biệt ban thưởng, cửu phẩm đến tam phẩm liên đài. lại ngồi, hôm nay đem các ngươi kéo đến, chính là có một kiện quan hệ đến nhân tộc khí vận đại sự. bất quá chúng ta có nhiều thời gian, trước tiên nói một chút những. thoại nhân thị chờ nhân tộc đại năng nghe đến tiêu đạo lời nói, ngoan ngoãn làm đến liên đài bên trên, một tiếng không dậm, con mắt đồng loạt nhìn xem tiêu đạo. Thật giống như nghe báo cáo sẽ đồng dạng. Tiêu đạo gặp cái này, mở miệng cười hỏi: "Vừa vặn các ngươi đến chỗ này, trước bái ta, phía sau bái nữ hoa. Nhưng không bái lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân, đây là vì sao?" Chương 502, mở ra phong thần, chương 502, mở ra phong thần. Tiêu đạo câu nói này mới ra, chàng diện lập tức cứng đờ. Vô luận là lão tử thông thiên, vẫn là tội nhân thị cầm đầu một đám nhân tộc tiên hiển. Tiêu đạo gặp cái này, cười ha ha, cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là nói đến hắn thông qua nhân tộc khí vận đem nhân tộc tiên hiển gọi về nguyên nhân. Lần này sở dĩ đem các ngươi kêu đến nơi đây, chủ yếu vẫn là bởi vì thiên đình sự tình bây giờ ngũ đế tu vi không đủ để chấn áp tam giới không xứng là đế huống hồ bầu trời không có hai mặt trời không có hai chủ đế có thế nào có thể có năm vị ta ý tại ngũ đế chuyển thế giáng sinh là nhân tộc trọng tuyển một vị xem như thiên đình đế các ngươi là ý kiến gì tiêu đạo vừa dứt lời một bên thông thiên liền không nhịn được trực tiếp mở miệng ồ nào nói chí tôn nhân tộc tiên hiền tuy có công đức nhưng tu vi bất quá đại la cảnh giới kiến thức nông cạn thiên đình đế vị sao mà mấu chốt bọn họ làm sao có thể làm ra chính xác quyết định tiêu đạo nghe nói như thế giống như cười mà không phải cười nhìn xem thông thiên hỏi chiếu nói như vậy dạng gì nhân tài có đầy đủ kiến thức làm ra chính xác quyết định đâu chẳng lẽ là các ngươi chưa thánh thông thiên đương nhiên gật đầu thế nhưng lúc này tiêu đạo sắc mặt lại đống nhiên lạnh lẽo cười nhạo nói tốt một cái không biết xấu hổ thánh nhân thông thiên ngươi tựa hồ quên bây giờ thiên đỉnh chính là xây dựng ở nhân tộc khí vận cơ sở bên trên nhân tộc khí vận thành lập nhân tộc thiên đỉnh bọn họ những này mở gai đạt đến nhân tộc tiên hiển không đủ tư cách thảo luận với tại nhân tộc vô công thánh nhân cũng có tư cách thật là huy phong thật là khí pha một tiếng này cười nhạo lập tức để thông thiên đổ mồ hôi chán, không biết nên làm sao giải thích. ấp đúng nửa ngày, chính là một câu đều nói không đi ra. Lúc này, Lão Tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, đem thông thiên kéo về liên đài bên trên, sau đó đứng lên nói: Chí tôn lời nói thật là, chúng ta thánh nhân trừ bỏ nữ hoa đối nhân tộc có tạo hóa tri ân bên ngoài, không còn gì khác công đức. Thiên đình đế vị, tất nhiên là xây dựng ở nhân tộc bên trên, cái kia nhân tộc tiên hiển đến quyết định cũng là chuyện đương nhiên. Lão Tử nói xong lời này về sau, thông thiên trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc. Hắn mặc dù tính tình ngay thẳng, không thích làm âm mưu phát họa sự tình. Nhưng có thể trở thành thánh nhân như thế nào là cái kẻ ngu. Sở dĩ tại Tiêu đạo trước mặt như vậy tranh luận, nhưng là có nguyên do, vì đệ tử của hắn. Vạn Tiên Triều bái tiệt giáo đệ tử. Tiêu đạo viễn trinh hỗn độn, hồng hoang vạn năm từ hắn cùng lão tử lâm chủ. Tuân theo thiên tính hắn, mở rộng cánh cửa tiện lợi, hướng hồng hoang chúng sinh trình bày tiệt giáo chi đạo, thượng thanh chi pháp. Thế nhưng, tu hành cần sư thừa, cũng cần tài nguyên. Vạn năm trước hồng hoang, không có Tiêu đạo đem mạn thế giới bản nguyên dung nhập, cũng không so hiện tại linh khí dồi dào, liền tính tư chất bất phàm, muốn tu luyện thành tiên cũng là một quặp nan đề. Dù sao Theo vụ yêu nhị tộc biến mất, Tiên Tiên chủng tộc đã tại Hồng Hoang Mai danh nhận tích. Bái nhập Thông Thiên muôn hạ, trên cơ bản đều là nhân tộc cùng một chút tình cơ gặp cơ duyên mở linh trí yêu tộc. Vô luận cái kia một loại, cũng phải cần đại lượng tài nguyên mới có thể thành tiên, mới có thể trưởng sinh bất lão. Có thể là linh khí trong thiên địa lại càng ngày càng ít, căn bản là không có cách thỏa mãn nhiều như vậy tiên nhân tu luyện. Vì vậy, có Thiên đỉnh. Từ lao tử Thông Thiên chủ trì thành lập nhân tộc Ngũ Đế Thiên đỉnh, chính là không quản trời cũng không quản người. Duy nhất quản lý chính là lấy ra tinh thần lực lượng cung cấp môi dưỡng khổng lồ tiệt giáo vạn tiên tu luyện. Cho tới bây giờ, Tiệt giáo vạn tiên chỉ tính là cái số ảo, trên thực tế số lượng đã sớm vượt qua vạn mấy. Thế nhưng đã tại thiên đỉnh, liền có vài chục vạn. Nếu là tăng thêm ở nhân gian tu luyện, trăm vạn cũng không chỉ. Gần như đều muốn vượt qua năm đó Vu yêu Chi chiến phía trước Vu tộc số lượng. Đương nhiên, tại thông tin xem ra, những này số lượng cũng không tính quá khoa trương. Dù sao Vu tộc đều có thể có trăm vạn số lượng, hắn đường đường Thiên đạo thánh nhân, chẳng lẽ còn thua kém Vu tộc? Thế nhưng khổng lộ như thế số lượng Tiệt giáo môn nhân, cũng mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cách mất đi thiên đỉnh lượng chế. Vô luận là ngũ đế trùng nhập luân hồi, vẫn là tiếp xuống chỉ lấy một vị thiên đế, đều sẽ giảm mạnh hắn cùng lao tử đối thiên đình quyền khống chế. Dù sao ngũ đế đều vào luân hồi, tiêu nhân gian mấy trăm vạn tiệt giáo đệ tử còn có cái gì trên danh nghĩa này, hưởng thụ dư thừa tinh thần lực lượng? Nếu là ngũ đế hướng một đế, xuất hiện một vị chân chính khống chế thiên đình đại đế, lại thế nào có thể cho phép thiên đình bên trong mấy chục vạn chỉ hưởng thụ không làm việc tiệt giáo thiên nhân? Dù sao thiên đình chặn lại tinh thần lực lượng, đều là muốn thiên đế lưng đeo nhân quả. Nếu là nhân quả dây dưa quá mức nghiêm trọng, thiên đế vẫn là cũng không phải không có khả năng. Ai sẽ nguyện ý dùng tính mạng của mình đi cho người khác tu hành làm hy sinh. Cho nên, Thông Thiên không thể không tranh. Có thể là đối mặt Tiêu đạo, hắn lại lấy cái gì đến tranh? Đáng trách, chằm rãi trên mặt của hắn hiện lên. Tiêu đạo gặp cái này, trong lòng lập tức cười lạnh. Tại trước khi trùng sinh, hắn đối Thông Thiên là rất có hảo cảm. Dù sao, Vạn Tiên Triều Bái, không hỏi vừa vặn, vẫn yêu bảo vệ đệ tử, giáo dục gia đã bảo, tam Tiêu ưu tú như vậy đệ tử, nói một câu hồng hoang danh sư tuyệt không là quá. Thế nhưng, làm Tiêu đạo chấp trưởng Thiên đạo về sau, mới hiểu được Thông Thiên cách làm bao nhiêu buồn luôn. Hắn không hỏi vừa vặn, tin giữ đệ tử Hào sảng đại khí, đều là thợ. Thế nhưng những này không hỏi vừa vặn, linh giữ đệ tử, hào sảng đại khí đại giới, nhưng là từ hồng hoang đến thành toán. Là hắn mượn dùng chính mình thánh nhân tôn sư, từ hồng hoang chúng sinh trong tay bắt đến, là cắt thịt của người khác, chăn nuôi chính mình diêu hầu, còn muốn chiếm cái tử bi chi danh. Quả thực chính là đạo tặc, hồng hoang đạo tặc. Cho nên, Tiệt giáo và Tiên, nhất định phải tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong làm qua một tràng. Thượng thừa căn tính người vào Phong Thần bảng, vận chuyển thần trí, lấy trả lại Tiệt giáo quần tiên vạn năm bên ngoài không làm mà tội. Trung thành căn tính người, đánh vào luân hồi. Bên dưới thành tán tính làm nhiều việc các người, trực tiếp hóa thành cho bụi, bổ sung hồng hoang bản nguyên. Cái này chính là Tiêu đạo muốn thúc đẩy phong thần lực kiếp. Lúc này thông thiên cũng còn không thể dự liệu được Tiêu đạo trong kế hoạch mãnh liệt phong thần lực kiếp. Dù sao, tại hắn nghĩ đến, lúc này Tật giáo đã không chút nào kém cỏi hơn lúc trước Vu yêu nhị tộc bất kỳ bên nào. Toàn bộ hồng hoang đều không có, có khả năng cùng bọn họ một trận chiến tồn tại. Nếu là muốn để bọn họ nghi Vu yêu nhị tộc đồng dạng, một trận chiến mà tại hồng hoang gọi tên, trừ phi Tiêu đạo xuất thủ. Thế nhưng Vu yêu đại chiến, Vu tộc xưng hô Tiêu đạo là lão tổ. Song phương chuẩn bị ngọc thạch câu phần phía trước tiêu đạo đều không có nửa điểm xuất thủ chi ý. Bây giờ như thế nào lại vì chỉ là tiện giáo mà không để ý đến thân phận xuất thủ? Bất quá, đúng lúc này tiêu đạo đống nhiên buông tay, nhất bảng một roi xuất hiện ở trong tay của hắn. Phong thần bảng, đả thần tiên. Tiêu đạo tay trái cầm bảng, tay phải cầm roi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, là đến người, trăm thần bảo vệ, vạn linh đi theo. Bây giờ thiên đình tuy có mấy chục vạn tiên nhân, lại đều ham muốn thiên giới chi tiện sắc, chỉ lo chính mình tu hành. Chu thiên tinh thần, phong vũ lôi điện, thủy hỏa ôn dịch chư thần không một quý vị. Như cái này, liền luận nhờ ngũ đế hạ phàm một chuyện, khiến 30 vạn tiên nhân hạ giới, riêng phần mình phụ tám một đế. Trong đó người có công, người có đức, chính là vào phong thần bảng, ban cho thần vị. Chương 503, hùng hổ dọa người thông thiên, chương 503, hùng hổ dọa người thông thiên. 30 vạn quần tiên hạ phàm. Tất cả mọi người ở đây đều sử sốt. Như hỏi việc này là tốt là xấu, dù cho là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng thực khó mà suy nghĩ chu toàn. Dù sao, từ chỗ xấu tới nói, 30 vạn quần tiên hạ phàm, tại thiên đế quy vị phía trước, Liên mất mượn nhờ tinh thần lực lượng tu luyện tiện lợi, mấy ngàn năm gặp tu vi không cách nào tiến thêm. Loại này thời điểm, nếu là thanh tịnh tự thủ, cũng không có gì لے bớm, bất quá là ngàn năm tu tâm dưỡng tính mà thôi. Thế nhưng thông thiên xem như tùy theo tài năng tới đâu mà dạy danh sư, lại đối với chính mình môn hạ A30 vạn quần tiên cái gì tính tình rõ rõ ràng ràng. Có lẽ có như vậy một hai cái có căn tính, có thể tại tu vi không có chút nào tiến thêm dưới tình huống kiên trì đóng cửa khổ tu. Thế nhưng càng nhiều, lại hô bằng gọi hữu, quắt tháo nhân gian, thậm chí trực tiếp tham dự ngũ đế tranh vị, cuốn vào nhân gian sát kiếp bên trong. Kể từ đó, cho dù tiệt giáo môn nhân vẫn kết Tuyệt đại đa số đều quy về một đế môn bên dưới, như vậy 30 vạn tiệt giáo quần tiên cũng chí ít có 15 vạn sẽ vẫn lạc tại cái này ngũ đế tranh vị sát kiếp bên trong. Nếu là tình huống lại hỏng bét một điểm, thậm chí nhiều hơn. Chuyện này đối với Thông tiên đến nói, không thể bảo là không đau triệt nội tâm. Thế nhưng, Thông tiên ngẩng đầu nhìn Tiêu đạo, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ tri sắc. Tiêu đạo đều đã làm ra quyết định kỹ càng, muốn khởi động phong thần. Hắn cái này thánh nhân, lại có thể thế nào? Quả nhiên, Tiêu đạo lúc này không cần mặt thánh nhân có ý kiến, trực tiếp tự mình đem phong thần bảng treo tại Nhật Nguyệt ở giữa. Sau đó đem Đả thần tiên ném một cái ném vào luân hồi bên trong. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, tiêu đạo mở miệng lần nữa nói: ba ngàn năm phía sau, tự có người hữu duyên theo thời thế mà sinh, cầm trong tay đả thần tiên mở ra phong thần. Phúc Hy, Thần ông, Hiên Viên, Thái Hạo, Truyền Huống, ngươi năm vị lại tiến lên đây. Phúc Hy chờ Ngũ Phương Thiên Đế nghe đến tiêu đạo lời nói, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. bọn họ đương nhiên biết, tiêu đạo đem bọn họ kêu gọi tiến lên, tuyệt không phải là chuyện tốt, mà là muốn đem bọn họ gọi đi đế vị, đánh vào luân hồi. chuyện này đối với bất luận cái gì tu hành có thành tựu người đến nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ thế nhưng một phương diện khác đến nói, đây cũng là một cái kỳ ngộ. chân chính khống chế thiên đình, xin nhờ lão tử thông tin hai vị thánh nhân khống chế trở thành thiên đế cơ hội. có đã từng yêu tộc hi hoàng ký ức phục hy, đối với cái này có chút hành động. cái thứ nhất nghe lệnh tiến lên. tại hắn về sau, ngũ đế bên trong nhận phía trước mở phía sau hoàng đế hiên viên cũng theo sát phía sau, đi theo phục hy cùng tiến lên phía trước. tại hắn về sau, mặt khác tam đế lẫn nhau thở dài một tiếng, riêng phần mình tiến lên quỷ dạm xuống tiêu đạo trước mặt. tiêu đạo đối với bọn họ ở giữa tiểu động tác nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp vung tay lên, các đức bọn họ cùng ngũ đế thiên đình còn có người nói khí vận ở giữa liên hệ. Lập tức, năm người tu vi cấp tốc rơi xuống. Trừ Phục Hy còn có thể miễn cưỡng bảo trì chuẩn Thánh tu vi bên ngoài, bốn người khác toàn bộ đều rơi xuống đến đại la tu vi. Phúc Hy, Thần Đông, Hiên Viên, Thiếu Hạo, chuyên húc năm người nháy mắt sắc mặt tảm đạm, mặt lộ bối rối chi sắc. Tiêu Đạo gặp cái này, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ta đã chạm đi các ngươi ngũ đế khí vận, nhưng các ngươi chính là nhân tộc đại thánh, tự có tính tỉnh. Đây là các ngươi tự tính, cho dù ta gọt đi các ngươi khí vận cũng sẽ không ảnh hưởng. Như vậy tính tỉnh, cho dù luân hồi chuyển thế, các ngươi cũng làm có vương công vị trí, đủ để to lớn một phương. Coi đây là dựa vào sau này làm sao thi triển thủ đoạn, cướp đoạt đế vị, đều từ các ngươi tự mình thi triển. tốt, lui ra đi. ngũ đế nghe xong lời này, chậm rãi lão đạo lui ra, hiển nhiên còn không có thích lướng bị loại này, gọt đi khí vận tu vi biến hóa. sau khi bọn hắn rời đi, tiêu đạo cũng tản đi lên đài, rời đi nhật nguyệt ở giữa. đến đây, tiêu đạo viễn trinh hỗn độn trở về thưởng phạt đều là lấy chắc chắn. tại tiêu đạo rời đi phía sau, nữ hoa hậu thổ dẫn đầu đứng dậy, đối với một bên tử quang cười nhẹ nhàng mở miệng nói. tử quang, lần này đại hội mặc dù đã kết thúc nhưng người ta tỉ bội còn có chút ít lời muốn nói trước hết rời đi chỗ này tìm tư mật địa phương trò chuyện a tử quang nghe nói như thế bận rộn không mất nhẹ gật đầu đi theo nữ hoa hậu thổ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa như vậy hành động không sai biệt lắm chính là hướng lao tử cùng thông thiên biểu lộ rõ ràng lần này sát kiếp các nàng sẽ không tham dự xuất thủ đối với cái này tình huống lao tử cùng thông thiên chính là thở dài một hơi cũng cảm thấy vô cùng buồn khổ thở dài một hơi là vì không cần lo lắng ba vị này thánh nhân cấp bậc nữ nhân ở lần này sát kiếp bên trong làm rối dẫn phát không thể vãn hồi vấn đề buồn khổ chính là nữ hoa hậu thổ trước khi rời đi Trên mặt không che giấu chút nào trêu tức nụ cười gần như chính là ở ngoài sáng nói. Các ngươi đệ tử chết đặc sắc một chút, chúng ta đẹp mắt hí kịch. Cái này để tại Vu Yêu Chi chiến trường được hí kịch nhìn cả một cái lượng kiếp lão tử, thông thiên bỗng nhiên có loại hiện thị báo, tới cũng nhanh cảm giác. Thế nhưng bên kia, bọn họ tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn là đem loại này buồn khổ cùng khó chịu vứt tại sau lưng. Bởi vì so với xem trò vui nữ hoa, hậu thủ, tử quang, còn có hai cái càng quan trọng hơn địch nhân. Tiếp dẫn. Chủ đề. Lần này sắp tiếp không biết hai vị đạo hữu có ý nghĩ gì. Thông thiên hí mắt, không che giấu chút nào địch nhân của mình. Nhìn chằm chằm tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân lạnh bước hỏi. Trước thời hạn vạn năm thành thánh chiến lệnh, tại lúc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề hai người lúc này cùng là thánh nhân, đối mặt thông thiên cái này hùng hổ dọa người thái độ, nhưng như cũ có chút khó mà chống đỡ cảm giác, đành phải nén giận trả lời. Thông thiên thánh nhân nói đùa, trí tôn đã danh ngôn, lần này sát kiếp chính là 30 vạn quần tiên hạ giới phụ tá Ngũ Vương Ngũ Đế tranh đấu tiên đế vị trí. Tà Tây Phương đại địa, chính là không người tại 30 vạn quần tiên lại cùng cái kia Ngũ Đế không có chút nào giao tình, ở đâu ra ý nghĩ gì? Thông thiên nghe đến tiếp dẫn Chuẩn đề lời nói này trên mặt hiện lên vẻ hài lòng thế nhưng lòng cảnh giác nhưng vẫn không thả xuống có ngay sau đó mở miệng nói hai vị đạo hữu cười nói lúc này không giống ngày xưa hai vị tất nhiên đã thành thánh chính là cái này hồng hoàng chí tôn phía dưới tôn quý nhất tồn tại sát kiếp như vậy đại sự làm sao có thể không nghe một chút hai vị ý kiến tiếp dẫn chuẩn đề nghe đến thông tiên lời này cái kia còn có thể không biết thông tiên ý nghĩ nghe một chút ý kiến ý tứ cũng chính là các ngươi sư huynh đệ hai cái nói tới nói lui nhưng làm quyết định vẫn là chúng ta hai huynh đệ là sự tình đừng tưởng rằng thành thánh liền có thể dính vào cho nên hai người bọn họ đầu lắc ngày ngoài đồng dạng, vội vàng mở miệng nói. Thông Thiên Đạo Hưu khách khí, sư huynh đệ ta hai người mấy vạn năm đến nay chỉ biết tại Tây Phương Đại Địa vùi đầu gian khổ làm, đối Hồng Hoang sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ý thế nào gặp câu chuyện? Lần này sắp tiếp, Thông Thiên Đạo Hưu cứ việc cùng Lão Tử Đạo Hưu thương lượng là được rồi. Nói xong về sau, tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh nhân bận rộn không mất nhất lên Kim Liên Godsen, xa xa hướng về Tây Phương rời đi. Thông Thiên thấy bọn họ hai cái rời đi về sau, nháy mắt thu hồi hùng hổ dọa người Tư Thái, mặt lộ sầu khổ chi sắc đối với Lão Tử nói. Ai, đại Minh? Lần này ta xem như là đem cái này Tây Phương Nhị Thánh đắc tội hung ác. Sau này hai người bọn họ thích hướng thánh nhân tu vi, tất nhiên sẽ trả thù lần này sự tình. Chương 504, Tiệt giáo tứ đại đệ tử, chương 504, Tiệt giáo tứ đại đệ tử. Lão tử nghe đến thông thiên lời nói, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Lúc trước liền cùng ngươi nói qua, không muốn người nào tìm tới cửa đều nhận lấy, hiện tại có cái này kết quả, quả thật thông thiên ngươi tự làm tự chịu. Bất quá, Chí Tôn đã định ra phong thần chi kiếp. Liền tính thông thiên ngươi lại thế nào vò, sợ rằng cuối cùng vẫn là phải có vô số đệ tử hóa thành tro bụi, tiến vào phong thần bảng. Thông Thiên nghe đến Lão Tử lời này, trên mặt sầu khổ ngược lại thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều, mở miệng nói: Thế đạo bây giờ nói cái gì cũng đều trễ, Đại huynh cũng không cần đoán trách ta. Lại nói, ta chi đạo không phải là Đại huynh vô vi chi đạo, chính là Đoạn tiệt Thiên chi đạo. Nếu là mọi chuyện đều theo thiên ý, theo chí tôn, ta cũng không có khả năng tại thành thánh vạn năm về sau liền có như thế tu vi. Lại nói, bây giờ Nữ Hoa, hậu thổ, tử quang ba người đã danh ngôn không tham dự việc này, tiếp cận chuẩn để bị ta ép buộc lui ra phong thần lượng kiếp, liền tính sau này động thủ cũng chỉ có thể là một chút tiểu động tác lần này phong thần lượng kiếp chẳng qua là người ta huynh đệ hai người thủ hạ một bàn cờ từ huynh đệ ta khống chế liền xem như sát kiếp cũng có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất còn có thể mượn cơ hội này đem một chút ngu muội ngoan cố kẻ chẳng ra gì thanh lý hết như vậy xem ra mặc dù là chuyện xấu nhưng ta chưa hẳn không thể lấy ra một chút hy vọng sống lao tử nghe đến thông thiên lời này tao mày suy nghĩ kỹ một chút thông thiên tính toán tựa hồ cũng còn có thể thông qua khống chế phong thần lượng kiếp đem cửa bên dưới đệ tử tổn thất hạ thấp nhỏ nhất chờ chống nổi lần này lượng tiếp về sau hắn liền có thể mang theo môn hạ sóng lớn đai cắt phía sau đệ tử ẩn cư huân bên trong như nữ hoa hậu thổ đồng dạng ngồi xem gió nổi mây phun, không cũng sung sướng thế nhưng Lão tử bỗng nhiên nghĩ đến tiêu đạo cái kia tràn đầy trí tuệ hai mắt không khỏi tự hỏi một tiếng tất cả thật sự có thể như thông thiên nghĩ như vậy vừa lòng đẹp ý sao sợ rằng rất khó bất quá lúc này Lão tử cũng không có khuyên giải thông thiên ý tứ dù sao mặc dù hai người là huynh đệ ngày bình thường cũng có chút huynh hữu đệ cùng thế nhưng tất cả những thứ này đều là biểu tượng cùng là thánh nhân lấy thông thiên tính nết lại há có thể chân chính nghe hắn cái này đại huynh lời nói đây việc nhỏ bên trên dĩ nhiên có khả năng cố kỵ tình huynh đệ Nhưng nếu liên quan đến đại đạo, như thế nào tình hình đệ có khả năng dao động. Nếu là thật sự có khả năng dao động, thông thiên cũng không có khả năng chứng được hiện tại Thánh vị. Nghĩ tới đây, lão tử không khỏi yên lặng thở dài một tiếng, nghĩ đến bây giờ còn dạo chơi tại Hồng Hoang bên trong bị phàm nhân gọi là trời khóc thần nguyên thủy. Hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu là lúc trước nguyên thủy hồng mông tử khí không có bị cướp đi, cùng chúng ta cùng nhau chứng đạo thành thánh, thông thiên sự tình nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá, có Tiêu đạo tại, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp ảo tưởng có lẽ, nếu như. Bởi vì, như sắp thép hiện thực, là Tiêu đạo khống chế hạ kết quả không có bất kỳ người nào có khả năng thay đổi. Nghĩ tới đây, lão tử chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói nữa. Cùng Thông tiên một đạo, yên lặng trở về Côn Lôn. Tại trả lời Côn Lôn Sơn phía trước thời điểm, hắn không nhịn được nhắc nhở Thông tiên một câu. "Thông tiên, Chí Tôn lần này sợ dĩ ấp ủ phong thần lực tiếp, theo ta thấy đến trừ ngũ đế đức không xứng vị bên ngoài, càng nhiều còn có 30 vạn quần tiên vô công mà chịu độc." Lấy ra Chu Thiên tinh thần hao phí lớn lao khí lực chuyển hóa hỗn độn tinh thần chi quang, nhưng đối Hồng Hoang không có chút nào chối lời. Người cho dù có khả năng ép buộc tiếp dẫn chuẩn đề không được tham dự phong thần sự tình, nhưng làm sao có thể làm trái Chí Tôn ý tứ? Vô luận như vậy, đều cần có người là cái này đã qua vạn năm không làm mà hưởng trả giá đắt. Thông Thiên nghe đến Lão Tử lời này, cung kính đến một tiếng vâng thế, nhưng trong lòng lại xem thường. Hắn môn hạ đệ tử chính là thánh nhân đệ tử. Nếu là liên tục điểm không làm mà hưởng đặc quyền đều không có, còn yêu cái gì thánh nhân đệ tử? Cùng tầm thường nhân gian tu sĩ lại có gì khác biệt? Bất quá Thông Thiên cũng biết, Lão Tử lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa Lo nghĩ phía sau, cảm thấy vẫn là phải ngồi một ít chuyện. Vừa đến cho nhà mình huynh trưởng một cái mặt mũi, thứ hai cũng là không thể để tiêu đạo cảm giác hắn lại làm trái tri tâm. Rất nhanh. Hắn trở về cái này đã qua vạn năm vừa vặn xây mới côn lôn sơn bích du cùng đem môn hạ của mình tứ đại đệ tử đồng thời đưa tới. Rất nhanh, thông thiên môn hạ tứ đại đệ tử, đa bảo thiên tôn, kim linh thánh mẫu, vô đường thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, thông thiên đem tứ đại đệ tử đưa tới phía sau. Cao ở bên trên rừng mây biểu lộ nghiêm túc nói: Hôm nay gấp gáp các ngươi bốn người chính là vì một cuộc đại sự. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, chí tôn thân trinh vượt ngoại đất thắng trở về phía sau đại thưởng có công. Trong bữa tiệc hỏi ta cùng huynh trưởng lão tử hai người cái này vạn năm đến nay có gì công trạng và thành tích? ta liền đem thành lập thiên đình một chuyện hướng chí tôn nói ra, chí tôn nghe xong, tại chỗ liền đem cái kia thiên đình ngũ đế triệu kiến, có thể làm sao cái kia ngũ đế đúng là gỗ mục chi tài, ở đế vị vào năm, tu vi cũng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ trung kỳ, để chí tôn vạn phần tức giận, cho nên chí tôn hạ lệnh, ngũ đế trùng nhập luân hồi, lấy 3.000 năm hậu nhân ở giữa thay đổi triều đại làm cơ hội, tranh đấu ra một vị duy nhất thiên đế, tốt chấn áp tam giới. đa bảo, kim linh, vô đương, quy linh tứ đại đệ tử nghe đến nhà mình lão sư nói như vậy xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong đó tính tình nhất là vội vàng sao động kim linh thánh mẫu càng là trực tiếp hơn hở ra mặt mở miệng nói, việc này cũng là không kém, một cái thiên đỉnh có 5 vị thiên đế, sắp thực nhiều chút, vừa vặn cái kia hiên viên, Thiếu Hạo, chuyên húc 3 vị thiên đế đều là ta tiệt giáo môn hạ. Vừa vặn mượn cơ hội này, đẩy bọn họ bên trong hiên viên trở thành duy nhất thiên đế. Như vậy, không những đa bảo sư Vinh có thể mượn hiên viên đế sư vị trí tiến thêm một bước, chứng thành chuẩn thánh trung kỳ ngữ vị, ta tiệt giáo khí vận cũng có thể bởi vậy lại tăng một đoạn. Kim Linh Thánh mẫu lời nói này xong, thông thiên mặt ngoài mặt không đổi sắc, thế nhưng nhưng trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tiếp xuống tiệt giáo, chắc chắn đối mặt một tràng tiếp số. Như Kim Linh Thánh Mẫu như vậy đắm chìm ở tiệt giáo đi qua thịnh vượng là quan mù quáng tâm tính, sẽ chỉ làm tiệt giáo đi vào vạn kiếp bất phục bóng tối bên trong. Thế nhưng Thông Thiên cũng không có trực tiếp gở trách thí tứ, chỉ là đem ánh mắt nhìn hướng đệ tử khác, xem bọn hắn ý nghĩ cùng ý kiến. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đa bảo, cái này hắn môn hạ đại đệ tử. Mà đa bảo xem như Tam Thanh môn hạ một cái duy nhất chứng được chuẩn thánh vị trí đệ tử, cũng không có để hắn thất vọng. Tại một phen trầm tư về sau, cẩn thận mở miệng nói: "Kim Linh sư muội, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng. Lúc trước nhân tộc đại hưng, Tam hoàng ngũ đế xuất thế, Sư phụ vị bận tâm tam thanh chi tình nghị, đem thanh đế phục hi thị đế sư vị trí nhường cho đại sư bá đệ tử huyền đô, đem viêm đế thần nông thị đế sư vị trí nhường cho nhị sư bá đệ tử quảng thành tử. Về sau ba vị nhân hoàng chi sư, thì toàn bộ hướng chúng ta thiệt giáo. Bây giờ ngũ đế tranh vị, chúng ta tiệt giáo nếu là không quan tâm, thẳng đem hiên viên đẩy tới thiên đế vị trí, đây chẳng phải là hỏng sư phụ tình nghĩa. Bây giờ trí tôn trở về hùng hoàng, nữ hoa, hậu thổ tiếp dẫn chuẩn đề thiên đạo sáu thánh nội quý vị. Dưới tình huống như vậy, vì lấy chỉ là thiên đế vị trí, để sư phụ cùng đại sư bá quan hệ thay đổi đến cứng nhắc, đúng là không khôn ngoan cử chỉ. Chương 505, dạy không nghiêm, thầy biến nhác, chương 505, dạy không nghiêm, thầy biến nhác. Đa Bảo mấy câu nói nói xong, lúc đầu khuôn mặt vui vẻ rào rạt Kim Linh Thánh mô không khỏi mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, mà Thông Thiên thì là mừng đến liên tục gật đầu. "Tốt, tốt, đa bảo ngươi có thể có như vậy kiến thức, ta lòng rất ủi, sau này ta cũng có thể yên tâm để ngươi đến chủ trì thể giáo." Đa Bảo nghe nói như thế, vội vàng mở miệng nói, "Sư tôn làm sao nói như vậy, ta đức tài mỏng nông, làm sao dám thay sư tôn chấp trưởng thể giáo." Thông Thiên nghe đến Đa Bảo lời này, tay, mỉm cười thở dài nói, "Không cần bối rối." ta hiện tại cũng bất quá nói là nói mà thôi. bất quá sau này từ ngươi đến chấp trưởng tiệt giáo là khẳng định. dù sao bây giờ trí tôn đã quý vị, chúng ta thánh nhân không có khả năng lại như quá khứ như thế ở hưng mang. lo liệu chuẩn bị tam giới quyến hành. lần này phong thần kiếp sau, ta có ý ẩn cư hỗn độn, đến lúc đó ngươi vì ta tiệt giáo đại đệ tử, tự nhiên do ngươi đến chấp trưởng tiệt giáo. đa bảo, kim linh, vô đương, quy linh tứ đại đệ tử nghe nói như thế, từng cái viền mắt đỏ lên. tính cách tính tình nhất là chân chất quy linh thánh mẫu càng là lớn tiếng nói. sư tôn, ngươi tân tân khổ khổ cùng đại sư bá trị thế vào năm. Cái gì kia đổ vứt đi? Chí tôn vừa mới trở về, liền ép đến ngươi muốn ẩn cư hỗn độn, nghĩ đến cũng là cái không biết đến được. Đợi ta thấy hắn, nhất định muốn thật tốt hỏi một chút. Hắn vì sao như vậy bất công? Quy linh lời nói này nói xong, Kim linh cùng vô đương hai cái niên cấp khá là nhỏ, còn không có quá mức để ý thế, nhưng đã từng đi theo Thông Thiên tham gia qua ba lần Tử tiêu cung giảng đạo đa bảo, lại quét một cái biến sắc. Không đợi Thông Thiên mở miệng, trực tiếp mắng chửi nói, làm càn, Quy linh. Chí tôn há lại ngươi có thể lời nói nhẹ nhàng. Hiện tại tranh thủ thời gian quy xuống, đối ngày cầu nguyện sám hối. Quy Linh nghe đến Đa Bảo như vậy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lời nói, trong lòng lập tức liền không phục, cứng cổ còn muốn tranh luận. Nhưng vào lúc này, một trận uy áp phủ đầu đem nàng đè xuống. Thánh nhân uy áp, Quy Linh cảm nhận được cỗ này Thánh nhân cấp bởi uy áp, lập tức minh bạch là chính mình sư phụ Thông Thiên xuất thủ, trong lòng một điểm quật cường lập tức biến thành thấp phẩm lo âu. Cũng Đa Bảo khác biệt, nàng đối Thông Thiên là tràn đầy kính ý. Nếu không phải Thông Thiên, nàng bất quá là một cái hậu thiên ở mức sinh chứng hóa linh quy, căn bản không có cơ duyên đến nghe đại đạo. Lúc trước Nguyên Thủy còn thần trí lúc bình thường, lần thứ nhất cùng Thông Thiên bão nổi, cũng là bởi vì Thông Thiên thu Quy Linh tên đồ đệ này đến nay quy linh cũng còn nhớ tới lúc trước thông thiên tại nguyên thủy trước mặt bảo vệ chính mình giáng dấp như vậy truyền đạo chi ân che cho đức để nàng đối thông thiên cảm kích là phát ra từ nội tâm bây giờ thông thiên giận dữ cho dù nàng cảm thấy chính mình cũng không có sai nhưng vẫn như cũ thấp phẩm lo hô quỷ giảm xuống đất sư tôn chớ giận quy linh nhận phạt còn người không muốn vì quy linh quý đã thương thân thể thông thiên nhìn xem quỷ giảm xuống đất một bộ nơm nớp lo sợ giáng dấp quy linh trong lòng thở dài bất giác dĩ hắn biết quy linh sợ dĩ như vậy nơm nớp lo sợ không phải là bởi vì biết chính mình sai cũng không phải sợ hai trừng phạt mà là bởi vì sợ hắn bởi vậy xa lánh. Loại này sư đồ ở giữa tình cảm là hắn đã qua vạn năm một mực đắc ý nhất, bây giờ lại thành hắn nhức đầu nhất. Bởi vì hắn biết, quy linh cũng không phải là có cái gì ý đồ xấu, nàng chỉ là bởi vì kiến thức không đủ, cho nên vừa mới buồn miệng nói ra như vậy làm cản chi luôn. Nói ngắn gọn, chính là ngu ngốc. Hiện tại liền xem như trừng phạt nàng, vợ trách nàng, nàng sau này vẫn như cũ sẽ lại phạm lần nữa cùng loại sai lầm. Nghĩ tới đây, thông thiên chỉ cảm thấy đầu của mình một trận đau, lần thứ nhất cảm thấy chính mình thu đồ có thể thu sai. Bất quá trời sinh tính kiên cường hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này vung đến sau đầu, đối với quy linh thản nhiên nói nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, thầy biến nhác. đứng lên đi, quy linh, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi, là ta người sư phụ này không có đem ngươi dạy minh bạch, bất quá bây giờ ta cũng không có thời gian dạy ngươi, ngươi lại về động phủ của ngươi bên trong, vô ngã chiếu lệnh, không được ra vào, những người khác vô ngã chiếu lệnh, ngươi cũng không thể đem bọn họ bỏ vào, tốt, đi thôi. Nghe đến thông thiên lời này, lúc đầu còn vội vã cửa trách quy linh đa bảo trên mặt lại lộ ra gấp gáp chi sắc, vội vàng mở miệng đủ. sư tôn, quy linh sư muội mặc dù chính là linh quy vặn, thế nhưng thiên tính lại hiếu động mà không tốt tiến tĩnh. Bây giờ nàng có sai, sư tôn nhưng đánh có thể mắng, Hà Tất đem nàng giam cầm tại động phủ bên trong. Chuyện này đối với Quy Linh sư muội đến nói, quả thực hẳn phải chết còn khó a. Thông tiên nghe đến đa bảo lời này, trong lòng không khỏi phiền não, nếu mày từ Vân Đài bên trên đứng lên, nổi giận mắng: "Ngươi biết cái gì? Chí Tôn lần này hạ lệnh, trừ Ngũ Đế luân hồi tranh đấu thiên đế vị trí, còn có 30 vạn quần tiên hạ giới, lấy xong phong thần chi kiếp, ta cũng biết tính tình của nàng thích động mà không thích yên tĩnh, nhưng kiếp số trước mắt, khế động chính là nhân quả quân thân, cho dù ta là thánh nhân cũng khó có thể kết thúc. Hiện tại đem nàng giam lại, mặc dù làm trái thiên tính, nhưng tốt xấu còn có thể giữ được tính mạng tu vi, không đến mức tại sát kiếp bên trong gặp nạn, gọi đi tu vi sông vào luân hồi, cũng không đến mức nhân quả dây dưa, bị cái tiêu phong thần bằng rát, rơi vào thần đạo. Phong thần chi kiếp, đa bảo, Kim Linh, Vô đương. Quy Linh bốn người nghe đến thông tiên lời này, trong lúc nhất thời cũng không lo được thông tiên trên mặt vẻ giận dữ, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại Tiêu đạo chủ trì phía dưới, Hồng Hoang sát kiếp chi vi đối mỗi một cái người tu hành đều có thể gọi là như sấm bên hai. Nhất là đa bảo chờ tứ đại đệ tử, trên cơ bản đều chứng kiến qua vô yêu lượng kiếp cuối cùng một đoạn, tận mắt nhìn đến Hồng Hoang bên trên. Tinh thần dưới bên trong trận kia gần như muốn đem toàn bộ Hồng Hoang Yên Diệt đại chiến. Dưới loại tình huống này, dù chỉ là nghe đến sát kiếp hai chữ, bọn họ cũng nhịn không được toàn thân phát run. Thông Thiên nhìn thấy chính mình đệ tử bộ dáng này, tâm tình ngược lại ôn hòa rất nhiều, an ủi. "Các ngươi cũng không cần hốt hoảng như vậy, lúc trước Vu Yêu Lượng kiếp sở dĩ như vậy mãnh liệt, một cái Vu Yêu nhị tộc không lật đại đạo, thật ác độc đấu dũng, thứ hai hai tộc thực lực tương làm, không có thánh nhân quả chấn. Lần này phong thần chi kiếp, mà khác thánh nhân cũng sẽ không tham dự, chỉ có ta cùng đại huynh đến chủ trì, định sẽ không ngươi Vu Yêu Lượng kiếp như vậy mãnh liệt." các ngươi chỉ cần đóng chặt cửa động, yên tĩnh tụng hoàng đình. lần này sát kiếp làm không lo. bất quá lần này phong thần sát kiếp truy tìm nguồn gốc chính là đi qua vạn năm ở giữa các ngươi thiệt giáo môn nhân tại thiên đình ngày đêm chặn lại tinh thần lực lượng, nhưng cùng hồng hoang lại không một chút công đức gây nên. là xong cái này nhân quả, ta thiệt giáo vẫn là muốn để một chút môn nhân tham dự vào nhập kiếp mấy bên trong. ta lần này để các ngươi bốn người tới, cũng là có để các ngươi chọn lựa nhân tuyển, thả về nhân gian, lấy xong kiếp số ý tứ. thông thiên những lời này nói xong, đa bảo, kim linh, vô đường, uy linh 4 người lập tức mặt lộ vẻ làm khó. Thiệt giáo nội bộ huynh đệ thân mật. Sư đồ tình thâm. giống như là loại này, nói rõ muốn đẩy người gặp nạn sự tình, bốn người bọn họ làm sao chịu làm. Bất quá thông tin làm lão sư, hắn lời nói cũng không thể không nghe, trong lúc nhất thời tứ đại đệ tử toàn bộ đều rơi vào buồn rầu bên trong. Đây là, một mực trầm mặc vô đương thánh mẫu động nhiên đầu góc nhất chuyển có chủ ý chương 506, đến thăm đâu xuất cùng, chương 506, đến thăm đâu xuất cùng. Sư Tôn vừa vặn phân phó Quy Linh sư muội, đóng chặt cửa động, tiến tính tụng hoàng đỉnh. Theo ta nhìn, cái này thành sư Tôn thật thà thật thà dạy bảo, kiếp chân quyết. Đã như vậy, sao không đem cái này bát tự quảng truyền tại thiệt giáo bên trong? Nếu là có căn tính, Tôn sư trọng đạo, tự nhiên có khả năng tránh đi kiếp số. Nếu là chính là không có dễ tính, cũng không có Tôn sư trọng đạo chi tâm, chính là thân hám kiếp số, cũng là tự làm tự chịu, không phải là sư tôn cùng chư vị sư huynh đệ không có đồng môn thân mật chi tâm cũng. Vô đương Thánh Mẫu chậm rãi mở miệng, đem ý kiến của mình nói ra. Bên cạnh Thông Thiên cùng Đa Bảo lập tức hai mắt tỏa sáng, nhất là Thông Thiên càng là nhịn không được khen. Ta chi môn bên dưới, Đa Bảo ngộ tính tốt nhất, Vô Dương ngươi thật là tâm tính đệ nhất. Kim Linh, ngươi thân là ta chi môn bên dưới nữ đệ tử đứng đầu, nên nhiều hướng Vô đương học một chút. Kim Linh mặc dù tính cách có chút yêu hành, thế nhưng đối với tiệt giáo đồng môn bên trong thật là rất tốt. Lần này nghe đến thông thiên lời này, trong lòng không những không có vì vậy sinh ra nửa điểm khúc mắc, ngược lại trực tiếp khen. "Lão sư, cái gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta tính cách này là so ra kém sư muội." Vừa vặn hiện tại tiệt giáo môn nhân ngày chúng, ta cái này nữ đệ tử đứng đầu cũng dần dần lực bất tòng tâm. Không bằng để Vô đương sư muội đến chia sẻ một hai, cũng muốn cho nàng mượn tâm tính điểm hóa càng nhiều đồng môn sư huynh đệ, để các nàng miễn gặp nạn Thông thiên nghe đến Kim Linh lời này, trong lòng thật là vui mừng không thôi liền bởi vì phong thần sát kiếp sinh ra bất đắc dĩ cùng buồn khổ đều tiêu tán không ít tất nhiên kim linh ngươi nói như vậy vô đương ngươi liền mệt nhọc một chút giúp nàng một đám mặt khác bốn người các ngươi dựa theo vô đương nói tới đem cái kia đóng chặt cửa động tiên tính tụng hoàng đỉnh bát tự chân quyết phân phó sau này làm sao đều xem người tạo hóa thông tiên nói xong tứ đại đệ tử lĩnh mệnh mà đi tầng tầng phân phó đem thông tiên đạo này khẩu dụ truyền đi xuống trong lúc nhất thời cuôn luôn sơn thượng nhân âm thanh huyền áo có cung kính lĩnh mệnh có mờ mịt không hiểu có mặt mày ủ rũ bất quá thông tiên lúc này tâm tư lại không tại những đệ tử này trên thân mà là nhớ tới tiên đế vị trí. Vừa vẫn đa bảo nói, không thể bởi vì tiên đế vị trí cùng lao tử quan hệ nguyên náo cứng nhắc đối với cái này thông tiên là 10 phần nhận đồng. Vừa đến bản thân hắn liền 10 phần trọng tình cảm, nhất là tại nguyên thủy mất đi hồng mông tử khí nổi điên trở thành trời khóc thân hậu, đối cái này duy nhất huynh trưởng càng để ý. Thứ hai thì là, bây giờ tiên đạo 6 thánh tăng thêm vị cách có thể so với thánh nhân đầu mẫu nguyên quân tử quang, tổng cộng 7 người, lại có chia 3 cái tươi sáng tiểu tập thể. Đầu tiên là nữ hoa, hậu thổ tử quang ba người nữ nhân này, các nàng ba cái vừa đến đều có căn cơ, phân biệt chấp trưởng vu, yêu, cùng tinh thần giới mặc dù đối Hồng Hoang Đại Địa thiếu can thiệp năng lực, thế nhưng bản thân nhưng lại có bất bại dựa vào, có khả năng ngồi xem sóng gió nổi lên, xem như là tối cường trung lập một phái. Còn lại bốn vị thánh nhân bên trong tiếp dẫn chuẩn đề ở Tây Phương đất nghèo, nhiều lần dình mò Đông Phương Phồn Hoa, sớm tại vạn năm trước liền bị Lão Tử cùng Thông Thiên hai huynh đệ hung hăng chấn ép, nhưng bây giờ cũng chứng đạo thành thánh, cùng Lão Tử Thông Thiên đó là thiên nhiên đối địch. Dạng này ngoại bộ cục diện, mặc dù chưa nói tới thế như nguy chứng, nhưng cũng coi là nguy cơ trùng trùng. Nếu là vào lúc này cùng Lão Tử náo ra mâu thuẫn, vậy coi như quá ngu, cho nên lo nghĩ phía sau. Thông Thiên có chủ ý trực tiếp ngồi dậy rời đi bích du cùng hướng về Lão Tử xây đâu xuất cung đi đến. Đến đâu xuất cung trước cửa, Thông Thiên thẳng đi vào. Khi thấy Lão Tử ngồi im thư giãn tại cản khôn lò bắt quái phía trước luyện một lò cựu chuyển kim đan. Như thế ngày trước dựa theo Thông Thiên tính tình khẳng định là trực tiếp mở miệng đem Lão Tử bừng tỉnh. Dù sao chỉ là một lò cựu chuyển kim đan đối tiên nhân bình thường dĩ nhiên xưng là vô thượng chân bảo, nhưng hai vị thánh nhân đến nói lại chỉ có thể coi là không đáng giá nhất tới. Thế nhưng gần đây Thông Thiên lại lần đầu tiên cung cung kính kính đứng hầu một bên, tiên tinh chở Lão Tử đem cái này lô cựu kim đan luyện qua bên cạnh phụ trách đốt lô kim ngân đồng tử nhìn thấy lúc này kém chút liền con mắt đều muốn trừng rất xuống cứ như vậy ước chừng qua dòng dã 9980 mức ngày một lò cựu chuyển kim đan tế luyện xong xuôi lão tử chậm rãi mở hai mắt ra trong lòng yên lặng thở dài một tiếng thông thiên tính tình luôn luôn là không câu nệ tiểu tiết đi qua hắn người huynh trưởng này cũng nhiều lần nói qua nhưng thông thiên thường thường lại chỉ là miệng nói biết chưa từng sửa đổi bây giờ không cần hắn nói lại đống nhiên chính mình thay đổi đến cung kính có thể thấy được phong thần sát kiếp mang đến cho hắn áp lực dạng này lão tử không khỏi nhớ lại lúc trước vu yêu lượng kiếp phía trước chính mình phát giác được tiêu đạo bố cục thời điểm cảm giác Thiên ý khó lường, thế nhưng lúc ấy phát giác được thiên ý khó lường hắn có khả năng ngồi im thư giãn cô lôn, siêu thoát kiếp số bên ngoài. Lần này hắn còn có thể siêu thoát kiếp số sao? Lão tử chỉ cảm thấy chính mình đã bước vào bờ sông nước bùn bên trong, đồng thời càng lún càng sâu. Cương ép đem trong lòng loại này cảm giác bất lực đè xuống, Lão tử có đầu không sợi thô đem một lò cựu chuyển kim đan bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong ngọc tịnh bình bên trong, thiện tay đưa cho Thông Thiên. Phong thần sát kiếp đem, đệ tử ngươi phong phú, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Cái này một bình kim đan, liền cho ngươi. Thông Thiên nghe đến Lão tử lời này cũng không dài dòng, trực tiếp cầm lấy lọ sạch liền hướng trong ngực nhét, sau đó cung cung kính, kính đứng dậy hành lễ, thản nhiên mở miệng nói: Đại Minh, ta lần này chưa đến, quả thật có chỗ cầu, cái này một hồ lô kim đan cũng không có biện pháp đem ta đuổi đi. Lão tử nghe đến thông thiên lời này, trong mắt vẻ bất đắc dĩ căng thịnh, nhưng biết chính mình lúc này khẳng định là thoát không ra cái này chuyện đều nỡ đủ. Dù sao, liền như là thông thiên cần hắn người minh trưởng này đến chống cự mặt khác trừ vị thánh nhân áp lực đồng dạng, hắn cũng cần thông thiên, cần thông thiên thiền giáo đến khống chế nhân tộc khí vận, thông qua nhân tộc khí vận đến để cao tu vi cảnh giới. Cho nên lão tử trực tiếp mở miệng nói. Theo ngươi tính tình, lễ hạ tại người, nhất định có chỗ cầu. Cũng là bình thường. Bất quá, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là yêu cầu cái gì, mới sẽ như vậy an phận bồi ta tại trước lò luyện đan ngồi im thư giãn 9980 một ngày. Thông thiên nghe đến Lao tử lời này, biết sự tình đã thành 78, tám, lúc này đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Đại minh, ta ý nghĩ là như vậy. Liên tính môn hạ của ta tiệt giáo 30 vạn quần tiên tại cái này phiên phong thần sát kiếp bên trong vẫn lạc một nửa, còn lại vẫn như cũ có mười mấy vạn. Nhiều như vậy đệ tử, nhất định phải cam đoan cái kia thiên đế vị trí tại ta tiệt giáo khống chế phía dưới. Chỉ có dạng này Ta tiệt giáo môn nhân mới có thể nợ năng đủ nhiều khí vận, mới có thể tiếp tục mượn nhờ Chu Thiên Tinh thần lực lượng tu hành. Thế nhưng chuyện này không có khả năng tránh đi đại huynh, dù sao ta một người tại nữ hoa, hậu thổ, tử quang, tiếp dẫn, chuẩn đề trước mặt cũng nhịn không được một cái thiên đình giá đỡ. Cho nên tính toán của ta là, nâng đỡ phục hy làm cái này thiên đế. Vừa đến hắn đế sư là đại huynh đại đệ tử Huyền Đô, chuyển thế về sau mặc dù nhân quả tình cảm đều sẽ đại giảm, nhưng nếu có khả năng chứng được thiên đế, Huyền Đô vẫn như cũ có khả năng nợ năng một bộ phận thiên đình khí vận. Thứ hai sau, hàng tiếp trước chính là nữ hoa nương nương huynh trưởng. Chương 507, giao dịch trương 507, giao gì thứ ba phục hy bản nhân cũng là nhân tộc ngũ đế giải tu vi cao thâm nhất người thứ tư kiếp trước là yêu tộc hy hoàng kiến thức bên bác không phải là mặt khác tứ đế có thể so với thông thiên chậm rãi mà nói hiện nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ lao tử nghe cũng khe gật đầu bày tỏ đồng ý thế nhưng tại thông thiên nói xong về sau hắn lại chậm rãi mở miệng nói thông thiên ngươi đã nói phục hy nhiều như thế ưu điểm muốn là đã định ra chủ ý để hắn chứng thành thánh vị như vậy ngươi nghĩ ra được cái gì đâu thông thiên nghe đến lao tử lời này sắc mặt nghiêm một chút biết mấu chốt của vấn đề tới Ta sợ cầu người, thu xếp chư đệ tử cũng Nếu là phục hy là đế, huyền đô, nhưng vì đế sư, nhưng tiệt giáo chính là cô giáo. Ta chi môn bên dưới đệ tử, làm chuồn tản cơ hy yên đỉnh. Lão tử nghe nói như thế, lắc đầu nói, người nếu biết, phục hy kiếp trước là yêu tộc hy hoàng, lại có nữ hoa nương nương vị muội muội này. Một khi hắn leo lên thiên đế vị trí, tự thân tu vi khôi phục, làm sao có thể cho phép ngươi môn hạ đệ tử tiếp tục chủ trì thiên đỉnh? Thông tin nghe đến lão tử lời này, mỉm cười nói, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần vượt qua phong thần sát kiếp, hắn muốn đoạt quyền vậy liền để hắn đoạt tôi Môn hạ đệ tử của ta mấy chục vạn khắp thiên đỉnh trên dưới hắn lại nữ hoa nương nương cô muội muội này môn hạ đệ tử của ta chẳng lẽ còn không có thánh nhân sứ phụ trường hợp này bên dưới nếu là còn có thể để hắn hoạt quyền đó là đệ tử ta bất lực cũng là đáng đợi lao tử nhìn xem dạng này hăng hái thông thiên gật đầu nhẹ gật đầu nói tất nhiên trong lòng ngươi lại chuẩn bị vậy cũng tốt ta đồng ý chờ một lúc ngươi liền để đa bảo cùng huyền đô cùng đi thiên đỉnh cùng phục hy đem sự tình thương lộ xong. bất quá trừ chuyện này bên ngoài ta cân nhắc còn có một việc nguyên thủy môn hạ cái kia 12 vị đệ tử ngươi tính toán an bài như thế nào cái gọi là nguyên thủy môn hạ thập nhị đệ tử chính là lúc trước nguyên thủy mất đi hồng nồng tử khí phía trước chỗ tuyển nhận 12 vị đệ tử chính là quảng thanh tử, Sích tinh tử, thanh hư đạo đức chân quân, thái ất chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân, linh bảo đại pháp sư, hoàng long chân nhân, phổ hiển chân nhân từ hàng đạo nhân, cố lưu tôn, đạo Hành tiên tôn, văn thủ quảng pháp trở thập nhị kim tiên tại nguyên thủy Điên giải về sau lão tử cùng thông thiên cũng không có đem bọn họ đuổi xuống côn lôn sơn mà là thay thời chuyển thụ cho bọn hắn mười người ngọc thanh tiên pháp đồng thời còn đem nhân tộc viêm đế đế sư vị trí giao cho thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thanh tử để hắn có thể đột phá đại la cảnh giới. Đây cũng là lão tử cùng Thông Thiên nhớ tình nghĩa huynh đệ một điểm biểu hiện. Bây giờ lão tử lại lần nữa đem bọn họ 12 người nhấc lên, Thông Thiên cũng sớm đã có chuẩn bị. Thần Đông thị mặc dù là cao quý viêm đế, chính là không có vừa vặn, cũng không có tu vi, thiên đế vị trí vốn là không tới phiên hắn. Nhưng phục hy chứng được thiên đế vị trí phía sau, ngược lại là có thể đem Thái Dương tinh phân cho viêm đế, là Đông Vương phủ tăng đại đế, để Quảng Thành tử bọn họ sư huynh đệ phụ tá. Như vậy, Quảng Thành tử bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể nợ năng một chút thiên đạo công đức, nếu là có cơ duyên, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Lão tử nghe đến Thông Thiên này, nhẹ gật đầu xem như là đồng ý thông thiên đối nguyên thủy môn hạ đệ tử an bài quảng thanh tử đám người đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả mà tại lao tử cùng thông thiên bên này thương lượng quyết định tốt phía sau rất nhanh liền phái ra huyền đô cùng đa bảo hai người tiến về thiên đỉnh thông báo phục hy hai vị thánh nhân an bài phục hy cung cung kính kính tiếp nhận thánh nhân phụ triệu đối với tu vi cùng rơi xuống khí vận phía sau chính mình không sai biệt lắm huyền đô đa bảo hạ thấp người hành lễ nói phục hy đa tạ hai vị thánh nhân yêu mến huyền đô vội vàng đáp lễ đem phục hy nâng lên ấm giọng nói thanh đế không cần đa lễ lần này sư tôn cùng thông thiên sư thúc hướng vào thanh đế quả thật thanh đế tự thân đức hạnh gây nên không cần quá mức khiêm tốn mặt khác đây là ta nhân giáo cùng tiệt giáo hai giáo một sợi hạch tâm khí số có cái này đại vận gia trì ngươi chuyển thế về sau định là đế vương chỉ đợi nhân gian kiếp thời liền có thể tại tiệt giáo chư tiên phụ ta phía dưới bình định thiên hạ chứng thành thiên đế vị trí huyền đô lời còn chưa dứt hai đạo sâu cạn không đồng nhất thanh khí liền tràn vào phục hy trong cơ thể vốn bởi vì bị tiêu đạo ngăn cách công đức khí vận yếu đứt phục hy trên thân lập tức lao ra một đạo như rồng thanh khí hóa thành một đạo hoa cái bao trùm trên đỉnh đầu của hắn phục hy gặp cái này Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Biết lần này lão tử cùng thông thiên thật là bỏ hết cả tiền vốn, đem nhân giáo cùng tiệt giáo hạch tâm khí số giao cho mình. Có dạng này vượt qua mặt khác tứ đế khí số, hắn sau này chứng được thiên đế đã thành đồng dạng. Đến mức còn lại đồng dạng, liền tại huyền đô trong miệng tiệt giáo của tiên. Phục Hy nghĩ đến đây, vội vàng hướng một mực lưỡi biếng đứng ở một bên đa bảo chắp tay nói. Gặp qua đa bảo thiên tôn, Phục Hy chuyển thế về sau, còn phải nhiều làm phiền thiên tôn dạy bảo. Đa bảo nghe đến Phục Hy lời này, đầu lập tức vùng chống lúc lắc đồng dạng, trực tiếp mở miệng nói. Phục Hy ngươi nghĩ sai, phụ tá ngươi chuyển thế chi thân cũng không phải là ta. Phục Hy nghe nói như thế lập tức lộ ra vẻ không hiểu, nghi ngờ nói: "Không phải thiên Tôn, chẳng lẽ là Kim Linh, Vô Đường, Quy Linh ba vị thánh mẫu?" Đa Bảo tiếp tục lắc đầu, thản nhiên mở miệng nói: "Phục Hy ngươi cũng biết, lần này Thiên Đế tranh không chỉ là các ngươi ngũ đế sự tình, trong đó còn xen lẫn cái này phong thần sắc kiếp. Chúng ta tiệt giáo đệ tử đều cần cẩn tuân sư tôn chi mệnh, đóng chặt độ phủ, yến tính tụng hoàng đỉnh. Cho nên đến lúc đó phụ tá ngươi, nên là một vị đệ tử là ba. Cụ thể là ai, chúng ta còn chưa cân nhắc tốt, chờ ngươi chuyển thế liền rõ ràng." Phục Hy nghe xong Đa Bảo lời này, Tôi biến sắc mặt, trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ tức giận chi ý. Hắn biết nhân giáo cùng tiệt giáo tập trung chính mình, là vì sau này có khả năng tiếp tục chiếm cứ Thiên Đình khí vận cùng quyền hành. Đối với cái này, hắn cũng không phải quá mức để ý. Dù sao lại thế nào chiếm cứ, tổng thiếu không được hắn cái này thiên đế. Có thể là, tất nhiên hướng lấy chỗ tốt, tốt xấu cũng phải làm ra điểm bộ dáng a, một cái tiệt giáo đệ tử đời 2 đều không phái, cũng chỉ là đuổi xuống một cái đệ tử đời 3 đến phụ tá tương lai thiên đế. Đây quả thực không thể nhẫn. Bất quá, liên tính không thể nhẫn, cũng phải nhẫn. Bởi vì phục hy biết rõ Chính mình mặc dù là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng tuyệt không phải nhân tuyển duy nhất. Cho nên mặc dù trong lòng có tức giận chi ý, thế nhưng thoáng qua ở giữa liền đè ép xuống, một mặt mỉm cười đối với Đa Bảo nói: "Thì ra là thế, quả nhiên Tiệt giáo không hổ là thánh nhân môn hạ, đều là thành tịnh có đạo hạ người, không phải là chúng ta lao lực người có thể so với cũng." Huyền Đô, Đa Bảo nghe đến phục Hy cái này hơi có vẻ chua xót lời nói, lơ đến cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, phục Hy gen tị cùng chua là chuyện đương nhiên. Dù sao, bọn họ có thể là đường đường chính chính, thánh nhân môn hạ, thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là thánh nhân bên trong tối cường lão tử. Thông thiên hai vị thánh nhân, bị Lên Tỷ, bị Lên Đét, chẳng lẽ không phải đương nhiên. Bất quá huyền đô dù sao nhân tộc sinh ra, tu lại là Lao tử thành tĩnh vô vi thái thanh chi đạo, cho nên vẫn là ôn hòa an ủi phục hy một câu nói. Thành đế lời này sai lấy, chúng ta tuy có thanh tịnh, nhưng sau này thành đế chứng được tiên đế vị trí, chấp trưởng tầm giới, uy nghiêm thánh khiết, nhưng lại muốn vượt qua chúng ta thanh tịnh phúc gấp trăm lần. Phục hy nghe nói như thế, cười lắc đầu, không nói thêm lời. Chương 508, lao thái sư duy phong không giảm năm đó. Chương 508, lao thái sư duy phòng không giảm năm đó. Đêm huyền Đô, đa bảo cung rời đi thiên đình về sau. Phục Hy chờ Thiên đỉnh ngũ đế chính là bắt đầu tiến vào luân hồi. 3000 năm phía sau, trụ vương 7 năm, xuân. Chuyển thế là trụ vương Phục Hy ngồi ngay ngắn trên kim điện, chợt nghe Bắc Hải Điện báo, phản bảy lộ chư hầu, lập tức mi tâm hơi nhíu lên lông mày. Lần thứ hai chuyển thế làm người hắn, nhất là chán ghét trước mắt chính mình suy yếu vô lực phạm nhân thân thể, chỉ nghĩ đến sớm ngày bình định thiên hạ, chứng được thiên đế vị trí, khôi phục chuẩn thánh tu vi. Thế nhưng bây giờ chuyển thế trùng sinh đã mấy chục năm, nhân gian khí số chưa thay đổi, phong thần sát kiếp chưa mở, đế vị tranh chậm trặm không thể mở rộng. Lúc này lại bỗng nhiên phản cái tại Phong Thần Sự Tình không có quan hệ Bắc Hải Chư hầu, làm sao không để hắn bực bội? Nếu như dựa theo bản tâm của hắn, căn bản là không thèm để ý hắn phản liền để hắn phản, Đường Đường Thanh Đế Phục Hy chẳng lẽ sẽ còn để ý Bắc Hải cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé? Thế nhưng, hắn không thể không để ý tới. Nhân hoàng khí vận, chính là hắn tranh đoạt Thiên Đế vị trí mấu chốt. Cái này Bắc Hải chi địa với hắn mà nói không quan trọng, thế nhưng phản loạn Bắc Hải 72 Chư hầu lại để hắn người hoàng khí truyền đại đại tiêu giảm. Nếu không sớm một chút giải quyết, đợi đến Phong Thần Sát Kiếp mở ra, Thiên Đế tranh lúc, chắc chắn trở thành thai họa ngầm cho nên suy nghĩ một chút phía sau, chủ vương trực tiếp tuyên tiệt giáo đệ tử đệ ba, đương triều thái sư, văn trọng, không đến nửa khắc đồng hồ đầu, một đoàn mây đen kéo lấy một đầu thần tuấn bất phàm mặc kỳ lân tại cung vàng điện ngọc bên ngoài bạch ngọc trước bậc rơi xuống, một mắt hổ thét cần, cái chán một sợi kim tuyến uy vũ lao tướng thắt lưng quấn xong dàn đi vào cung vàng điện ngọc bên trong, cung vàng điện ngọc cửa điện thị vệ vội vàng cao giọng hô, thái sư văn trọng giá lâm, rầm rầm, toàn bộ cung vàng điện ngọc bên trong, lúc đầu ngồi quần thần đỗng nhiên một cái đứng dậy, liền ngồi ngay ngắn ở long ngồi lên trụ vương, đều không thể không cùng theo đứng dậy, như vậy tư thế thậm chí còn muốn tại trụ vương bản nhân bên trên. Sau một khắc, văn trọng xài bước xông vào cung vàng điện ngọc phía trước, không chút khách khí tại một gian chuyên môn chuẩn bị cho hắn đồng ghế ngồi xuống. không mang trụ vương mở miệng giới thiệu tình huống, văn trọng híp mắt mắt hồ trực tiếp cướp lời nói nói. vậy hạ kêu lão thần đến nguyên nhân, lão thần đã biết. trụ vương, hoặc là nói chuyện thế phục hy nhìn xem uy nghiêm khí độ càng hơn chính mình một bậc văn trọng, trong lòng không khỏi ngơ bực thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ vẻ mặt ôn hòa rằng, dốc, hỏi. a, không biết lão thái sư là như thế nào biết được. văn trọng nghe đến trụ vương lời này, mỉm cười một tiếng, ngạo nghếch nói. Bậy hạ lời này liền có chút ngu xuẩn, thiên hạ này quân tình đều là từ lao thần không chế cái kia bắc hải phản viên phúc thông chuyện thế này lao thần làm sao có thể không biết bất quá việc nhỏ cỡ này thật là không đủ để thành đạo ta đại thương phồn vinh hung thịnh chỉ cần một cái quân nghiệp trợ liền có thể đem cái kia viên phúc thông chu diện không cần đặc biệt đem lao thần gọi tới trụ vương nghe nói như thế trong lòng tức giận chi tâm càng mạnh, nhưng không thể không cố nén bởi vì bây giờ thương triều từ trên xuống dưới cường binh hãng tướng gần như đều tại tiệt giáo không chế phía dưới mà thương triều tiệt giáo môn nhân lại lấy văn trọng vị này sư thừa kim linh thánh tiệt giáo đời thứ ba đích truyền là tôn nếu là cùng tiệt giáo quan hệ làm cho kém, đừng nói chứng được thiên đế vị trí, chính là có thể giữ được hay không cái này chuyển thế chi thân đều chưa hẳn. đương nhiên, văn trọng một cái đệ tử là ba, mặc dù uy tín hương thịnh, nhưng chưa hẳn có khả năng đại biểu tiệt giáo. có thể là văn trọng tại tiệt giáo trong hàng đệ tử đã coi như là tốt, mặc dù là người kiêu hình chút, nhưng so với những cái kia gần như lỗ mũi nhìn người tiệt giáo đệ tử tóm lại là có quan hệ tốt. mà còn đời thứ ba phụ tá thương triều, tình cảm thâm hậu là khó được đáng tin hàng người. cho nên cho dù phục hy đã giác tỉnh trí nhớ kết trước, cũng chỉ có thể cùng hắn lá mặt lá trái, nhẫn nhịn hắn một chút tiêu hành. Thế nhưng Trụ Vương tiếp trước dù sao cũng là làm qua yêu tộc Y Hoàng, nhân tộc thanh Đế, đối mặt tiệt giáo đệ tử đời 2 nén giận vậy thì thôi, chỉ là một cái đệ tử đời 3 để hắn như vậy bế khuất, sắp thực không thể nhẫn. Vừa vặn, liền mượn cái này Viên Phúc Thông sự tình, đem lão thất phu này rời chiều ca, để cho ta thanh tĩnh mấy ngày. Trụ Vương trong mắt hơi hiếp, trong lòng có chủ ý, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Văn Trọng mở miệng nói: "Lão thái sư, chỉ là Bắc Hải, sắp thực không đủ thành đạo." Thế nhưng lão thái sư cũng biết, tiếp số đã gần đến, sợ cái kia Bắc Hải ảnh hưởng đại cục, cho nên còn thỉnh cầu lão thái sư chạy một chuyến, bảo đảm không có sơ hở nào. Văn Trọng nghe đến chủ Vương lời này, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên biết Trụ Vương trong miệng nói tới kiếp số vì sao, lập tức không tại chủ quan, Những mày nghĩ một hồi phía sau nói: "Bệ hạ lo lắng cũng không phải không có lý, lão thần đồng môn tại Bắc Hải lực lượng dạo chơi thời điểm, đã từng nhìn thấy Kim Quang ẩn hiện, hư hư thực thực Tây Phương giáo môn nhân hành tung." Phía trước còn không để ý, nhưng hiện tại xem ra, cái kia viên phúc thông sở dĩ vội về, chưa hẳn không có cái kia Tây Phương giáo môn nhân cái bóng. Cũng được, lão thần liền đi chuyến này, để cái kia Tây Phương giáo môn nhân biết, cái này Đông Phương đại địa, chính là ta thiệt giáo quản lý không phải là yêu ma quỷ quái có thể lên lòng tham. Chủ Vương không nghĩ tới, chính mình lúc đầu chỉ là tính toán đem Văn Trọng đẩy ra, qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, lại đánh bậy đánh bạ, thật cho hắn tìm tới một chút thai hoàng ầm, lúc này trên mặt càng bắt đầu vui vẻ. Trực tiếp vui vẻ đối với Văn Trọng nói, có lão thái sư xuất mã, chấm an lòng rồi. Lão thái sư chuẩn bị khi nào xuất trình, là trông có vẻ già thái sư chi huy, chấm làm mang theo cả chiểu văn võ, bát môn 30 giặm đưa tiễn. Văn Trọng nghe đến Vương này, lập tức mặt kích động hồng. Hắn cương trực ghét giận định, quyền thế phú quý đều không để ở trong mắt, nhưng duy trì có cái tên này không cách nào chạy trốn. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước Tiệt giáo muốn chọn ra một vị đệ tử đời ba xuống núi phụ tá Nhân gian Đế vương, không đến không làm hắn cái này Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử đắc ý, hắn lại chủ động bày tỏ chính mình nguyện ý xuống núi. Bây giờ Đế vương ra ngoài đưa ba 30 dặm, có thể nói cho đủ hắn mặt mũi cùng thanh danh. Huống chi, Văn Trọng còn rõ ràng biết, trước mắt vị này Đế vương không phải tầm thường Nhân gian Đế vương, mà là từng vị yêu tộc hi hoàng, nhân tộc thánh đế, lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân khâm định tương lai thiên đế dạng này đế vương đích thân đưa tiễn 30 giảm xuất trình, cái kia lại là một phen mùi vị. mặc dù mặt ngoài còn cố gắng khống chế chính mình vui sướng, thế nhưng trong lòng, văn trọng cũng đã vui mừng nở hoa. có thể để cho đường đường tương lai thiên đế vì ta ra khỏi thành đưa tiễn, sau này sát kiếp kết thúc, công thành lưu thân, cùng chư vị thông đạo đàm thiên luận địa thời điểm, ta cũng coi là có một phần đề tài nói chuyện. trong lòng nghĩ như vậy, văn trọng trên mặt vui mừng cũng càng ngày càng rực rỡ. lúc này vụt một tiếng chiến đấu, âm thanh đối với trụ vương mở miệng nói, cái gọi là quân đất thần tốc, tất nhiên bệ hạ đã điểm danh để lao thần xuất trình, vậy làm sao chậm trễ? 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, lão thần liền có thể chuẩn bị kỹ càng, chinh cái kia Bắc Hải viên Phúc Thông, nhất định muốn trong vòng 3 tháng là bệ hạ lấy viên Phúc Thông tiên cầu tặc kia thu thập. Chu Vương nghe đến văn trọng lời này, trên mặt vẫn như cũ là cười tủm tỉm, trực tiếp cao giọng khen: "Tốt, lão thái sư vi phong không giảm năm đó." Chương 509, Triều bái nữ Hoa cung, chương 509, Triều bái nữ Hoa cung. Chu Vương một phen tính toán, thành công đem thiệt giáo tại triều ca đại biểu văn trọng chi tiêu triều ca. Từ chuyển thế thanh đế phục hi bắt đầu, liền bị lão tử cùng Thông Thiên hai vị thánh nhân áp chế không được hô hấp, Hắn cuối cùng có một đoạn tự do thời gian mấy tháng tiêu khiển nhàn du về sau, một cái vui mừng lớn hơn từ Bắc Hải truyền đến. Lão Thái sư Văn Trọng thế mà bị Bắc Hải Viên Phúc Thông cho quân lấy, một chốc không cách nào khải hoàn hồi triều. Nghe đến tin tức này, Trụ Vương suýt nữa không có ngay tại chỗ vui lên tiếng, nhưng tại Lý trí phía dưới, hắn vẫn là làm ra một bộ phẫn nộ răng dấp, liên phát bảy đạo kim bài truyền cho Bắc Hải Văn Trọng, để hắn vô cùng đem dám can đảm kháng Cự Thiên Uy Viên Phúc Thông tiêu diệt, đồng thời cũng tự tay viết một phong an ủi tin, bày tỏ Lão Thái sư lao khổ công cao, không cần vì một hai lần nho nhỏ chèn ép lo lắng, hắn cái này quân vương tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Lão Thái sư rửa sạch sỉ nhục để văn trọng yên tâm tại bắc hải lãnh bình làm xong tất cả những thứ này phía sau trụ vương mới bắt đầu chính mình tiểu động tác dù sao có thể trở thành duy nhất thiên đế dĩ nhiên là tốt nhưng nếu là có thể trở thành nắm giữ thực quyền thiên đế mới là tốt nhất vì làm đến bước này hắn liền cần một cái thánh nhân cấp bậc trợ lực không hề nghi ngờ trụ vương liền nghĩ đến chính mình kiếp trước muội muội thiên đạo thánh nhân ngồi mười năm chủng loại liên đài yêu tộc quang hoàng nhân tộc thánh mẫu nữ Hoa Nương Nương có ý nghĩ như vậy hắn liền bắt đầu thẩm vận tâm cơ vụng trộn bố trí như vậy lại là qua mấy tháng ngay hôm đó Chủ vương tạo triều đăng điện, thiết lập tập hợp văn võ. Nhưng gặp Thụy Ai xôn sao, Kim Loan điện ngồi quân vương, Tường Quang lười lờ, Bạch Ngọc trước bậc liệt văn võ, Nặng Đan phun lò vàng, thì gặp cái kia Châu cao cuốn, Lan Sả mở mịt lồng bảo phiến, lại nhìn hắn chỉ đôi thấp cùng. Chủ vương ngồi tại Kim vào bên trên, đối với tể tướng Thương Dung liếc mắt ra hiệu, sau đó giả vờ như thường ngày nói, có tấu chương ra ban, vô sự hướng tản. Nói chưa xong, tể tướng Thương Dung ngầm hiệu ra ban, phụ phục kim cấp, nâng lên ra hốt, núi thở sương thần. Thần Thương Dung chịu tội tể tướng, chấp trưởng triều cường, có việc không dám không tấu. Ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, nữ hoa nương nương dáng sinh thần, mời bệ hạ giá lâm nữ hoa cùng dân hương. Trụ vương nghe nói như thế, lại cười nói, nữ hoa có gì công đức, chấm nhẹ vạn lợi dụng mà hướng dân hương. Thương Dung Tấu nói, nữ hoa nương nương chính là tiên đạo thánh nhân, sinh ra thánh đức, cái kia vu yêu thời điểm, còn chưa có nhân tộc. Nữ hoa nương nương đoàn đất tạo thành, sau đó có nhân tộc, cho nên ta lập tự lấy báo tôn sư là thánh mẫu. Bây giờ bệ hạ làm người hoàng, đăng cơ 7 năm, còn chưa tế tự thánh mẫu, đây là đại bất hiếu cũ. Chụ Vương nghe nói như thế, lại nhìn một chút quần thần không một người phản bác. Lúc này Vô An quyết định nói: chuẩn khanh tâu trương. Chụ Vương còn cung, ý chỉ truyền ra. Ngay kế tiếp, Thiên tử lợi dụng liễn, mang theo hai ban văn võ, hướng nữ hoa cung dân hương, điều khiển ra triều ca cửa nam, mọi nhà đốt hương thiết lập án, hộ hộ kết hoa trải triền, ba ngàn thiết kỵ, tám trăm ngự lâm, vũ thành vương hoàng phi hổ hộ, hộ giá, cả triều văn võ đi theo. Phía trước đến nữ hoa cung, Thiên tử cách liễn lên điện, hương đốt trong lò, văn võ theo bàn bái trúc song. Chụ Vương bên này chính nhìn xem cùng hoa hoàng cung cách cục giống nhau như lúc nữ hoa cung, trong lòng hộ thân vô biên cảm thán. Nhớ lại lúc trước chính mình vẫn là yêu tộc hi hoàng lúc năm tháng vàng son. Như vậy thời điểm, hắn mặc dù trên đầu còn có đế tuấn, thái nhất hai vị này yêu hoàng, Đông hoàng, thế nhưng tại yêu tộc bên trong địa vị nhưng là dưới một người trên và người. Có yêu tộc xem như sức mạnh, dù cho là thánh nhân tôn sư nhìn thấy hắn cũng muốn bảo trì một điểm cấp bậc lễ nghĩa. Nào giống như bây giờ, liền một cái tiệt giáo đệ tử gọi ba, ỷ vào thánh nhân chi uy cũng dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Liên tại trụ vương hồi ức trước kia thời điểm, chợt một trận gió cuốn lên ghi trên màn, hiện ra nữ tự thánh. Sau một khắc, tựa mồn thánh voi bỗng nhiên ánh mắt nhất động, một vị dung mạo thủy lệ, thủy thải nhẹ nhàng sát dung nhan, giống như như nhị cung tiên tử gặp phàm, thắng điện hằng nga tạ thế thần nữ bỗng nhiên đi xuống thần đài. Chu Vương gặp cái này, chố mắt đứng nhìn, kinh hãi. Sau nửa ngày, mới mở miệng nói: Muội muội, ngươi làm sao cái này liền hạ phàm tới? Nữ Hoa khẽ mỉm cười, cũng không có lập tức trả lời, mà là bàn tay trắng non vung lên, toàn bộ nữ Hoa cung bỗng nhiên một trận biến hóa, tự phát tạo thành một cái nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành tiểu thế giới. Sau khi làm xong, Nữ Hoa mới mở miệng nói: huynh trưởng mà theo ta đến, lần này hạ giới chính là cùng chí tôn một đạo. Hiện tại trước theo ta triều kiến chí tôn. Trụ Vương nghe nói như thế, vội vàng sắc mặt nghiêm một chút, cẩn thận từng ly từng tí đi theo nữ hoa sau lưng, hướng về chính mình tự lập làm một cái tiểu thế giới nữ hoa cung hậu điện đi đến. Không bao lâu, một phương cổ kính đỉnh đại xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái khuôn mặt nhẹ thanh tú, hai mắt tựa như mênh mông thương không thiếu niên, xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là Tiêu đạo. Chủ Vương tiếp trước Phục Hy cũng là tử tiêu cùng 3000 khách một tròng, tự nhiên sẽ không không nhận ra Tiêu đạo vị này tiên đạo chí tôn. Gặp tình huống như vậy, vội vàng quỳ xuống, núi tỏ nói: bài kiến chí tôn." Tiêu đạo nghe đến Phục Hy lời này, Chậm Dãi xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trụ Vương hỏi: "Không biết bài ta, đến tột cùng là yêu tộc Hi Hoàng, vẫn là nhân tộc thanh Đế, lại hoặc là đại thương Trụ Vương." Trụ Vương nghe đến tiêu đạo lời này, hiện thực sửng sốt một chút. Đối với hắn dạng này đại thần thông giả mà nói, cái gọi là chuyển thế trùng sinh cùng người bình thường đổi một thân quần áo không có chút nào khác biệt, cho nên hắn hoàn toàn không hiểu, tiêu đạo tại sao lại hỏi như vậy? Thế nhưng phục hy dù sao cũng là phục hy, mặc dù tiêu đạo hỏi vấn đề quả thực không cùng đi nghĩ, thế nhưng hắn cũng hiểu được, đường đường thiên đạo chí tôn tuyển sẽ không làm vô dụng sự tình. Cho nên hắn cẩn thận đem vấn đề này nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó trả lời, "Khải bẩm Chí Tôn, ta chính là yêu tộc Hi Hoàng chuyển thế, nhân tộc Thanh Đế phục Hy, hiện là đại thương trụ vương." Tiêu Đạo nghe nói như thế, khẽ gật đầu, biết Phục Hy minh bạch hắn cha hỏi nguyên nhân, liền tiếp tục mở miệng nói, "Tất nhiên ngươi có thể ở ngay trước mặt ta thừa nhận chính mình là yêu tộc Hi Hoàng, vậy ta liền có thể mượn tiếp tục nói, Phục Hy, ngươi có biết hiện nay Thiên Đình căn cơ ở nơi nào?" Phục Hy lúc này trả lời, Tự nhiên là nhân tộc." Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Đã như vậy, ngươi một cái yêu tộc Hi Hoàng, có khả năng ngồi vững vàng nhân tộc Thiên Đình duy nhất tiên đế vị trí sao?" Liên Tính ngồi lên, ngươi một cái không vì nhân tộc nưu cầu phúc lợi nhân tộc Thiên Đình Thiên Đế, có thể ngồi vững vào sao? Cái gọi là chịu quốc không rõ, là xã tác chủ, chịu quốc chi bẩn, vì Thiên Hạ Vương. Thiên Đế người, chính là lưng đeo tam giới không rõ, hồng hoang bẩn tồn tại. Cho dù Đế Tuấn có yêu tộc làm căn cơ, cũng chỉ có năm vạn năm khí số. Phục Hy ngươi cảm thấy, ngươi cùng nhân tộc ở giữa liên hệ, cùng Đế Tuấn cùng yêu tộc ở giữa liên hệ so sánh như thế nào? Tiêu Đạo nhất lời nói, không nhanh không chậm, cũng không có mảy may nghiêm khắc thanh âm. Thế nhưng nghe đến Phục Hy trong hai, lại không khác kinh lôi. Hắn theo Tiêu Đạo lời nói tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiệu chính mình tỉnh cảnh chi nguy hiểm. Nếu biết rõ, đời trước yêu hoàng kết thúc có thể là tại vu yêu lượng kiếp bên trong. Nếu không phải tiêu đạo xuất thủ, sợ rằng toàn bộ yêu tộc cùng vu tộc đều muốn vẫn lạc tại trận đại chiến kia bên trong. chương 510 nguyên thủy thiên ma chương 510 nguyên thủy thiên ma phục hy để tay lên ngực tự hỏi, hắn leo lên thiên đế vị trí, gặp phải tình huống như vậy, có ai có khả năng cứu được hắn? nữ a không hôm nay tiêu đạo đích thân cùng hắn nói ra lời này, chính là tuyệt hàn ý nghĩ này. để hắn hiểu được, nếu là hắn khang khang ngồi lên thiên đế vị trí, sau này bị tai họa ngập đầu lúc nữ hoa tuyệt đối không có cơ hội xuất thủ cứu hắn. nghĩ đến đây, phục hy một thân mồ hôi lạnh toát ra, lúc này quỳ giảm xuống đất đối với tiêu đạo cầu khẩn nói, còn mời chí tôn chỉ điểm một chút hy vọng sống. bên cạnh nữ hoa gặp phục hy như vậy cầu khẩn, cũng không nhịn được lòng mềm nuốt, lấy ánh mắt hướng tiêu đạo phát ra thì cầu. tiêu đạo đầu tiên là dùng ôn hòa ánh mắt chấn an một cái nữ hoa, sau đó nhìn phục hy nói, tốt, phục hy đứng lên mà nói, ngươi vừa vặn hướng ta cầu một chút hy vọng sống, điều này nói rõ ngươi còn có thể cứu, biết cái gì là mấu chốt. bất quá ta chính là thiên đạo, cái gọi là đại diễn 50 thiên đạo bốn một chút hy vọng sống cũng không phải là là ta nắm trong tay, mà là tại mỗi người trong tay mình. Cho nên, ngươi không nên hướng ta cầu một chút hy vọng sống, mà là có lẽ hỏi ngươi một chút hy vọng sống ở đâu." Phục Hy vội vàng giật đầu, nói: "Phục Hy biết sai rồi, còn mời Chí Tôn chỉ giáo." Tiêu đạo gặp cái này, chỉ vào Phục Hy nói: "Xem tại nữ hoa mặt mũi, ta liền chỉ giáo ngươi một lần. Ngươi một chút hy vọng sống, chính là một cái chữa lui. Người khi đó tạo bắt quái, nạp lục xúc, lập hôn nhân, cùng nhân tộc có đại công. Vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi không làm nguy hiểm nhân tộc sự tình, tự có ngươi một phần công đức khí vận." Đây là nhân đạo tân hỏa tương truyền căn cơ cũng. Phần này công đức khí vận mặc dù không nhiều, nhưng để ngươi khôi phục chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cũng rất đơn giản. Về sau như nghĩ tiến thêm một bước, cũng có thể theo ta viễn trinh hắn phương thế giới, cướp đoạt bản nguyên, chia lại công đức. Phục Hy nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức sử xuất, lùi một bước. Dạng này từ chưa từng có trong lòng hắn xuất hiện qua. Vô luận là đã từng thân là yêu tộc Hy hoàng, vẫn là thân là nhân tộc thanh đế, lại hoặc là hiện tại đại thương chủ vương, đều chưa từng cân nhắc qua cái này. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Phục Hi phát hiện tiêu đạo nói đúng là nói thật, lấy thiên tư của hắn. Liền xem như đăng Lâm Thiên Đế vị trí, tối đa cũng chỉ có thể đem tu vi đề cao đến chuẩn thánh điên phong. Nếu như tiệt giáo bên kia vơ vét khí vận vơ vét quá ác, thậm chí chỉ có thể hồi phục chuẩn thánh hậu kỳ. Dưới tình huống như vậy, cùng hắn lui một bước đã khác biệt không lớn. Lớn nhất chính lệch, đại khái chính là thời gian. Thế nhưng đối với một vị đại năng đến nói, sẽ thiếu thời gian sao? Đương nhiên không. Nghĩ tới đây, phục hy trong lòng đặt quyết tâm, thế nhưng sau một khắc nhưng lại có vấn đề mới hiện lên. Chí Tôn, ta hiện tại là đại thương trụ vương, là nhân tộc khí vận chỗ trên trúc nên như thế nào lui? Tiêu đạo nghe đến đó, trên mặt đột nhiên nhưng nở nụ cười nói chỉ cần ngươi nguyện ý ta tự do biện pháp Phục Hy vội vàng lần thứ hai giơ đầu, hướng Tiêu Đạo cầu xin tha thứ. Còn mời trí tôn xuất thủ, Tiêu Đạo lúc này một chỉ điểm ra, Phục Hy chỉ cảm thấy cả người Nguyên Thần đung nhiên bị thứ gì đột nhiên va vào một phát, sau đó lão đạo từ trụ vương trong thân thể bay ra, đợi đến Nguyên Thần bay ra về sau, tại cuối đầu xem xét lại phát hiện trụ vương bộ thân thể này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, liền nhân đạo khí vận đều không có nửa phần quấy rầy. dạng này hắn không khỏi sợ hai than nói, trí tôn thần thông quả nhiên bất khả tư nghị. Tiêu Đạo cũng không có đối Phục Hi khen ngợi có phản ứng gì, chỉ là đối hắn giàn Hiện tại, ngươi đã cùng trụ vương cái này thân phận không có quan hệ. Bất quá tại phong thần sát kiếp kết thúc phía trước, ngươi vẫn là ở tại nữ hoa cùng, đừng để những người khác phát hiện ngươi tình huống. Phục Hy liền vội vàng gật đầu, trên thực tế không cần tiêu đạo mở miệng, cũng hiện tại loại này chỉ còn nguyên thần dưới tình huống cũng sẽ không đi ra tàn bộ. Tại kế hoạch của hắn bên trong, nếu như không thể đem Khôi phục thực lực chuẩn thánh hậu kỳ, hắn căn bản chưa hề đi ra tính toán. Bên cạnh nữ hoa thì mỉm cười đối với Tiêu Đạo bảo đảm nói, "Chí tôn yên tâm, nữ hoa chắc chắn coi trường Phục hy, sẽ không để hắn gây kế hoạch lớn." Tiêu Đạo xoa tay, cười nói, cũng chưa nói tới cái gì kế hoạch lớn, chỉ là thân là Thiên đạo chí tôn, thanh lý một cái hồng hoang mà thôi. Nữ Hoa nghe nói như thế, tự nhiên Minh Bạch Tiêu đạo nói tới chính là tiệt giáo 30 vạn của tiên, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác sau khi, cũng tò mò Tiêu đạo đến tuột cùng muốn dùng như thế nào thủ đoạn thanh lý. Từng có cùng Tiêu đạo viễn trinh hỗn độn, kề vai chiến đấu kinh lịch nàng, cũng không tại giống như trước đây e ngại Tiêu đạo, lúc này hiếu kỳ hỏi, không biết chí tôn tính toán làm sao thanh lý. Tiêu đạo khẽ mỉm cười, đơn nhiên đưa tay gõ đánh một cái hư không, sau một khắc một đạo màu đen bóng tối tại nữ Hoa cung bên trong chậm rãi ngưng tụ. Một tia một sợi ma khí, nháy mắt xâm nhiễm một phần 10 nữ hoa cung. Nữ hoa gặp cái này, trong lòng kinh hãi. Nếu biết rõ, cái này nữ hoa cung mặc dù là nàng tiện tay mở ra đến tiểu thế giới, thế nhưng cũng có nàng một tia thánh nhân pháp lực. Cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là run rế, bóng đen này đến tuột cùng lai lịch ra sao, lại có thể ăn mòn nàng thánh nhân pháp lực. Mặc dù chỉ là một phần 10, nhưng cũng có thể nói bất khả tư nghị. Nhưng sau một khắc, cẩn thận xem xét bóng đen này nữ hoa, trên mặt lại lộ kinh hãi. Không có khả năng, ngươi, trên người ngươi làm sao sẽ có nguyên thủy khí tức? Nữ hoa đối nguyên thủy không hề lạ lẫm. Dù sao tại mất đi hồng mông tử khí phía trước, nguyên thủy một mực là giữa thiên địa đứng đầu nhất đại năng. Tại tăng thêm tam thanh một thể, liền xem như cường thịnh vũ yêu nhị tộc đều đối hắn kính để ba phần. Mặc dù nói về sau nguyên thủy mất đi hồng mông tử khí, không có tư cách thành tiểu thánh vị. Nhưng nếu là không nổi điên lời nói, vẫn như cũng là hồng hoàng đứng đầu nhất đại thần thông giả. Dạng này tồn tại, thế mà tại một đạo ma ảnh bên trên nhìn thấy hắn khí tức, làm sao có thể để nữ hoa không sợ hãi? Mà nhìn thấy nữ hoa kinh sợ bóng đen, chậm rãi ngưng tụ ra hình người, quả thật cùng nguyên thủy có ba phần tương tự. Hắn đối với nữ hoa khẽ không người, nho nhã lễ độ nói, nguyên thủy thiên ma gặp qua nữ hoa nương nương, nữ hoa nghe đến nguyên thủy thiên ma bốn chữ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đạo. tiêu đạo bị nàng dạng này nhìn chăm chăm cũng không có chế lấp, trực tiếp đem nguyên thủy thiên ma lai lịch để lộ. lúc trước nguyên thủy mất đi hồng mông tử khí phía sau, trực tiếp nổi điên nhập ma. vừa vặn lúc ấy ta đo lường tính toán đến, vu yêu về sau đạo môn đại hưng cần có ma đạo xuất thế, lấy làm cân bằng. liền đi một tiêu ban đầu ở bất chu sơn bên dưới lân tổ trên thân được đến la hầu ma khí, đem hắn cùng nguyên thủy trên thân ma khí hòa làm một thể, điểm hóa là nguyên thủy thiên ma, đồng thời làm hắn cùng hỗn độn bên trong mở thiên ma giới. Nguyên Thủy Thiên Ma nghe đến tiêu đạo lợi này, cung cung kính kính túi lầu xuống, sau đó mở miệng nói: "Nguyên Thủy Thiên Ma phụng trí Tôn Chi mệnh mở Thiên Ma giới, đến nay đã 4 vạn năm rồi. Trong đó cần trọng, ngăn tiếp 16 triệu lần, độ hóa ma đầu 3000 nước, mở Thiên Ma giới tầng 33, mỗi tầng xung quanh 3000 vạn giảm. Hôm nay được đến trí Tôn chiếu lệnh, liền lập tức hóa thân trước đến, chờ đợi trí Tôn phân phó." Nữ hoa nghe đến Nguyên Thủy Thiên Ma mấy câu nói, lập tức kinh hãi. Chương 511, Phượng Loan bảo chứng cảnh phi thường, chương 511, Phượng Loan bảo chứng cảnh phi thường. Nguyên Thủy Thiên Ma làm ra những thành tích này liền xem như một vị thánh nhân muốn làm đến đều rất khó. Có thể thấy được cái này bốn vạn năm qua là bực nào vất vả, một câu cẩn trọng tuyệt không phải khoe khoan tử, mà là khiêm tốn. Tiêu đạo đối với cái này không chút nào lơ đến. Cái gọi là ma, chính là có không hoàn chỉnh người, không nhận mệnh người, quy tắc bên ngoài người. Bọn họ không hưởng thụ được thế giới phát triển mang tới phúc lợi, chỉ có thể liều, chỉ có thể hung ác. Thế nhưng từ la hầu tịch diệt đến nay, ma tiêu đạo trưởng, cái gọi là thiên ma cũng chỉ có thể giống cống ngầm bên trong chuột đồng dạng trôn trôn tránh tránh, không dám hiện rõ bóng dáng. Trường hợp này bên dưới, bọn họ chỉ có thể đối với chính mình hung ác. Thông qua nghiền ép chính mình, đến thu hoạch một tia sau này nghiền ép người khác cơ hội. Cái này chính là ma, chính là ma sinh tồn chi đạo. Mà bây giờ Nguyên Thủy Thiên Ma cơ hội tới. Tiêu Đạo nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Ma, một tay chỉ hướng một bên trụ vương thân thể, chậm rãi mở miệng nói: Ngươi bây giờ đã có chuẩn Thánh Trung kỳ tu vi, nghĩ đến cũng cảm nhận được sát kiếp tồn tại. Thân thể này chính là phục hy chuyển thế, đại thương trụ vương. Lần này sát kiếp hải tâm cũng là Lão Tử cùng Thông Thiên trong kế hoạch tương lai thiên đế. Ta muốn ngươi làm chính là chiếm cứ bộ thân thể này, sau đó để tiệt giáo 30 vạn cổ tiên hủy diệt tại sát kiếp bên trong. Công thành này chính là ngươi Thiên Ma nói đại hưng tại hồng hoang thời điểm, Phục hy chuyển thế, Lão tử thông tiên trong kế hoạch tương lai Thiên Đế thân thể. Nguyên Thủy Thiên Ma nghe đến cái này liên tiếp tin tức kinh người, lập tức cười nứt môi đến, lúc này chui vào trụ vương thân thể bên trong, sau đó quỳ dạp xuống đất đối với Tiêu Đạo nói, Chí tôn yên tâm, Nguyên Thủy Thiên Ma định không phụ Chí tôn hy vọng. Tiêu Đạo nghe đến hắn lời này, bị cười lắc đầu, nói, không phải không phụ ta hy vọng, mà là không phụ chính ngươi. Vô luận như thế nào, là ngươi chiếm cứ trụ vương thân thể về sau, liền đã hỏng Lão Tử cùng thông tiên kế hoạch. Nếu là không thể thành công phá cục, ngươi liền sẽ đối mặt hai vị thánh nhân lửa giận. Ta nghĩ, kết cục như vậy không cần ta nhiều lời đi. Đã nhập thân vào trụ vương trên thân Nguyên Thủy Thiên Ma nghe nói như thế, chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại cười như điên, ha ha cười nói. Nguyên lai like đối thủ của ta là thánh nhân sao? Tốt tốt tốt, như vậy, phương đủ để hiện lộ rõ ràng ta Thiên Ma nói chi uy. Bất quá, Chí Tôn, nếu là như vậy, ta còn cần mời Chí Tôn đáp ứng, để ta có thể không kiêng nể gì cả làm việc. Tiêu đạo nghe nói như thế, lúc này mỉm cười, nói, Không cần đáp ứng, ta để ngươi ma đầu kia nhập thế chính là muốn mượn ma đạo không kiêng nể gì cả chi tâm đến đảo loạn thế cục. Cũng được, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là không kiêng nể gì cả. Tiêu đạo vừa mới nói xong, tiện tay từ trong hư không thu thập linh khí rót thành một cái đại bút, trực tiếp tại nữ hoa cung phấn vách tường bên trên, đem cái kia bài nổi tiếng thơ thất luôn viết xuống. Nguyên Thủy Thiên Ma, Nữ Hoa, Phục hy tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy dạng này một nhóm thơ. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, Tân Thị Nê Kim xảo dạng trang, Khúc Khúc Viễn Sơn phi thủy sắc, Phiên Phiên vũ tụ ánh hà tường. Lê Hoa đại vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên sính mỹ trang đã đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Một đoàn người lập tức thay đổi đến trận mắt há hốc mồm, nhất là nữ hoa càng là sắc mặt phấn hồng, không biết làm sao nhìn xem tiêu đạo. Tiêu đạo gặp cái này cũng không giải thích, chỉ là vung tay lên cả người biến mất không thấy gì nữa, lưu lại nguyên thủy thiên ma. Nữ hoa, trụ vương hai mặt nhìn nhau. Qua không đến nửa hơi thời gian, nữ hoa càng xem vách tường bên trên diễm thi càng là cảm thấy trong lòng xấu hổ, vội vàng mang lên phục hy cùng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại chiếm cứ trụ vương thân thể nguyên thủy thiên ma một người ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà theo nữ hoa biến mất, mất đi pháp lực chống đỡ tiểu thế giới cũng theo đó tiêu tán. Đổi cái linh hồn trụ vương thân thể xuất hiện lần nữa tại hiện thực nữ hoa cung bên trong. Đối với nữ hoa cung bên trong sáng đến có thể soi gương đồng trụ, Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn xem đồng trụ bên trên biểu thị trụ vương khuôn mặt, khẽ mỉm cười tự đủ. Đây chính là ta hiện tại bộ dáng, không hổ là phục hy chuyển thế, cũng là không kém. Thứ nay về sau, ta chính là trụ vương. Đúng lúc này, một đám đại thần tại một trận hoàng hốt phía sau ngẩng đầu lên, nhìn xem đứng chắp tay trụ vương. Đang lúc bọn họ chuẩn bị khuyên bảo trụ vương tại thánh mẫu trước miếu muốn bảo trì tôn kính lúc, đột nhiên một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Thủ tướng Thương Dung tìm theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Đạo lưu lại cái kia một bài thơ lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng khởi bầm nói: Nữ hoa chính là thiên đạo thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu, lao thần mời điều khiển tháp hương, khẩn cầu phúc đức, dùng vạn dân làm nghiệp, mưa điều thuận ở gió, binh lửa thà hơi thở. Bây giờ bệ hạ làm thơ, kinh nhẫn thánh minh, không có chút nào cùng tính thành, là hoạch tội với thần thánh, không phải là thiên tử tuần du cầu mời lễ. Ngụy chúa công lấy nước rửa, sợ thiên hạ bách tính xem gặp, truyền ngôn thánh thượng vô đức chính hay. vương nghe nói như thế, nhịn không được liếc mắt. Cái này thơ có thể là tiêu đạo nâng, hắn có mấy cái lá gan dám nước rửa rơi. Bất quá ở trong lòng, hắn cũng không nhịn được đối tiêu đạo lên một tia kính nể chi tâm vốn cho rằng ta là thiên ma đã đủ không chút kiên kỵ thế nhưng so với chi tôn đến nhưng vẫn là kém quá xa thế mà đang tại mấy vị thánh nhân mặt viết xuống dạng này diễn thi nếu là ta cho dù có mười cái lá gan cũng không dám a quả nhiên chí tôn mới là ma trung trí ma trụ vương trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không có cách nào đem chuyện này cùng thương dung nói đành phải ra vẻ tùy ý làm bậy hình dáng nói trẫm nhìn nữ hoa chi dung có tuyệt thế phong thái bởi vì làm thơ lấy ca ngợi ha có hắn ý khanh không nhiều nói huống cô chính là vạn lợi dụng tôn sư lưu cùng bách tính quan trì có thể thấy được nương nương mỹ mạo tuyệt thế cũng là cô diễm hai nói xong quay người cùng hướng tại hắn phía dưới văn võ ba quan tiên lặng gật đầu không người dám biện đều im miệng mà quay về bên kia nữ hoa hồi cung về sau ý xấu hổ dần dần tàn nhớ tới tiêu đạo nâng thơ nguyên nhân chính là ý tại tề giáo lập tức ở trong lòng tự hỏi ta là nhân tộc thánh mẫu lại theo chí tôn viễn trinh huấn độn lập xuống đại công vị cách còn tại lao tử thông thiên bên trên cái này nhân tộc đại vận vốn nên có ta một phần nhưng lao tử thông thiên hai người không chút nào không đem ta để vào mắt ta trở về hồng hoang lâu như vậy liền phái một người đến giải thích một chút đều không có Nếu không cho bọn họ một cái linh cảm, há không để hồng Hoang Đại Năng coi thường ta? Vừa vận mượn trí tôn cơ hội xuất thủ, cho bọn họ một bài học. Nữ oa nghĩ xong, trực tiếp gọi Thái Vân đồng tử từ, từ Đế Tuấn Trố đem Chiêu Yêu Fan mang tới, đặt ở thềm son phía dưới. Trên không một tràng, quang phân ngũ thải, thủy chiếu ngàn đầu. Chưa qua một giây, gió rít tào ào, mù sương mê mẩn, mây đen bốn hợp, gió đếm do số lượng trận, thiên hạ bảy yêu đều đến hành cùng, chờ đợi pháp chỉ. Nữ oa nương nương thánh nhân chi nhãn đã qua, lập tức vô số bảy yêu tu vi pháp lực thần thông toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Mỗi phen lựa chọn phía sau, nàng lưu lại yên viên phần tâm yêu. Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, Cựu Thủ Chi Cây Tinh. Nữ oa nhìn xem Tam Yêu, khuôn mặt sơ xác tiêu điều nói: "Tam Yêu nghe chỉ, đương kim tiên tử đại thương trụ vương chính là huynh của ta phục hy chuyển thế. Ta khiến người ba người hạ phàm phụ tá, để tránh phàm phu thân thể bị tiên đạo người làm đủ. Chương 512, hai thủ hạ giới, chương 512, hai thủ hạ giới. Dận Hương về sau, Nguyên Thủy Thiên Ma chiếm cứ trụ vương thân thể, bắt đầu trầm tư suy nghĩ làm sao hoàn thành tiêu đạo bản giao nhiệm vụ. Như vậy mấy tháng, vẫn như cũ không có được, được bởi vì vô luận hắn làm sao suy nghĩ, Cuối cùng đều sẽ phát hiện cần nhìn thẳng vào Lão Tử cùng Thông Thiên hai vị thánh nhân. Hắn mặc dù cũng gọi là Nguyên Thủy, thế nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng Lão Tử cùng Thông Thiên lại bởi vì cái tên này đối hắn thủ hạ lưu tình. Một khi biết bản chất của hắn, Đoan chừng trực tiếp liền muốn đem hắn bị dương, thậm chí liền nút ở hỗn độn bên trong Thiên Ma giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy phiền não phía dưới, Chu Vương đành phải xuất cung đi dạo, hy vọng có thể thông qua hít thở không khí tìm chút linh cảm. Vừa vận hiện Khánh Điện bên ngoài, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thống lĩnh cấm quân ngay tại thao luyện. Trụ Vương quan sát một hồi, chỉ cảm thấy sát khí bừng bừng, đồng dạng đại la kim tiên gặp sợ rằng đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà như vậy uy vũ hùng tráng đại quân, tại hắn xuất hiện về sau, lại đống nhiên đồng loạt quỳ xuống, cửa ra vào hồ và thuế. Cái này để nội bộ đã bị nguyên thủy thiên ma chiếm cứ trụ Vương trong lòng lớn thêm càng khái. Sơ tại thiên ma giới bên trong liền nghe, nhân hoàng đắc. Lúc ấy còn không để ý, chỉ cảm thấy chỉ là phàm phu có gì đáng quý. Hiện tại nhìn thấy cái này tam quân đủ bái, mới biết thiên tử chí tôn cũng. Chủ vương trong lòng như vậy càng khái, trên miệng cũng không có quên mô phòng theo người đi qua dáng dấp sắc lệnh hoàng phi Hổ cùng quân đứng dậy đúng lúc này, đầu hắn lơ đang nhất chuyện, cẩn thận nhìn chằm chằm cấm quân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tốt một lúc sau, hắn mới đã tỉnh hồn lại, đem cung cung kính kính đứng tại trước người hoàng phi hổ hô trước người hỏi. Vũ thành vương, ta xem cấm quân uy vũ Hùng tráng, dù cho là đại la kim tiên cũng khó có thể chính diện đối địch, không biết phải chăng là lại ảo giác. Vũ thành vương hoàng phi hổ nghe đến trụ vương hỏi vấn đề này, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cho tới nay, có kiếp trước yêu tộc huy hoàng cùng nhân tộc thanh đế ký ức trụ vương đối tử nhân võ tạo thành hoàng cung cấm vệ cũng không quá để ý. Nếu không, dựa theo quá khứ quý cũ. Hoàng cung cấm vệ là sẽ không từ hắn dạng này thực quyền lãnh binh thủ lĩnh đến nắm giữ. Thế nhưng hôm nay Trụ Vương lại đột nhiên hỏi lên Cấm quân sự tình, còn một bộ cảm thấy bộ dáng hứng thú, làm sao để Hoàng phi hổ không sợ hãi. Bất quá Hoàng phi hổ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn quyền cao chức trọng, mơ hồ biết Trụ Vương lai lịch bất phàm, tựa hồ là một vị nào đó đại năng truyền thế, thân phận tôn quý. Dạng này tồn tại, tất nhiên hỏi mặt khác trong quân sự tình, hắn trả lời chính là: "Vì vậy trực tiếp mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, cái này không phải là bệ hạ giác. Cấm quân thao luyện chi pháp, chính là truyền thừa thượng cổ, dung hợp vu tộc võ đạo cùng yêu tộc trận đạo." mặc dù tuyệt đại đa số binh sĩ đều sự tình phản phu, thế nhưng khí huyết khí vận ra chỉ phía dưới, nhưng là có khả năng đối đầu Đại La Kim Thiên. Chu Vương nghe đến Vũ Thành Vương âm vang có lực giải thích, không khỏi nhẹ gật đầu bày tỏ khen ngợi. Cũng là đường lối sáng tạo, hắn chính là Nguyên Thủy Âm u mặt biến thành, bản thân luận cư thiên ma giới tận mắt giám chứng nhận qua Vu Uyêu đại chiến kiến thức không tầm thường. Tự nhiên biết, dù cho là Vu Uyêu nhị tộc trên trận pháp hạn càng cao, nhưng cũng không có cách nào làm đến lấy một đám phạm nhân lực lượng bày ra có thể so với Đại La Kim Thiên trận pháp. Nếu là có thể làm đến lời nói, lúc trước yêu tộc liền không phải là ngàn vạn yêu quân, mà là ước vạn thậm chí ước triệu yêu quân. Hoàng phi hồ bên này nghe đến Trụ Vương khích lệ, lập tức hớn hở ra mặt, trên mặt càng kiêu ngạo, mở miệng nói: "Đây là ta nhân tộc tập chúng chi đạo cũng. Nhân tộc trời sinh yếu đuối, không cần lúc trước ngang dọc thiên địa vu yêu nhị tộc, chỉ có đoàn kết nhất trí, tập trung nhân chi lực, mới có thể giữa thiên địa tranh đoạt một chút hy vọng sống. Đây chính là ta nhân tộc căn cơ cũng." Trụ Vương nghe nói như thế, dỗng nhiên bừng tỉnh, nhân tộc yếu đuối, cho nên thờ phụng tập trung chi đạo. Hắn mặc dù tự giác lớn tiên ma, nhưng là cùng thánh nhân so sánh, kỳ thật cũng là đồng dạng yếu đuối. Đã như vậy, nhân tộc tập chúng chi đạo chính là hắn mượn lấy dám. Trụ Vương nghĩ đến đây, Trên mặt lập tức đại hỉ, cao hứng bừng bừng vô vô vũ thành vương hoàng phi hổ bà bay, sau đó quay người về hoàng cung. Trả lời hoàng cung phía sau, hắn đem đại thương quần thần danh sách từng cái xem, từ trong tuyển ra hai vị mệnh cách kỳ lạ đại thần. Bên trong khuyên can đại phu phí trọng, ngự sử đại phu vưu hồn. Chu vương tính sẵn hai người mệnh cách phía sau, một bên tiến về Trích Tinh các bố trí trận pháp, bên kia thì phái ra người trong cung tuyên hai vị này đại thần nhất kiến. Chưa qua một giây phí trọng vưu hồn hai người tới một nhà dáng gấp đại biến Trích Tinh các, chỉ thấy đạo đạo hắc khí đang không, từng sợi ma quang hiện lên. Cho dù là đồ đần, nhìn thấy lần này tình cảnh cũng sẽ cảm giác được không ổn. hứm chi là có thể trở thành đại thần phí trọng, vưu hồn đâu. đang lúc hai người bọn họ muốn rời khỏi trích tinh lâu lúc, đung nhiên toàn thân áo đen trụ vương thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mặt, nhìn xem hai tên lơ lớ lo sợ đại thần, trụ vương mỉm cười hỏi, hai vị ái khanh nhận lệnh mà đến, không thấy quả nhân mặt, liền muốn rời đi. đây là vì sao a? phí trọng, vưu hồn hai người nghe đến trụ vương lời nói, càng cảm thấy không ổn. thế nhưng thân là thần tử bản năng, cũng không dám không về trụ vương lời nói, đành phải vẻ mặt đau khổ hạ bái, sau đó giải thích, khởi bẩm bệ hạ trích tinh các bên trong gu ám đêm ngày, chúng ta hai người thở nhỏ nhất gan, nhất sợ hắc hát ám không ánh sáng chi địa, cho nên muốn tại các bên ngoài chờ bệnh hạ triệu kiến. trụ vương nghe nói như thế, lập tức cười lên ha ha. không nghĩ tới hai vị ái khanh là cao quý đại thần, thế mà còn có như thế ma bệnh. cái này có thể đại đại không ổn, nếu để cho những người khác biết, chẳng lẽ không phải sẽ cười nhạo ta đại thương không người. tới tới tới, lại để quả nhân cho hai người các ngươi đem tật xấu này trị tốt. trụ vương lời còn chưa dứt, vốn chỉ là y mắng ở tại gian phòng nơi hẻo lánh hắc hát sắc ma khí bỗng nhiên điên cuồng dâng lên, như từng đầu đen nhanh rắn, bỗng nhiên liền đem phi trọng hồn hai người chìm lập giây lát về sau, hắc hát sát ma khí chút bỏ, nguyên bản vội vàng hấp tấp phí trọng vưu hồn hai người lại đống nhiên thay đổi đến chân định lại phù phù một tiếng bị xuống. đối với trụ vương cao giọng nói, liêm trinh, quyền thiện gặp qua lớn tiên ma, trụ vương nhìn xem hai cái này thủ hạ lắc đầu liếc bên ngoài một cái mở miệng nói, đứng lên đi, trước đem ma khí cất kỹ. đây là đại thương hoàng cung nhân tộc khí vận dây dưa chi địa, ta mặc dù lấy nhân hoàng trí tôn tạm thời ngăn cách nhân tộc khí vận, nhưng cũng không thể lâu dài. nếu để cho nhân tộc khí vận phát hiện các ngươi trên thân ma khí, các ngươi tại chỗ liền muốn hồn phi phất tán. liêm trinh. Quyền thiệt hai người nghe đến trụ vương lời này, vội vàng ép xuống đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem trên thân ma khí thu lại. Chờ bọn hắn sau khi làm xong, trụ vương mở miệng nói: Tốt, hiện tại liền không sai biệt lắm. Về sau các ngươi hai cái cũng không muốn tự xưng liêm trình, Quyền thiệt lại lấy phí trọng, vưu hồn chi danh tự sương A. Ta để các ngươi mượn nhờ hai người thân thể dáng lâm nhân gian, chính là vì một cọc đại sự. Ta chịu chí tôn chi mệnh, muốn là tốt thể giáo, khiến cho ba mươi vạn quần tiên hủy diệt tại sát kiếp bên trong. Chí tôn hứa hẹn, nếu là công thành, liền hứa ta thiên ma nói đại hương tại thế. Nhưng trầm tư suy nghĩ. Bất luận cái gì kế hoạch tại Thánh nhân thần thông phía dưới đều chỉ bất quá là vui đùa mà thôi. Hai người các ngươi có gì sách, có thể để ta làm Vinh Dự Thiên Ma nói. Chương 513, Dược Châu Tô hộ, chương 513, Dược Châu Tô hộ. Phí Trọng vưu hồn nghe đến Chủ Vương lời này, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói: "Thánh nhân pháp lực thần thông, bất khả tương nghị, như lấy đối đầu, vô luận như thế nào đều là không thể thành. Theo ta nhìn, nên chỉ lấy." Chủ Vương nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, nói: "Ta đương nhiên biết muốn chỉ lấy, nhưng làm sao chỉ lấy mới là vấn đề." Phí Trọng nghe nói như thế, khé cười, tự tin nói: Việc này đơn giản, cái gọi là không sợ địch nhân như thần, liền sợ đồng đội như heo. Dựa theo Bệ Hạ lời nói, lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân, là muốn đỡ lấy ngài leo lên tiên đế vị trí. Đã như vậy, cái kia Bệ Hạ cũng chỉ muốn làm tiên đế không nên làm, không thể làm sự tình liền thành. Trụ Vương nghe nói như thế, dung nhan cực kỳ vui mừng. Tốt một cái không sợ địch nhân như thần liền sợ đồng đội như heo, phí trọng, vưu hồn các ngươi hai cái lời nói này tốt. Thứ này về sau, ta phải cố gắng làm một cái heo đồng đội. Bên này Trụ Vương bắt đầu tính toán làm cái heo đồng đội, thời gian thì lặng lẽ đi tới Trụ Vương 8 năm, hạ tháng tư. Dựa theo quy củ, đây chính là Thiên Hạ Tứ Đại Chư Hầu Triều Kiến Thời Gian. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạ Sơn Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Sương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu hổ. Cái này Tứ Đại Chư Hầu bên trong, Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở chính là Viêm Đế Thần Nông chuyển thế, mà Tây Bá Hầu Cơ Sương thì là Hoàng Đế Hiên Viên chuyển thế. Đến mức Bạch Đế Thiếu Hạo, Hắc Đế chuyên Húc thì phân biệt chuyển thế là Cơ Sương Đại Nhi Tử Bá ấp Khảo cùng Nhị Nhi Tử Cơ Phát. Bất quá làm Tứ Đại Chư Hầu đi tới chuyên môn dùng cho nghênh đón chư hầu triều bái quốc tân có lúc, lại phát hiện có một vị khác chư hầu đã trước thời hạn vào ở, chính là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Tông người vốn là chỉ dùng cành cây hoặc rơm dạ xuyên mang nâng cá, dùng cá có thể rơi xuống nước phục sinh, phía sau kéo dài đến phục sinh, khôi phục cảm giác cùng sức sống, tinh thiện tạo hóa chi pháp. Chính là nhân tộc bên trong thế hệ cũng phụng thánh Mộ nữ hoa nương nương nhất tộc. Bất quá tại nữ hoa theo tiêu đạo viễn trinh hỗn độn về sau, Tô thị thủ hộ thánh Mộ miếu không có trả lời, dần dần suy bại xuống. Đến Thương Triều thành lập về sau, càng là luân lạc tới bình thường 800 chư hầu một trong. Theo lý mà nói, một cái bình thường 800 chư hầu là không có tư cách vào ở quốc tân quán. Cho nên Nam bá hầu ngã sủng vũ, Bắc bá hầu sùng hầu Hổ, cùng nhau hiện rõ vẻ giận dữ. Với nho nhỏ chư hầu, làm sao có thể cùng chúng ta tứ đại chư hầu ở chung một phòng? Còn không cho ta nhanh chóng lui ra, không phải vậy ta nhất định lấy bất kính tội khởi bẩm bệ hạ, gọi đi ngươi tô gia chư hầu vị trí. Tô hậu nghe nói như thế, lập tức giận dữ, máng gọi. Với thất phu, sao dám như vậy khinh thị ta tô gia? Nhà ta thế hệ tế tự thánh mẫu nương nương, cho dù là lúc trước tam hoàng ngũ đế thấy cũng muốn lễ kính ba phần. Còn gọi đi nhà ta chư hầu vị trí, ta ngược lại muốn xem xem ai dám? Nam bá hầu ngạc sùng bắc bá hầu sùng hầu hầu nghe đến tô lời này, lập tức bắt đầu sưng sờ. Hai người bọn họ không thể so đông bá hầu cùng Tây bá hầu vượn vận thâm hầu, không biết nữ hoa nương nương đã trở về, tự nhiên không thể nào hiểu được Tô gia vì sao bỗng nhiên có thanh này sức mạnh, cùng bọn hắn hai vị này tứ đại chư hầu tranh chấp. Thế nhưng, nội tình lại thế nào nông cạn, dù sao cũng là là cao quý bốn phương bá, đối nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương danh hiệu, tự nhiên không thể nào không biết. Thế nhưng bây giờ bị Tô hộ chống chọi, cũng không chịu ném đi ra mặt, lúc này cứng cổ nói: "Có gì không dám?" Thánh mẫu lâu không hiển linh, hiển nhiên là người Tô gia tế tự không thành. Ta thượng tấu bệ hạ, là thánh mẫu thay đổi một cái thành tâm tế tự gia tộc, cũng coi là thân làm con bạn phận. Tô Hộ nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ càng phát ra ý, ngẩng đầu dứt được nói: "Ai nói Thánh Mẫu chưa từng Hiền Linh? Ta lần này đến Triều Ca, chính là bởi vì Thánh Mẫu Hiền Linh, phái bên dưới Thanh Câu nữ chuyển sinh làm nhà ta nữ nhi. Ta đang có ý đem nữ tử này hiến cho bệ hạ, đến lúc đó, hai vị phương bá nhìn thấy ta, còn muốn xưng hô ta duy nhất âm thanh quốc chỗ đẩu đầu. Thánh Mẫu Hiền Linh." Nghe nói như thế, Nam bá hầu ngạc xuống vũ, bá bá hầu sùng hầu hổ vẫn chỉ là mờ mịt, không biết Tô Hộ lời này là thật là giả. Dù sao, nữ hoa sắc thực đã vạn năm không có Hiền Linh, làm sao sẽ bỗng nhiên hạ xuống một cái thanh câu nữ chuyển sinh, còn muốn hiến cho chủ vương? Thế nhưng Viêm Đế Thần Nông chuyển thế Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Hoàng Đế Hiên Viên chuyển thế Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe nói như thế, lại đột nhiên biến sắc. Bọn họ có thể là rất rõ ràng, đương kim Thiên Tử trụ vương chính là thanh Đế Phục Hy chuyển thế, mà thanh Đế Phục Hy kiếp trước thì là yêu tộc Hi Hoàng, chính là nữ oa nương nương huynh trưởng. Bây giờ thân là muội muội vì ca ca của mình Hi Linh, đúng là bình thường bất quá. Thế nhưng, muội muội cho ca ca tặng quà dĩ nhiên bình thường, thế nhưng thánh nhân nữ oa cho nhân giáo, tiệt giáo quyết định tương lai thiên đế tặng lễ, liền rất không bình thường. Chẳng lẽ nữ oa nương nương cũng muốn tham dự vào cái này thiên đế tranh bên trong? vẫn là nói chỉ là đơn thuần muốn hỗ trợ nhà mình hưng trưởng để hắn thu hoạch được càng thêm quyền hành đông bá hầu khương hoan sở tây bá hầu cơ xương hơi biến sắc mặt bọn họ mặc dù đã minh bạch chính mình vô duyên với thiên đế vị trí thế nhưng vì chấn an bọn họ lao tử cùng thông thiên cũng cho bọn họ an bài từng cái vị trí thiên đình đại đế vị trí mặc dù so ra kém đi qua ngũ đế cự tôn thế nhưng tốt xấu cũng coi như có chút thu hoạch tại thiên đình bên trong cũng coi là dưới một người trên vạn người chỉ ở thiên đế phía dưới thế nhưng dạng này bị cách là tại chia cắt thiên đế quyền hành cơ sở bên trên nếu là thiên đế thực lực cường đại Cái này liền vô cùng không an toàn. Dù sao, một vị cường đại thiên đế, tất nhiên muốn thu quyền. Mà Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở Tây Bá Hầu Cơ Sương nghĩ đến, phục Hy cho dù có nữ hoa nương nương xem như hậu thuẫn, một chút cũng sẽ không hướng có 30 vạn quần tiên tiệt giáo hạ thủ. Như vậy, duy nhất có khả năng động thủ địa phương, chính là bọn họ đại đế vị trí. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức liền có lập kế hoạch, từ càng tiện luôn từ Tây Bá Hầu Cơ Sương nghĩa chính luôn từ nói. Dực Châu Hầu hộ, đây chính là ngươi không đúng. Ngày xưa có hạ mất chính, Hoàng dâm Tử Sắc, Duy Ta đại tướng thái tổ, không nhị thánh sắc. Không thực hàng sắc, khắc rộng cơ nhân, mới có thể cắt đang có hạ, rõ tin Triệu Dân, nước chính là ấp, vĩnh bảo thiên mệnh. Cái kia thanh câu nữ, hồ cũng càng tiện mị hoặc sự tình. Người dân cho bệ hạ, là muốn để bệ hạ bắt trước hạ vương, ngồi cái kia lấy thất bại nói. Hướng nhân quân thích sắc, nhất định phá vỡ xã tắc, khanh bác sĩ thích sắc, nhất định tuyệt diệt tông miếu, sĩ thứ dân thích sắc, nhất định làm tổn thương thân. Lại quân vi thần tấm gương sáng, nếu không hướng đạo, hạ thần đem hóa, mà bằng lưu so sánh gian, chuyện thiên hạ tôn sùng nhận nói ư? Ngươi đây là muốn vong ta đại thương xá tắc a. Tô Hậu nghe lấy cơ sương fen này nghĩa chính luôn từ lại nói. Cả người đều choáng váng mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sự tình dựa theo cái kia tự xưng phụ nữ hoa chi danh hạ phàm thành câu cựu vĩ hổ, dùng nữ nhi của mình thân phận đem hắn hiến cho trụ vương. Nhưng làm sao đến cơ xương trong miệng, hắn liền thành một cái thai hỏa thương triều xã tác đại gia thần. Cái này để hắn lập tức hoảng hốt, muốn mở miệng giải thích. Chương 514, chiến tứ đại chư hầu, chương 514, chiến tứ đại chư hầu. Ta không phải, ta không có, Tây Bá hầu ngươi đừng nói mỏ Cái kia thanh câu nữ, chính là nữ hoa nương nương sứ giả, làm sao sẽ thay hỏa ta đại thương sát đâu. Tây Bá hầu cơ xương lắc đầu, một mặt tiếp nuối nói Dực Châu Hầu, với thực sự quá đần a. Ta hỏi ngươi, cái kia thanh câu nữ đẹp không? Tô hộ theo bản năng nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đối, nhưng còn chưa mở miệng, Tây Bá Hầu cơ xương liền lại mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy bệ hạ nhìn thấy nàng, sẽ không thích nàng sao? Nhân quân độc thích tại một người, liền sẽ mất đi đối với người trong thiên hạ thích, liền sẽ bị người trong thiên hạ lời oan giận. Cái này chẳng phải là hủy hoại đại thương xã tác? Hiện tại, ngươi như trực tiếp rời đi chiều ca, ta vậy thì thôi. Nếu là không rời, ta nhất định muốn lấy tứ đại chư hầu chi danh, chỉ ngươi cái hại nước hại dân tội. Quá độ tăng quân. Diệt ngươi Tô thị tông miếu, lấy vệ ta đại thương xã tác. Tây Bá Hầu Cơ Sương mấy câu nói nói xuống, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Càng là trực tiếp dùng tới nương theo chính mình chuyển thế mà đến một kia kim đế khí vận, trực tiếp ép tới Tô hộ lòng người bàng hoàng không kềm chế được, vội vàng lui ra quốc tân quán, chạy ra chiều ca. Tô hộ chạy ra chiều ca, chạy buồn quốc mà đi. Trở lại Dực Châu thành phía sau, Đông nhiên cảm giác không thích hợp. Phát hiện chính mình là cho Tây Bá Hầu Cơ Sương liền hù mang dọa dọa sợ, lập tức mặt mo tức giận đỏ bừng, nội giận mắng. Khá lắm Cơ Sương tử. Ta vốn nghe ngươi chính là cái đạo đức cao long thánh nhân, lại không có nghĩ đến vậy mà nói dối ước ư ta. Lần này đại hận, định không cùng nhau tha. Thế nhưng suy nghĩ một chút Tây Bá Hầu thực lực, lập tức mặt lộ sổ khổ, nguyên bản trên mặt vẻ tức giận lập tức biến mất không còn tâm tích. Vừa vặn lúc này, Dược Châu thành bên trong một phái khinh kỵ lao ra, dây lắt liền vọt tới xe của hắn khung phía trước. Tập trung nhìn vào, chính là tự xưng nữ oa thần sử Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ, cùng với chính mình một đám con cái. Nhìn thấy Tô hộ trở về, hắn một đám con cái tự nhiên là vui vẻ không hết, thế nhưng có mấy ngàn năm đạo hạnh Cựu Vĩ Hồ đã kỷ, nhưng nhìn ra không thích hợp chỗ, lúc này quát hỏi To ngươi đi chiều ca yết kiến đại thương thiên tử, làm sao nhanh như vậy liền trở về? To Hộ nghe đến cửu vĩ hồ đát kỷ như vậy thắc hỏi, trong lòng lập tức hoảng hốt, ánh mắt né tránh không dám trực tiếp nhìn nàng. Cửu vĩ hồ đát kỷ gặp cái này, lông mày lập tức vặn thành một khối, minh bạch sự tình khẳng định là xảy ra vấn đề, lúc này lần thứ hai ép hỏi. Tại nàng ngàn năm tu vi, To Hộ một giới phàm phu làm sao có thể chống cự được? Không có qua 3 tuần, liền bị ép hỏi ra tiền căn hậu quả. Biết trước sau nguyên nhân cửu vĩ hồ đát kỷ lập tức giận tí mặt, phía sau ẩn hiện chín cái màu trắng đuôi cáo, gió thanh sát khí gần như càn quét nửa cái rực châu thành, khá lắm tây bá hầu cơ xương ta lần này hạ phàm chính là phụ nữ oa nương nương chi mệnh vụ tá hi hoàng chuyển thế hắn chỉ là lấy nhân tộc phương bá dám ngăn ta nếu không cho hắn một cái linh cảm dạy dỗ chẳng phải là để thế nhân khinh thị ta thành khâu nhất mạch khinh thị nữ oa nương nương tô hộ ngươi lập tức phái người hạ chiến thư sau đó điểm đủ binh mã theo ta chiếu cố cái kia tây bá hậu cơ xương tô hộ nghe nói như thế lập tức mặt mày ủ rũ buồn bã nói thân sứ không phải là tô hộ muốn làm trái ngài ý chỉ mà là ta dực châu thực lực sát thực không cách nào cùng cái kia bốn phương phương bá cùng so sánh ta dực châu chiến bại không sao thế nhưng ném đi nữ oa nương nương mặt mũi coi như lớn bất kính. Tô hộ lời nói này nói chưa dứt lời, nói chuyện đắc kỷ ngược lại càng tự tin, hừ lạnh một tiếng, tự tin nói: "Chỉ là phàm nhân, có cái gì thực lực có thể nói? Ngươi cứ việc triệu tập binh mã, đến lúc đó tứ đại chư hầu xâm phạm, ta vì ngươi lãnh binh xuất chinh. Ta thanh khâu nhất mạch, cũng không phải cái gì không có vừa vặn yêu quái, lúc trước đại hạ lúc, tộc ta thế hệ làm người hoàng chi thế. Nhân tộc chiến tranh chiến tranh, nhà ta rõ rõ ràng ràng. Đối phó đại thương cấm quân, có lẽ còn lực có không cần, nhưng chỉ là tứ đại chư hầu binh mã, có gì khó?" Tô Hậu nghe đến Đắc Kỷ nói như vậy, trong lòng âm thầm so đo cái này cựu vĩ hồ lời nói cũng không giả, dựa theo gia tộc ta phổ ghi chép, cái này thành khâu nhất mạnh tại hạ triều lúc xác thực nhiều vì hậu vị, trong đó mấy vị còn có thay phu nhập ngũ, trinh phạt cựu Lê chiến tích. đã như vậy, ta sao không liền cược hắn lần này? đến lúc đó đánh thắng, nói không chừng tứ đại phương bá liền có ta tô ra một cái. nghĩ đến đây, tô hộ cũng coi là hạ quyết tâm, trong đêm liền đem chiến thư viết tốt, phái người đưa cho còn tại triều ca tứ đại chư hầu. tiếp vào chiến thư tứ đại chư hầu, cùng nhau mắt cho vắng, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. cái này, cái này dực châu hầu tô hộ, thế mà hướng chúng ta đưa chiến thư. Cái này hẳn là Thái Dương đánh phía Tây đi ra. Vẫn là cái kia Tô hộ đổ nước vào não Nam Bá Hầu ngạc sùng vũ năm chiến thư run dậy, đầy mặt cổ quái mà hỏi. Cái gọi là Tứ Đại chư hầu, cũng không phải giống Đại Thương tiên tử như thế dựa vào truyền thừa, mà là thực sự đánh đi ra Tứ Đại chư hầu. Thiên Hạ 800 chư hầu, liền không có một cái không có bị chịu qua đánh. Đến cơ xương bọn họ lúc này, gần như đã không có người dám ở bọn họ bốn vị trước mặt nổ đâm. Bây giờ liếc mắt thấy Tô hộ chiến thư, thật đúng là có chút không thể Bất quá Đông Bá Hầu khương sợ, Tây Bá Hầu cơ xương lại không có như vậy tự tin. Dù sao bọn họ không làm rõ được Tôi hộ cái này phong chiến thư phía sau có hay không nữ hoa nương nương cái bóng. Nếu là có, cái gọi là tứ đại chư hầu, thật đúng là chưa hẳn có khả năng đánh thắng được Dực Châu. Dù sao, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Không chi, vẫn là nữ hoa nương nương vị này ngồi 10 năm trùng loại liên đại thánh nhân. Lo nghĩ phía sau, cơ xương cùng Khương Hàng Sở nhìn thoáng qua nhau, sau đó đối với bác Bá Hầu Hầu sùng hổ nói: Bác Bá Hầu, cái này Dực Châu chính là Bắc cảnh 200 chư hầu một trong, chúng ta vượt qua ngươi đi dạy dỗ hắn, có chút không thích hợp lắm. Không bằng ngươi lại lãnh binh tiến lên, nếu đánh một trận mà xuống, chúng ta liền tại Dược Châu thành bên trong là ngài khanh công." Nếu là công mà không thể, chúng ta binh mã theo sau liền đến, lại đủ chiến cái kia rực Châu Hầu Tô hộ. Bác Bá Hầu Hầu sùng hổ nghe đến cơ xương lời này, tức giận trợn tròn mắt, lúc này cả giận nói: "Cơ xương huynh câu nói này ta không thích nghe, cái gì gọi là công mà không thể? Ta lãnh binh trình chiến mấy chục năm, trấn áp quỷ phương, đông di cường binh hơn trăm vạn không dám nam chú ý chỉ là một cái rực Châu Hầu Tô hộ, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Các ngươi cũng không cần chuẩn bị binh mã, chỉ cần theo ta đại quân, lặng lẽ đợi ta đắc thắng mà về thông tin liền có thể." Hầu súng hổ lời, liền vội vã rời đi. Cơ xương gặp cái này, lập tức trong lòng mẻ dựng sắc mặt lập tức thay đổi đến do dự. bên cạnh Đông Bá Hầu Khương Hằng sợ thấy, liền vội vàng hỏi: Cơ xương ngươi vì sao như vậy? Cơ xương nhíu nhíu mày, thở dài nói: Ta vừa vặn gặp Hầu Sùng Hổ rời đi, đông nhiên trong lòng rũ dậy, sợ lần này Hầu Sùng Hổ thắng ít bại nhiều. Đông Bá Hầu Khương Hằng sợ, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ nghe nói như thế, từng cái toàn bộ sắc mặt đều lại biến. Cơ xương chính là Hoàng Đế chuyển thế, chính là Ngũ Phương Ngũ Đế bên trong tư chất khí vận gần với Thanh Đế phục hy người. Bởi vì rõ ràng chính mình vô duyên Thiên Đế vị trí, cho nên vì chuyển thế về sau càng thêm thuận tiện, liền đem chuyển thế mà đến một Tia Đế khí hóa thành Tiên Tiên Linh cảm. Sở cảm của người, 10 phần 9 bên trong. Đối với cái này, Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở, Nam Bá Hầu ngạc Sùng vũ rõ rõ ràng, ràng chương 515, Đấu mộ nguyên quân thần chú, chương 515, Đấu mộ nguyên quân thần chú. Lại không đề cập tới Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở, Nam Bá Hầu ngạc Sùng vũ bởi vì Tây Bá Hầu Cơ Sương dự cảm mà lòng sinh không rõ. Bên này Hầu Sùng hổ điểm đủ đại quân, một đường lao nhanh bay thẳng Dực Châu thành mà đến. Hắn dưới cờ đại quân, tại Đại Thương tứ Chấn Chư Hầu bên trong đều được cho là tinh nguyện, gần như chỉ ở Tây Bá Hầu Cơ Sương phía dưới. Tính cả là đại đế chuyển thế Đông Bá Hầu Khương hàng Sở dưới cờ binh mã đều muốn kém hắn một bậc. Dưới cờ tướng sĩ, không khỏi là khí huyết tràn đầy võ giả, có thể nhật thực ba thạch, cũng có thể ba ngày không ăn. Dựa vào như vậy điêu luyện binh lính, hầu xung hổ một đường ra giói thúc ngựa, ngắn ngủi 10 ngày liền từ chiều ca chạy tới Dực Châu thành bên dưới. Đêm đó, hắn liền tại Dực Châu thành phương bắc lập xuống đại doanh, lệnh kỳ bên dưới nổi chống cháng sĩ nổ vang 18 mặt trấn thiên cổ. Cái này chống chính là nhân tộc đại quân bên trong cần thiết chi bảo, là mô phỏng theo lúc trước hoàng đế hiên viên trị thế, đánh đông dẹp Bắc Vu yêu dương nghiệt lúc, đặc biệt đi thượng cổ thần thú quỷ ngư gia tạo 9981 mặt quỷ ngư cổ. Quý Ngưu cổ có khả năng phân chấn nhân tộc sĩ khí, càng có thể cuốn theo chiến tranh sát khí xung kích địch nhân. Bất luận cái gì âm tà đồ vật, chỉ cần tam thông chống qua, liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chính là đứng ở thiên địa trận pháp, cũng sẽ nhận xung kích. Bởi vì hậu thế nhân tộc phàm thành lập đại quân, so xây chống to, hầu súng hổ trong quân cái này 18 tám mặt chấn thiên cổ, đương nhiên không so được hoàng đế hiên viên sáng tạo quý ngưu cổ. Thế nhưng cũng là hao phí đại lượng tài nguyên, thuê tiệt giáo mấy vị đời thứ ba thân truyền đệ tử tế luyện đi ra, có một phen đặc biệt diệu dụng. Ảo rượu chỗ liền ở chỗ nó danh tự bên trong một cái chấn chữ Thông qua tiếng chống chấn động, có thể thẳng tiếp dẫn phát tường thành trở công trình kiến trúc của minh. Đồng dạng thành nhỏ, chỉ cần tam thông chống qua, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Giống dực châu thành dạng này trung đẳng thành trì, mặc dù không đến mức trực tiếp sụp đổ, nhưng cũng sẽ xuất hiện một hai vết nứt, thuận tiện tiếp xuống công thành. Có thể nói, chỉ là chuyên môn dùng cho nhân tộc nội bộ trinh phạt chống trận. Quả nhiên, tam thông chống qua, toàn bộ dược châu thành bắt đầu vang lên kẹt kẹt. Tương đạo nắm đấm độ dày khé hở, trực tiếp tại đem nguyên bản liền thành một khối tường thành rách ra mấy chục cái đoạn. To hậu đứng tại trên tường thành, nhìn xem cái này khắp tường vết rách. Phản phất hầu súng hổ chỉ cần tại đẩy một cái liền muốn trực tiếp đẩy tới, lập tức cả người hoảng loạn lên. Hắn người chủ tướng này nhoán một cái, mặt khắc Dược Châu thành tướng sĩ càng thêm tăng đảm, từng cái liền tựa như con rối không đầu đồng dạng tại đầu tường tán loạn. Tô hộ lúc này tâm như cho tàn, cũng không có tinh lực đi chói buộc những này tướng sĩ, chỉ là nghĩ mình lại sót cho thân ô hô ai thai nói. Hầu súng hổ phá thành mấy chục, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Ta Dược Châu thành mặc dù truyền thừa thượng cổ, nhưng lâu không trải qua chiến tranh, há lại đối thủ. Bây giờ binh lâm dưới thành, thế như nguy trứng, có thể làm gì? Dược Châu thành chư tướng nghe Tô hộ chi ngôn, từng cái hù Tiến Tĩnh cũng nói, chỉ có Tô Hộ trưởng tử Tô toàn trung còn có một điểm chí khí, tiến lên phía trước nói, binh đến đem làm, nước tới đất ngăn. Hầu Sùng Hổ tuy mạnh, nhưng cũng không phải không người có thể chế. Phụ thân không phải nói qua, cái kia đắc kỷ chính là Thánh Mộ nữ hoa nương nương thần sứ, có ngàn năm đạo hạnh. Chúng ta sao không mời nàng tương trợ, đem cái này Hầu Sùng Hổ bước lui. Tô Hộ nghe đến Tô toàn trung lời này, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, ngươi dưỡng dục phụ nhân chi thủ, không biết chiến tranh sự tình, mới có ý tưởng này. Cái kia đắc kỷ mặc dù là ngàn năm thanh khâu vĩ, đoán chừng đã chứng thành tiên đạo, không phải là hạng người phản tục. Thế nhưng chỉ là tiên nhân, tại nhân tộc đại quân trước mặt, Hà Túc đạo cũng chỉ cần chiến tranh sát khí xông lên, trực tiếp liền ngơ ngơ ngắc ngác, khoanh tay chịu chết. Ngay cả chúng ta Dực Châu quân đều có thể tại bày ra chiến trận phía sau chu sát tiên nhân, cái kia hầu sủng hộ càng là có thảo phạt quỷ phương kim tiên đại năng, toàn thắng mà về Bưu Hàn chiến tích. Lúc này, ngươi để cái kia đát kỷ đến để làm gì? Tô hộ lời nói này xong, Tô toàn trung nhất thời ngẩn ra mắt, cả người sững sờ nhìn xem phụ thân của mình, một bộ thất thần dáng Hắn vừa vặn sợ dĩ có như thế lòng tin, là vì đã từng thấy tận mắt đát kỷ sử qua tiên pháp, thật là quỷ bí khó lường thế nhưng hiện tại nghe phụ thân mình nói chuyện mới hiểu được, nguyên lai chỉ là tiên nhân, vậy mà là đánh không lại nhân tộc quân trận. đúng lúc này, đông nhiên thanh âm của một nữ tử tại trên tường thành cười khẽ vang lên. dược châu hầu hà tất dài người khác nguy khí, diễu uy phong mình. ta tu vi sắc thực chỉ là thiên tiên đỉnh phong, không cách nào cùng nhân tộc bốn phương bá đại quân chống đỡ. nhưng ta là nữ hoa thần sử, bây giờ phụ nữ hoa nương nương chi mệnh dáng lâm ngươi tô gia, nếu là thật sự để hầu sủng hộ diệt ngươi tô gia, lại không phải là gây nữ hoa nương nương ra mặt. ngươi cảm thấy, điều này có thể sao? Tô Hậu nghe xong thanh âm này, trong đầu lập tức hiện lên Đát Kỷ dáng dấp, mặt mo lập tức một đỏ. Dù sao hắn lời vừa rồi, xác thực có chút phía sau nói người ngắn ý tứ. Không có bị phát hiện vậy thì thôi, hiện tại không những bị phát hiện, còn bị tại chỗ bắt được, đây chính là để người ngượng ngùng. Bất quá hắn dù sao làm mấy chục năm dược Châu Hậu, da mặt cũng ma luyện ra tới, rất nhanh liền bình phục tâm tình, mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Nghe Đát Kỷ ngươi nói như vậy, không phải là có lui địch chi pháp? Đát Kỷ một thân hồng trang, diễm như học trò, nghe nói như thế trong miệng vang lên một chuỗi như trung bạc tự tin tiếng cười. Chuyện nào có đáng gì? Tô Hộ cùng toàn thành tướng sĩ nghe đến Đát kỷ lời này, lập tức mừng rỡ, vội vàng chắp tay hành lễ thỉnh giáo. Còn mời Đát Kỳ chỉ giáo. Đát kỷ nhìn thấy cái này, rực Châu Thành toàn thành tướng sĩ đồng loạt ở trước mặt mình nửa túi người, không khỏi mặt mày hớn hở, vừa mở miệng để bọn họ đứng lên, một bên trong lòng nghĩ đến, cổ lão tương truyền, ta thanh khâu nhất mạch khả quan nhất ở giữa phú quý, đi qua ngàn năm tu hành, mặc dù có thành tiên đắc đạo, trường sinh bất lao chi nhạc, nhưng so với trước mắt vạn chúng gieo họ chiều bái niềm vui, nhưng vẫn là kém một chút. Chỉ tiếc, ta hóa hình về sau, hạ triều liền đã hủy diện đến hôm nay mới hưởng thụ được này nhân gian quyền thế tư vị. Đắc Kỷ trong lòng thanh này nghĩ đến, tâm tình vui vẻ, suy nghĩ thông suốt, liền đã quấy nhiễu nàng mấy trăm năm chướng ngại thiên tiên đỉnh phong thông hướng kim tiên cảnh giới bên cạnh, đều mơ hồ có chút bất lòng. Cảm nhận được điểm này, nàng trực tiếp hớn hở ra mặt. Bất quá mặc dù vui vẻ, thế nhưng nàng cũng không có quên chính sự. Tại Tô hộ đình cầu phía dưới, trực tiếp trong tay áo lấy ra bốn phía theo lên thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ phún giải. Nàng đem cái này bốn phía phún giải đưa cho Tô hộ thủ hạ bốn vị tướng quân, sau đó phân phó nói: "Các ngươi bốn người cầm cái này tứ phương tinh tú kỳ, các theo phương hướng chiếm thủ thành trên cửa, sau đó trong lòng lẩm nhẩm cái này chú." Ông, muối nhọn, Saha. Bốn vị tướng quân tiếp nhận tứ phương tinh tú kỳ, riêng phần mình theo bản năng cựa ra vào tụng đắc kỳ truyền lại thần chú. Chỉ là một cái chớp mắt, liền có một đạo tinh quang từ trên trường phiên rơi xuống trên người bọn họ, thần dị vô cùng. Những người khác gặp cái này, lập tức kinh ngạc, đầy mặt bất khả tư nghị hỏi: "Đây là cỡ nào thần chú, thế mà liền chúng ta phàm nhân tụng niệm đều có thần hiệu như thế?" Đắc kỳ cười nói: "Đây là đầu mẫu nguyên quân tử quang đạo tôn thần chú, có thể nhận chu thiên tinh thần lực lượng cho mình dùng." Chương 516, nhị thập bát tinh tú lại trận, chương 516, nhị thập bát tinh tú lại trận. Đầu mô nguyên quân Đây là thần thánh phương nào? Như vậy linh Nên, vì sao ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua? Tô hộ đám người nghe đến đắt kỷ nói ra cái này thần danh, nghi ngờ trên mặt không giảm trái lại còn tăng. Nếu biết rõ, đầu mẫu nguyên quân tử quang mặc dù là nhân tộc xuất thần, thế nhưng tại trở thành đầu mẫu nguyên quân phía sau vạn năm thời gian đều đang cố gắng chữa trị năm đó vu yêu đại chiến hủy diệt chu thiên tinh thần. Về sau chu thiên tinh thần mặc dù chữa trị tốt, thế nhưng lão tử thông thiên lại đem hồng hoang đại điệu bên trên nhân tộc cơ bản đem khống, căn bản không có để lại cho nàng nhân gian hiển thánh cơ hội. Cho nên cho dù là tô hộ dạng này truyền thừa thượng cổ gia tộc, cũng rõ ràng đầu mẫu nguyên quân cái này thần hào. Đắc kỷ gặp cái này, không thể không phế đi một chút miệng lưỡi vì bọn họ giải thích một chút. Đầu mẫu nguyên quân ở trên 9 tầng trời, là tinh thần chi mẫu, tên là Tử Quang, vị cách có thể so với thánh nhân. Nàng cung nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương các lấy tỷ muội tương xứng. Lần này sở dĩ như vậy linh cảm, cũng là bởi vì Dực Châu thành chính là nữ hoa nương nương thánh tích chi thành, cho nên mới như vậy hưởng ứng tùy thời. Bất quá nàng ở lâu tinh thần giới, nhân gian chưa từng hiển thánh, cho nên các ngươi không biết. Tô Hậu nghe nói như thế, con mắt lập tức nhất chuyển, trong lòng có chủ ý, cung cung kính kính đối với thương khung đầu, sau đó nói: Tất nhiên đầu mộ Nguyên Quân là thánh mẫu nữ hoa nương nương tỷ muội, bây giờ lại che chở ta Dực Châu Thành, sau trận chiến này, ta liền tại cái này Dực Châu Thành nữ hoa miếu bên cạnh vì nàng thành lập thành miếu. Tốt gọi ta nhân tộc biết thế gian còn có cái này đại năng. Nhân tâm nhất nghiệp, thiên địa tùy theo hướng. Đối với tử quang dạng này đã vị so thánh nhân tồn tại đến nói, phàm nhân dù chỉ là tụng niệm danh hào của nàng, liền sẽ bị nàng cảm ứng được. Ngồi ngay ngắn ở tinh thần giới đầu mộ cung bên trong nàng, nghe đến Tô Hộ lời nói phía sau, trên mặt lập tức khẽ mỉm cười, đưa tay hướng về hạ giới chỉ một cái. Vừa vặn lúc này, Dực Châu Thành tứ đại tướng lĩnh đã tại bốn môn bên trên đứng vững tự ra vào tụng đầu mộ nguyên quân thần chú. Sau một khắc, một đạo mấy trăm trượng thổ tinh thần chi quang ầm vang rơi xuống, vậy vào Dực Châu thành trên tường thành. Lúc đầu đã rách ra mấy chục đoạn tường thành, nháy mắt tự động tu vi, lần thứ hai khôi phục liền thành một khối. Mà còn bốn phía tinh tú cờ trực tiếp từ tứ tướng trong tay rơi, bám dẽ sinh trồi, đâm vào tường thành bên trong. Lập tức, bốn phương trên vết tường, cho thấy bốn phương 28 tinh tú tinh đồ. Chu Thiên tinh thần, nhị thập bát tinh tú đại trận, liên tục không ngừng tinh thần lực lượng, bị cái này tự phát thành hình nhị thập bát tinh tú đại trận rút ra, sau đó hóa thành một phương vỏ trứng hình dáng tinh quang đem toàn bộ Dực Châu thành bao trùm tại hạ. Có cái này đại trận che chở, Sùng Hầu Hổ 18 mặt trấn thiên cổ mặc dù vẫn như cũng ầm ầm rung động, nhưng đã lại không tác dụng. Gặp tình huống như vậy, lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay vẻ mặt tươi cười Sùng Hầu Hổ lập tức sụp đổ hạ mặt, trực tiếp phóng ngựa xuất trận, chỉ vào Dực Châu thành tường vấn lộ quát. Phương nào tán nhân tại cái này thi pháp? Ta chính là đại thương bắc bá Hầu Sùng Hầu Hổ, lần này trinh phạt không phù hợp quy tắc, các ngươi dám thay cái kia Tô hậu ngăn ta trấn thiên cổ. Chẳng lẽ không biết ta nhân tộc cùng thánh nhân có hẹn, tiên nhân không được can thiệp nhân gian sự tình. Người vi phạm. Chém. Hiện tại triệt hạ trận pháp tự trói đến hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, đợi ta mời đến Tam Sơn Ngũ Nhạc Thần Tiên, đem ngươi bắt, nhất định muốn đem ngươi hóa thành cho bụi, đánh rất luân hồi. Trên tường thành, Đắc Kỷ nghe nói như thế, lập tức hì hì nở nụ cười, trực tiếp đi đến tường chắn mái chối lỗ hổng, bên dưới xem sùng hầu hầu lại cười nói. Nhân tộc cùng thánh nhân có hẹn, không được can thiệp nhân gian sự tình. Không biết cái này giấc chừng là cùng vị kia thánh nhân nữ chừng. Ta chính là nữ hoa nương nương thần sứ, sao liền không có nghe qua cái này nữ chừng? Đến mức ngươi muốn phái Tam Sơn Ngũ Nhạc Thần Tiên đến cầm ta, thế thì cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể mời đến phá vỡ cái này đầu mẫu nguyên quân chúc phúc mà thành nhị thập bát tinh tú đại trận, Đắc Kỷ tùy ý đánh giết. Đắc Kỷ âm thanh sáng sủa truyền đến dưới thành sùng hầu hổ trong hai, để hầu sùng hổ lập tức nhíu mày đến, nhìn xem trên tường thành Đắc Kỷ, trong lòng thầm nghĩ nói: Nguyên lai like đây chính là cái kia thanh câu nữ, quả nhiên là xinh cực đẹp, lại có một cố nhân tộc không có giá tính, khó trách Tô Hộ cảm thấy có khả năng rượi vào nữ tử này lên làm đại thương quốc trượng. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta, ta có hay không nữ nhi làm hoàng hậu, đến lượt gấp cũng là Khương Hằng sợ tên kia gấp gáp. Có thể là cái kia đầu ngỗ nguyên quân lại, có thể để cho cái này tự xưng nữ hoa thần sử Thanh Khâu nữ có như thế tự tin. Sung Hầu hổ trải qua chiến trận, làm người mặc dù thô cuồng, nhưng tại chiến trận sự tình bên trên cũng không thiếu cẩn thận cẩn thận chi tâm. Lo nghĩ phía sau, cảm thấy cái này nhị thập bát tinh tú đại trận đến kỳ lạ, không thể tùy tiện hành động, liền mở miệng nói: "Tốt, vậy ngươi sẽ chờ ta mời đến tiên hữu phá trận. Đem ngươi cùng cái kia tặc tử Tô Hộ, nhất thống bắt được chiều ca, giao cho bệ hạ xử lý." Nói xong về sau, trực tiếp thúc ngựa trở về thành Bắc Đại doanh, đưa tới chúng tướng bàn bạc. Hầu xuân Hổ xem như chủ tướng, trước tiên mở miệng nói: Ta hôm nay lấy chấn thiên cổ công thành, lúc đầu đã đem Dực Châu thành xe rách, chỉ đợi ngày mai Tam quân tướng sĩ thần hoàn khí túc, liền có thể một cỗ mà xuống. Nhưng Dực Châu thành bên trong lại có cái thanh khâu nhất mạch nữ tử, bày ra nhị thập bát tinh tú lại trận, còn nói có cái gì đầu ngỗ nguyên quân chúc phúc. Không những để Dực Châu thành tường thành khôi phục như lúc ban đầu, còn có một phương đại trận che chở. Ta thô sơ giản lược quan chi, đại trận kia thần diệu bất phàm, nếu là cường công nhất định muốn hao tổn ta Tam quân tướng sĩ tính mệnh. Không biết chư vị nhưng có phá trận chi pháp. Trong quân ít có tiên đạo người, cho nên dùng hầu hở mấy câu nói lập tức dẫn tới một trận trầm mặt. Vừa vặn lúc này, ngoài cửa thị vệ đến báo, nói là hắn nhị đệ đợi hát hổ nghe đến hắn tiến đánh Dực Châu thành, đã mang theo chính mình 3 ngàn sát quạ binh đến, đến rút. Sùng hâu hổ nghe đến việc này, chân mày hơi nhíu lại, sau nửa ngày mới đứng dậy cách doanh, tại viên môn chỗ đem sùng hắc hát hổ tiếp vào đại doanh bên trong. Cái này sùng hắc hát hổ mặt như lái nổi, dưới biển đỏ râu, hai đạo mày trắng, mắt như chu vàng, mang cựu vân liệt diễm phi thú vật quán, trên người mặc khóa liên hoàng giáp, đại hùng bảo, eo buộc bạch ngọc mang, đi bộ mang gió, uy phong lẫm liệt. Chỉ là hướng đại doanh một trạm, liền đem người ở chỗ này toàn bộ đè xuống. Gặp tình huống như vậy, Sùng Hầu hổ sắc mặt càng đen, này ngược lại là để hắn cùng cái này mặt như lấy nổi huynh đệ nhiều mấy phần tương tự. Bất quá mặc dù càng tương tự, thế nhưng Hầu Sùng Hổ nhưng trong lòng thì chán ghét chiếm đa số, trực tiếp mở miệng đối với Sùng Hắc hát Hổ nói: "Ngươi không cố gắng tu ngươi pháp thuật, đến ta đại doanh làm gì?" Sùng Hắc hát Hổ nghe đến ca ca của mình lời nói lạnh nhạt, cũng là để ý, chỉ là tùy ý ôn quyền, sau đó mở miệng nói: "Về huynh trưởng, ta chính là nghe nói ngươi muốn tiến đánh Dực Châu thành, cho nên trước đến làm cái người hòa giải. Lúc trước ta đến lão sư truyền thụ bí pháp, tu luyện sắc miệng quả thần, nhờ có tô hộ cho ta ba cái thượng cổ dị chủng sắc quả." Hắn đối với ta có ân, bây giờ gặp nạn, không thể không báo." Sùng Hầu hổ nghe nói như thế, trên mặt cười lạnh liên tục, nói thẳng: "Vậy ngươi liền đến không phải lúc, ngươi cái kia bạn tốt Tô Hộ bản lĩnh cũng không nhỏ. Hiện tại đã tại Dược Châu thành bên trên bảy gia nhị thập bát tinh tú đại trận, còn có cái gì kia đầu nỗ nguyên quân gia chỉ? Người minh chúng ta, nhục thể phàm thai, có thể khá không được hắn trận." Chương 517, Tô Hộ, thả chết không hàng, chương 517, Tô Hộ, thả chết không hàng. Sùng Hắc hát hổ nghe đến hổ lời này, lập tức kinh ngạc một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ta từng nghe sư phụ nói qua, Cái kia nhị thập bát tinh tú đại trận chính là thượng cổ yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận một bộ phận, mà đầu mẫu nguyên quân càng là tiếp nhận yêu tộc chấp trưởng chu thiên tinh thần đại thần thông giả. Ta cái này tô hộ huynh đệ, làm sao có bản lĩnh như vậy? Sùng Hắc Hổ bên này mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, bên kia Hầu Sùng Hổ sắc mặt lại càng khó chịu. Tập hợp đức Sùng Hắc Hổ cái này không coi ai ra gì dáng dấp xác thực làm người ta sinh chán ghét. Hắn đối với chính mình người huynh đệ này là lại bội phục lại ghét ghét. Bội phục chính là, hắn cái kia một thân chuyển thừa từ dị nhân thủ đoạn, tuổi còn trẻ liền có thiên tiên một cấp trí lực, càng thêm tu thượng cổ đại binh. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng đủ để ngang dọc. Càng quan trọng hơn là, chỉ lợi đột phá thiên tiên cảnh giới, liền nắm giữ vô tận tuổi thọ, hưởng thụ vô biên tiêu giao tự tại. Mà hắn người huynh trưởng này, bởi vì kém một chút cơ duyên, mặc dù thay bắc bá hầu vị trí, ở nhân gian uy danh hiển hách. Thế nhưng đối đầu có thiên tử triều đình, đối với có tướng sĩ bách Tính, mỗi một ngày đều đến thu hoạch được nơm nớp lo sợ. Tùy tiện gặp được trong tiên muôn người, còn phải bồi tiếp cẩn thận, phòng ngừa bọn họ một cái không như ý trắng trận phá hư. Như vậy biết quất, cũng bất quá 150 tuổi thọ tuổi, đến lúc đó liền hóa thành một nắm cát vàng, hồn vào luân hồi. Rõ ràng là hai huynh đệ, lại có như thế khác biệt, làm sao để hắn có khả năng không nên nét? Đây là bởi vì hắn là Đường Đường đại thương Bắc bá hầu, nếu không đối mặt nhà mình huynh đệ tu hành như vậy có thành tựu dị nhân, liền ghen ghét tư cách đều không có. Cho nên hai huynh đệ quan hệ trong đó cho tới nay đều không tốt. Bây giờ nhìn thấy sùng hắc hát hổ như vậy không coi ai ra gì bộ dạng, càng la khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói: Người cũng đừng quá đắc ý, ngươi huynh đệ kia trận pháp phi mạnh, nhưng lại không biết sống chết, đem chúng ta tứ đại trư hầu toàn bộ đều đã tội. Ta mặc dù không phá được hắn trận, thế nhưng đằng sau ta lại có mặt khác ba vị phương bá đại quân, nhất là cái kia Đông bá hầu Khương Hằng Sở, hắn nhưng là cung phụng đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim Thiên. Chỉ là Dực Châu thành, liền tính lại có trận pháp che chở, chẳng lẽ còn có thể chống cự 12 vị kim tiên phải không? Xuống hắc hát hổ lúc đầu ngay tại hướng về Tô hộ được kỳ ngộ gì, bây giờ nghe sùng hầu hổ lời này, lập tức sắc mặt hơi đổi. Đối với phụ tá Khương hàng sở thập nhị kim tiên thực lực, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, cùng hắn loại này không có gì quá lớn vượt vận tán tu khác biệt, xem như nhân tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh côn lô tiên, thập nhị kim tiên tu vi, đạo hạnh, pháp lực, thần thông đều xa tại trên hắn. Đối với dựa vào đạo binh nắm giữ thiên tiên chiến lược hắn đến nói, tùy ý một cái kim tiên thủ đoạn đều có thể nói bất khả tư nghị. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao đều không cảm thấy Tô hộ cùng Dực Châu Thành có khả năng chống cự. Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, đợi hắc hát hổ trong lòng có tính toán, trực tiếp ôm quyền đối với Hầu Sùng Hổ nói: "Chỉ là một tòa Dực Châu Thành, hà tất làm phiền tứ đại chư hầu xuất thủ?" Lại nói: "Huynh trưởng ngươi tại tứ đại chư hầu bên trong, vốn là gần như chỉ ở Nam Bá Hầu ngả Sùng Vũ bên trên. Nếu là lần này không công mà lui, sợ bị mặt khác chư hầu cho cười, từ nay về sau địa vị thậm chí liền ngả Sùng Vũ tên kia cũng không bằng." Tục Ngữ nói tốt huynh trưởng như cha người ta huynh đệ hai người một chàng, ta làm sao có thể để ngươi bị như vậy xem thường? Lại để ta đi ra ngoài một chuyến, cùng hắn Tô Hộ nói chuyện, khuyên hắn mở cửa đầu hàng. Cứ như vậy, chính là thành toàn ta cùng Tô Hộ tình nghĩa huynh đệ, cũng bảo vệ huynh trưởng mặt mũi, huynh trưởng ngươi xem, coi thế nào? Sùng Hầu hổ nghe đến nhà mình đệ đệ như vậy ôn ngôn nhuận ngữ lời nói, trong lòng không phục chi khí ngược lại là tiêu tan không ít, cẩn thận một phen cân nhắc phía sau, đối với Sùng Hát hổ nói, chiến tranh chính là hư khí, lạm dụng không rõ. Nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn hành động mù quáng da bình. Ngươi có thể đem Tô Hộ chiêu hàng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ cần hắn Tô Hộ trong vòng 3 ngày hàng, ta không những bảo vệ hắn toàn thành tính mệnh không lo chỉ cần tự chối tiến về chiều ca nhận cái sai, trở lại về sau vẫn như cũ coi hắn rực châu hầu. Sùng Hắc Hổ nghe nói như thế, lúc này mỉm cười ra ngoài, cỡi lên tọa kỵ của mình, dị thú hỏa nhãn kim tinh thú, vọt thẳng đến Dực Châu thành môn hạ, la lớn: "Tào Châu Sùng Hắc hát Hổ tại cái này, mời Dực Châu hầu Tô hộ gặp một lần." Trên tường thành Tô hộ nghe đến Sùng Hắc hát Hổ âm thanh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thò đầu nhìn xuống, dưới, hô: "Hắc hát Hổ huynh, nhiều năm không thấy, anh tư không giảm chỉ là lại không có nghĩ đến, hai người chúng ta lần này gặp nhau, nhưng là trên chiến trường, thật là để người thổ tức." Sùng Hắc hát Hổ nghe đến Tô hộ lời này, cười nói, tô huynh lời nói thật là, ta cũng chưa từng nghĩ qua, muốn cùng huynh đao kiếm đối mặt, cho nên tới phía trước, ta đã hướng nô huynh trưởng sùng hầu hổ nói tốt, chỉ cần tô huynh nguyện ý quy hàng, hắn lấy bắc bá hầu chi danh bảo vệ ngươi toàn thành tính mệnh không lo, không những như vậy, như ngươi có khả năng theo hắn tiến về triều ca nhận sai, trở lại về sau ngươi vẫn như cũ là ngươi dực châu hầu. như vậy, chỉ cần tô huynh tạm thời ủy khuất một phen, liền có thể tránh cho một tràng binh khí. tô huynh nghĩ như thế nào? tô hậu nghe đến sùng hát hồ lời này, lập tức vặn lên lông mày đến. Hắn nghĩ qua sùng hát hỗ trợ về chiêu hàng, nhưng lại không nghĩ tới sùng hầu hổ thế mà nguyện ý bên dưới dạng này vốn gốc. Cái gọi là đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Phạm la đại quân hành động, tất nhiên là hao phí di nhiều. Cho nên cho dù là nhân tộc nội chiến, chiến bại một phương cũng sẽ bị đổ thành. Nam nữ lao hầu cấp đoạt trở thành nô lệ, dùng cái này để đền bù đại quân hành động tiêu hao. Sùng hầu hổ như vậy điều kiện, gần như tương đương muốn chính mình vì lần này đại quân tiến công trả tiền. Hành động như vậy, cho dù hắn là cao quý bắc bá hầu, cũng muốn nguyên khí đại thương. Như vậy chiêu hàng, không thể bảo là không thành. Thế nhưng Tô Hộ thở dài một tiếng, nhìn xem trên tường thành mơ hồ hiện rõ tinh quang, thở ra một hơi thật dài. Dược Châu thành bên trong, trước có nữ hoa thần sử hạ xuống, sau đó lại có đầu mộ nguyên quân chúc phúc. Hắn Tô Hộ nhận như thế lớn chỗ tốt, nếu là hiện tại mở cửa đầu hàng, đem nữ hoa nương nương cùng đầu mộ nguyên quân lại đặt ở nơi nào? Đến lúc đó, liền tính tứ đại chư hầu buông tha hắn. Thế nhưng hai vị thánh nhân cấp bậc đại năng, sao lại từ bỏ ý đồ? Đắc tội tứ đại chư hầu, nhiều nhất bất quá thân tử đạo tiêu, chuyển thế luân hồi. Thế nhưng đắc tội nữ hoa nương nương cùng đầu mộ nguyên quân dạng này thánh nhân cấp bậc tồn tại, liền chết đều là một loại may mắn cái gì nhẹ cái gì nặng, tô hộ sao lại không hiểu? cho nên tô hộ mặc dù hành động, nhưng dứt khoát kiên quyết cự tuyệt sùng hắc hổ cho ra đầu hàng điều kiện. hắc hổ minh, những điều kiện này, không thể bảo là không phong phú. ta tại cái này trước cảm ơn ngươi, cảm ơn bắc bá hầu. thế nhưng, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. lần này chiến sự, nguyên nhân gây ra chính là nữ hoa thần sử dáng lâm ta tô ra, muốn cung phụng thanh khâu nữ tại đại vương. ta tiến về triều ca, muốn đem việc này bẩm báo bệ hạ. thế nhưng tứ đại chư hầu nghe, lại trực tiếp đem ta đuổi ra triều ca, sau đó còn muốn hưng binh phạt ta. ta làm sai chỗ nào? dực châu làm sai chỗ nào? Tứ đại chư hầu làm việc như vậy hoang đường, ta Tô gia thế hệ cùng phụng thánh mẫu nữ hoa nương nương, há có thể chịu cái này quất đủ. Liên tính Ngọc Thạch câu phần, ta Tô hộ cũng không hạng. Chương 518, Đắc Kỷ ra tay giết hắc hát hổ, chương 518, Đắc Kỷ ra tay giết hắc hát hổ. Sùng Hắc hát Hổ nghe xong Tô hộ phen này rống rạc lời nói, mặc dù cảm thấy rất có đạo lý, cũng càng cảm, cảm thấy Tô hộ là cái cương liệt há tử. Thế nhưng đầu của hắn lại có chút đông đưa, cả người ngồi tại hỏa nhãn kim tinh thú bên trên, đợi đến Tô hộ nói xong, cảm khái thở dài một tiếng phía sau, mỉm cười nói: "Tô Vinh, lời này của ngươi rống rạc, có nhân tộc thượng cổ tiên hiền huyết tính." nghe chân phía dưới rượu. Thế nhưng, thời thế thay đổi, bây giờ nhân tộc đã sớm không phải năm đó cái kia mở gai đặt đến nhỏ yếu nhân tộc. Cái gọi là, mặc cho người dân tâm như sắt, khó thoát quan pháp như lô. Ngươi liền tính nói lại có đạo lý, đối mặt tứ đại chư hầu đại quân, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào một phen hùng biện lưu minh? Kết quả vẫn là chỉ có thể liên lụy toàn thành trên dưới tính mệnh. Súng hát hổ mấy câu nói sau khi nói xong, trong miệng không ngừng, âm thanh chuyển thành thanh khẩn, tiếp tục nói. Thua minh, lại nghe ta một lời. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đối mặt tứ đại chư hầu liền xem như hàng cũng không đủ lấy làm hổ thẹn. bây giờ chỉ có huynh trưởng ta một người lĩnh quân, ngươi bây giờ đầu hàng có ta bảo vệ ngươi, còn có thể bảo vệ ngươi toàn thành không có, cả nhà phú quý. như đợi đến mặt khác ba đại chư hầu đại quân đến lại đầu hàng, liền tính ta có ý bảo vệ ngươi, chỉ sợ cũng không thể ra sức. trong đó một tấc vông, huynh làm suy nghĩ tỉ mỉ. tô hộ vốn chính là giả cường rắn, bây giờ bị sùng hất hổ như vậy vừa đấm vừa xoa khuyên bảo một phen, trong lòng lập tức lại lần nữa do dự. đát kỷ chính là ngàn năm hồ ly tu hành, nhất thiện kiểm tra tâm tư người biến động, bây giờ tô hộ tình như vậy tự biến hóa, sao có thể trốn đến mắt của nàng? Ta phụ nữ hoa nương nương chi lệnh hạ phạm phụ tá nhân hoàng thiên tử, quả thật ta cái này từ ngàn năm nay lớn nhất cơ duyên. Nếu là bởi vì cái này họ tô tính tình mềm yếu cho hỏng sự tình, nhất định muốn kêu những người khác chế nào Không được, ta đến chặt đứt hắn đầu hàng suy nghĩ, liền dùng cái này hầu sùng hồ đầu. Đắt kỷ một đôi mắt đẹp đảo qua tô hộ, cuối cùng lưu lại tại giới tường thành sùng hắt hổ trên thân, một đạo hàn mang từ trong mắt nàng tung ra, để chính chậm rãi mà nói sùng hắt hổ lập tức tim bóng đập mạnh sau một khắc, đắc kỷ thân thể nhẹ nhàng nảy lên, ngàn năm pháp lực tu vi hóa thành một đạo bạch quang, như trường hồng quan nhật, như sao chổi tập thắng, mang theo lệnh tấu xương thế, lao thẳng tới đợi hắc hát hồ mà đi. đợi hắc hát hồ chinh chiến nhiều năm, thời khắc sinh tử đặc biệt mất cảm. nhìn thấy cái kia phủ đầu một đạo bạch quang, cả người toàn thân trên dưới lông tơ nổ lên, lập tức biết chính mình không phải đối phương đối thủ, vội vàng thúc dục hỏa nhãn kim tinh thú lui lại, đồng thời một tay hướng phía sau với tới, thuần thụ sơ một cái, một viên nửa người lớn nhỏ đỏ hổ lô đã bị hắn kẹp ở dưới nách. sau một khắc, hắn bận rộn đem đỏ hổ lô định đi, nói lẩm bẩm một đạo hắc hát khí lao ra, thả ra như thu nạp lớn nhỏ, đen yên bên trong có ý cầm thanh âm, che trời chiếu ngày bay tới. trên tường thành, tô hộ tập trung nhìn vào, chính là hắn ngày xưa đưa cho sùng hắc hát hổ ba cái sắt quạ hậu đại, sắt miệng thần đương. hắn thoáng qua khe đếm, cái này trong hồ lô đập ra sắt miệng thần đương lại có ba ngàn con nhiều, vội vàng kêu thành tiếng. đát kỷ cẩn thận, đây là sắt miệng thần đương, một tấm sắt mỏ có thể thiết kim đạn ngọc, luôn là tiên gia ngọc thể cũng nhịn không được ngàn chi mổ. tô hộ lời còn chưa dứt, cái kia ba sắt miệng thần đương đã mở to miệng đúng ngay vào mặt hướng về đát kỷ ngàn năm pháp lực biến thành bạch quang căn tới lúc này, bạch quang như linh xà đồng dạng tại giữa không trung rẽ đông và tây, vậy mà trực tiếp từ ô ép một chút một mảnh thần đương trong nhóm chui ra ngoài. sau một khắc, bạch quang chui ra đàng ngoạn, vay một tiếng, trực tiếp đụng vào còn chưa tới kịp hồi thần sùng hắt hổ ngực. Phốc. một ngụm máu tươi hôn tạp cái này tạng phủ mảnh vỡ từ sùng hắt hổ trong miệng phun ra, cả người sắc mặt tạm đạo, thân thể giặt dẻo từ hỏa nhãn kim tinh thú bên trên rơi xuống, Phù phu một tiếng, không có âm thanh. chết. sau một khắc, bạch quang khôi phục lộ ra đắt kỹ cái kia xinh đẹp mỹ lệ thân ảnh, đứng tại sùng hắt hổ bên cạnh thi thể, gầy lệnh đối với sùng hầu hổ thánh bắc đại doanh hô còn có cái nào muốn lên đến tìm cái chết cứ việc tới hôm nay ta đát kỷ toàn bộ đều cho các ngươi tiếp tại ngàn năm pháp lực ra chỉ phía dưới đát kỷ âm thanh như sấm nổ đồng dạng cuốn qua sùng hầu hổ thành bắc đại doanh cái này thành bắc trong đại doanh tướng sĩ không biết gặp bao nhiêu lần sùng hát hổ lấy dị thuật đánh giết cương địch ở trong lòng đã sớm đem hắn trở thành không thể chiến thắng chiến thần bây giờ chiến thần lại bị một cái nũng nịu nữ tử như vậy dễ như trở bàn tay giết chết lập tức toàn bộ đại doanh binh lính đều nổ kinh hô cùng bối rối âm thanh giống như mưa to gió lớn đồng dạng đem toàn bộ đại doanh cuốn vào trong đó ngay tại đại doanh chủ xoáy trong lều vải phụng tiểu sung hôi hổ nghe đến cái này như quần quần thủy triều đồng dạng kinh hô đối đối âm thanh lập tức nhíu mày khó hiểu nói chuyện gì xảy ra hắc hát hổ đi ra chiêu hàng liền xem như tô hộ sương cứng rắn không chịu hàng cũng không nên tam quân thất kinh a chẳng lẽ hắc hát hổ làm cái gì hao tổn si khí sự tình sung hôi hổ cao mậy đang muốn đi ra nhìn tình huống đây là một cái tâm phúc đống nhiên xông vào đại trường bên trong cùng hắn đụng vào ngực sung hôi hổ bị đâm đến chóng mặt chính khí muốn trồi ấm lên nếu là bình thường hắn tâm phúc gặp cái này đoán chừng đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng lần này lại khác Hắn vốn không có để ý Sùng Hầu Hổ tức giận, trực tiếp run rẩy mở miệng báo cáo. Đợi, Hầu ra. Hắc hát Hổ lao ra hắn chết. Sùng Hầu Hổ nghe nói như thế, ngây ngốc tại nguyên chỗ sừng sốt đường này, mở miệng vô cùng nhìn xem chính mình tâm phúc, thì thầm nói: Làm sao có thể? Hắc hát Hổ làm sao có thể chết? Nhưng hắn còn không có lấy lại tinh thần, đống nhiên đại địa một trận rung động. Sùng Hầu Hổ cũng là trải qua chiến trường người, lập tức liền nhận ra đây là số lớn kỵ binh xuất động dấu hiệu, vội vàng lao ra đại trướng, leo lên điểm tướng đại hướng nhìn ra ngoài. Quả nhiên. 3.000 dực châu kỵ binh tại tô hội trưởng tử tô toàn trung dẫn đầu xuống từ cửa thành lao ra như một mực đen nhánh mũi tên thẳng tắp hướng về hắn đại doanh đâm xuống. Mà tại dực châu kỵ binh phía trước mấy ngàn con sắt miệng thần lưng mất chủ nhân nội điên đồng dạng lẫn nhau cắn xé vô số lông vũ cùng máu tươi ảo ảo phía dưới tựa như một tràng đỏ thấm hôn hợp mưa to. Mà theo đàn chim mương lại hướng phía trước nhìn một cỗ thi thể cứ như vậy nằm tại băng lãnh đại địa bên trên mặc dù sùng hả hổ cũng không có tu vi trong người ngó nhìn phía dưới thị lực không cách nào nhận rõ đó có phải hay không sùng hả hát hổ thi thể thế nhưng cái kia vô cùng quen thuộc đỏ áo choàng, cái kia đã từng làm hắn ghen tị hỏa nhãn kim tinh thú, lại chứng minh cô thi thể kia thân phận. hắn nhị đệ, xung hắc hát hổ, xung hâu hổ chỉ cảm thấy đầu mình giống như bị người dùng thiết truy đập một cái, đầu váng mắt hoa. cái này, cái này sao có thể? hắn hát hổ hắn đến dị nhân truyền thụ tiên pháp, người nào có thể giết hắn? xung hâu hổ lấy lại tinh thần, cắn răng vẫn nộ quát. hắn mặc dù cùng xung hắc hát hổ quan hệ không tốt, nhưng lại cũng minh bạch một việc, chính mình cái này nhị đệ mới là trong tay hắn lực lượng mạnh nhất. không có xung hắc hát hổ tạo châu binh cùng 3.000 sát miệu hắn thậm chí liền vương bắc quỷ phương đều áp chế không nổi. Thân là Bắc bá hầu, nếu như áp chế không nổi phương Bắc Man tộc, đó chính là thất trách. Nhẹ thì mất vị, nặng thì bỏ mình. Chương 519, Thiên hạ nhìn chăm chú, chương 519, Thiên hạ nhìn chăm chú. Nghĩ tới đây, xung hầu hộ cả người đều hoàng hồn, thậm chí đều quên ngay tại phóng tới hắn đại doanh Tô Toàn Trung cùng 3000 dực châu kỵ binh. Chiến trường giao phong, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Xung hầu hộ như thế ngây người một lúc, trực tiếp liền trôn vùi hắn cùng hắn đại quân một điểm cuối cùng sinh cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Toàn Trung dẫn đầu 3000 dược châu kỵ binh xông phá viên môn. Sau đó, ngựa đạp liên doanh. Giết Tô Toàn trung nhìn xem không ai bị nổi bắc bá hầu đại quân tại chính mình xuất lĩnh kỵ binh bên dưới đâm quàng đâm xiên, hắn còn trẻ nhịn không được trong lòng mừng như điên, ra sức gào thét. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, xung hầu hổ 8 vạn đại quân nháy mắt tan thành mây khói, chết trốn đến đầu hàng vô số. Đến mức xung hầu hổ bản nhân, thì tại hắn tâm phúc phía dưới cương ép mang theo trốn ra đại doanh. Đắc kỷ mặc dù nhìn thấy, nhưng lại không có đổi theo. Vừa đến giết một cái xung hắc hát hổ đã đủ để bức bách Tô hộ không suy nghĩ thêm nữa cái gì đầu hàng, thứ hai xung hầu hổ mặc dù tu vi không bằng xung hắc hát hổ, nhưng lại là cao quý đại thương bốn phương bá một trong, có nhân tộc khí vận che chở lấy nàng tu vi, nếu là giết, nhất định có phạt vệ. Tha rằng như vậy, còn không bằng tha hắn một lần. Bất quá Sùng Hầu Hổ bên này, mặc dù chạy trốn, nhưng một đường lao nhanh xuống, lại thêm tâm hoảng ý loạn, một cái mạng đã đi hơn phân nửa. Thu lại bại tàn nhân mã, tu chỉnh mấy ngày phía sau. Đồng Nhân nhìn thấy nhân mã đại đội mà đến, tập trung nhìn vào, chính là mặt khác ba đại chư hầu đại quân. Ba đại chư hầu quan tiên phong nhìn thấy Sùng Hầu Hổ tình huống như vậy, cả kinh kém chút ngã xuống ngựa, liền vội vàng đem Sùng Hầu đến đại doanh, đồng thời phái ra truyền lệnh quan đem sự tình hồi báo cho ba đại chư hầu. Nghe đến truyền lệnh quan thông tin ba đại chư hầu, cũng là cực kỳ hoảng sợ vội vàng phóng nửa ra danh muốn lên tiếng hỏi quân tình hai bên gặp nhau về sau nam bá hầu ngạc sùng vũ dẫn đầu không giữ được bình tĩnh mở miệng hỏi bắc bá hầu ngươi tám vạn đại quân đâu sùng hầu hổ bên này mặc dù trên thân vô hại thế nhưng cái này mấy ngày đến nay nghĩ đến lần trước dực châu thành bên dưới mất thời vong đệ lại nghĩ đến sau này không cách nào chấn áp phương bắc phế tước vị nhận lấy cái chết sớm đã tâm lực lao lực quá độ hiện tại lại nghe ngạc sùng vũ như vậy không khách khí chất vấn lập tức buồn từ tâm đến thế mà đang tại mặt khác ba đại chư hầu mặt mấy chục vạn tướng sĩ phía trước mắt đỏ khóc lên cái này vừa khóc Lập tức liền để không giữ được bình tĩnh Ngạ Sùng Vũ cho nói mộng rồi, cả người ngây ngốc nhìn xem ngay tại cao giọng khóc lớn sùng hầu hổ, trong lúc nhất thời căn bản không biết chính mình nên làm cái gì. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta đi nơi nào? Ngạc Sùng Vũ bên này tròn váng, bên cạnh Đông Bá Hầu Khương Hằng sợ cùng Tây Bá Hầu Cơ xương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù bọn hắn có kiếp trước thân là viêm đế cùng hoàng đế kiến thức, ký ức, cũng không có gặp qua chuyện như vậy. Nhưng dù sao cũng là đã từng là Thiên Đình đại đế, năng lực phản ứng vẫn là muốn so Ngạ Sùng Vũ muốn tốt rất nhiều, rất nhanh liền từ tính tình tương đối ôn hòa Đông Bá Hầu Khương Hằng sợ mở miệng ăn đuổi bắc bá hầu hà tất như vậy, thắng bại bất quá chuyện thường bình ra. nghi khóc, nghi khóc, ngươi lại đem sự tình tiền căn hậu quả nói đến, chúng ta sau lưng mấy chục vạn đại quân, định là bắt bá hầu ngươi ra một hơi. sung hầu hầu nghe nói như thế, nước mắt âm thanh hơi rừng, nhưng không có thuyết pháp, chỉ là dao động ngẩng đầu lên. dạng này không dên một tiếng, kém chút không có gấp đông bá hầu bọn họ rơi chân. mãi đến bọn họ ba đại chư hầu đều nhanh hao hết kiên nhẫn, sung hầu hầu mới thở ra hơi, nghẹn ngào đem dược châu thành hạ sự tình nói một bên. đông bá hầu hàng sợ đám người sau khi nghe xong lập tức hơi biến sắc mặt, nhất là tây bá hầu cơ xương, càng là trực tiếp khổ mặt nói. Nhị thập bát tinh tú lại trận, còn có ngàn năm thanh khâu kiểu vĩ hổ. Lần này, có thể phiền phức lớn rồi. Bên cạnh Nam Bá Hầu ngạc xuống vũ, gặp cơ xương như vậy hữu rũ, lập tức khó hiểu nói: "Tây Bá Hầu vì sao như vậy? Cái kia trận pháp chúng ta cũng không phải không có gặp qua, đại quân tới gần, tam thông chấm qua, mặc hắn cỡ nào trận pháp cũng muốn sử đổ. Đến mức ngàn năm yêu hổ, càng là không đáng giá nhất tới. Ta tại phương nam, đã từng tân linh đại quân, diệt qua một đầu vạn năm ngạc vương đâu." Cơ xương nghe đến vũ lời này, bất đắc gii thở dài, sau đó mở miệng giải thích: "Nam Bá Hầu ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai." Ta nhân tộc chống trận, dĩ nhiên phá trận chi huy, nhưng cái kia nhị thập bát tinh tú đại trận lại không phải đồng dạng trận pháp. Theo Bác Bá Hầu nói tới, đó là đầu mỗ nguyên quân chúc phúc, cùng trên 9 tầng trời tinh tú bản thể liên kết. Nếu không phải tinh thông trận đạo, lại hoặc là có đại la pháp lực, không phải vậy tuyệt khó phá trận. Đến mức cái kia ngàn năm hồ yêu, càng là lai lịch bất phàm, chính là tiền triệu đại hạ hậu tộc. Cái này nhất tộc trí tuệ thông minh, tầm mắt không tầm thường, không thể lấy bình thường ngàn năm hồ yêu nhìn tới. Cơ xương trận pháp nói rõ ràng minh bạch, nhưng liên quan tới kỳ sự tình lại có vẻ có chút mờ mờ. Đây là bởi vì cơ xương rõ ràng Đắc kỷ chính là nữ hoa thần sự, bây giờ vậy mà xuất thủ, cái kia phía sau tất nhiên có nữ hoa nương nương ý chỉ. Nếu không, chỉ là thanh câu cựu vĩ hồ, làm sao dám người tham dự ở giữa chiến tranh sự tình? Nếu biết rõ, từ lúc Vu yêu chi chiến đến nay, chết tại nhân tộc đại quân phía dưới Đại La đều vượt qua 100. Giống thanh câu hồ dạng này có truyền thừa, dưới tình huống bình thường, căn bản không dám dính liễu nhân gian sự tình. Thế nhưng nữ hoa nương nương dù sao cũng là thánh nhân, lại là nhân tộc thánh mẫu, cho nên cơ xương cũng không tốt trực tiếp điểm danh đến nói. Nếu không, đoán chừng đại quân sĩ khí trực tiếp liền tàn đi. Liên nam bá hầu nã sùng vũ cùng bắc bá hầu sùng hầu hầu cũng phải bận rộn không mất rời đi như vậy liền chỉ còn lại hắn cùng đông bá hầu khương hằng sợ nhìn thẳng vào nữ oa nương nương chi uy cái này không thể được bên này nã sùng vũ không hề biết cơ xương trong lòng tính toán nhưng nghe xong cơ xương lời nói cũng là không nhịn được những mày buồn bực nói chính là không thể phá trận cũng không thể đối phó cái kia ngàn năm cựu vĩ hổ, vậy chúng ta còn có thể làm cái gì cùng mấy chục vạn đại quân cùng một chỗ tại chỗ này làm chờ lấy cơ xương nghe nói như thế trầm ngâm một tiếng đưa mắt nhìn sang đông bá hầu khương hằng sợ sau đó mở miệng nói nam bá hầu an tâm chớ vội Lúc này mặc dù phiến phức, nhưng cũng không phải không có giải quyết chi pháp. Đông Bá Hầu phủ để bên trong cung phụng đại danh đỉnh đỉnh côn lôn thập nhị kim tiên, thần thông pháp lực bất khả tư nghị. Chỉ là yêu thích thanh tịnh, chưa từng đi theo đại quân mà đến. Chúng ta chỉ cần mời Đông Bá Hầu tự viết một phòng, mang đến Đông Bá Hầu phủ để mời đến cái kia thập nhị kim tiên, nhất định có thể phá mất Dực Châu thành bên trên nhị thập bát tinh tú đại trợ, đem cái kia ngàn năm cự vĩ hồ thu phục. Cơ xương dạng này mấy câu nói nói xuống, Nam Bá Hầu ngạc sủng vô cùng, Bắc Bá Hầu hầu sủng hộ miễn cưỡng yên ổn. Đông Bá Hầu Khương Hằng sở gặp cái này, vội vàng viết tốt tin. Giao cho truyền lệnh quan khế mã hướng Đông Bá Hầu lãnh địa đưa đi. Ma tứ đại chư hầu mấy chục vạn đại quân cũng lập tức tại chỗ đóng quân, để phòng tại thập nhị kim tiên trước khi đến, bị ngàn năm cựu vĩ hồ đát kỵ tập doanh. Nhưng mấy chục vạn đại quân là bực nào động tĩnh, không có qua mấy ngày, toàn bộ đại thương đều truyền khắp tứ đại chư hầu gặp khó khăn tại Dực Châu thành hạ thông tin. Trong lúc nhất thời, đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Chương 520, Hắc Y thì hồng quân vào Hoàng 520, Hắc hồng quân vào Hoàng Đại thương Ca. Xem như nhân tộc đô thành, nơi này là thông tin linh thông nhất địa phương. Mà mấy ngày nay đến nay, nhất làm cho Triều Ca người thích, không gì bằng tứ đại chư hầu gặp khó khăn tại Dực Châu thành hạ sự tình. Hiện tại tất cả mọi người dùng đến vượt qua 12 phần nhiệt tâm thảo luận chuyện này lúc, một người mặc áo đen, thân sắc có chút hung ác nham hiểm lão giả chậm rãi bước vào Triều Ca đông thành. Hắn nhìn như dừng hờ đi tại Triều Ca đầu đường, nhưng tại rất bình tĩnh ở giữa, đem toàn bộ Triều Ca tiếng nghị luận đưa vào trong hai Tại đem toàn bộ thông tin chỉnh lý một bên phía sau, ông lão mặc áo đen này tự mình đi vào một gian không người vệ tử, sau đó tại phòng ngủ trên giường khoanh chân ngồi xuống, thành nhiên nói: "Thú vị, thú vị." Không hổ là Thiên Đạo Ý thức Hóa Thân Thiên Đạo Chí Tôn, tại quản lý Hồng Hoang phương Diện, nhưng so với ta cái kia lòng tham bản thể dụng tâm nhiều. 30 vạn tiệt Giáo Côn Tiên, nước động nước động, nghe lấy chính là muốn chết hết sạch pháo hồi mặt hàng. Bất quá, cái này gọi Tiêu Đạo Thiên Đạo Chí Tôn cũng là thật có thủ đoạn. Giao nhỏ đều gác ở trên cổ, nhưng cái này tiệt Giáo nhưng vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình. Xem ra, cái này Hồng Hoang Thông Thiên, so ta bản tôn vị trí Hồng Hoang cái kia xui xẻo ngu ngốc nhiều. Ông lão mặc cáo đen này ba câu nói không rời bản tôn chính là dựa vào một phần 3 tạo hóa ngọc điệp nhập cư trái phép tiến vào hồng hoang bên trong thiên đạo hồng quân ác thi HII hồng quân. Hắn phụng bản Tôn Thiên đạo hồng quân chi mệnh, trước đến hồng hoàng kiểm chế tiêu đạo, vì hắn bản Tôn tranh thủ thời gian 100 năm, dùng cho luyện hóa mạn uy thế giới 1/3 bản nguyên. Tại hỗn độn bên trong một phen đi đường phía sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tiêu đạo hồng hoàng thế giới bên trong, vừa vận nên đón phong thần sát kiếp. Ngồi tại chiều ca bên trong hắn, đem tất cả tình báo chuyển chỉnh về sau, trong lòng vẫn như cũ có lập kế hoạch. Bản Tôn để ta liên lụy cái kia tiêu đạo 10 và năm, thế nhưng chỉ riêng liên lụy có ý gì? Ta có một phần ba tạo hóa ngọc điệp, còn có vượt qua hai cái lượng kiếp hồng hoàng kiến thức, có nhiều như vậy tư bản, dựa vào cái gì không thể xé rách cái kia họ tiêu quyền hành. ở cái thế giới này là một cái thiên đạo chí tôi làm. đến lúc đó, nói không chừng ta còn có thể triệt để độc lập, sau đó đảo khách thành chủ cũng đi thử xem tranh đoạt một cái vô thượng đại đạo. nói không chừng ta liền thành từ xưa đến nay vị thứ nhất đại đạo chí tôn đâu. Hắc hồng quân hí mắt, tràn đầy vui vẻ tự đủ. Thiên đạo hồng quân vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, hắn cái này tuân theo thiên đạo hồng quân ác nhất một mặt sinh ra ác thi hóa thần, càng không khả năng là cái gì ngoan ngoãn nghe lệnh người có dạ tâm, còn có thiên đạo hồng quân uy áp thiên đạo chi thành kiến thức, hắn không có lý do không gây sự. Mà bây giờ tiêu đạo hồng hoang hạ phong thần sát kiếp, cũng đúng lúc cho hắn một cái gây sự cơ hội. Hắc y dị hồng quân tại định ra mục tiêu về sau, chậm rãi nhắm mắt, một phương tản tạ xanh biết biếng ngọc tại hắn nhắm mắt phía sau chậm rãi từ sau đầu dâng lên, ở giữa không trùng không được xoay quanh, chính là cái kia một phần ba tạo hóa ngọc điệp. Theo hắc y dị hồng quân đem chính mình từ chiều ca thu thập thông tin, tình báo từng cái chuyển vào cái này tạo hóa ngọc điệp bên trong, từng đạo như ẩn như hiện thu nạp tại cái này không có một hai trong tiểu viện hiện rõ. Thiên đạo trật tự chi vong. Hắc Y dị Hồng Quân lúc này từ từ mở mắt, nhìn xem cái này nghiêm ngặt chặt chẽ Thiên Đạo trật tự chi võng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tán thán cùng vẻ ưu sầu. "Tốt nghiêm mật Thiên Đạo trật tự, lúc đầu tính toán trực tiếp mượn nhờ cái này một phần ba tạo hóa ngọc điệp bóp méo thiên đạo, cho ta định một cái thánh nhân chính quả. Nhưng hiện tại xem ra, liền luân hồi chi chủ, tinh thần chi chủ dạng này vị so thánh nhân tồn tại ta đều không có cách nào trực tiếp bóp méo. Thật sự là, để người bội phục a." Hắc Y dị Hồng Quân một bên mặt mày ủ rũ, một bên không ngừng than thở chế tạo cái này nghiêm mật Thiên Đạo trật tự tiêu đạo. Cứ như vậy lẩm bẩm sau nửa ngày, lông mày của hắn nhẹ nhàng giãn ra, khẽ cười nói: bất quá tại nghiêm mật trật tự cũng có lỗ thủng, mà lượng kiếp thì là chủ động đem lỗ thủng bại lộ tại bên ngoài. xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. sau khi đi vào, vừa vận chính là phong thần lượng kiếp, vậy liền để ta biến thành phong thần lượng kiếp khí vận chi tử, làm một lần khương tử nha. đợi đến phong thần kiếp số, chư thiên chính thần quý vị, ta lại cuốn theo vạn thần khí chuyển, cường chứng nhận thánh nhân vị trí. ha ha ha, ta đều có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy lúc kia tiêu đạo sắc mặt, nhất định rất thú vị. hắc hồng quân cười ha ha, như điên giống như mà mười ngón không ngừng kích thích, từng đạo đêm ngày khó giải thiên đạo thần văn bị hắn bằng yếu ớt viết ra sau đó đánh vào cái kia một phần ba tạo hóa ngọc điệp bên trong, kèm theo hắn động tác, tạo hóa ngọc điệp bắt đầu vang lên nồng nộng, tại tiểu viện bên trong hiện ra thiên đạo chật tự chi vong cũng theo đó nhấc lên bận sóng, Xoạt. hỗn độn bên trong, thiên đạo bản nguyên, ngày xưa tiêu đạo hóa hình chỗ, đung nhiên trong cõi u minh một tiếng vang nhỏ vang lên, thân là thiên đạo ý thức hóa thân tiêu đạo, ngay lập tức phát hiện nơi này biến hóa, vội vàng na di hư không trước đến, thế nhưng coi hắn lúc đến nơi này, trừ cái kia một chút xíu như có như không hỗn độn dư âm, không còn có dấu vết khác, cái này để tiêu đạo lập tức nhíu mày đến, khó hiểu nói chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cảm giác được thiên đạo có biến, thế nhưng ta vị này thiên đạo chí tôn lại không cách nào phát giác nguyên nhân cụ thể. Tiêu đạo thần niệm không ngừng liếc nhìn tam giới, tất cả tựa hồ cũng cùng đi qua đồng dạng, mảy may hạt bụi nhỏ đều là ở trong lòng. Thế nhưng, không biết thế nào, hắn nhưng dù sao cảm giác chính mình hình như xem nhẹ cái gì. Không đối, khẳng định có vấn đề. Tiêu đạo cũng không có bởi vì chính mình không có phát hiện vấn đề mà buông lòng cảnh giác, mà là 12 phần bắt đầu cẩn thận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, có khả năng giấu giếm được thân là thiên đạo chí tôn hắn vấn đề, nhất định là vấn đề lớn. Mà còn, Hồng Hoang bên trong, Không ai có thể có thể lừa gạt được ta, càng không có người có thể vượt qua ta dẫn phát thiên đạo biến hóa. Nói như vậy, có khả năng dẫn phát thiên đạo biến hóa, chỉ cần kẻ ngoại lai. Nhưng Hồng Hoang ở Đông Phương thế giới đỉnh, chính là tất cả Đông Phương thế giới nguồn gốc, liền xem như kẻ ngoại lai, cũng không có khả năng so ta cái này thiên đạo hóa thân càng hiểu rõ Hồng Hoang, từ đó làm ra dạng này che đậy ta cảm giác sự tình. Như vậy, đáp án liền rõ ràng. Thiên đạo Hồng Quân sao? Tiêu đạo thân ảnh sừng sững tại hỗn độn bên trong. Mặc dù thỉnh thoảng có mảnh liệt hỗn độn phong bạo từ bên cạnh hắn dùng qua, nhưng hắn nhưng thủy chung là một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp. Tiêu ngạo tự tin, bản thân, mẹ tươi cười, chầm rãi tại khỏe miệng của hắn hiện lên. Mặc dù còn không biết ngươi đến tận cùng lại chỗ nào, thế nhưng ta lại có thể khẳng định, ngươi đã đi vào. Tất nhiên dạng này, Hồng Quân, Liên Đệ chúng ta lấy cái này Hồng Hoang Thiên Địa làm bản cờ, thật tốt tiếp theo bản lớn cờ à? Tiêu Đạo lạnh nhạt nhìn xem Hồng Hoang, không tại tính toán tìm kiếm bị che giấu thiên cơ, lần thứ hai thay đổi hư không, quay lại từ Tiêu Cung bên trong, mà tại chiều Ca, Hắc Y Hồng Quân thông qua tạo hóa ngọc điệp cảm thụ được Tiêu Đạo ở khắp mọi nơi thần niệm tiêu tán phía sau, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười, tự tin mà kiệt ngạo mở miệng nói, xem ra. Hiệp một là ta nhỏ thắng một bậc, xem như người thắng khen thưởng, kế tiếp là ta tiên cơ bố cục. Chương 521, thiết khẩu trực đoạn, chương 521, thiết khẩu trực đoạn. Hắc dị hồng quân một tiếng cười khẽ, trên thân áo đen bông nhiên hóa thành một bộ thô lệ áo gai, gương mặt cũng nhiều mấy phần tuổi già sức yếu cảm giác. Hắn chậm rãi đi ra chính mình ở lại viện tử, đích thân động thủ hoa mấy ngày đem hoang phế viện tử thu thập chính tề, sau đó cắt vài làm hai cây phướn dài đứng ở ngoài viện ngoài ba trượng. Cái kia bên trái phuấn dài viết là, một tấm thiết khẩu, thành phá người hỏi hùng cùng các, hai cái quái nhãn, thiện xem trên đời bại cùng với. Trừ cái đó ra, còn tại cửa lớn bên trên treo một bộ câu đối, gọi là chỉ nói huyền diệu một khu lý, không nói bình thường nửa câu yếu ớt. Chiêu ca bản lĩnh phồn hoa chỗ, thiên tử chi thành, còn nhiều, rất nhiều chơi bởi lêu lồng hạng người. gặp hắn chiêu bài như vậy đại khí, từng cái lập tức hứng thú. trong đó một cái người xa cơ thất thế, tên là Lưu Cản, ngày bình thường dựa vào đốn tuổi mà sống, tráng kiện có lực, thích nhất sinh sự từ việc không đâu. một ngày từ người khác ra nghe đến chuyện này phía sau, liền tuổi cũng không kỵ bán, liền chạy đến tìm về vui. hắn đi tới cái kia hai cây viết một tấm tiết khẩu, thành phá người hỏi hùng cùng cát, hai cái quái nhãn thiện xem trên đời bại cùng với lập tức hừ lạnh một tiếng, một chân gạt ngã, trong miệng còn lớn tiếng la hét. Khẩu khí thật là lớn. Đạp xong hai cây phấn dài, hắn một tay nhấc tuổi đi tới viện tử trước cửa chính, lại gặp chỉ nói Huyền Diệu một khu lý, không nói bình thường nửa câu yêu đất cái này liền, lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cố Lộng Huyền Hư, trực tiếp một chân đá văng cửa lớn, xông vào trong viện tử. Tại phía sau hắn, mấy chục đến xem náo nhiệt chiều ca người, từng cái cười toe toét, chờ lấy xem náo nhiệt. Cái này lưu Cản xưa nay năng ngược, cái kia đoán mệnh sợ rằng phải xui xẹo. Ai nói không phải? Cũng không biết trong viện tử này chủ nhà là ai. Dám ở Triều Ca đánh cờ hiệu. Chẳng lẽ không biết, chúng ta Triều Ca là địa phương nào sao? Cũng không phải cái gì A Tam A tứ tới đều có thể dò người. Tại một đám người rộn rộn ràng ràng thanh niêm bên trong, Lưu Càn mừng rỡ trong lòng, toàn bộ càng ngày càng ngẩng đầu lên ngực Địa bộ này, biết rõ, Minh Bạch hắn chính là cái mua củi thất phu không biết, còn tưởng rằng là cái kia đường bên vực kẻ yếu hiệp khách đâu. Thế nhưng hắn bên này huyên náo động tĩnh lớn, thế nhưng trong sân lại không có mảy may động tĩnh, thật giống như không có người đồng dạng. Lưu Càn gặp cái này, nhíu mày, kinh ngạc nói: "Không có khả năng a, rõ ràng không gặp người ở bên trong đi ra qua." Làm sao lại không thấy bóng dáng đâu? Lúc này đầy bụng hoài nghi xuyên qua việt tử, đi tới đối diện cửa sân phòng bên trong. Tại nơi đó, hắn cuối cùng nhìn thấy bóng người, đang đứng tại trước bàn đối với một trang giấy viết cái gì? Chính là Hắc Y Hồng Quân biến thành lão giả. Lưu Cẩn nhìn thấy người, lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại cảm thấy nổi nóng, thầm nghĩ trong lòng. Lão tử phế đi động tĩnh lớn như vậy, người lão bất tử này thế mà liền mày cũng không nhăn một cái, đây không phải là để lão tử làm uổng phí công phu sao? Lưu Cẩn cảm thấy chính mình không có không nhịn trong lòng buồn bực rất trực tiếp liền vọt tới H y. Hồng Quân trước mặt muốn vung cái hát liền cái bàn mang bút mực cho hắn cùng một chỗ sốc thế nhưng vọt tới trước bàn nhìn thấy H y. Hồng Quân trên giấy viết hai hàng chữ cả người bỗng nhiên nộ khí tan thành mây khói tụ ly càn co lớn trong bầu nhật nguyệt dài Lưu Càn đánh giá trên bàn hai hàng chữ vô ý thức đem tụ niệm đi ra sau một khắc hắn bừng tỉnh lấy lại tinh thần sắc mặt đại biến người này có chút tà môn ta vốn là kẻ thô lỗ như thế nào gặp hắn viết chữ liền khí đều tiêu tan Lưu Càn một bên trong lòng kinh hoàng một bên dùng sức muốn để chính mình lại lần nữa tức giận cũng không biết thế nào trong ngày thường tính khí nóng này hắn lúc này vô luận như thế nào dùng sức đều không có cách nào sinh ra nửa điểm độ khí đến lần này lưu cản triệt để luân cuống. lúc này hắc y di hồng quân vừa vặn đem hai hàng chữ viết xong đứng thẳng lưng lên nhìn xem lưu cản cười híp mắt hỏi người đến ta viện từ này có chuyện gì a hắc y hồng quân trong lời nói mỉm cười không có nửa phần lệ khí thế nhưng lưu cản nghe lại cả kinh mồ hơi nhẽ ngại. thật giống như ở trong núi đốn tuổi nghỉ ngơi bất tình lình phát hiện chính mình tựa vào lão hổ trên đồng dạng hắn nhìn xem cười tủm tỉm hắc y hồng quân mạng chuyển động não úp mở miệng nói ta ở ngoài cửa gặp ngươi cái kia hai cây cờ, cho rằng ngươi là coi bói, cho nên đi vào nhìn một chút. hiện tại tiên sinh ngươi có việc, ta sẽ không phải dậy. hồng quân nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nói, tốt, rất tốt. ta cái này khai trương làm ăn, ngươi vẫn là thứ nhất mà tính khỏe, đã như vậy, liền ngồi xuống A. nói một chút, ngươi có thể coi là cái gì? Liệu càn lúc này, đã rõ ràng chính mình là gặp phải cao nhân, đâu còn có tâm tư hỏi khỏe, lúc này hàng hồ nói, ta chính là cái mua tuổi, ngươi cho ta tính toán hôm nay giá thị trường A hắc y hồng quân nghe nói như thế, thằng đem vừa văn viết tụ lý càn khối lớn. Trong bầu nhật nguyệt giải tờ giấy kia thu thập xong, một lần nữa lấy một trang giấy, sau đó viết đến. Một mực đi về phía Nam đi, liều âm một lão tẩu, thanh phủ 120 văn, bốn cái điểm tâm hai bát rượu. Lưu Cản Tâm cũng luống uống, không lo được nhìn kỹ quẻ văn, chỉ là thu trong tay, quay người bận rộn không mất liền đi. Lúc đầu hắn tính toán, trừ Hắc Y Hồng Quân viện tử, trực tiếp liền rời đi chiều ca, về nhà tránh đầu gió. Nhưng lại không nghĩ tới, chính mình vừa ra cửa, một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp giáng lâm đến trên người hắn. Lúc đầu tính toán hướng chiều ca cửa đông đi, trực tiếp về nhà chân, nhưng thật giống như có chính mình ý chí đồng dạng hướng Nam đi. Hắn như vậy gánh tuổi kính đi về phía nam đi, trong chốc lát liền gặp được dưới cây liễu đứng thẳng một lão giả, kêu gọi, tuổi đến." Không cần lưu Càn mở miệng mà cả, hắn liền vội vàng đem 120 tiền nhét vào lưu Càn trong lực, sau đó thẳng lấy tuổi rời đi. Chính ngây người ở giữa, lại gặp một đứa bé nâng bốn cái điểm tâm, một bầu rượu, một cái bát, viên ngoại nhà có việc mừng, đây là mời cùng ngươi. Lưu Càn ngơ ngơ ngác ngác tiếp nhận điểm này tâm cùng rượu, cả người tâm đều đã hoa lạnh hoa lạnh. Cả người che đầu, một hơi đem tiểu Hải đưa tới rượu rót vào trong cổ họng, sau đó hung hăng cho mình một cái bàn tay. "Để ngươi trêu chọc thị phi, để ngươi trêu chọc thị phi." liên tục đánh chính mình mười mấy bàn tay phía sau hắn hít sâu một hơi vẻ mặt đau khổ nắm chặt cái tiêu 120 văn tiền kinh hồn táng đạm trở lại đến Hắc Y Hồng Quân tại triều ca viện tử bên trong Hắc Y Hồng Quân đứng tại trong viện tử nhìn thấy hắn trở về cũng không kỳ quái chỉ là cười hỏi tại sao trở lại Lưu càng nghe đến thanh âm của hắn bình thường một tiếng quỷ giảm xuống đất bận rộn không mất gào lên Thiên Nhân tham mạng Thiên Nhân tham mạng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn va chạm lão nhân ra người còn mời xem tại ta bên trên có giả dưới có tiểu nhân thượng đi vòng tiểu nhân lần này Hắc Y Hồng Quân nghe nói như thế. Lúc này cười nạo một tiếng, nói: "Với thất phu, thật lớn gan chó. Cha ngươi vong tại 13 năm trước đây, mẹ ngươi chết tại 6 năm trước, một người cô đơn, lại dám nói với ta trên có giả dưới có trẻ." Chương 522, hai cái khí vận chi tử, chương 522, hai cái khí vận chi tử. Lưu Càn vốn chính là đốn tuổi đầu đường lưu manh, làm sao chống cự Hắc Y Hồng Quân uy áp? Bị Hắc Y Hồng Quân lời nói này nói chuyện, cả người nhất thời tay chân luống cuống, chỉ biết là tại chỗ bành bịch dập đầu, khẩn cầu Hắc Y Hồng Quân tha thứ. Hắc Y Hồng Quân gặp cái này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý, nguyên bản mỉm cười biểu lộ biến thành lạnh lùng. Tốt, đứng lên đi, ta cũng không tính giận ngươi. Bất quá ta mới vừa tới đến chiều ca, không người nhận thức ta, ngươi nếu là có thể để chiều ca bên trong biết uy danh của ta, ta liền đi vòng ngươi lần này. Lưu Càn lúc đầu đã tâm như cho tàn, nghe đến Hắc Thì hồng quân lời này, lập tức đại hỉ, vội vàng nói: "Lão gia yên tâm, ta định làm cho cả chiều ca người biết được ngài giả uy danh." Hắc Ý hồng quân nghe nói như thế, không nhịn được số tay, nói: "Tốt, tất nhiên ngươi biết muốn làm cái gì, liền cút đi cho ta." Lưu Càn nghe đến lăn chữ, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng liền tại rời đi lúc Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu về phía Hồng Quân hỏi: Lao gia, ta là ngài Dương Danh, nhưng còn không biết ngài giả danh hiệu." Ngay nhìn, có phải là nên ban thưởng danh hiệu? Y. Hồng Quân nghe đến Lưu Càn lời này, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, thoáng ngừng lại một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta chính là Khương Tử Nha." Ầm ầm, Hồng Quân lời kia vừa thoát ra, chiều ca thành trên không bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang vang lên một tiếng lôi, dọa đến vốn là thần kinh suy ngược Lưu Càn mẹ dự. Hắn cũng không biết là bị tiếng sấm dọa đến, vẫn là Hắc Y thì Hồng Quân bản nhân dọa đến, cả người thủ tốc cùng sử dụng lao ra ngoài viện. Mà Hắc Y thì Hồng Quân, hoặc là nói Khương Tử Nha lại sững sờ đứng tại chỗ, đầy mặt không hiểu nhìn lên bầu trời vừa vặn tiếng sấm chỗ. Thiên Đạo cảnh báo, ta đã dùng tạo hóa ngọc điệp sửa lại mệnh số, theo lý mà nói hiện tại ta chính là Khương Tử Nha, làm sao cùng người nói lên cái này thân phận, còn có Thiên Đạo cảnh báo, đây là có chuyện gì? Hắc Y thì Hồng Quân mặt lộ vẻ sầu lo, hắn chỉ là Thiên Đạo Hồng Quân Áp Hóa Thần, mặc dù có vô thượng đại thế giới chi chủ kiến thức, thế nhưng tu vi cảnh giới cũng chỉ có chuẩn thánh liên phong phía trước dựa vào tạo hóa ngọc điệp có khả năng ẩn nấp thiên cơ hắn mới có thể như vậy bình chân như vậy hiện tại đống nhiên đã dẫn phát thiên đạo cảnh báo lập tức liền hoàng hồn bởi vì hắn rất rõ ràng tiêu đạo chỉ cần theo cái này thiên đạo cảnh báo nhiều nhất vài năm liền có thể tìm tới hắn sau đó hắn đem không có lực phản kháng chút nào bị chấn áp thậm chí trực tiếp thần hồn câu diện đến lúc đó đừng nói chấp trưởng và thần lập địa thành thánh sẽ rách thiên đạo quyền hành chính là bản tôn giao cho hắn nhiệm vụ ngăn chặn tiêu đạo 10 vạn năm đều muốn xong đời hắc y hồng quân Long mày Xích sao nhăn ở khắp khuôn mặt là nặng nề chi sắc hắn đang suy nghĩ suy nghĩ chính mình muốn hay không hiện tại lập tức từ bỏ khương tử nha cái này phong thần sát kiếp khí vận chi tử thân phận sau đó bỏ trốn mất dạng có thể là như vậy tạo hóa ngọc điệp chẳng khác nào ở ví hắn đem chỉ có thể lấy một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuẩn thánh tại hồng hoang hành động tại có thiên la địa vong thiên đạo trật tự hồng hoang bên trong hắn sớm muộn cũng sẽ bị tiêu đạo phát hiện sau đó bắt được chẳng khác gì là đem tại chỗ ngã lăn biến thành mãn tính tử vong vô luận cái nào hắn đều không thể tiếp thu một từ sai đầy bàn thua có thể là ta đến cùng thua ở cái kia hắc hồng quân sắc mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi căm giận không công bằng đối ngày gào thét. Bên kia, hỗn độn tử tiêu cung. Ngay tại mượn nhờ Thiên đạo ý thức hóa thân tiện lợi, Địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên hóa thân, trụ, bản hai đại thánh nhân pháp tướng hóa thân cùng một chỗ giám sát Hồng Hoang thiên đạo tiêu đạo, đột nhiên Mi khai mắt cười lên. Ha ha, không nghĩ tới ta tiêu đạo cũng có ôm cây okay đợi thỏ một ngày. Hồng Hoang lớn, biên soạn cái gì thân phận không tốt, mà lại muốn biên khương tử nhà cái này thân phận, đây không phải là vừa đụng vào ta hố bên trong sao? Bất quá, Thiên đạo Hồng Quân tiên kia cũng là thật căm lòng. Tạo hóa ngọc điệp có thể là hắn chứng đạo chi bảo thế mà nguyện ý sẽ ra một phần ba để chính mình ba thi hóa thân đưa đến ta hồng hoang bên trong đến, tiêu đạo phát hiện hắc thì hồng quân tốc độ, vượt qua hắc thì hồng quân tưởng tượng, xa xa không cần mấy năm thời gian lâu như vậy, bởi vì khương tử nha, cái này phong thần người là tiêu đạo ám thủ, muốn đánh nơi này, tiêu đạo khẽ mỉm cười, thầm nghĩ lúc trước để phòng vạn nhất một bước nhàn cờ, không nghĩ tới làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi, cũng được, vừa vặn mượn cơ hội này đem việc này nhàn cờ chuyển chính thức, tiêu đạo trong lòng nghĩ, đồng thời suy nghĩ khẽ động, đi tới Hồng hoang đại địa, đào sơn, nơi này là Hồng hoang đại địa tây truy, dãy núi lượn lờ. Dân cư thưa thớt, chỉ có từng cái thôn lạc nhỏ nhỏ phân tán trong đó. Nơi này người trong thôn, phần lớn là chiến loạn lúc từ Đông Phương trốn đến. Trong đó tiêu đạo giáng Lâm Đào Sơn, liền có một cái tên là Dương Gia thôn thôn nhỏ trại. Cái này cùng tên thôn đồng dạng, cái này đào sơn dưới chân nhỏ nhỏ trong thôn trại nhân ra phần lớn họ Dương. Nhưng lại có một vị họ khác, là mấy chục năm trước từ ngoài núi tới, họ Khương. Khương thượng, Khương thượng tinh thông văn tự, cho nên bị Dương Gia thôn thôn dân tiếp thụ, xem như trong thôn tư thuộc tiên sinh, truyền thụ văn tự. Nếu như bây giờ Triều Ca thành cái kia tiểu phu lưu can có khả năng tới lời nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện Cái này Khương Thượng cùng để hắn lương lớp lo sợ Khương Tử Nha, tướng mạo thế mà kinh người tương tự. Tiêu Đạo chậm rãi đi đến Dương Gia thôn tư thuộc phía trước, lui tới thôn dân đều không thể nhìn thấy hắn. Thế nhưng ngay tại dạy học Khương Thượng lại ngay lập tức phát hiện hắn, đang chuẩn bị hỏi Tiêu Đạo từ đâu mà khi đến, Tiêu Đạo đông nhiên đối với mi tâm của hắn một điểm. Hoàng. Khương Thượng chỉ cảm thấy đầu góc của mình nổ tung, vô cùng vô tận ký ức từ trong đầu tung ra. Sau một khắc, hắn rất cung kính đối với Tiêu Đạo chính là cúi đầu. Khương Thượng, lão bộ Hồng quân, gặp qua chí tôn. Không sai, cái này Khương Thượng chính là Tiêu Đạo bố trí ám thủ. Giới này hùng quân chuyển thế chi thân tiêu đạo nhẹ nhàng đem chuyển thế hùng quân hoặc là nói cương thượng nâng lên thân sau đó mở miệng cười hỏi thế nào có hay không cảm giác được chỗ không đúng Khương thượng hơi nhíu lên lông mày hắn lúc này mặc dù bị tiêu đạo điểm tỉnh trí nhớ kiếp trước nhưng lại còn không có hoàn toàn khôi phục thánh nhân thần thông cẩn thận ngưng thần cảm ứng một phen phía sau hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói khải bẩm chí tôn lão bộ cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỉ là lão bộ thân là lần này phong thần lượng kiếp khí vận chi tử tựa hồ khí vận có chút nhỏ bé tiêu đạo nghe nói như thế lúc này vừa cười vừa nói một chén nước hai cái chân trang tự nhiên sẽ phân mỏng không biết. Hiện tại, Triều Ca thành bên trong còn có một những khí vận chi tử Khương Tử Nha. Ta lần này tỉnh lại ngươi, cũng chính bởi vì hắn nguyên nhân. Khương Thượng nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, mở miệng nói: "Một những khí vận chi tử? Khương Tử Nha? Cái này sao có thể? Lão bộ chính là chí tôn khâm điểm khí vận chi tử, vẫn là thiên đạo thánh nhân đứng đầu, người nào có thể phân mỏng ta khí vận?" Chương 523, một địa quyết định hỗn độn lớn cỡ. Chương 523, một địa quyết định hỗn độn lớn cỡ. Tiêu đạo nghe đến Khương Thượng lời này, cười cười, nói: "Đương nhiên là một những ngươi." tương thượng tỉnh tỉnh mê mê, vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Tiêu đạo gặp cái này, đành phải thâm nhập một điểm, tiếp tục mở miệng nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, một những hồng hoang sự tình. Cái kia hồng hoang, cũng không có thiên đạo ý thức hóa thân ta, cho nên cái kia hồng hoang bên trong thành công luyện hóa thiên đạo, là vì thiên đạo hư quân. Hai cái hồng hoang thế giới, đồng nguyên mà sinh. Nếu muốn chứng thực đại đạo, luyện hóa một những hồng hoang bản nguyên quả thật hữu hiệu nhất phương pháp. Cho nên hắn điều động chính mình một cái ba thi hóa thân tiến vào phương này hồng hoang thế giới, đồng thời lấy một phần ba tạo hóa ngọc điệp bóp méo thiên đạo, cho chính mình làm cái phong thần sát kiếp khí vận chi tử hương tử nhà thân phận." Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chân chính Khương tử nhà là ngươi. Cho dù Bóp méo Thiên đạo cũng vô pháp đem ngươi tồn tại xóa bỏ, chỉ có thể phân liệt ngươi khí vận, tạo thành có hai cái khí vận chi tử hiện tượng. Khương Thượng nghe nói như thế, lập tức kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn cũng không cho rằng chính mình cùng một cái thế giới khác Hồng Hoang Thiên đạo Hồng Quân kêu một cái tên, đối phương liền sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình. Vừa vặn ngược lại, Thiên đạo Hồng Quân mới là đối hắn nhất có ác ý tồn tại. Bởi vì luyện hóa đồng nguyên mà ra hắn, là thuận tiện nhất hữu hiệu để cao mình phương pháp. Nếu là thật sự để Thiên đạo Hồng Quân được thế, đem Tiêu đạo nắm giữ Hồng Hoang bản nguyên luyện hóa Cái thứ nhất xui xẻo tuyệt đối không phải tiêu đạo, mà là hắn cái này vị diện khác đồng nguyên thân thể. Cho nên Khương thượng lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn, đối với tiêu đạo mở miệng nói: Chí tôn, cái kia thiên đạo hồng quân cũng dám rình mò chúng ta hồng hoang thế giới, thực tế đại nghịch bất đạo hàng người. Con mời chí tôn lên khung triều ca, đem tên kia thần hồn câu diệt, để tránh sinh loạn. Khương thượng những lời này nói là lại hung ác lại độc, có thể nghĩ hắn đối một những hồng hoang thế giới thiên đạo hồng quân hoàng hốt cùng hận ý. Thế nhưng tiêu đạo phản ứng lại vượt quá hắn dự liệu, không những không có khởi hành ý tứ, còn thành thoay hỏi ngược lại: Chu diệt hắn, ta vì cái gì muốn chu diệt hắn? Khương Thượng nghe nói như thế, lập tức sững suốt, theo bản năng mở miệng nói: "Đương nhiên là vì bảo vệ Hồng Hoang a. Tên kia cấp Thiên Đạo, hóa thân Khương Tử Nha, nhất định là muốn mượn cái này Phong Thần Sát tiếp cơ hội, phá hư Hồng Hoang thế giới." Tiêu Đạo nghe đến Khương Thượng lời này, cười lắc đầu, nói: "Ngươi nói không sai, thế nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu. Nếu như sợ hắn làm loạn Hồng Hoang, trực tiếp đem hắn diệt sát, có lẽ có khả năng cam đoan Hồng Hoang nhất thời bình an, nhưng Thiên Đạo Hồng Quân chỉ bất quá tổn thất một cái ba thi hóa thân, cũng không thương cân đọ cốt. Hắn Hồng Hoang thế giới, sớm ta hai cái tiếp, thực lực tu vi trên ta xa. Nếu chỉ là một mặt phong thủ, liên tính có khả năng liên ổn nhất thời, sau này cũng khó tránh khỏi bị công phá. Khương thượng nghe đến tiêu đạo lời này, tâm tư nặng nghề nhẹ gật đầu. Vô thượng đại thế giới chi chủ, tu vi cảnh giới sẽ theo vô thượng đại thế giới bản thân diễn hóa biến thiên mà tăng cường. Mà một cái vô thượng đại thế giới biến thiên, chỗ mấu chốt nhất chính là lượng kiếp. lẫn nhau ở giữa hai cái lượng kiếp chính lệch, chắc chắn đến tu vi bên trên chính là lật trời. Cái kia tây phương thế giới ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ đến nói, sáng thế một lượng kiếp, diễn hóa thế giới là một lượng kiếp, thực lực là hai cái lượng kiếp. Mà hưng quân mặc dù không có sáng thế lượng kiếp, nhưng luyện hóa thiên đạo về sau trước sau kinh lịch vu yêu phong thần tây du ba đại lượng kiếp tu vi là ba cái lượng kiếp cùng tây phương thế giới ba đại vô thượng đại thế giới chi chủ ở giữa chỉ kém một cái lượng kiếp thế nhưng chính là cái này một cái lượng kiếp chênh lệnh liền đặt vững hồng quân tại thiên đạo chi thành không thể địch nổi vì thế mà tiêu đạo trên lý luận đến nói cùng a a là cùng một đẳng cấp tu vi chỉ có một cái lượng kiếp bất quá hắn thân là hồng hoang thế giới thiên đạo ý thức hóa thân có đặc thù tiện lợi có thể thông qua thiên đạo là cấn linh hội hồng hoang thế giới đi qua kiếp khai thiên chi kiếp long vượng kiếp cho nên hắn xâm lấn mạo vẹo vô thượng đại thế giới lúc tu vi nên làm một cái nửa kiếp Vậy xâm lấn mạn uy thế giới phía sau, thu hoạch mạn uy thế giới bảy thành bản nguyên thì tăng lên là hai cái lượng kiếp, cùng Tây phương thế giới ba đại vô thượng đại thế giới chi chủ một cái cấp bậc. Thế nhưng vẫn như cũ so thiên đạo hồng quân kém một cái lượng kiếp tu vi. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, loại này chênh lệch sẽ vinh viễn bảo trì. Liền xem như Tiêu đạo lại lần nữa luyện hóa một cái vô thượng đại thế giới bản nguyên cũng rất khó vượt qua. Bởi vì thân là vô thượng đại thế giới chi chủ bên trong người mạnh nhất, Hồng Quân có thể mượn nhờ thiên đạo chi thành thu hoạch mặt khác vô thượng đại thế giới bản nguyên. Cho nên, muốn đối kịp Hồng Quân, bước đầu tiên liền muốn để hắn không cách nào tại tiến bộ mà mang theo một phần 3 tạo hóa ngọc điệp tiến vào Hồng Hoang Hắc Ý Liệp Hồng Quân, chính là tiêu đạo cơ hội duy nhất. Chỉ cần tiêu đạo đem cái này một phần 3 tạo hóa ngọc điệp nắm bắt tới tay, vô luận là luyện hóa mà là mượn nhờ Hồng Hoang thế giới vỡ nát, đều sẽ trọng thương thiên đạo Hồng Quân. Thế nhưng, thân là vô thượng đại thế giới chi chủ căn cứ chính xác nói khí, sao lại dễ dàng như thế liền bị tiêu đạo tìm tới? Cho dù nó liền tại Hồng Hoang, tiêu đạo cũng rất khó tìm đến. Nhất định phải muốn Hắc Ý Liệp Hồng Quân chính mình đem lấy ra. Như vậy, đến tột cùng như thế nào tình huống, mới sẽ để Hắc Ý Liệp Hồng Quân không quan tâm tại tiêu đạo đã phát hiện hắn tình huống bên dưới lấy ra tạo hóa ngọc điệp đâu? Hy vọng." Tiêu Đạo cười nhẹ phun ra hai chữ này. Hắn nhìn xem Khương Thượng, gàn từng chữ một. Chỉ có cho Thiên Đạo hồng Quân hóa thân một hy vọng, một cái có thể sẽ rách ta quyền hành, trở thành độc lập cá thể, mà không chỉ là một cái hóa thân hy vọng. Chỉ có dạng này, hắn mới sẽ cam tâm tình nguyện buốc lên bị ta cấp đi tạo hóa ngọc điệp nguy hiểm, đem lấy ra. Khương Thượng nghe đến Tiêu Đạo lời này, tâm thần đại chấn. Đã từng chỉ thiếu chút nữa liền muốn luyện hóa Thiên Đạo hắn rất rõ ràng, Tiêu Đạo làm như vậy ý vị như thế nào? Từ bỏ thân là Thiên Đạo chí tôn quyền hành, từ bỏ thân là Thiên Đạo chí tôn thần thông, dùng trí tuệ Dùng hữu lượng cùng cái kia thiên đạo hồng quân hóa thân cái kia bây giờ gọi làm khương tử nha gia hỏa tiếp theo bàn quyết định toàn bộ hỗn độn tương lai lớn cửa bên thắng sinh kẻ bại chết lưỡi lê thấy máu khương thượng không nhịn được vui đầu sọ vui lòng phục tùng đối với tiêu đạo mở miệng nói chí tôn có đại rút khí lá buộc bội phục tiêu đạo nghe đến khương thượng lời này cười ha ha một tiếng cười mắng ngươi cũng không cần bội phục bố cục mặc dù là ta thế nhưng chân chính nhìn thẳng vào tên kia nhưng là ngươi nếu là thua cái thứ nhất chết cũng là ngươi cho nên ngươi vẫn là đem tâm tư này dùng tại suy nghĩ làm sao thắng được trận này phong thần lượng tiếp Cương Thượng nghe nói như thế, lập tức bắt đầu chờ mặc. Tiêu đạo lại không có lo lắng hắn chờ mặc, trực tiếp đưa tay hướng trái tim của hắn chổ một chảo. Sau một khắc, một đạo dài ba thước năm tấc sáu phần, 26 tiết, mỗi tiết có bốn đạo ấn phủ, tổng 84 đạo phù ấn giòi gỗ bị Tiêu đạo vô căn cứ lôi ra. Đây chính là lúc trước bị Tiêu đạo ném vào luân hồi chi chủ, thân là phong thần lượng kiếp khí vận chi tự biểu tượng. Đả thần tiên, chương 524, một phân thành hai, chương 524, một phân thành hai. Tiêu đạo đối với Đả thần tiên chỉ một cái, một đạo bạch quang từ hắn đầu ngón tay tung ra. Tinh khiết hoàn mỹ, nhưng bao hàm toàn diện. Đây là bản nguyên Hồng Hoang thế giới bản nguyên. Khai nén tất cả, diễn hóa tất cả căn nguyên lực lượng. Điểm này bạch quang tuy nhỏ, như ngày mùa hè đom đóm đồng dạng, nhưng làm nó rơi xuống Đả Thần Tiên bên trên phía sau, giữa thiên địa lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa. 24 đạo thần quang, từ Đả Thần Tiên bên trên 24 tiết bên trên bắn ra mà ra. Thiên địa, vũ trụ, nhật nguyệt, tinh thần, nóng lạnh, thu đông, tuyết nguyệt, âm dương, mây mưa, phong lôi, thủy hỏa, kim mục. 24 đạo thần quang, 24 loại pháp tắc, 24 thần vị. Đây chính là Hồng Hoang thế giới, thần đạo căn cơ. Hồng hoang thế giới, bản nguyên pháp tắc. Chỉ cần nắm giữ dạng này 24 đạo pháp tắc, bất luận kẻ nào chứng đạo thành thánh, chân chính, thiên đế, thần hoàng. Thế nhưng, tại cái kia một điểm bạch quang tác dụng dưới, cái này 24 nói tượng trưng cho hồng hoang thần đạo căn cơ thần quang, mỗi một đạo đều chia ra thành vì làm hai nửa. 24 thêm 24, tổng cộng 48 đạo thần quang tại đảo sơn trên không long lánh. Toàn bộ đảo sơn phàm nhân, bởi vì không thể thừa nhận lực lượng pháp tắc chiếu rồi, toàn bộ mê man đi. Chỉ có Tiêu đạo cùng thượng, vẫn đứng tại chỗ. Khương Thượng sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong 48 đạo thần quang, có chút khó tin nhìn xem Tiêu đạo, kinh ngạc hỏi: "Chí tôn, ngài đây là?" Tiêu đạo không có trả lời Khương Thượng, mà là lại lần nữa đưa ra chỉ một cái, điểm hướng lên bầu trời bên trong 48 đạo thần quang. Lập tức, 48 đạo thần quang phân biệt rõ ràng hóa thành hai nhóm, sau đó lẫn nhau dây dưa, diễn phần mình hiện hóa ra một cái 24 tiết, liên tiếp tấn phủ đả thần tiên. Chỉ là một cái hơi đen, một cái hơi trắng. Hai cây đả thần tiên, phân biệt rơi vào Tiêu đạo trên tay, một trái một phải. Hắn mỉm cười nhìn xem cương Thượng, hỏi: "Khương Thượng, Ngươi là muốn căn này âm thuộc tính đả thần tiên, vẫn là muốn căn này dương thuộc tính đả thần tiên?" Khương Thượng nghe đến Tiêu Đạo lời nói, gợn cười chi sắc. Hắn rất muốn nói cho Tiêu Đạo, hắn hai cái đều muốn. Thế nhưng hắn biết, đây là không có khả năng, chỉ cần bất đắc dĩ chỉ vào lộ ra trăng cái kia một cái mở miệng nói, "Ta liền tuyển chọn căn này dương thuộc tính a." Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, rút khoát đem trong tay trái dương thuộc tính đả thần tiên đưa cho Khương Thượng, sau đó tiện tay ném đi, đem một những chuôi âm thuộc tính đả thần tiên chạy hướng giữa không trung. Ngay mắt, cái này âm thuộc tính đả thần tiên liền hóa thành một đạo ám trầm 24 tiếng họ reo khen ngợi lưu quang, chạy thẳng tới chiều ca mà đi làm xong tất cả những thứ này phía sau, tiêu đạo nhìn hướng Khương thượng, nói tiếp xuống, liền nhìn ngươi thực hiện, Khương thượng. Khương thượng lập tức thu thập xong cảm xúc, cung cung kính kính bài đến, định công phụ trí tôn chi vọng. coi hắn nói xong lời này, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, lại chợt phát hiện, tiêu đạo đã biến mất không thấy. gặp tình huống như vậy, hắn thở dài một tiếng, sau đó nhìn trong tay hơi có vẻ trắng đã thần tiên lắc đầu nói, khó, khó, khó a. liền tại hắn ba hô khó chữa lúc, hỗn loạn trong học đường, một cái mười mấy tuổi nữ đồng đống nhiên yếu ớt tỉnh lại, to mò nhìn thương thượng hỏi, thiên sinh, ngươi nói cái gì khó a? Khương Thượng nghe đến cái này giọng nữ, trên mặt vẻ buồn dầu bỗng nhiên tiêu tán mấy phần, yên nhận đối với nữ đồng nói: "Giao Cơ, tiên sinh ta nói nói là thành đại sự khó khăn." Tên là Giao Cơ nữ đồng cùng bình thường nữ đồng khác biệt, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng giữa lông mày đã tràn đầy khí khái hào hùng. Nghe đến Khương Thượng lời nói, lúc này tự tin nói: "Tiên sinh chớ buồn, chờ ta trưởng thành, định mang theo ngươi làm một phen đại sự." Giao Cơ nghe được lời này nói xong về sau, vừa vặn trong học đường những học sinh khác cũng đều tỉnh lại, nghe đến nàng lời này, đột nhịp cười nhạo nói: "Giao Cơ, ngươi biết bao biết xấu hổ. Ngươi một cái nữ hài tử, còn muốn thành đại sự?" làm sao có thể sao? Giao Cơ nghe nói như thế, lập tức lông mày dựng thẳng, sắc khí bừng bừng nhìn chằm chằm chào phúng nàng Tiểu Hải, ngẩng đầu đỡ được nói: nữ làm sao vậy? Nữ Hoa Nương Nương cũng là nữ, không phải cũng là ta nhân tộc Thánh mẫu, Thiên đạo Thánh nhân sao? Cả sảnh đường học sinh, mười mấy nhiều người, trong đó hơn mười cái đều là nam đồng, ngày bình thường lịch ngậm gây sự, hoành hành không sợ. Thế nhưng đối mặt Giao Cơ thanh này hung hổ dọa người tư thế, vậy mà cứ thế mà bị áp chế không dám phản bác. Bên cạnh Cương Thượng gặp cái này, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, thẩm nghĩ trong lòng không nghĩ tới ta cái này đồng nữ bị vong xuyên dạy dỗ một phen phía sau lại có như vậy khí tượng chí tôn đặc biệt đưa nàng chuyển thế xem như phong thần sát kiếp chuẩn bị ở sau nói không chừng ta lần này cùng cái tia khương tử nha đỏ sức cuối cùng liền dựa vào nàng quyết định thắng bại bất quá như vậy hồng hoang liền muốn ra một vị nữ thiên đế đến lúc đó đoán chừng toàn bộ hồng hoang thánh nhân đại thần thông giả đều muốn chấn kinh xuống đi chí tôn quả nhiên là chí tôn làm việc luôn là ngoài dự liệu tùy ý lao tử thông thiên tính toán lại sâu cũng không nghĩ đến chí tôn sẽ an bài dạng này chuẩn bị ở sau a Khương Thượng trong lòng nghĩ như vậy, nguyên bản có chút sa sút cảm xúc cũng khôi phục rất nhiều. Ho nhẹ một tiếng, đem cả sành đường trẻ con hù dọa, sau đó đối với giao cơ đầu gõ ba cái. Lúc đầu đang cùng một đám tiểu hài đưa tức giận giao cơ, gõ cái này ba lần phía sau, lập tức ánh mắt sáng lên, bắt đầu cười hắc hát hắc. Hát. Vào lúc ban đêm, nàng lén lút từ trong nhà chuẩn ra, một người xuyên qua đèn nhánh thôn xóm, đi tới ngoài thôn Khương Thượng sống một mình chỗ. "Lão sư, học sinh giao cơ thành tâm tình giáo." Bên kia, đại thương chiều Ca. Hắc dị hồng quân biến thành Tử nhà tâm loạn như ma, trong lòng hai cỗ suy nghĩ không ngừng phong la trốn, vẫn là thản nhiên chịu chết, hắn chậm chạp không cách nào quyết định. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ám trầm 24 tiếng hò gieo khen ngợi thần quang từ thiên ngoại rơi xuống, trong tay hắn hóa thành một kiện 24 tiết roi gỗ. Có bản Tôn Tiên đạo hồng quân ký ức hương tử nha nhìn thấy cái này roi gỗ, lập tức nhận ra được, hoảng sợ nói: "Đả thần tiên." Hắn sững sờ nhìn xem trước người bất quá một tay chi điệu đả thần tiên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn rất rõ ràng, có khả năng đem đả thần tiên đưa đến trong tay mình, nói rõ Tiêu đạo đã phát hiện hắn. Không những phát hiện hắn, còn xác định hắn vị trí cụ thể. dạng này trong lòng hắn âm thầm sợ hãi đồng thời cũng không nhịn được đang suy nghĩ tiêu đạo rốt cuộc muốn làm cái gì không những không có lập tức chạy đến đem hắn phong ấn đánh giết đưa tới cho hắn phong thần lượng kiếp khí vận chi tử mấu chốt đồ vật chẳng lẽ hắn là muốn tìm cái chết Khương tử nha trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ sau đó nháy mắt sau đó liền vung đến đằng sau đầu hắn nhưng là rất rõ ràng tiêu đạo lại như thế nào tồn tại có khả năng tại trở thành tiên đạo chí tôn phía sau cái thứ nhất lượng kiếp liền ngang nhiên xâm lấn mặt khác vô thượng đại thế giới đồng thời còn lấy được viên mãn thành công mặc dù trong đó có không ít may mắn địa phương nhưng cũng có thể nhìn ra tiêu đạo tính cách tràn đầy dũng khí cùng lòng tiến thủ chiêu khí phồn thịnh Dạng này tồn tại, làm sao có thể tự tìm cái chết? Nếu như không phải tự tìm cái chết lời nói, vậy đã nói rõ đối phương lại mưu đồ càng lớn đồ vật. Thế nhưng ta một cái hóa thân, có cái gì đáng giá hắn vị này vô thượng đại thế giới chi chủ nhớ thương? Chẳng lẽ, tạo hóa ngọc điệp. Bản tôn. Một máy mắt, Khương Tử Nha nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả. Lúc này, hắn lại nhìn về phía trước người đã thần tiên, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mặt phức tạp. Khâm phục, kính sợ, chao không hiểu, mệnh hoặc. Chương 525, Khương Tử Nha bị quất, chương 525, Khương Tử Nha bị quất. Tốt một cái tiên đạo chí tôn tốt một cái hồng hoang chi chủ quả nhiên khí phách bất phàm thế mà căn bản không đem ta để vào mắt một lòng chỉ nghĩ mưu đồ bản tôn đây là lòng ôm trí lớn a đây là dạng này đánh cực, quả thật cảm thấy ta không có khả năng thắng sao Khương tử nha sắc mặt âm lãnh chậm rãi đem trước người đả thần âm tiên từ trên mặt đất rút lên đến nắm trong tay tự đủ thanh âm của hắn tại cái sân trống rỗng bên trong vừa đi vừa về quanh quẩn nhưng lại không có người trả lời hắn vấn đề rất nhanh hắn liền đem vấn đề này không hề để tâm trong tay chân nguyên phun một cái dễ như trở bàn tay đem đả thần tiên luyện hóa hắn nhìn xem dễ dàng như thế bị chính mình luyện hóa đả thần tiên trong lòng càng cảm giác được tiêu đạo đại khí tự tin đối với cái này hắn chỉ có thể thở dài một tiếng tự an ủi mình lúc đầu ta tại bị phát hiện phía sau đã không có đánh cược cơ hội hiện tại thu được cơ hội này còn có cái gì có thể nói đây này thành thì siêu phàm nhập thánh bại cũng bất quá thân tử hồn diệt còn có cái bản thể đẹp lưng cũng không lỗ nhưng lời tuy nói như vậy thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được một tia gấp gáp dù sao hắn bây giờ tại làm có thể là lấy một cái chuẩn thánh điên phong cùng một vị có sân nhà lực lượng thiên đạo chí tôn giao phong hơi có sai lầm chính là vạn kiếp bất phục nhất định phải tăng nhanh động tác Khương Tử Nha thu hồi đả thần tiên, chậm rãi trở lại gian phòng bên trong. kế tiếp nửa tháng, hắn lại có cùng loại thủ pháp, thu phục triều ca thành bên trong mấy cái phú thương, người rảnh rỗi. đem đại danh của hắn truyền khắp toàn bộ triều ca thành. Không những trợ búa người biết hắn thanh danh, chính là đại thương hướng tể tướng các tướng quân cũng nghe qua sự tích của hắn. trong đó tể tướng Tỷ Càn, xem như vương tộc sinh ra, tính cách anh ngắn, còn tự thân tới khảo sát hắn, bị Khương Tử Nha một phen thần toán tin phục phía sau, tự thân lên sách trụ vương nâng hiện. Tỷ Càn tài đức sáng suốt, toàn bộ đại thương đều là nổi tiếng. có hắn tiến cử, Cương Tử Nha thanh danh thật giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng một nháy mắt liền thành nổi tiếng thiên hạ hiền nhân nếu là phía trước trụ vương vì leo lên thiên đế vị trí nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền dựa theo tỷ càn yêu cầu tiếp kiến một cái khương tử nha sau đó cho hắn một cái qua làm nhưng là bây giờ trụ vương cũng đã bị nguyên thủy thiên ma phụ thể cẩn thận tỉ mỉ thi hành cùng phí trọng vưu hồn hai người thương lượng đi ra theo đồng đội kế hoạch càng là hiền nhân liền càng phải ra bên ngoài đuổi cho nên tại tiếp vào tỷ càn tấu trương về sau hắn không những không có dựa theo đại đa số người nghĩ như vậy 3 lần đến mời đem cương tử nha vị này đại hiền mời đến trên triều đình còn để phí trọng vưu hồn hai người vụng trộm phân phó người đem cương tử nha ra chiều ca Mặc dù Phí Trọng Vưu Hồn hai người phái ra thủ hạ căn bản không có cho Khương Tử Nha làm ra nửa điểm phiền phức, thế nhưng cũng vẫn như cũ để Khương Tử Nha kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì, cầm tới cái này Hồng Hoang trụ vương cũng cùng một những Hồng Hoang như thế bị Tây Phương Nhị Thánh mê thần trí. Lão tử cùng thông thiên là kẻ ngu sao? Khương Tử Nha đứng tại Triều Ca trong tiểu viện, sắc mặt xanh xám nhìn xem lại một nhóm bị Phí Trọng Vưu Hồn sai khiến đến nặc ôn, nghiến răng nghiến lợi nói: Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hắn là tại Triều Ca dương danh, sau đó thuận lý thành trương tiến vào Đại Thương triều đình. Tiến vào triều đình về sau, Hắn liền có thể hướng tiệt giáo tiên nhân tiết lộ chính mình thân là thiên mệnh người thân phận, từ đó thu hoạch được toàn bộ tiệt giáo hỗ trợ. Coi đây là dựa vào khiêu động lão tử thông tiên hai cái thánh nhân, triệt để xáo trộn tiêu đạo phong thần kế hoạch. Cuối cùng lấy thiên mệnh người thân phận thống xoáy vạn thần, nghịch chuyển thiên đạo trật tự, xé rách tiêu đạo thiên đạo quyền hành. Mặc dù khương tử nha đã sớm nghĩ đến, chính mình kế hoạch chắc chắn sẽ không mọi chuyện hài lòng như ý. Dù sao tiêu đạo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn thành công. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vĩ đại như vậy kế hoạch lại tại bước đầu tiên liền thất bại. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể nghe đến, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi tiêu đạo trêu tức tiếng cười. Cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười hắn ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, hắn càng tức giận lên. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một đạo sát khí bừng bừng mây đen đem chiều ca che lại. Chỉ cần hắn tại suy nghĩ khái động, toàn bộ chiều ca đều phải tử thương vô số. Liên tính hoàng thành chỗ có nhân tộc khí vận che chở, cũng muốn bị tổn thương lớn. Đương nhiên, nếu như hắn thật làm như vậy, theo sát mà đến chính là thiệt hiện. Sau đó kế hoạch triệt để thất bại. Vì thế, hắn không thể không thu lại nộ khí, nhìn qua chiều ca hoàng thành phương hướng âm lãnh nói: "Tốt, tốt ngươi cái chủ vương. Hôm nay mối hận, về sau nhất định muốn cho ngươi cái báo ứng." nói xong bên trong, khương tử nha trực tiếp hất lên tay áo, trả lời trong nội viện trong phòng nhỏ, thu thập xong hành lễ chuẩn bị rời đi triều ca. ra triều ca thành phía sau, hắn một đường chạy tới dược châu, tứ đại chư hầu chủ quân đại doanh, đứng tại đại doanh phía trước, khương tử nha hít sâu một hơi, trong lòng ngạo nê nói, may mắn lão phu đã sớm chuẩn bị, trừ mượn nhờ thanh danh tiến vào đại thương triều đình bên ngoài, còn có mặt khác một đầu đường lui. bây giờ liền mượn nhờ tứ đại chư hầu thảo phạt dược châu đại chiến, mặc dù không bằng trực tiếp tiến vào triều đình đến nhanh gọn, nhưng chậm rãi mưu toan, cũng giống như vậy. khương tử nha trong lòng nghĩ, trên tay nhưng cũng không ngừng, một bên chỉnh lý tốt áo mũ. Một bên dù bận vận ùng dung đối với đại doanh giữ cửa tướng Linh nói, vị tướng quân này, tại Hạ Khương Tử Nha, nghe tứ đại chư hầu thảo phạt Dực Châu hầu, chuyên tới để giúp một chút sức lực. Khương Tử Nha vốn liệu, chính mình phía trước tại Triều Ca đã dương danh khắp thiên hạ. Cái này một cái giữ cửa nghe đến chính mình danh tự, liền tính không tất cung tất kính, cái kia cũng cho lệ phép một cái. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lời này còn chưa nói xong, đối phương trực tiếp một kích cho đâm tới. Làm cái gì? Đại quân trọng địa, ai cho phép ngươi qua đây? Khương Tử Nha người mang chuẩn thánh thần thông, thế nhưng vì che lấp chính mình thiên mệnh người thân phận lại không thể lộ rõ đối mặt cái này một kích, thế mà chỉ có thể chật vật lùi lại, đồng thời không ngừng cửa ra và hô, ta là đến giúp đỡ, đến giúp đỡ, tướng quân đừng vội vô lễ. giữ cửa tướng sĩ lúc đầu chỉ là hù dọa một cái khương tử nha, thế nhưng nghe đến khương tử nha phiên này hô to gọi nhỏ phía sau, lập tức đổi sát mặt, nói, lao tử liền vô lễ thì thế nào? còn hỗ trợ, ngươi một cái lao giả hòng hẻm, khả năng giúp đỡ cái gì bận rộn? tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu là chọc tới lao tử, một thương đâm chết ngươi. dứt lời, cười lạnh một tiếng, tiếp tục cầm thương chỉ vào khương tử nha. khương tử nha gặp cái này, tức giận toàn thân phát run hắn là hồng quân ác thi hóa thân thiên tính bên trong liền không có chịu đục cái từ này bây giờ thế mà bị một cái nho nhỏ phạm nhân tướng sĩ năm lần bảy lượt cầm thương chỉ vào hắn hận không thể lúc trước cho hắn rút hồn luyện phách đánh vào địa ngục cha tấn đức văn năm thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cùng tiêu đạo ở giữa không lời đổ ước trong lòng hắn nộ khí lập tức tiêu tán ta nhẫn ta nhẫn vì kế hoạch lớn ta nhẫn hắn chợt vật vung tay áo quay người chuẩn bị rời đi đại doanh nhưng vào lúc này đông nhiên chân trời xa xa bay tới ba đám tường vân thản nhiên tại đại doanh viên môn phía trước rơi xuống sau một khắc ba cái màu sao áo Đạo khí dạt rào đạo nhân từ tường vân đi xuống. Chương 526, rực Châu thành bên dưới, Khương Tử Nha khiếp sợ. Chương 526, rực Châu thành bên dưới, Khương Tử Nha khiếp sợ. Ba cái đạo nhân đứng tại đại doanh trước cửa, đối nội xem xét, tiên nhãn bên trong lập tức hiện ra vô biên sát khí liên miên, mây đen cuồn kết, lập tức mặt lộ vẻ tàn thành. Trong đó cầm đầu một đạo nhân, thân mặc bát quái tím dậy tiên Yiye, vung tay lên nói: "Cái này tứ đại chư hầu quả nhiên không hổ là đại thương kình tiên bạch ngọc trụ, định hải tử kim xà nhà." Đáng người này ở giữa chiến tranh đại trận, quả thực là để chúng ta thanh tu hạ người kinh hồn tán đảm mặt khác hai đạo người nghe nói như thế, nhộn nhịp gật đầu xác nhận, nói: Quảng thành Tử sư huynh nói không sai, cái này tứ đại chư hầu dưới trướng đại quân chuẩn mực nghiêm ngặt, không hổ là đại thương trụ quốc chi thần. ba cái đạo nhân cứ như vậy đứng tại đại doanh viên môn phía trước, ngươi một lời ta một câu, đem cái này tứ đại chư hầu khen vừa lại khen. giữ cửa tướng quân nghe cái kêu kêu một cái tâm hoa nội phóng, lại thêm ba cái đạo nhân tiên khí bồng bềnh, có phiêu miểu xuất trần phong thái, vội vàng tiến ra đón, không lưng hành lễ nói: ba vị tiên trưởng hữu lễ, không biết phải chăng là là đến tìm nhà ta bốn vị hầu gia. ba cái đạo nhân khuôn mặt khiêm tốn, khẽ gật đầu hành lễ tự giới thiệu nói, vân đạo quảng thành tử, ngọc đỉnh, thanh hư, lần này trước đến là nên đông bá hầu chỉ mời, chuyến tới để hàng phục dược châu ngăn cản thiên binh yêu hồ. thỉnh cầu tướng quân thay bẩm báo, giữ cửa tướng quân nghe đến quảng thành tử ba người lời nói vốn là nho nhã lễ độ trên nét mặt lập tức nhiều hơn mấy phần khiêm tốn chi ý, vội vàng tránh ra nửa người, sau đó cười làm lành nói, nguyên lai là quân lôn thập nhị kim tiên tiến trưởng, nhà ta hầu ra sớm có phân phó, trư vị một khi tới lập tức liền mời đi vào, cái kia dược châu thành yêu hồ liền dựa vào ngài đến hạng phục, lúc đầu đã tự giác suối quẩy, chuẩn bị rời đi khương tử nhà nhìn thấy vừa vặn đối với chính mình hô to gọi nhỏ tướng quân giữ cửa thế mà đối quảng thành tử ba người khách khí như vậy thậm chí có thể nói là siêu mỹ lập tức khí không động viên đi ra nhịn không được hừ lạnh một tiếng hắn một tiếng này hừ lạnh đã không có dùng pháp lực mở rộng âm thanh cũng không có tận lực cáp chế người bình thường có lẽ còn nghe không rõ ràng thế nhưng quảng thành tử ba vị này kim tiên mặc dù không giống nguyên lai thiên mệnh bên trong như thế có thánh nhân sư phụ dạy bảo nhưng dù gì cũng là kim tiên đỉnh phong nửa bước đại la tồn tại làm sao nghe không được một tiếng này hừ lạnh lúc này cao mày nhìn về phía khương tử Nhà chỗ muốn nhìn một chút là ai tại hừ lạnh cái này xem xét Quản thành tự cùng Thanh hư hai người là khẽ quét mà qua. Bởi vì Hắc Y Hồng Quân hóa thân Khương Tử Nha áp chế tu vi, lộ rõ tại bên ngoài, liền Thiên tiên cảnh giới đều không có, tự nhiên không vào được hai vị này kim tiên mắt. Thế nhưng Ngọc đỉnh lại không giống, hắn là tam thanh môn hạ ít có sợ trưởng bát cự hội công, một đôi mắt mặc dù không bằng tiên nhãn loại hình trước thiên thần mắt, nhưng cũng so với bình thường tiên nhân nhiều hơn mấy phần thần dị chỗ. Nhân vật tầm thường, cho dù là tiên nhân, bị hắn một cái nhìn sang, một tiếng mệnh số không sai biệt lắm cũng liền 89 phần 10. Thế nhưng hắn lúc này nhìn hướng Khương Tử Nha, lại cảm giác có chút mơ mơ hồ hồ, nhịn không được nhẹ a một tiếng. Quảng Thành Tử gặp cái này lập tức không hiểu hỏi Ngọc Đỉnh sư đệ làm sao vậy? Ngọc Đỉnh nghiêng đầu lại trên mặt vẫn như cũ mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ nói người đạo nhân này tựa hồ có chút không tầm thường còn không mang Quảng Thành Tử hỏi là như thế nào không tầm thường trông coi cửa doanh tướng quân vì làm bọn hắn vui lòng ba vị kim tiên vội vàng mở miệng nói ba vị tiên trưởng chớ có để ý tới cái này cũng đủ hắn chính là cái liền tiên nhân cảnh giới đều không có lừa đảo vừa vặn còn to tiếng không biết thẹn nói muốn tới giúp ta mấy chục vạn đại quân hàng phục Châu Thành đây quả thực là trò cười thiên nhân tầm thường ta cũng không biết giết bao nhiêu cái. Cái kia Dực Châu Thành, mấy chục vạn đại quân đều bắt không được, hắn cái này một cái liền tiên nhân cảnh giới đều không có mặt hàng có thể làm cái gì. Ba vị tiên trưởng chớ có vì thế cuồng đồ chậm trễ thời gian, hãy theo ta đi bái kiến bốn vị hầu ra. Tướng quân giữ cửa một bên nói, một mặt làm ra cái phía trước dẫn đường dáng dấp. Quảng Thành Tử cùng Thanh Hư mặc dù bởi vì Ngọc đỉnh lời nói đối Khương tử nhà có một chút hứng thú, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ba người bọn hắn có thể là biết, cái này tứ đại chư hầu bên trong hai cái là Thiên đỉnh ngũ đế chuyển thế. Mặc dù trên danh nghĩa, Quảng Thành Tử vẫn là Viêm đế chi sư thế nhưng quảng thành tử chính mình lại rất rõ ràng, chính mình cái này đế sư cùng bốn vị khác không giống, phía sau không có thánh nhân sư tôn toa chấn, luận địa vị thật đúng là so ra kém thiên đình ngũ đế. dù sao, cho dù là mất khí vận, thiên đình ngũ đế thân là phàm nhân lúc lập xuống công đức cũng có thể để bọn họ có đại la tu vi, mà bọn họ thập nhị kim tiên, đến nay cũng bất quá là kim tiên đỉnh phong, mà còn trừ quảng thành tử, thái ất, ngọc đỉnh bên ngoài, mà khác chín vị kim tiên thậm chí liền đại la canh cửa đều không có mỏ lấy, dưới tình huống như vậy, đối mặt viêm đế cùng hoàng đế chuyển thế đông bá hầu cùng tây bá hầu, bọn họ thật không có cách nào bày ra một chút kiêu ngạo chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đi theo tướng quân giữ cửa hướng trong đại doanh đi đến, mà lại lần nữa bị tướng quân giữ cửa hỏng cơ duyên khương từ nhà, tức giận cái tiêu tiêu lửa giận ngút trời, cho dù là chuẩn thánh tâm cảnh, lúc này cũng kìm nén không được lửa giận, mài răng nghiến răng chú nói, không dám nhận, không dám nhận. thế nhưng chửi mắng hai câu về sau, hắn rất nhanh thu thập xong tâm tình, mặt mày ủ rũ bắt đầu nghĩ đến chính mình nên như thế nào tại phong thần lượng tiếp triệt để mở rộng phía trước gia nhập vào đại thương cùng tiệt giáo trong trận doanh, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi hắn rút lên đả thần âm tiên thời điểm, tử vong đến ngược liền bắt đầu. Nếu như không thôi tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp đại thương cùng tiệt giáo thực lực, đợi đến tiêu đạo bố trí ám thủ bắt đầu hành động, vậy hắn liền thật muốn chết không có chôn cất sinh chi địa. Loại này cấp bách cảm giác, để hắn nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất suy nghĩ đối sách. Thế nhưng, không thể vận dụng chuẩn thánh tu vi hắn, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh người cái kia còn chưa thành tiên tu vi, hắn có khả năng nghĩ ra cái gì đối sách. Khương Tử Nha không ngừng trầm tư suy nghĩ, nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn xem Dực Châu thành phương hướng, thở dài nói: dạng này xem ra chỉ có thể hy vọng dược châu thành bên trong thực lực mạnh hơn một chút, có khả năng bù đắp được ở quảng thành từ ba người tiến công. như vậy, trước ở đợt tiếp theo côn lôn thập nhị kim tiên người tới, hoặc là tiệt giáo tiên nhân đến nguồn gốc phía trước, ta còn có thể có một cái tự tiến cử cơ hội. thương tử nha nghĩ như vậy, cảm thấy đây cũng là cái chủ ý. liền bám theo một đoạn đại quân đi tới dược châu thành bên dưới, coi hắn nhìn thấy bao trùm lấy dược châu thành, bên trên tiếp tinh tú, bên dưới liền địa mạch nhị thập bát tinh tú đại trận, lập tức mặt lộ kinh sợ. đây là chu thiên tinh thần đại trận một bộ phận người bình thường trong mắt, lúc này bao trùm dược châu thành nhị thập bát tinh tú đại trận chỉ là nhị thập bát tinh tú đại trận. thế nhưng có vô thượng đại thế giới chi chủ, thiên đạo hồng quân kiến thức hương tử nha lại thấy rõ, cái này cái gọi là nhị thập bát tinh tú đại trận đã thông qua cái kia bốn cây tinh tú cờ cùng tinh thần giới chu thiên tinh thần đại trận bản thể liên hệ đến cùng một chỗ. cũng chính là nói, muốn đánh tan đại trận này, tương đương muốn đối mặt hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đại trận, đã từng tượng trưng cho yêu tộc chấn áp thương khung vô thượng sát trận. Cho dù thân là vô thượng đại thế giới chi chủ cũng sẽ trông mà thèm vô thượng sát trận. Chương 527, tài sơ học tiền, không cách nào phá trận. Chương 527, tài sơ học tiền, không cách nào phá trận. Diệu ư? Lúc này tứ đại chư hầu thập nhị kim tiên tua không nghi ngờ, Ta cơ hội tới. Khương Tử Nha nhìn xem cái này bao phủ toàn thành vô thượng đại trận, trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng, đứng tại dực châu thành ngoài trăm dặm một gò núi bên trên cười lên ha ha. Hắn đã có thể khẳng định, vô luận là người nào đến đều không phá được cái này dực châu thành đại trận. Dù sao. Đây chính là liên quan Chu Thiên Tinh Thần vô thượng trận pháp. Cho dù thánh nhân đến thế gian có lẽ lớn phí chắt trở, chúng chi thập nhị kim tiên dạng này liền đại loạn đều không phải tiên gia đâu. Thế nhưng tại thích song sau, Khương Tử Nha trong lòng có sinh ra đầy bụng nghi hoặc đến. Cái này Chu Thiên Tinh Thần đại trận làm sao sẽ xuất hiện tại Dực Châu thành bên trong? Chẳng lẽ cái kia tiêu đạo bố cục chính là cái này? Mặc dù Chu Thiên Tinh Thần đại trận sát thực cường đại, thế nhưng cũng bất quá một tòa trận pháp. Như không có ngày xưa yêu tộc ngàn vạn yêu quân cũng chỉ có thể dùng làm phòng thủ, không cách nào tiến công. Chỉ dựa vào cái này, làm sao có thể giải quyết tiệt giáo 30 vạn tiên nhân? Khương Tử Nha bên này lòng tràn đầy hoài nghi, cho rằng Dược Châu chính là tiêu đạo tại Phong Thần Đại kiếp bố cục, ít nhất cũng là bố cục một trong. Đây cũng không phải hắn bất quá thông minh, mà là hắn biết rõ tình báo có ít. Hắn tình báo, một nửa đều đến từ ngày đó Triều Ca thành bên trong nghe trộm toàn thành bách tính trò chuyện, thu thập chỉnh lý đến. Dạng này tình báo dĩ nhiên xưng là không rõ chi tiết, thế nhưng cấp độ lại thấp chút, cho nên hắn cũng không biết, Dược Châu thành bên trong Chu Thiên Tinh Thần đại trận, thuần túy là nữ hoa cùng đầu mẫu Nguyên quân tử quang hai người ăn ý, căn bản cùng tiêu đạo không có nửa điểm liên quan. Cho nên cho dù hắn nghĩ vỡ đầu gân, đều không thể tưởng tượng tiêu đạo đến tuột cùng vì cái gì muốn tại Dực Châu thành bố cục. Mà đổi thành một bên, Tứ đại chư hầu đại quân áp đảo Dực Châu thành bên dưới, ba đường kết hợp, đem Dực Châu thành cái chật như nêm tối, chỉ để lại mặt phía bắc, đang cùng binh pháp bên trong vây thành nhất định khuyết đạo lý. Mà đổi thành một bên, Tứ đại chư hầu riêng phần mình lập xuống đại doanh phía sau, liền vây quanh Quảng Thành tử, Ngọc đỉnh, Thanh hư ba người ra doanh lực trận. Ba vị tiên trưởng, lúc nào phá trận. Chúng ta 30 vạn đại quân, thưa thất nghe theo chỉ giáo. Quảng Thành tử ba người trước khi đến vốn là lòng tin mười phần. Dù sao chỉ là phàm nhân chinh chiến có khả năng có cái gì tinh diệu chật pháp. Bọn họ thập nhị kim tiên một thế này, mặc dù không có thánh nhân lão sư, nhưng lại có lão tử, thông thiên thay mặt nguyên thủy dạy bọn hắn 12 người. Ngọc Thanh tiên pháp, huyền môn chân truyền, không có nửa điểm tàng từ chỗ. Bay trận, phá trận chuyện như thế, mặc dù so ra kém tiệt giáo cực kỳ, thế nhưng tại nhân gian cũng là số một số 2. Thế nhưng, lòng tin như vậy, tại nhìn thấy bao phủ rực châu thành nhị thập bát chu thiên tinh tú đại trận phía sau, toàn bộ tan thành mấy khói. Cũng không phải bọn họ cũng nhận ra cái này nhị thập bát tinh tú đại trận cấu kết tinh thần giới chu thiên tinh thần đại trận bản thể mà là chỉ luận 28 chu thiên tinh thần đại trận, bọn họ cũng vô pháp phá giải. Cho nên Quảng Thành Tử ba người tại Tứ Đại Chư hầu sau khi nói xong, đành phải cười khổ nói: "Nếu ta không có nhìn lầm, đây là nhị thập bát tinh tú đại trận, chính là ba đại sát trận một trong chu thiên tinh thần đại trận một bộ phận. Theo nhị thập bát tú bố trí, có vô cùng lão diệu. Chúng ta tài sơ học tiện, như thế nào phá được trận này?" Quảng Thành Tử ba người vừa vặn nói hết lời, Tứ Đại Chư hầu lập tức đổi sắc mặt. Đông Bá hầu Khương hăng sợ, Tây Bá hầu Cơ xương còn tốt, có kiếp trước viêm hoàng nhị đế ký ức mặc dù trong lòng khó chịu nhưng tốt xấu cố kỵ quảng thành từ ba người có cái thánh nhân sư bá sư thuốc không thể nhẹ hối thế nhưng bắc bá hầu sùng hầu hổ cùng nam bá hầu ngạ sùng vũ liền không đồng dạng bọn họ cũng không có đông bá hầu cùng tây bá hầu cố kỵ lúc này nội trường ba vị kim tiên chỗ thủng mắng các ngươi chẳng lẽ thực tế tiêu khiển chúng ta cái này 30 vạn đại quân đợi trường các ngươi gần một tháng trong đó người ăn ngựa nhai hao phí thuế ruộng vô số các ngươi ngược lại tốt sau khi đến liền một câu tài sơ tiện đang lúc ta cái này 30 vạn đại quân lại ăn không ngồi rồi không giải quyết được dược châu thành còn không giải quyết được ba người các ngươi kim tiên Sùng hầu hổ, ngạc sùng vũ bên này một phát yêu, quảng thành tử, thanh hương, ngọc đỉnh ba người lập tức sắc mặt đại biến. Ba người bọn họ thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khiêm tốn lê độ. Thế nhưng trong xương nhưng như cũ có một cấu ngạo khí. Chỉ là cấu này ngạo khí không có giống nguyên lai hồng hoang như thế, có nguyên thủy thiên tôn dạng này thánh nhân nâng đỡ, không cách nào biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thế nhưng bây giờ bị hai cái phạm nhân chỉ vào cái mũi mắng, lập tức để bọn họ căm tức. Thế nhưng, tựa như sùng hầu hổ vũ nói, chỉ là kim thiên, đối với nhân tộc đến nói căn bản không đủ thành đạo. Nếu là thập nhị kim thiên là giáo lời nói, bọn họ còn có ba phần kiên kỵ. Thế nhưng thập nhị kim tiên chẳng qua là lao tử, thông thiên thay mặt nguyên thủy dạy dỗ, đến cùng cách một tầng. Trường hợp này bên dưới, thân là đại thương bắc bá hầu, Nam Bá hầu hai người, thật là không giả Quảng Thành tử ba vị này kim tiên. Nhất là, ở sau lưng liền muốn 30 vạn đại quân dưới tình huống. Chỉ cần kết trận hết khí sát khí xông lên, mặc cho ngươi kim tiên thần thông quảng đại, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Quảng Thành tử ba người cũng minh bạch điểm này, cho nên mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trên mặt lại cố nén vẻ giận dữ, phất tay áo đối với xung hầu hổ, sùng vũ nói: "Ngươi muốn như nào?" Xung hầu hổ Ngạc Sùng Vũ hừ lạnh cái này nhìn xem ba vị kim tiên mũi vểnh lên trời không nói một lời một bộ liền cắt với sợ dạng có thể làm gì sự tình giáng dấp tức giận tu luyện bát cửu huyền công tính tình táo bạo nhất ngọc đỉnh kém chút liền rút kiếm chém người tốt tại Tây Bá hầu cơ xương kịp thời mở miệng ngăn lại loại này có thể ba vị tiên trưởng không cần tức giận bắt ba hầu Nam Bá hầu cũng tạm tiêu nội khí chúng ta thân là phàm nhân không biết tiên gia trận pháp bảo diệu còn mời tiên trưởng cẩn thận giảng giải một phen cái này Dực Châu thành trận pháp thật không cách nào có thể phá Quảng Thành Tử ba người gặp cơ xương mở miệng sắc mặt hơi hòa hoãn khẽ không người hành lễ sau đó mở miệng nói Tây Bá Hầu sắp thực như vậy Chu Thiên Tinh Thần Đại trận chi huy so sánh ngài cùng Đông Bá Hầu cũng là nghe qua nếu là hoàn chỉnh dù cho là thánh nhân cũng cần tránh né mũi nhọn cái này nhị thập bát tinh tú Đại trận mặc dù không thể cùng hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần Đại trận so nhưng xem như Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phân trận cũng là thế gian trận pháp đỉnh phong theo chúng ta ba người kiến thức trừ phi tinh thiện nhị thập bát tinh tú Đại trận đại la cũng chỉ có chuẩn thánh giáng lâm mới có thể phá trận cơ xương cùng khương hàng sở nghe đến khoảng thành tử lợi này lập tức hai mặt nhìn nhau có lẽ đối với Bắc Bá Hầu hầu xuống hổ Nam Bá hầu Ngạc sùng vũ đến nói: Đại La, chuẩn Thánh đều là một cái danh hiệu. Bọn họ mặc dù là cao quý Đại Thương tứ đại chư hầu, Kim Tiên cũng đã gặp mấy cái, nhưng gần như không thể nào cùng Đại La chuẩn Thánh giao tiếp. Cho nên đối với bọn họ đến nói, Đại La cùng chuẩn Thánh cũng không có quá lớn khác nhau. Có thể là kiếp trước là thiên địa hai người lại rất rõ ràng, chuẩn Thánh đến tột cùng ý vị như thế nào, gần như không gì làm không được. Tự cấp tự túc. Nếu là kiếp trước thân là Thiên đình ngũ đế thời điểm, dựa vào Thiên đình mặt mũi, bọn họ còn có thể mời đến một vị chuẩn Thánh phá trận. Thế nhưng chuyển thế phía sau sao, thập nhị kim tiên chính là bọn họ có khả năng tiếp xúc đến tối cường tu hành hạng người. Đến mức cái gọi là tinh thông 28 tinh tú chi đạo đại là, càng là không có khả năng, chương 528, Quảng Thành tử xuất trận, chương 528, Quảng Thành tử xuất trận. Đông bá hầu Khương hàng Sở, Tây bá hầu Cơ Sương hai người bởi vì Quảng Thành tử ba vị này kim tiên mấy câu nói, thay đổi đến mặt mày hủ rũ. Tứ đại chư hầu khởi binh phạt một cái nho nhỏ vực châu thành, nhưng không công mà lui, cái này nếu là chuyển đi, toàn bộ đại thương đều muốn trò cười bọn họ. Nếu chỉ là đơn phần trò cười, cũng là không quan trọng. Dù sao Đông Bá Hầu Khương hàng sở Tây Bá Hầu Cơ Sương kiếp trước là Viên Đế, Hoàng Đế, Nhân Tộc Thiên đỉnh Ngũ Đế một trong, chỉ là nghị luận đem bọn họ thế nào. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ bọn hắn hiện tại thân ở Phong Thần Sắt Kiếp bên trong, lúc này khí vận quyết định bọn họ tại Phong Thần Lượng Kiếp quyết định phía sau địa vị. Như thật đem thật vất và góp nhặt thanh danh duy nhất một lần thua sạch, Lão Tử Thông Thiên liền tính hứa hẹn cho bọn hắn đại đế vị trí, bọn họ không chiếm được. Nghĩ đến đây, hai đại chư hầu vội vàng chuyển lên não, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Xem như Hoàng Đế chuyển thế đánh đông dẹp bắc mấy chục năm, triệt để đặt vững nhân tộc thiên địa chủ giác vị trí cơ xương, đầu tương đối linh hoạt, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. hắn ngẩng đầu đối với quảng thành tử chờ ba vị kim tiên, nửa khí nghiêm túc mở miệng nói: ba vị tiên trưởng, chúng ta khí số liên kết, vui buồn tương quan. Nếu là lần này đại chiến thật vô công mà phản, chẳng lẽ không phải vì thiên hạ cười? Tiếp xuống, còn cần ba vị tiên trưởng dốc hết toàn lực. Quảng thành tử ba người nghe đến cơ xương lời nói cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: tây bá hầu lời nói, chúng ta tự nhiên minh bạch. Thế nhưng đối mặt cái này nhị thập bát tinh tú đại trận liên tính chúng ta dốc hết toàn lực cũng vô ích à? Cơ xương nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt hơi hòa hoãn, đem chính mình kế hoạch nói ra. Việc này ta vẫn như cũ có chủ ý. Cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng người cùng. Liên tính cái này nhị thập bát tinh tú đại trận thật không cách nào có thể phá. Thế nhưng dực châu thành người lại không phải như vậy. Nếu là có thể dùng khích tướng chi pháp để kích động ra một hai nhân vật mấu chốt, sau đó ba vị tiên trưởng xuất thủ đem bắt. Như vậy, liền có thể bức cái kia dực châu hầu tô hộ đầu hàng. Nghe đến tây bá hầu cơ xương lời nói, tất cả mọi người ở đây nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra mấy phần. Thế nhưng rất nhanh. Bá Bá Hầu Hầu Sùng Hổ liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Nếu là Dực Châu thành người có khả năng dựa theo Tây Bá Hầu ngươi ý nghĩ đến, vậy khẳng định là tốt nhất. Thế nhưng cái kia Tô Hộ tính tình ta là biết rõ, tuy có điểm con lửa tính tình, nhưng trong xương nhưng là cẩn thận chặt chẽ. Liên tính không có đại trận che chở, hắn cũng không thể ra khỏi thành nên địch. Hung chi hiện tại có cái gì kia tính tú đại trận che chở, càng không khả năng đi ra giao chiến, bị tiên trưởng bắt làm tù binh. Tây Bá Hầu cơ xương nghe đến Hầu Sùng Hổ lời này, lắc đầu, mỉm cười hỏi ngược lại, "Vì cái gì nhất định muốn Tô Hộ đâu?" Hầu Sùng Hổ nghe nói như thế, liếc mắt nói Tây Bá Hầu chẳng lẽ tại nói đùa? Nếu không thể bắt tô hộ, làm sao có thể để rực châu thành đầu hàng? Tây Bá Hầu cơ xương nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười, nói: cũng không phải, cũng không phải, cái này đầu hàng cũng là chia rất nhiều chồng. Nếu là muốn dược châu mở thành đầu hàng, toàn thành lớn bé tính mệnh giao cho chúng ta chi thủ, cái kia tất nhiên không phải là đến bắt giữ tô hộ không thể, nhưng nếu chỉ là để tô hộ viết cái đầu hàng đơn văn, cái kia cơ hội lựa chọn liền nhiều. Cơ xương những lời này nói xong, người ở chỗ này lập tức bừng tỉnh ngộ, nhưng sau một khắc đều thay đổi đến sắc mặt cổ gái bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cơ xương trong lời nói cái gọi là đầu hàng, còn không bằng nói là hòa. dù sao, ở thời đại này, nhân tộc mới vừa từ mở gai đạt đến man hoang bên trong đi ra, nhưng cho tới bây giờ không có không thấy máu đầu hàng. thế nhưng, đông bá hầu khương hằng sợ, nam bá hầu Ngạc sùng vũ, bắc bá hầu sùng hất hổ, quang thanh tử, thanh hư, ngọc đỉnh, lại ăn ý không có đem cái này giả đầu hàng bốc trận, mà là từng cái giả ngu, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ khen. cao, cao, không hổ là người xương tứ đại chư hầu chí kế đệ nhất tây bá hầu, quả nhiên là cao. nếu theo phương pháp này, không những miễn đi tam quân tướng sĩ trinh phạt nỗi khổ, còn có thể thể hiện chúng ta tứ đại chư hầu từ bi. quả thật tốt nhất chi pháp. tây bá hầu cơ xương nghe đến cái này từng cái sốc nổi khen ngợi, cũng không có cái gì kích động suy nghĩ, chỉ là quay người nhìn hướng quảng thành tử ba vị kim tiên. lần nữa mở miệng nói. bây giờ tứ đại chư hầu đều là đã đồng ý, hiện tại liền nhìn ba vị tiên trưởng thủ đoạn. quảng thành tử ba người nghe nói như thế, lập tức nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. sau đó ba người liếc nhìn nhau, an ý quyết định từ quảng thành tử trước xuất chiến. cũng không phải bởi vì quảng thành tử tu vi cao nhất, mà là quảng thành tử tinh thiện hồn phách chi đạo có thể so với hơi nhẹ lòng đem địch nhân từ trận pháp kích động ra đến. Mà Ngọc đỉnh cùng Thanh hư, một cái sở trường bát cửu huyền công, am hiểu hơn cân chiến, một cái am hiểu 36 thiên cương thần thông bên trong ngũ hành luân độ, thuộc về có thể đánh, có thể chạy linh hoạt cái kia một loại, không hề am hiểu tâm linh phương diện năng lực. Mà Quảng Thành tử bên này, tại cùng hai vị sư đệ ăn ý ánh mắt giao lưu tốt phía sau, chậm rãi đi ra 300 bước, đi tới Dực Châu Thành bên dưới. Lúc này Dực Châu Thành trên tường thành, Tô hộ trưởng tử Tô toàn trung chính dẫn đầu cái này một đám tướng sĩ tuần tra, phòng ngừa tứ đại chư hầu đại quân công thành. Nhìn thấy một thân đà bảo, tiên khí đồng bền Quảng Thành tử đi tới, Trong mắt lập tức lộ ra một tia ghen tị vẻ ghen ghét. "Lão tử, Thông Thiên Sáng Tạo Nhân Giáo cùng thiệt Giáo Vạn Năm ở giữa đã trải rộng nhân tộc. Thu Thiên Thành Đạo Chi Pháp đã là nhân tộc bên trong hiệp quý. Cho dù là một cái bình thường người tu đạo, tại Dực Châu hầu dạng này, đại thương 800 chư hầu bên trong đều có thể là một tòa khách quý. Còn nếu là tu hành có thành tựu, càng là liền tứ đại chư hầu, triều ca thiên tử đều muốn lễ nhượng ba phần. Cho nên, cho dù Tô toàn trung tinh thông ra truyền minh pháp, dẫn đầu đại quân có thể tùy tiện tru sát bất luận cái gì tiên nhân. Thế nhưng nhưng trong lòng có một cỗ không cách nào tránh khỏi, đối tiên nhân ghen tị cùng một tia ghét." mà quảng thành tử như vậy tiên gia phong độ không hề nghi ngờ chính là hắn tưởng tượng bên trong hâm mộ nhất tiên nhân dáng dấp cũng chính là bởi vậy hắn nhịn không được dừng lại tuần tra bước chân thò đầu ra nhìn hướng dưới thành quảng thành tử la lớn đạo nhân kia ngươi ở đâu ngọn núi bên trong tu hành đến ta dược châu thành bên dưới chuyện gì quảng thành tử nghe đến tô toàn trung hô to gọi nhỏ khẽ cho mày hơi có vẻ không thích nhưng là vẫn nho nhã lễ độ hồi đáp vân đạo quảng thành tử côn lôn sơn bên trong tu hành lần này đến dược châu thành chính là nên đông bá hầu khương sở chỉ mời trước đến hàng phục ngươi châu thành trên dưới quảng thành tử âm thanh thật là ôn hòa lễ độ Thế nhưng lời nói lại điên cuồng không biên giới. Đang tại Tô Toàn Trung mặt, nói muốn hàng phục rực châu thành trên giới. Lần này, đừng nói là Tô Toàn Trung niên thiếu khí thịnh nhịn không được, chính là phía sau hắn trải qua nhiều năm lão binh cũng nhịn không được. Lúc này Tô Toàn Trung trên mặt hiện ra giận tái đi chi sắc, đối với giới thành quảng thành từ nổi giận mắng. Tốt người cái đạo nhân, bản lĩnh không thấy, khẩu khí ngược lại thật sự là không nhỏ. Người có bản lĩnh gì? Thế mà nghĩ hàng phục ta rực châu thành trên giới. chương 529, lạc phách trung vang, chương 529, lạc phách trung vang. Quảng Thành Tử nghe đến Tô toàn trung như vậy thịnh nộ chi ngôn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng kế thành. Lúc này một cái tay vươn hướng phía sau, bóp ra một cái khéo léo đẹp đẽ trung đồng, chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo Lạc Phách Trung. Cái này Lạc Phách Trung là thập nhị kim tiên bên trong khó được tiên thiên linh bảo, cũng là Quảng Thành Tử thân là Ngọc Thanh môn bên dưới đại đệ tử chứng minh. Ngày xưa nguyên thủy còn chưa mất đi hồng mông tử khí nổi điên thời điểm, mỗi lần tại Côn Lôn Sơn bên trên giảng đạo, đều là từ Quảng Tử gõ vang này, triệu tập môn đồ. Bất quá Cái này hạ phẩm tiên tiên linh bảo tác dụng lớn nhất lại không phải dùng để triệu tập môn nhân, mà là như tên hắn biểu thị đồng dạng. La Phách. Tiếng trung lay động, liền có thể khiến người mất hồn La Phách run rẩy bất ổn. Nhẹ thì làm ra hồ đồ cử chỉ, nặng thì trực tiếp tại chỗ hồn phi phế tán. Bất quá Tô Toàn Trung mặc dù là một phàm phu, vừa đến là cao quý Dực Châu hầu trưởng tử, có người nói khí vận che chở. Mà tới đây lúc Dực Châu thành tường thành ngay tại nhị thập bát tinh tú đại trận che chở phía dưới, La Phách trung mười thành uy lực tác dụng đến người khác trên thân, chỉ có thể còn lại một thành. Cho nên Tô Toàn Trung chỉ cảm thấy đầu nhẹ nhàng ngất ngất, sau đó lựa giận trong lòng bạo tăng gấp trăm lần. Hắn không thể trực tiếp nhảy xuống tường thành một thương đem quảng thành tử cái này đáng ghét đạo nhân đâm chết. Bất quá theo nhị thập bát tinh tú đại trận nhất truyền, tinh quang chiếu vào hai con mắt của hắn, trong lòng hắn lửa giận lập tức tiêu tán mấy phần. Thế nhưng vẫn như cũng là lửa giận ngút trời, càng xem quảng thành tử càng đến khí. Người tới, lấy ta giáp trụ binh khí, ta muốn ra khỏi thành diện cái này nói khoác không biết ngượng đạo nhân. Nghe đến tô toàn trung lời này, đi theo phía sau hắn tuần tra các tướng sĩ từng cái lập tức hoang hốt, liền vội vàng khuyên nụ. Công tử, cái này tuyệt đối không thể a. Đát kỷ nương nương cùng hầu ra trước khi đi, dặn đi dặn lại, chúng ta không thể tự tiện ra khỏi thành xong chiến. Để tránh nguy rồi tứ đại chư hầu kế sách. Tô toàn trung lúc này ở nhị thập bát tinh tú đại trận dưới ảnh hưởng, lý chi đã theo lạc phách trung dưới ảnh hưởng khôi phục. Thế nhưng dù sao niên thiếu khí thịnh, vừa mới nói muốn ra khỏi thành, trong lúc nhất thời cũng không tốt nói thẳng không đi ra. Ngay tại hắn do dự ở giữa, đương nhiên một đám trong hàng tướng lanh đi ra một người đến, Ông quyền hành lên nói: "Công tử vạn kim thân thể, tự nhiên là không thể tùy tiện ra khỏi thành. Nhưng đạo nhân này xác thực khẩu khí quá lớn, vậy mà xem ta toàn thành trên dưới là không có gì. Ta nguyện thay mặt công tử ra khỏi thành, đem đạo sĩ kia bắt, để tứ đại chư hầu biết, ta Dực Châu không thể khinh độ." Tô toàn trung nghe người này âm thanh âm vang có lực, tự có một câu ngang dọc tán tác hào kiệt khí khái, lập tức mừng lớn nói: "Không hổ là ta Dực Châu nam nhi, quả nhiên hào khí phách. Tướng quân họ tên là gì người nào, đợi ngươi công thành trở về, ta nhất định muốn hướng phụ thân tiến cử ngài." Đi ra người kia nghe đến Tô toàn trung lời này, cười ngạo nghễ, nói: Mặt tướng Trịnh Luân." Trịnh Luân đem chính mình tính danh báo ra, cũng không nói nhiều, trực tiếp theo dưới kiếm cửa thành. Xoay người bên trên tọa kỵ của mình Hỏa Nhãn Kim tinh thú, mang theo hai thanh hàng mã sự, ngẩng đầu đối với trên cửa thành cửa thành quan lớn hô. Chịnh Luân phụ tiểu hầu ra chi mệnh, ra khỏi thành bắt đạo nhân mở cửa thành, hắn cái này một eo, âm thanh như sấm, doa đến cửa thành quan tinh thần hoảng hốt, nửa ngày đều không lúc đích. tô toàn trung gặp cái này, mừng rỡ trong lòng, miệng nói, quả nhiên là phi thường người đi phi thường sự tình, nghe thấy âm thanh liền biết chính là bất thế hảo kiệt. cũng được, lần này ta đích thân cho ngươi mở cửa thành. tô toàn trung giải ra chính mình chiến giáp, đứng đến trên cửa thành bánh lái phía trước, một cái bảo vệ bánh lái, tại ken kết âm thanh bên trong đem cửa thành từ từ mở ra. chính luân gặp cái này, lúc này kẹp lấy dưới thân hỏa nhãn kim tinh thú, lao ra cửa thành mà đi. ra khỏi thành bên trong, hắn tập trung nhìn vào, khóa chặt quảng thành từ vị trí vung tay lên, một đạo hắc khí lan ra, ở giữa không trung gạt ra ba ngàn quả đen minh, giống như mây đen bướm, chạy thẳng tới quảng thành tử mà đi. Quảng thành tử nhìn thấy đến chính là trịnh luân, đầu tiên là thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. sau đó lại nhìn thấy trịnh luân thi pháp, triệu ra ba ngàn quả đen đã bình, tự mình lắc đầu nở nụ cười. chỉ là tiểu thuật cũng dám miêu xấu. trịnh luân người mang dị thuật, nhưng cũng không phải là đạo môn chính tông, chính là tây côn luân độ ách chân nhân môn hạ đệ tử. một thân tu vi chiến lược mặc dù kinh người, nhưng không có tiên gia thần dị bản lĩnh, cho nên cũng không thể nghe rõ ràng quảng thành tử nói cái gì thế nhưng mặc dù nghe không rõ ràng quảng thành tử nói có thể là nhìn quảng thành tử cái kia lại là lắc đầu lại là thở dài bộ dạng cũng minh bạch đối phương là khinh thường hắn lập tức giận phát như sấm, một bên thúc dục 3.000 ngàn quạ đen binh vừa vận bộ nhỏ xuống muốn dùng câu chảo mỏ dài đem quảng thành tử kéo thành mảnh vỡ bên kia cũng thôi động hỏa nhãn kim tinh thú cầm thương đống nhiên hướng quảng thành tử đâm tới ngày này bên trên quạ đen binh trên mặt đất súng tiểu liên lúc lên lúc xuống đồng thời công kích thật là uy mạnh vô song trên tường thành tô toàn trung gặp cái này lập tức tâm động thần giao không khỏi âm thầm nghĩ thừa gì nói đây chính là thượng cổ nhân tộc đạo binh thuật quả nhiên là uy lực kinh người Ta tuy bị phụ thân gọi trời sinh đem loại, không đến 30 liền có thể đem 3000 dược châu kỵ binh chỉ huy hài lòng như ý. Nhưng dù sao chỉ có há miệng ra, ngay bình thường chuyển vào xây dịch dĩ nhiên thông thuận, nhưng thật vào chiến trường, mỗi người một cái tâm tư, cũng chỉ có thể thô sơ giản lược chỉ huy cái phương hướng mà thôi. Nhưng đạo này binh lại cùng chủ tướng tâm ý tương thông, cho dù đại chiến trước mắt, cũng có thể điều khiển như cánh tay. Hiện tại Tô Toàn Trung trong lòng bởi vì trịnh luân tấn công mạnh mà tâm động thần giáo lúc, chính diện đối mặt tất cả những thứ này quả thành tử lại khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: "Ngươi nếu là mang lên 3000 binh mã, ta cũng phải né tránh ba phần, để tránh là sát khí va chạm." dơ bẩn pháp lực. Nhưng cái này chỉ là đại binh, cho dù tại mạnh hơn 10 lần, lại có thể làm gì được ta? Quan Thanh tử lời còn chưa dứt, trong tay lạc phách chúng đã lơ lửng ở trước người, chỉ là nhẹ nhàng rung một cái, lập tức đẩy trời quạ đen binh như mưa rơi xuống. Tại rung một cái, ngay tại công kích Trịnh Luân cũng đầu ngơ ngơ ngắc ngác, một đầu từ hỏa nhãn kim tinh thú bên trên ngã quỳ xuống. Gặp tình huống như vậy, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng là Trịnh Luân thắng lợi mà gieo họ tô toàn trùng đám người, toàn bộ đều mắt tròn váng. Cái này, cái này sao có thể? Tô toàn trùng sững sờ nhìn xem dưới thành ngã xuống đất không đứng dậy nổi Trịnh Luân, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Như thế như thế, công kích như vậy, làm sao lại như thế không chịu nổi một kích? chẳng lẽ đạo nhân này thật mạnh đến bất khả tư nghị tình trạng? bất quá quảng thành tử cũng không có tô toàn trung đám người như vậy cảm xúc biến hóa, đối hắn mà nói, chỉ là đạo binh căn bản không đáng nói đến, chỉ là tiếp nuối không có bắt lấy tô toàn trung, không cách nào đem cơ xương kế hoạch đẩy mạnh. bất quá có một cái trịnh luân tới tay, dù sao cũng so không có tốt. cho nên hắn vung tay lên, một đạo pháp lực biến thành dây thừng đem trịnh luân trói lại. vừa vặn lúc này, trịnh luân cũng từ lạc phách trung hôn mê bên trong tỉnh lại, mơ mơ màng màng cảm giác được chính mình đang bị trói lại, lập tức giằng co, tiêu to nói, tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà lấy pháp khí đánh lén. Ngươi dám thả ta, tái chiến một chàng sao? Quảng Thành tử nghe nói như thế, lập tức im lặng, lắc đầu nói: "Ngươi bất quá học chút dị thuật, liền tính tái chiến một vạn trận, lại có thể thế nào?" Chương 530, Phạm Nhân không vào phong thần bảng, chương 530, Phạm Nhân không vào phong thần bảng. Chính Luân từng bái Tây côn độ ách chân nhân sư phụ, nhưng tự thân tiên duyên không đủ, lại ái mộ nhân gian phú quý, cho nên cũng không tu tiên đạo chính tông, chỉ được truyền thụ lỗ mũi trung nhị khí thần thông, chuyên môn hút nhân hồn phách. Phạm cùng đem đối địch, gặp chính là Cẩm. Hắn lần này dám cùng Quảng Thành tử tiêu gạo tái chiến một trận cũng là bởi vì cái này thần thông nguyên nhân. Bây giờ gặp Quảng Thành Tử như vậy khinh thị tại hắn, lập tức trong lòng dâng lên ác nghiệm. Lúc này từ lỗ mũi bên trong một thanh âm vang lên như tiếng trùng, phía bên trong hai đạo bạch quang phun sắp xuất hiện đến. Lúc đầu hắn thấy, chính mình cái này thần thông sử dụng ra, Quảng Thành Tử liền xem như đắc đạo tiên nhân, cũng muốn mắt mở, ngã nhào trên đất. Nhưng người nào biết, cái này hai đạo bạch quang vừa mới đụng phải Quảng Thành Tử trên thân, liền kích thích đạo đạo quần quần tự hạ. Cái kia đạo đạo tự hạ, phảng phất mặt trời mới mọc sơ sinh, tự có một cỗ trùng trùng điệp điệp quang minh chính đại thế. Hai đạo bạch quang đụng phải, liền tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, nháy mắt An phận xuống, không mang được khác, liền tự phát tiêu tán giữa không trung bên trong. mà lúc này đây, Quảng Thành Tử mới thản nhiên mở miệng nói, đây chính là thần thông của ngươi, cũng là có chút ý tứ, cùng ta cái kia lạc phách trung có ba phần tương tự. hắn lời này có chút ít khích lệ chi ý, dù sao tại Quảng Thành Tử xem ra, Trịnh Luân bất quá là cái chưa thành tiên đạo phản phu. có khả năng sử dụng ra thần thông như vậy, đã có thể nói bất khả tư nghị. thế nhưng Trịnh Luân lại không có mảy may được khen ngợi cảm giác, chỉ là sững sờ nhìn xem Quảng thành Tử, trong miệng niệm niệm lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Quảng Thành Tử gặp cái này, lập tức mất hết cả hứng, tiện tay vung lên, trực tiếp đem Trịnh Luân miệng phong bế. Sau đó lại lần đối với Dược Châu Thành bên trên mở miệng nói: Dược Châu trên dưới nghe kỹ, với thủ lĩnh đã bị ta bắt, nếu muốn bảo vệ hắn tính danh, lại phái người trước đến quân ta đại doanh thương lượng." Quảng Thành Tử lời nói này xong sau, sau, gặp Dược Châu Thành không có người tại ra khỏi thành cùng hắn chiến, liền xách theo ngơ, ngơ ngác ngác Trịnh Luân, quay trở về đại doanh. Gặp hắn như vậy nhẹ nhõm liền đem địch tướng bắt, Bác Bá Hầu sùng hổ hổ, Nam Bá Hầu ngạc sùng vũ lập tức đối hắn thái độ thích nhau mấy phần. Thế nhưng Tây Bá Hầu Cơ Sương cùng Đông Bá Hầu Khương hàng sợ quan sát Trịnh Luân một cái phía sau, lại mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lát đầu nói: "Trước đây chưa thấy qua người này, nghĩ đến một thân tại Dực Châu Thành bên trong cũng không thể coi là cái gì nhân vật mấu chốt, cũng không biết cái kia Tô hộ có thể hay không vì hắn phái người trước đến đại doanh chụp người." Quảng Thanh Tử nghe nói như thế, cũng chỉ có thể ai cũng lên tiếng. Hắn mặc dù nhẹ nhõm thắng Trịnh Luân, thế nhưng lần này hành động mấu chốt là bắt lấy Dực Châu Thành nhân vật mấu chốt, tại đối phương đến chụp người lúc thừa cơ nói thế nào? Bây giờ mặc dù thắng, nhưng Trịnh Luân tựa hồ cũng không coi là Dược Châu Thành nhân vật chốt, không kém đọc tương đương thất bại đầu dạng mà đổi thành một bên, dược châu thành. Tại trịnh luân bị tóm phía sau, trên tường thành tướng sĩ lập tức thay đổi đến nhân tâm hoang mang rối loạn, sĩ si khí giảm lớn. vừa vặn lúc này, tô hộ bên trên tường tuần tra, nhìn thấy toàn thành tướng sĩ sĩ si khí như vậy xa suốt vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. hắn nghe trên tường chúng tướng ngươi một lời ta một câu đem chuyện kia trải qua, sau khi nói xong, lập tức giận dữ, trực tiếp phẫn nộ quát. Tốt, tốt, tốt, ta lời nói không dùng được đúng không? rõ ràng để các ngươi đóng chặt cửa thành, không được ra khỏi thành sóng chiến, lại hết lần này tới lần khác không nghe, không phải là cảm thấy nhà ta quân pháp bất lợi hô? trên tường thành chúng tướng nghe nói như thế, lập tức nâm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy lên. chỉ có tô toàn trung, bởi vì tin tưởng nhà mình lao tử sẽ không thật giết chính mình, lá gan hơi lớn một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: phụ thân, đạo nhân kia bắt trịnh tướng quân phía sau từng nói qua, muốn chúng ta phái người đi bọn họ đại doanh chỗ người. không biết chúng ta muốn hay không phái người tới. tô hậu nghe đến tô toàn trung lời này, lập tức cười lạnh, khẽ nói: phái người đi quân địch đại doanh, ngươi là nhàn ta dực châu thành thủ lĩnh quá nhiều sao? muốn đi, chính ngươi đi. vừa vặn cùng cái kia trịnh luân làm cái bầu bạn, sau này xuống địa phủ cũng không tìm mình. Tô Hộ phen này châm chọc khiêu khích, lập tức liền để Tô toàn trung mặt đỏ tới mang thai xuống đài không được, im lìm không một tiếng hạ tường thành. Vừa vặn lúc này, Tứ đại chư hầu lại phái người đến dưới tường thành, thử thăm dò muốn Tô Hộ phái người đi Tứ đại chư hầu đại doanh chỗ người. Tô Hộ vốn là nộ khí cấp trên, lúc này hướng về phía dưới tường thành hô. Người này bất quá là cái phá vỡ lương thực quan, Tứ đại chư hầu muốn giết cứ giết, đừng tại cái này là muộn, không duyên, cớ mất mặt xấu hổ. Ta Tô Hộ nếu là một chút nhíu mày, liền xem như thua. Gọi hàng người nghe đến Tô Hộ dạng này đáp lời, lập tức câm, không biết nên làm sao tiếp. Đành phải vẻ mặt đau khổ đem tô hộ lời nói đi lại, sau đó quay lại đáp ứng, lặp lại một lần cho tứ đại chư hầu. Tứ đại chư hầu nghe nói như thế, từng cái rầu rĩ không vui, than thở. Sau nửa ngày, tinh tình táo bạo nhất sùng hầu hồ nói: tốt, lần này hoàn toàn khỏi rồi, cũng không cần nghĩ tô hộ tên kia có đáp ứng hay không giả đầu hàng, nhân gia liền nói đều chẳng muốn nói. Tiêu cái gì chỉnh luân, tranh thủ thời gian cho chém, để tránh lãng phí quân ta lương thảo. Chư hầu cùng quảng thành tử ba vị kim tiên nghe nói như thế, từng cái im lìm không một tiếng, xem như là chấp nhận hầu sùng hầu An bài. Rất nhanh, liền có chuyên môn tướng sĩ nhấc lên bị quang thành tử tiên chói buộc lại Trịnh Luân đến đại doanh quân pháp chỗ chặt đầu đài. Chém qua không biết mấy ngàn cái đầu chặt đầu trên đài, đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm, sát khí bừng bừng. Thuần thuộc đạo phủ, đè lại Trịnh Luân đầu, thuận tay vung lên đại đao hướng xuống một nhóm. Bị một tiếng, một cái đầu rơi xuống đất. Sau một khắc, một đạo hồn phách lão đảo tử Trịnh Luân trong thân thể bay ra, hai đạo bạch quang bảo vệ hồn phách của hắn, phiêu dãng giữa thiên địa. Thế nhưng không đến giây lát, một đạo như có như không vong xuyên chi hạ tại thiên địa bên trong hiện rõ. Không hiểu lực kéo dắt lấy Trịnh Luân, tiến vào cái này vong xuyên chi hạ bên trong. Vong Xuyên, Vong Xuyên, trước kia đều là quên. Lúc đầu còn giữ 3 phần không cam lòng trị Luân, hồn phách tiến vào Vong Xuyên nước sông phía sau, lập tức quên đi tất cả. Quá khứ hào tình trang trí, tiên pháp thần thông, toàn bộ quên mất. Cuối cùng tại theo Vong Xuyên chi Hà đi tới Vong Xuyên điểm cuối cùng, lục đạo luân hồi vòng xoáy. Từ xuống núi đến nay, một mực tại Dược Châu thành hắn, không có cái gì kinh thiên động địa công nước, cũng không có cái gì tội lôi chồng chất tội nghiệp. Vị trí trực tiếp theo luân hồi vòng xoáy dẫn dắt, chuyển thế tiến vào nhân đạo. Luân hồi, bên ngoài mới giảm dựp châu thành bên trong, ngay tại khởi công xây dựng đầu mẫu nguyên quân miễu bên trong, một cái khuôn mặt thanh niên tuấn lãm thân ảnh bỗng nhiên hướng về trịnh luân chết đi phương hướng nhìn thoáng qua, cười nhẹ tự đủ. hanh cấp nhị tướng trịnh luân sao? cũng là cái có ý tứ nhân vật. bất quá, tại ta hồng hoang bên trong, một cái liền tiên đạo đều vì thành tiểu phàm nhân, cũng không có tư cách leo lên phong thần bảng. người này chính là tiêu đạo thánh nhân pháp tướng phân thân một trong, trưởng quản lấy khai thiên tịch địa đại thần thông vô thượng bản. tại phát hiện hắc y hồng quân vết tích phía sau, cái này thánh nhân pháp tướng phân thân liền bị tiêu đạo ý nghĩ của bản thể giáng lâm, xem như thời khắc mấu chốt khống chế phong thần lượng kiếp ám thủ. 531 số trời có biến chương 531 số trời có biến chỉ là một cái trị luân, không hề đáng giá tiêu đạo quan tâm quá lâu dù chỉ là tiêu đạo một cái phân thân hắn theo đầu mẫu nguyên quân miếu cửa chính ban ngày một đường đi vào bên trong Mặc dù hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực nhưng lui tới quanh mình xây dựng miếu thờ các công nhân cũng không có phát hiện tiêu đạo thân ảnh thậm chí liền trước đến giám sát đát kỷ cũng không có phát hiện bởi vì tiêu đạo tại luyện hóa mạn vì thế giới bản nguyên phía sau cảnh giới đã lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước giữ đạo hợp chân nơi này nói là đại đạo mà không phải là thiên đạo Ở trong đó khác nhau ở chỗ, nếu là cùng thiên đạo hợp thật, đồng dạng phàm nhân mặc dù cũng sẽ không cách nào tại tiêu đạo không có cho phép dưới tình huống nhìn thấy hắn, nhưng chứng thành tiên đạo người, lại có thể cảm ứng được tiêu đạo. Trừ phi, tiêu đạo có ý thức chế lấp. mà cùng đại đạo hợp thật sự không đồng dạng. Dù cho là tiên nhân, cũng vô pháp phát hiện tiêu đạo vết tích. Bất quá, tiêu đạo giữ đạo hợp chân, cũng chỉ là sơ bộ mà thôi. Chỉ cần chân chính chứng thành đại đạo chí tôn, mới thật sự là giữ đạo hợp chân. Cho đến lúc đó, liền xem như vô thượng đại thế giới chi chủ, như không có tiêu đạo cho phép, cũng vô pháp nhìn thấy hắn. Mà bây giờ Tiêu đạo cũng chỉ có thể làm đến tại không chủ động dưới tình huống Đại La phía dưới không cách nào phát hiện hắn mà thôi. Mà lúc này Dực Châu thành bên trong duy nhất nắm giữ Đại La bên trên cảnh giới, chỉ có ngay tại xây dựng đầu mẫu nguyên quân miếu bên trong cái kia một tôn đầu mẫu nguyên quân phân thân tự thần. Đây là đầu mẫu nguyên quân nhân gian tỏa thứ nhất miếu thờ đối hành tẩu thần đạo đầu mẫu nguyên quân đến nói đặc biệt trọng yếu, cho nên đặc biệt phân một tôn Đại La đỉnh phong hóa thân đóng giữ thần miếu. Làm tiêu đạo tiến vào thần miếu chính điện một máy mắt tôn này tượng thần bên trong phân thân lập tức phát hiện tiêu đạo, đầu mẫu nguyên quân phân thân lập tức từ tượng thần bên trong thoát ly tại tiêu đạo trước mặt cung cung kính kính cúi đầu hành lễ nói tham kiến trí tôn, tiêu đạo sùa tay nói, miệng đi, đứng lên mà nói, ta lần này đến là có chuyện tìm ngươi, không muốn tại những này nghi thức xã giao bên trên lãng phí thời gian. đầu mẫu nguyên quân phân thân nghe đến tiêu đạo lời này, chân thành đứng dậy, gọn gàng mà linh hoạt hỏi, không biết trí tôn có chuyện gì phân phó tử quang. tiêu đạo thấy nàng làm như vậy dọn, hài lòng nhẹ gật đầu. mặc dù chuyển thế phía sau tính cách thay đổi đến ôn hòa rất nhiều, thế nhưng tử quang trong xương vẫn như cũ có kiếp trước Tiên vượng cố kia tiêu ngạo tự tin, đem sự tình giao cho dạng này người, hắn rất tiến tâm. vì vậy hắn mở miệng nói, ta muốn ngươi làm, rất đơn giản ngăn chặn tứ đại chư hầu liên quân. Thế nhưng, không thể xuất hiện đại quy mô kim tiên cảnh giới bên trên tương vong. Thử Quang nghe đến Tiêu Đạo lời nói, hơi nhíu lên tiêu lông mày, nếu chỉ là ngăn chặn tứ đại chư hầu liên quân, nàng có rất nhiều biện pháp. Nhưng nếu là còn có cái không thể đại quy mô kim tiên bên trên tử vong lời nói, liền có chút phiền phức. Dù sao, bây giờ Hồng Hoang tại luyện hóa mạng uy thế giới bản nguyên phía sau, nguyên khí rồi dào đã không thua gì thiên địa sơ khai long phượng lượng kiếp lúc. Mặc dù nói còn chưa tới, kim thiên không bằng chó tình trạng, thế nhưng số lượng đã tương đối có thể nhìn. Mà thôi tứ đại chư hầu thân phận, nếu là chiến cuộc kéo đến thời gian quá dài, khẳng định có số lớn kim tiên gia nhập trong đó dù sao thiền giáo 30 vạn quần tiên hạ phàm không biết bao nhiêu đều vào đại thương triều đỉnh hưởng thụ nhân gian phú quý mặc dù đại đa số đều là nghe tuyên không nghe rơi thế nhưng như thật gặp gỡ phiền phức bọn họ sẽ vẫn xuất thủ nhưng cái này còn không phải nhất làm cho tử quang nhức đầu nhất làm cho tử quang nhức đầu là dạng này một nhóm lớn kim thiên đều dựa vào thiên đỉnh tinh thần lực lượng tích tụ ra đến mặc dù không thiếu ưu tú hạ người thế nhưng càng nhiều hơn chính là thật giả lẫn lộn lấy tử quang tu vi tới nói dù chỉ là một cái phân thân cũng sẽ không cẩn thận bóp chết một đám đây mới là nàng lớn nhất khó khăn vị trí. bất quá mặc dù minh bạch vừa khổ khó, thế nhưng tử quang lại không có phản nàn. nếu mày suy nghĩ một hồi phía sau, liền chủ động mở miệng nói. chí tôn cứ việc yên tâm, tử quang định không phụ chí tôn nhờ vả. tiêu đạo nghe nói như thế, hai lòng nhẹ gật đầu, lo nghĩ lấy ra đồng dạng tiên thiên linh bảo đến. tuyệt giáo quần tiên mặc dù thật giả lẫn lộn hạng người chiếm đa số, nhưng vẫn là muốn kiện xuất hạng người. ngươi bản thể dù sao muốn trấn thủ chư tiên tinh thần, chỉ dựa vào một cái phân thân sợ lực có không cần. cái này tiên thiên linh bảo chính là hôn nguyên kim đấu, bên trong theo tam tài, có ẩn chứa thiên địa chi diệu. Nhân quả không biết, kiếp số không hiện, thần thông không rõ. Ta hiện đem bảo vật này ban cho ngươi, như thật có cường địch xâm phạm, ngươi liền lấy bảo vật này đối địch. Tử Quang Phân thân nghe đến tiêu đạo lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ, thế này Hồng Hoang không thể so Hồng Quân quản lý Hồng Hoang, cũng không có Tử Tiêu cùng phân bảo một chuyện. Điều này dẫn đến vào lúc này Hồng Hoang bên trong, Tiên Tiên Linh bảo chân quý. Dù cho là ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong khách, cũng chỉ có số ít mấy vị vừa vặn sau lưng, có Tiên Thiên Linh bảo phối hợp, cho dù là thánh nhân, trên cơ bản cũng liền một kiện chứng đạo chi bảo. Mà tử quang trước có khôi phục chu thiên tinh thần đến thiên đạo ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh căn tinh thần tây hiện tại lại bị tiêu đạo ban thưởng hỗn độn kim đấu cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ hùng hoang có cái này lãnh ngộ cũng chỉ có vị kia thánh nhân phía dưới người thứ nhất danh xưng địa tiên chi tổ chấn nguyên đại tiên tử quang phân thân hít sâu một hơi cũng không nói ra cái gì cảm kích tử thế nhưng ở trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm cho dù bông tha tôn này phân thân cũng muốn hoàn thành tiêu đạo an bài nhiệm vụ đã báo đáp tiêu đạo hậu ái chi tình tiêu đạo gặp cái này nhẹ gật đầu quay người liền rời đi lần này phong thần lựa tiếp cuốn vào thiên đạo hùng quân hóa thân. Hắn nhất định phải lại nhiều làm mấy tay chuẩn bị. Bất quá, Tiêu đạo đi ra Dược Châu thành bên ngoài, nhìn hướng Tứ Đại Chư hầu đại doanh phương hướng. Bởi vì sát kiếp dần dần lên, tại tăng thêm tạo hóa ngọc điệp che lấp, Tiêu đạo cũng không thể trực tiếp khóa chặt Khương Tử Nha vị trí cụ thể. Thế nhưng Tiêu đạo biết, Khương Tử Nha liền tại phụ cận. Người có vượt qua ta hai cái lượng kiếp kiến thức, thế nhưng ta lại có thay đổi tất cả lực lượng. Thắng bại, sơ tại bắt đầu phía trước liền đã xác định. Tiêu đạo nhìn xem Tứ Đại Chư hầu đại doanh phương hướng hư không, tự tin mở miệng nói. Sau đó, bước ra một bước, rời đi Dược Châu thành. ma đổi thành một bên, Tứ đại chư hầu đại doanh mười dặm chỗ một gò núi bên trên, Khương Tử Nha chính không ngừng bấm đốt ngón tay cái gì? Chính Luân bỏ mình, thế mà trực tiếp tiến vào luân hồi. Cái này cùng ta ký ức bên trong hoàn toàn không giống a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, số trời có biến? Khương Tử Nha cẩn thận bấm đốt ngón tay nửa ngày, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cái giải. Cuối cùng đành phải hít sâu một hơi, đem tiềm ẩn tại trong Minh Minh Tạo Hóa Ngọc Điệp triệu hắn đi ra. Hắn nhìn xem so với mới vừa tiến vào Hồng Hoang lẩm đạm rất nhiều Tạo Hóa Ngọc Điệp, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Loại dưa vàng dưới này, dưa quen cách cách Hái một lần dùng dưa tốt, lại hái khiến dưa hiếm. Ba hái tôn sùng đương nhiên có thể, hái tuyệt ôm mặc về. Cái này tạo hóa ngọc điệp mặc dù là bản tôn chứng đạo chi bảo, có vô cùng diệu dụng, nhưng dù sao chỉ là cái vật chết. Sử dụng một lần, còn vô sự, sử dụng hai lần, cũng đã là bản nguyên bị hao tổn. Nếu là sử dụng lần thứ ba, liền đến cực hạn. Ta bóc méo thân phận dùng một lần, hiện tại đo lường tính toán số trời lại dùng một lần, liền chỉ còn lại một lần cuối cùng. Chương 532, Khương Tử Nha quả quyết, chương 532, Khương Tử Nha quả quyết. Khương Tử Nha nhìn trước mắt tạo hóa ngọc điệp, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt ý đối với hắn mà nói, từ bản tôn thiên đạo hồng quân cho cái này một phần ba tạo hóa ngọc điệp là hắn cùng tiêu đạo đánh cược chỗ dựa lớn nhất. một khi ba lần sử dụng cơ hội toàn bộ dùng xong, vậy liền mang ý nghĩa hắn đối mặt tiêu đạo chuẩn bị ở sau lại không xây dịch cơ hội. thế nhưng tiêu đạo chính là cái này hồng hoang thế giới thiên đạo chí tôn là vô thượng đại thế giới tri chủ, không những tu vi cảnh giới tại trên ta còn gồm cả lợi thế sân nhà. ta thắng hắn duy nhất cơ hội chính là vượt qua hắn hai cái lượng kiếp tin tức ưu thế. cho nên ta muốn thắng lời nói vô luận như thế nào cũng không thể đem cái này tin tức ưu thế cho vứt bỏ. cho dù em còn xuất lại hai lần sử dụng cơ hội lại dùng một lần cũng đồng dạng. Khương Tử Nha thân là thiên đạo hồng quân áp thi hóa thân, quả quyết vô cùng. Nghĩ rõ ràng mẫu chốt về sau cũng không tiếp tục đi đau lòng tạo hóa ngọc điệp. Lúc này vung tay lên, một chỉ điểm tại cái này tạo hóa ngọc điệp bên trên. Sau một khắc, một phần ba tạo hóa ngọc điệp nhẹ nhàng nhất chuyển, một cỗ huyền lại huyền thiên đạo khí tức tại trên tôn gia. Rất nhanh, một cái nhỏ nhưng đầy đủ thiên đạo xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp bản chất, một cái hoàn chỉnh hồng hoang thiên đạo hình chiếu. xuyên thấu qua cái này hồng hoang thiên đạo hình chiếu, trên lý luận Khương Tử Nha có thể làm được tiêu đạo nhất dạng đem toàn bộ hồng hoang sự tình không rõ chi tiết đưa vào trong lòng từng cái quan sát. Thế nhưng vừa đến trước mắt tạo hóa ngọc điệp không được đầy đủ, chỉ là thiên đạo hồng quân ban thưởng một phần ba. Thứ hai, Khương tử nha liền tính bại lộ tu vi, cũng chỉ có chuẩn thánh điên phong thực lực, căn bản là không có cách đem toàn bộ hồng hoang sự tình từng cái xem. Dù sao, hồng hoang lớn, ước triệu sinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại tạo ra tin tức mới. Không có đầy đủ trí tuệ, tu vi, cảnh giới, cho dù có quan sát thiên đạo quyền hạn cũng không có biện pháp đem tất cả mọi chuyện nắm giữ. Khương tử nha đối điểm này vô cùng rõ ràng, cho nên tại mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp triệu hồi ra nhỏ mà hơi thiên đạo về sau, trực tiếp nói thẳng, ở trong đó tìm kiếm cùng phong thần bảng có liên quan sự tình. Rất nhanh, hắn liền tìm được chính mình cần có tin tức. Thì ra là thế, tiêu đạo là cho phong thần bảng yên tâm cái hạn chế sao. Không thành tiên nói không được lên bảng, khó trách cái kia trịnh luân tại ta ký ức bên trong là phong thần 365 vị chính thần một trong, thế nhưng thế này lại tại bỏ mình về sau trực tiếp tiến vào luân hồi. Khương Tử Nha tìm tới chính mình cần có tin tức phía sau, thuận tiện xem một cái lần này Phong Thần Đại Kiếp bên trong hắn để ý một chút người cùng sự tình, liền bởi vì Nguyên Thần không cách nào chống đỡ, không thể không đem Tạo Hóa Ngọc Điệp đóng lại. Cẩn thận từng ly từng tí đem Tạo Hóa Ngọc Điệp lại lần nữa dung nhập Thiên Điệu bên trong phía sau, Khương Tử Nha bắt đầu suy nghĩ lên Tiêu Đạo làm như vậy ý nghĩa đến. Hắn rất rõ ràng, giống Tiêu Đạo dạng này vô thượng đại thế giới chi chủ, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Giống sửa đổi leo lên Phong Thần bảng yêu cầu chuyện như vậy, thoạt nhìn chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng có sâu xa ảnh hưởng. Ta vậy bản tôn chủ chỉ Phong Thần Đại kết lúc Tam Thanh không muốn nhà mình muôn đồ lên bảng, cho nên 365 vị chính thần không thiếu một chút tiên đạo chưa thành phàm phu. Thế nhưng dựa theo trí nhớ của ta, bà tôn đối với cái này cũng là ngầm đồng ý vì chính là chèn ép thần đạo. Một giới phàm phu, liền tính mượn nhờ phong thần bảng trở thành thiên đạo chính thần, cũng rất khó hoàn toàn không chế chính mình thần trước. Thật giống như một người luyện truy pháp, dựa theo quy lý, có lẽ từ nhỏ truy bắt đầu, theo thích hướng từng bước một đổi thành đại truy, dạng này mới có thể được tâm lên tay. Mà nếu như vừa lên đến liền dùng đại truy luyện tập, liền xem như càng về sau thích hứng đại truy phát lượng, cũng chú định cùng một chút tinh rượu chiêu số vô duyên. Mà đối với chính thần đến nói, càng là như vậy, một giới phàm phu, cho dù là đến Hồng Hoang nghe quý, cũng chưa chắc có thể chân chính khống chế chính mình thân trước. Thế nhưng nghĩ ngược lại, tiêu đạo đặc biệt quy định không thành tiên nói không vào phong thần bảng, có hay không mang ý nghĩa hắn có đại hương thần đạo ý đồ? Xem một lá dụng, mà biết thiên hạ thu, xem như nắm giữ thiên đạo hồng quân kiến thức hương tử nhà đến nói, dù chỉ là một cái đơn giản tin tức, liền có thể phân tích ra hồng hoang xu thế tương lai. Ánh mắt của hắn lập loè trải qua, lộ ra một tia có chút hăng hái biểu lộ, cười nhặt nói: "Như vậy, cũng là tốt. Dù sao Ta tại lần này đánh cược bên trong có khả năng lấy được sức mạnh lớn nhất chính là phong thần giúp đỡ chư thần. Hắn đặt yêu cầu càng cao, ta càng về sau có khả năng buộc phát thực lực liền càng mạnh. Nói không chừng chuyện này đến lúc đó có thể trở thành ta thắng bại tay. Khương tử nha nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt dần dần rực rỡ. Hắn cùng tiêu đạo ở giữa đánh cược, mấu chốt liền tại phong thần bảng bên trên. Xem như thiên mệnh người hắn, tại phong thần sát kiếp kết thúc, thế nhưng chư thần còn chưa được đến sắc phong phía trước, sẽ có một đoạn thời gian có được hiệu lệnh chư thần quyền hành. Đó là hắn lực lượng tối cường thời điểm, cũng là một cái vô lượng lượng kiếp thiên mệnh nhân khí mấy thịnh nhất thời điểm. Điểm này liền xem như tiêu đạo thân là thiên đạo chí tôn cũng vô pháp thay đổi, trừ phi hắn cưỡng ép xóa bỏ phong thần lượng kiếp biến quả để đại kiếp biến mất. Nếu như làm như vậy, khương tử nha cũng liền không lời có thể nói, bởi vì làm như vậy đại giới, tiêu đạo ít nhất trọng thương trăm vạn năm. Có cái này trăm vạn năm thời gian, hắn bản tôn thiên đạo hùng quân đã sớm luyện hóa mạn uy thế giới ba thành bản nguyên, sau đó xông vào cái này hùng hoàng, đem tiêu đạo tru sát. Bất quá tiêu đạo cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, hắn An bài thiên mệnh người cũng nắm giữ giống như ta khí số cùng quân hành. Đến lúc đó phong thần giúp đỡ chư thiên chính thần hoàn toàn có thể tại ta cùng hắn ở giữa lựa chọn nghe ai cho nên ta nhất định phải mau chóng gia nhập đại thương bên trong, sau đó nhấc lên lần lượt đại chiến, từ đó để đủ nhiều nhân mã của ta tiến vào phong thần bảng. Khương tử nha trong lòng nghĩ chính mình tính toán, trong lòng không khỏi sinh ra một trận cấp bách cảm giác đến, lo nghĩ phía sau, hắn hít sâu một hơi, từ trên gò núi đi xuống, bước dài hướng tứ đại trư hầu quân doanh. danh. đến cửa chính chỗ thời điểm, giữ cửa vẫn như cũ là trước kia tướng quân kia. bất quá thời gian giải khốn đốn dực châu thành bên dưới, hiện nhiên cho tứ đại trư hầu đại quân sĩ khí mang đến không nhỏ ảnh hưởng. so với lần trước thần hoàn khí túc, lần này thương tử nha trước đến lúc, hắn có vẻ hơi ủ rũ. Thật giống như đấu bại gà trống đồng dạng. Khương Tử Nha gặp cái này, trong lòng âm thầm cười lạnh, thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ ôn hòa nụ cười, nói: "Tướng quân, còn nhớ Lao đạo sao?" Tướng quân giữ cửa có chút mờ mịt ngẩng đầu, quan sát Khương Tử Nha đồng dạng, một bộ ta lúc nào gặp qua người dáng dấp. Khương Tử Nha gặp cái này, trên mặt cũng không giận, chỉ là tiếp tục cấm giọng lại cười nói: "Không nhớ rõ Lao đạo cũng không có quan hệ, Lao đạo lần này trước đến, vẫn là vì rút tứ đại chư hầu một chút sức lực." Thỉnh cầu tướng quân thay thông báo. Tướng quân giữ cửa nghe đến Khương Tử Nha lời nói này, lập tức cảm giác quen thuộc, nhớ tới lần trước cùng Khương Tử Nha gặp mặt sự tình. 533, bá không biết chí, chương 533, Phương Bá không biết cao hiền trí, chương 533, Phương Bá không biết cao hiền trí. Tướng quân giữ cửa nhớ tới Khương Tử Nha sự tình phía sau, sắc mặt lập tức một sụp đổ, trực tiếp lời nói lạnh nhạt nói: "Nguyên lai là ngươi lao đầu này, đi đi đi. Cái kia quảng thành tử ba vị kim tiên, đều không làm gì được Dực Châu thành đại trận, ngươi một cái chưa thành tiên đạo nghèo đạo nhân, lại cái gì có thể giải quyết vấn đề gì?" Khương Tử Nha lần này vội vã muốn gia nhập Đại thường nghe nói như thế, sắp thực không thèm để ý bực này giữ cửa tướng lĩnh, lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại đại doanh phía trước, tụ một câu thơ nói: "Ta tạo bản là trong biệt khách" dựa hai không nghe trần thế âm ngay đổi sóng lớn bài hát minh ngông nhìn ban đêm tinh đấu buông xuống cô câu cô câu không biết thiên địa rộng đầu bạc ngạo nghệ thiên địa giả thanh âm của hắn tăng thêm một tia pháp lực lập tức truyền khắp hơn phân nửa đại doanh tứ đại chư hầu cùng quảng thành tử ba vị kim tiên vốn tại ngay tại trong đại trướng sầu ngồi suy nghĩ chiến sự lúc đầu tâm tình phiền muộn giống như tháng sáu ngày mưa rầm đầu dạng trong lòng tràn đầy kiểm chế chợt nghe bài hát này âm thanh, cảm giác rộng rãi chi ý tâm tình không khỏi vì đó một sướng sau một khắc tứ đại chư hầu cùng ba vị kim tiên tỉnh lại lẫn nhau giả dích nhìn nhau Trong đó Quảng Thành Tử càng là trực tiếp mở miệng tán thưởng nói: "Bài hát này âm thanh thật là kỳ dị, tự có một fan siêu nhiên vật ngoại tâm cảnh, không phải là người phản tục có thể hát đến. Lại không biết là người phương nào hát, chẳng lẽ bốn vị hầu gia trong quân doanh còn có như thế lại hiện? Vì sao không mời ra đến gặp một lần? Cái gọi là tam đẳng tu hành tu pháp lực, nhị đẳng tu hành tu thần thông, vừa chờ tu hành tu khí phách. Mặc dù tại Hồng Hoang về sau, cảnh giới cùng người khí phách cũng không có trực tiếp liên quan, nhưng không câu này lại là, chuẩn thánh, đều có đại khí phách cả người. Cho nên tại Quảng Thành Tử nghĩ đến, có khả năng hát ra dạng này tiên ca, tất nhiên không phải phàm phu." nghe đến hắn lời nói, tứ đại chư hầu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ tây bá hầu cơ xương cao mày nói, không những tiên trưởng ngươi chưa từng gặp qua, chúng ta cũng không có chú ý tới trong doanh còn có bậc này hiền nhân. Tất nhiên tiên trưởng ngươi mới gặp, cơ xương cái này liền phái người đem cái kia hiền nhân mời đến. Cơ xương bên này nói xong phía sau, lập tức liền phái ra chính mình dưới trướng thủ lĩnh nam cung thích quản tri để hắn đem ca hát nhân mang về đại trướng. Nam cung thích bên này ra doanh về sau, theo tiếng ca một đường hướng đại doanh bên ngoài đi, càng chạy càng là không nghĩ ra. Hầu gia nói để ta đem ca hát nhân mang cho hắn, có thể là ta đều nhanh muốn đi ra đại trướng làm sao còn không thấy bóng người, hắn bên này mới vừa nói xong, bên kia liền một chân đi tới cửa doanh phía trước. Lúc này, giữ cửa thủ lĩnh chính cam tức nhào về phía khương tử nha, nhưng bị khương tử nha một cái chân đạp bắt quái nhẹ nhõm tránh đi. tướng quân giữ cửa bởi vì nào quá mức dùng sức, lúc này rơi vào khoảng không, lập tức liền mới ngã xuống đất. nam cũng thích thấy, lập tức nhíu mày, nổi giận đùng đùng nói, chuyện gì xảy ra, đường đường trông coi doanh thủ lĩnh, cư nhiên như thế thất lễ. cái này nếu để cho những người khác nhìn thấy, hả không muốn cười lời nói ta tứ đại chư hầu liên quân bất lực. Tướng quân giữ cửa vốn là cái tạm hảo tướng quân, làm sao có thể cùng Nam cung thích dạng này tứ đại chư hầu tâm phúc cùng so sánh? Lúc này nghe đến hắn nổi giận đùng đùng cự trách, dọa đến mồ hôi nhễ nhại, vội vàng từ dưới đất bò dậy giải thích nói: Nam cung tướng quân, cái này không thể trách ta. Lão đạo sĩ này thần thần quái quái, phía trước đống nhiên tại đại doanh phía trước sưng ca, còn lấy pháp lực chuyển khắp toàn bộ đại doanh. Ta đang muốn bắt hắn, lại không nghĩ hắn có chút xảo trá tàn nhẫn, ta có chủ kiến, liền té ngã. Ngài lại cho ta một cơ hội, ta lập tức liền đem cái này chết tiệt lão đạo bắt lấy. Tướng quân giữ cửa một bên nói, một bên kêu gọi thủ hạ của mình tướng sĩ kết thành cái trận, mơ hồ đem thương tử nha vây lại. Thế nhưng lần này, Khương Tử Nha lại không tránh không né, cười ha hả đứng tại chỗ không động đậy. Đang lúc cái kia tướng quân giữ cửa mừng thầm trong lòng, muốn cùng thủ hạ tướng sĩ cùng một chỗ bổ nhào qua đem Khương Tử Nha bắt lúc, đột nhiên Nam cung thích mở miệng. Dừng tay. Đây là hầu gia muốn gặp đến người, tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta. Tướng quân giữ cửa nghe nói như thế, lập tức sử ngây ngốc nhìn xem Khương Tử Nha, một bộ không biết làm sao rằng rớp. Nam cung thích thấy, cũng lời để ý tới tiểu nhân vật như vậy, chỉ là cao mày nhìn xem Khương Tử Nha lắc đầu nói, Vừa vận tại trong đại trướng nghe đến sướng ca âm thanh, còn tưởng rằng là chúng ta trong đại doanh tới cao nhân, không nghĩ tới chỉ là cái không thành tiên lão đạo sĩ. lần này hầu ra bọn họ phải thất vọng. lão đạo sĩ, ngươi đi theo ta tới, đến lúc đó vào đại trướng đừng mở miệng lung tung, nếu không, cẩn thận tính mạng của ngươi. nam cung thích nói xong về sau, trực tiếp quay người dẫn đường. khương tử nha cũng không tính đến ngữ khí của hắn, đi theo phía sau hắn một đường tiến lên. rất nhanh, hai người liền đi tới tứ đại trư hầu hành quân đại trướng bên trong. cái này đại chướng chính là dùng đặc thủ tiên pháp biên chế mà thành, từ bên ngoài nhìn liền có cao trăm trượng. Nguy nga cao ngất, có thể so với sơn nhạc. Sau khi đi vào, không gian càng lớn, có núi có nước, còn có đỉnh đài lộng các, thật giống như một cái di động trang viên đồng dạng. Ma Tứ Đại chư hầu cùng Quảng Thành Tử ba người, liền ngồi tại cái này trang viên đồng dạng đại trướng trung ương, một chỗ rửa vào nước cái đỉnh nhỏ bên cạnh. Bọn họ tổng cộng bảy người, ngồi tại riêng phần mình chỗ ngồi, nhìn thấy Nam cung Thích đem khương tử nha mang đến, từng cái như mày. Tây Bá Hầu Cơ Sương xem như Nam cung Thích của chúa, trước tiên mở miệng nói: "Nam Công Thích, ta muốn ngươi đi tìm vị kia sướng ca hiền nhân, ngươi làm sao mang theo cái lao đạo sĩ trở về?" Nam cung thích nghe đến cơ xương gần hàm bất mãn, trên mặt lộ ra một tia khẩn trường, vội vàng giải thích nói: Hầu gia, ty chức nghe ngài mệnh lệnh phía sau, một đường theo tiếng ca đi, đi tới đại doanh viên môn đều vẫn là không thu hoạch được gì. Vừa vặn lúc này, cái tia giữ cửa tướng quân nói người này chính là vừa vặn xương ca. Bên cạnh chú ý bốn phía không người phía sau, ty chức bất đắc dĩ, đành phải đem hắn mang đến. Tây bá hầu cơ xương đám người nghe nói như thế, lập tức thay đổi đến mất hết cả hứng. Đông bá hầu khương hằng sợ càng là tiếp nối nói: Xem ra cái này bài hát không phải là làm, mà là từ vị tia hiển sĩ trong miệng nghe được. Tây bá hầu cơ xương nhẹ gật đầu. Đối với Khương Tử Nha mở miệng nói: "Ngươi chính là không phải là hiền sĩ, lại lui a?" Nói xong về sau, liền quay đầu không nhìn nữa Khương Tử Nha. Nhưng lúc này, Khương Tử Nha lại bỗng nhiên mở miệng lại hát. "Xuân thủy thông thả xuân thảo kỳ, cá vàng chưa gặp tận bán khe suối, phương bá không biết cao hiền trí, chỉ làm tóc trắng lao đạo sĩ." Tứ đại chư hầu cùng ba vị kim tiên nghe đến tiếng ca, lập tức sững sốt, vội vàng xoay người lại, cẩn thận quan sát Khương Tử Nha. Khương Tử Nha ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù thoạt nhìn chưa thành tiếng nói, nhưng lại như thế tự tin. Dù cho là đối mặt tứ đại chư hầu, ba vị kim tiên, cũng không có mấy may biến sắc. Lần này Tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp. Quản Thanh Tử càng là có chút hăng hái trực tiếp mở miệng nói: Lao đạo sĩ, ngươi nói Phương Ba không biết cao hiền trí, chỉ làm tóc trắng lao đạo sĩ, có thể là đang nói chính mình là cao hiền." Khương Tử nhã nhẹ gật đầu, không chút do dự trả lời. Nhưng cũng, nghe đến hắn lời nói, những người khác còn không có cái gì phản ứng, nhưng Nam Bá Hầu ngả sủng Vũ lại trực tiếp cười ra tiếng, nói: "Buồn cười, buồn cười, chỉ là một cái chưa thành tiên đạo giả, lại dám tự xưng cao hiền." Chương 534, cho thể diện mà không cần, chương 534, cho thể diện mà không cần. Nam Bá hầu ngạ sùng vũ khinh thường nhìn xem chính mình khương tử nha. Thế này tiên đạo đang thịnh, nhân giáo, tiệt giáo là ước triệu nhân tộc chỗ tôn sùng. Bất kỳ một cái nào có khả năng tiến vào côn lôn sơn tiệt giáo đệ tử hạ phàm, đều có thể để đế vương đích thân giang lên đón. Thế nhưng dạng này phồn vinh thịnh vượng tiên đạo cũng đưa đến một vấn đề, đó chính là tu hành hạng người như quá khen cá chép, nhiều vô số kể. Cái này không quản thứ gì, một khi số lượng nhiều, giá trị cũng liền tiện. Cho nên đối với Nam Bá hầu ngạ sùng vũ dạng này tứ đại chư hầu đến nói, một cái chưa thành tiên đạo lao đạo sĩ, sắp thực không đáng giá nhất tới. Hắn lời nói cũng để cho Tây Bá hầu cơ xương, Quang Thành tử đám người đều phát ra từ nội tâm tán thưởng. Thương Tử Nha cũng không gấp gáp phản bác, mà là dù bận vận dung dung, yên tĩnh chờ lấy Nam Bá hầu ngã sùng vũ nói hết lời. Đợi đến Nam Bá hầu ngã sùng vũ nói xong phía sau, hắn đột nhiên cười lên ha ha. ha ha, ha ha, ha ha, không nghĩ tới tứ đại chư hầu kiến thức cũng bất quá như vậy, thật sự là buồn cười, buồn cười. Vậy mà cho rằng chưa thành tiên nói, liền không thể xưng là hiền nhân. Nói như vậy lời nói, cái này trong doanh ngồi, có thể là có ba vị kim tiên, tu vi còn tại thiên tiên bên trên, bọn họ ngược lại là chứng được tiên đạo chẳng lẽ có thể vì tứ đại chư hầu giải quyết dược châu thành vấn đề sao? chẳng lẽ liền có tư cách trở thành hiền nhân sao? khương tử nha mấy câu nói không những để tứ đại chư hầu đống nhiên đổi sắc mặt, liền một mực bảo trì mở nhạt tư thái quảng thành tử ba người cũng đột nhiên nổi giận. chỉ là trong nháy mắt hai câu nói khương tử nha liền thành công không chế cục diện. hỗn trứng chạy đến chúng ta đại doanh trò cười ta không nói, còn chào phúng ba vị tiên trưởng, ngươi muốn chết sao? nam bá hầu nạt sùng vũ đối khương tử nha dựng râu mắt nổi giận đùng đùng. Quảng thành tử ba người thì nhìn xem khương tử nha biểu lộ âm lãnh trong mắt hắn khương tử nha thân hình đầy cao. Tóc trắng như tuyết, sợi râu buông xuống ngực, khuôn mặt giống như như trẻ con hùng luận, trên người mặc một thân rộng lớn áo bào, hai tay háo đồng bền di động. Vẻ ngoài không tồi, có thể nói tiên phong đạo cốt. Nếu không phải phía trước một lời nói, hắn đối dạng này người tất nhiên rất có hào cảm, nói không chừng còn chưa hạ xuống thân phận tới đàm luận một phen. Thế nhưng hiện tại, Khương Tử Nha thông qua bản thể ký ức, đã sớm quen thuộc Quảng Thành Tử chờ thập nhị kim tiên tính cách. Lúc này hắn gặp Quảng Thành Tử nhìn như vậy chính mình, lập tức nhíu mày, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy, lương tựa thánh nhân, từ vu yêu lượng tiếp tu hành đến bây giờ, lại liền đại la chính quả đều không có chẳng lẽ các ngươi còn có mặt mũi tự sưng một câu hiền Nam Bá Hầu ngạc sùng vũ nghe đến Khương Tử Nha thế mà trực tiếp đối với Quảng Thành Tử mở miệng chào Phúng con mắt trừng đến càng lớn lập tức giữ gìn nói ngươi một cái chưa thành tiên nói không biết lúc nào chết lao ra hỏa có tư cách gì chào Phúng ba vị kim tiên ừ Nam Bá Hầu ngạc sùng vũ ngươi sống dài như vậy tuổi tác liền đơn giản nhất lợi và hại phân tích cũng đều không hiểu sao một mặt giữ gìn ba người bọn hắn luôn mồm kim tiên kim tiên bọn họ có khả năng giúp ngươi giải quyết Dược Châu Thành sao đợi đến các ngươi tứ đại chư hầu binh bại Dược Châu Thành thông tin truyền đi người trong thiên hạ đều muốn cười ngươi Đến lúc đó, ngươi liền tứ đại chư hầu vị trí cũng ngồi không vững. Hiện tại, ngươi còn có tâm tình giữ gì ngươi ba vị kim tiên sao?" Khương Tử Nha cười lạnh, cố ý khích đem nói. Nam Bá Hầu ngạc sùng Vũ bị nói đến chỗ đau, tức giận đến tại chỗ giơ chân. Hắn đối Khương Tử Nha chửi ầm lên, "Tốt, tốt, thật to gan lão đạo sĩ. Ngươi đây là muốn chết đúng không? Ta thành và ngươi, ngươi tới, kéo ra ngoài chém." Tây Bá Hầu cơ xương con ngươi hơi co lại, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt xúc động, muốn đi che lại Nam Bá Hầu Vũ miệng. Nhưng Vũ đã bật miệng nói ra, tất cả đã chết rồi. Lão đạo sĩ này như vậy khí định thần nhàn nếu không phải ức hiếp thiên đại lửa gạt, chính là trong bụng có khí sách. nam bá hầu như vậy lỗ mãng, nếu là đối phương thật sự có giải quyết dược châu thành phương pháp, chẳng lẽ không phải tự ngộ? tây bá hầu cơ xương không khỏi nhức đầu, nếu như khương tử nha thật sự có năng lực giải quyết dược châu thành chiến sự, sau đó lại tại trước mặt hắn bị nạc súng vũ chém giết, vậy hắn phải hối hận cả một đời. lúc này hắn chợt phát hiện, khương tử nha chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. cặp mắt kia, tính mịch cảm đạm, sâu không thấy đáy, phất hấp động đồng dạng có thể đem người linh hồn hút đi vào. dù là tây bá hầu cơ xương quyền cao chức trọng, tiếp trước thân là thiên đỉnh ngũ đế một trong Thực lực bất phàm, giờ phút này bị cái này đôi này mắt tiếp cận cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Tây bá hầu cơ xương, ngài tuổi hồ có lời muốn nói. Hương tử nha ha ha cười khẽ hai tiếng, thanh âm hắn bình thản giống như nước, không tình cảm chút nào, để người nghe lấy rất không thoải mái. Nam bá hầu ngã sùng vũ đang muốn mở miệng gầm thét, thúc giục đội đại trướng bên ngoài tướng sĩ đi vào đem khương tử nha bắt. Thế nhưng, càng cảm giác được hương tử nha bất phàm, tây bá hầu cơ xương lại vượt lên trước đứng ra, nói tại hạ xác thực có lời muốn nói, không biết các hạ đến tận cùng có bản lĩnh gì, có khả năng giúp chúng ta tứ đại chư hầu đánh hạ dược châu thành. thanh tử lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới Tây Bá Hầu Cơ Sương thật tin tưởng Khương Tử Nha cái lão đạo sĩ này có bản lĩnh giải quyết bọn họ thập nhị kim tiên đều không thể giải quyết được Châu Thành. Lập tức hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra không vui chi ý. Năm đó Ngưu Đế đều là nhân tộc anh hảo, không nghĩ tới chuyển thế về sau, lại thay đổi đến xem phía trước chú ý, thần trí đến nào. Thế mà thật tin tưởng, chỉ là một phàm nhân, có khả năng phá được liền chúng ta thập nhị kim tiên đều thúc thủ vô sách rực Châu Thành. Khương Tử Nha híp mắt, dùng đến nhẹ nhàng ngự khí nói ra kinh tiên động địa lời nói, bản lĩnh của ta nha cũng là đơn giản, có khả năng phá trận mà thôi. Phá trận Quảng Thành Tử nghe nói như thế, lập tức cười lạnh đứng dậy, đối với Tứ Đại Chư hầu mở miệng nói. Tất nhiên bốn vị phương bá có hứng thú nghe lấy cuồng độ chi ngôn, tại hạ liền tha thứ không phục buổi. Ta trước trở về tu luyện, chờ vị này cao hiền chuẩn bị phá trận thời điểm, tại đến xem thủ đoạn hắn. Quảng Thành Tử đứng dậy liền đi, ngồi tại bên cạnh hắn thanh hư, ngọc đỉnh gặp cái này, cũng liền bận rộn đứng lên. Thế nhưng làm bọn họ đi đến đại chướng cửa ra vào lúc, lại đột nhiên bị một cái tay cản lại. Khương Tử Nha tay. Khương Tử Nha cười tủm tỉm nhìn xem Quảng Thành Tử ba người, khẽ cười một tiếng, ba vị kim tiên chạy nhanh như vậy, là trột dạ sao? nghe đến thương tử nhã như vậy chào phúng chi ngôn, Quảng thành tử còn chưa kịp mở miệng, thập nhị kim tiên bên trong tính tình nhất là thẳng tới thẳng lui ngọc đỉnh hư lạnh một tiếng, cả giận nói: người lão đạo sĩ này, quả thật cho thể diện mà không cần. trộn dạ, chúng ta có cái gì trộn dạ? chỉ là lười nhìn ngươi tiếp xuống thấp kém biểu diễn. bất quá bây giờ ta ngược lại là thay đổi chủ ý, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tuổi cùng có cái gì phá trận chi pháp. nếu là hàng thật giá thật, ta cùng Quảng thành tử, thanh ngư hai vị sư minh tại chỗ xin lỗi ngươi. như ngươi phá trận chi pháp chỉ là nói qua, vậy ta liền ngay trước tứ đại trư mặt, một kiếm chấm dứt ngươi ngọc đỉnh những lời này, có thể nói là đằng đằng sát khí. Chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ trong đại trướng to như vậy không gian đều thay đổi đến lạnh bớt. Chương 535, Thủ Dương Kim Hoàn, chương 535, Thủ Dương Kim Hoàn. Quản thành tử gặp Ngọc đỉnh thanh này sát khí thánh thoát gián dấp, vội vàng mở miệng quy nhủ. Sư đệ Hà Tất vì thế phạm phu tức giận. Hắn nhưng là biết, Ngọc đỉnh mặc dù ngày bình thường thoạt nhìn không rên một tiếng, tựa như là cái khó hiểu đồng dạng, thế nhưng trên thực tế nhưng là thập nhị kim tiên bên trong sát tính lớn nhất tồn tại. Nếu là thật sự bị Khương Tử Nha kích thích sát tính, tại tứ đại chư hầu trong quân doanh đại khai sát giới, Cái kia chết một cái khương tử nha là chuyện nhỏ, bởi vì tàn sát nhân tộc, bị thiên đạo hạ xuống nghiệp lực, mới là biệt bát nhất. Càng hỏng bết chính là thập nhị kim tiên khí số liên kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngọc đỉnh nhiễm nghiệp lực, hắn khoảng thành tử cũng trốn không thoát. Mà lại lần nữa phong thần sát khí bên trong, nhiễm nghiệp lực hạ trạng, đã không cần nhiều lời. Thế nhưng hắn bên này gấp xoay quanh, có thể nhìn thẳng vào sát khí khương tử nha lại thoáng như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, căn bản đều chẳng muốn để ý tới, cứ như vậy Phong Khinh Vân đạm đứng tại chỗ bất động, lặng lặng nhìn. Một mức chú ý đến bên này phát sinh sự tình tây bá hầu cơ xương gặp cái này, trong lòng nói thầm kỳ Đối Khương Tử Nha cái này đống nhiên xuất hiện cao hiển cũng nhiều mấy phần lòng tin. Lúc này mở miệng nói, "Đã như vậy, còn mời tiên sinh vì bọn ta biểu thị phá trận chi pháp." Khương Tử Nha nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, nói, "Ta cần 28 viên kim viên, muốn thủ Dương Sơn bên trên hái. Còn mời Tây Bá Hầu vì ta mang tới." Tây Bá Hầu cơ xương nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi. Thủ Dương Sơn chính là nhân tộc Tổ Sơn, Thái cổ Lân Tổ vẫn là phía sau bị giao chỉ đưa đến Đông Hải chi bạn hóa ra thần sơn. Lân Tổ chính là tuân theo tổ chi bản nguyên xuất ra thiên đạo thần thú thân thể mặc dù bởi vì bị La Hầu mà khí lâu dài ăn mòn không còn đỉnh phong, nhưng kiên cố chỗ cũng không dưới tại bình thường tiên tiên linh bảo. Lại thêm vài vạn năm đến, nhân tộc khí vận bừng bừng phấn chấn, giá trị tại Thủ Dương Sơn bên trên, càng làm cho tòa này nhân tộc tổ sơn tràn đầy thần ý. Thể. Cho dù là tùy tiện đào ra một khối đất này, đều có thể dùng cho tế luyện pháp bảo. Đến mức chôn sâu lòng núi bên trong, lẫn tổ gân cốt biến thành vàng bạc đồng sắt tích ngũ kim, cái kia càng là vô cùng chân quý. Ngày xưa nhân tộc đại La bản mệnh pháp bảo, trên cơ bản chính là những loại bằng kim loại thành. Trong đó nổi tiếng nhất Không gì bằng hắn Tây Bá Hầu Cơ Sương tiếp trước hoàng đế hiên viên đúc thành chuôi này nhân đạo thánh kiếm hiên viên kiếm. Hiện tại, Khương Tử Nha một giới phàm phu, há miệng chính là nhân tộc Đại La đều muốn động tâm thủ Dương Kim, hơn nữa còn là 20 tám khối, xác thực có chút hoang đường. Tây Bá Hầu Cơ Sương nhìn thật sâu Khương Tử Nha một cái, tựa hồ muốn nhìn thấu cái này người lai lịch không rõ. Bên cạnh Đông Bá Hầu Khương Hàn Sở thì hơi nhíu lên lông mày, tràn đầy vẻ không hài lòng, hỏi: "Không biết cái này phá trận chi pháp, cùng thủ Dương Kim có quan hệ gì?" Khương Tử Nha cười không nói. Mà lúc này, Tây Bá Hầu Cơ Sương bỗng nhiên mở miệng nói: "Tốt, cao hiển tiện thể một lát, ta cái này liền để người đi lấy 28 cái thủ dương kim hoàn đến." Mọi người nghe nói như thế, nhộn nhịp sắc mặt đại biến, từng cái đầy mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Tây Bá Hầu Cơ Sương. Thế nhưng Tây Bá Hầu Cơ Sương bản nhân ngược lại lộ ra không quan tâm, một bộ rất mực khiêm tốn dáng dấp, cùng Khương Tử Nha Hàn Uyên. Mọi người dĩ nhiên biết, đây là Tây Bá Hầu Cơ Sương tại điều tra Khương Tử Nha lai lịch, nhưng cũng không khỏi sợ hai thán phục Tây Bá Hầu Cơ Sương khí độ. Thế nhưng Khương Tử Nha cũng là giọt nước không lọt, mặc dù không có hỏi nhất định đáp, nhưng đáp án lại luôn là mập mờ suy đoán. Nói rất lâu, Thế nhưng thân phận của hắn nhưng như cũng để mọi người cảm giác thần bí không thôi. Vừa vặn lúc này, Nam Cung Thích đích thân nâng một phương hộp gấm đi vào đại sướng, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tây Bá Hầu Cơ Sương, nói: "Hầu gia, thủ Dương Kim hoàn tại cái này." "Bất quá, Hầu gia, thật muốn đem thứ này cho cái này không rõ lai lịch lão đạo." Tây Bá Hầu Cơ Sương xua tay, ra hiệu Nam Cung Thích lui ra, sau đó đích thân nâng qua hộp gấm, đem mở ra đưa tới Khương Tử Nha trước mặt, sau đó mở miệng nói: "Tử Nha, 28 viên thủ Dương Kim hoàn đã đến, còn mời vì bọn ta biểu thị phá trận chi pháp." Khương Tử Nha nghe nói như thế, vung tay lên, tại trên hộp gấm nước qua. Sau một khắc, 28 viên thủ dương kim hoàn đống nhiên bay ra bầu trời, lần theo huyền ảo quỹ tích tại đại trướng giữa không trung vận chuyển lại. Tứ đại chư hầu gặp cái này, chỉ là nhìn cái mới lạ, cảm thấy Khương Tử Nha có chút bản lĩnh, nhưng không rõ lý. Có thể là Quảng thành tử đám người thân là nguyên thủy chi đồ, tiếp thu lao tử, thông thiên hai vị thánh nhân giáo đạo, tầm mắt rộng lớn, liếc mắt liền nhìn ra cái này 28 viên thủ dương kim hoàn vận chuyển quỹ tích là cái gì. Lúc này Hoàng sợ nói, nhị thập bát tinh tú đại trận. Những người khác nghe đến Quảng Thành tử ba người kinh hô, lập tức bắt đầu sững sờ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung vận chuyển nhị thập bát tinh tú đại trận nhất thời ngẩn ra mắt. Đối tiên đạo hoàn toàn không biết gì cả, bắt bá hầu sùng hầu hổ càng là mê man nhìn xem cái kia 28 viên thủ dương bóng vàng, nói: "Cái này, cái này chẳng lẽ chính là Dược Châu thành trên tường cái kia nhị thập bát tinh tú đại trận?" "Có thể là?" Thoạt nhìn tốt hơn một chút không giống a. Lần này, không cần cương tử nhà chính mình giải thích, Quảng Thành tử trực tiếp mở miệng trả lời sùng hầu hổ vấn đề. Trận này tuy là nhị thập bát tinh tú đại trận, nhưng lại không được tinh thần giới chi chủ đầu mẫu nguyên quân cho phép, không cách nào tiếp dẫn tinh thần lực lượng, cho nên tinh quang không hiện, thoạt nhìn cùng Dực Châu thành trên tường thành nhị thập bát tinh tú đại trận khác nhau rất lớn. Quảng thành tử sau khi nói xong lời này, ý vị phức tạp nhìn hướng Khương Tử Nha, trong mắt đồng dạng không ít nghi hoặc. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cái này 28 tinh thần đại trận chính là Chu Thiên tinh thần đại trận một bộ phận, chỉ cần yêu tộc cùng tinh thần giới đầu mẫu nguyên quân mới sẽ. Khương Tử Nha cũng không trả lời vấn đề này. Hắn sẽ nhị thập bát tinh tú đại trận, tự nhiên là nguồn gốc từ bản Tôn Thiên đạo quân ký ức. Xem như một những hồng hoang chỗ thể. Thiên đạo hồng quân nắm giữ lấy hồng hoàng ba đại sát trận thứ hai, Chu Thiên tinh thần đại trận, Chu Thiên tứ trận, chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận bởi vì cùng bản cổ có quan hệ, không có bị hắn chưởng khống. Xem như Thiên đạo hồng quân phân thân, Hán Khương Tử Nha tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương không chế Chu Thiên tinh thần đại trận. Bất quá loại này sự tình, hắn khẳng định là sẽ không cùng Quảng thành Tử thậm chí những người khác nói chính là Quảng thành Tử bên này gặp hắn không trả lời, có ý tiếp tục truy vấn. Bọn họ thập nhị kim thiên, bởi vì không có giống nguyên lai như thế có cái thánh nhân lão sư che chở, chậm chạp không cách nào tấn thăng đại la kim thiên cảnh giới. Mà bọn họ cũng không phải là tiệt giáo môn đồ, cũng không có tư cách giống Tiệt giáo 30 vạn quần tiên như thế trực tiếp vồ vạ thiên đỉnh bên trên hấp thụ tinh thần lực lượng, dùng cái này đến cưỡng ép đẩy mạnh tu vi tăng lên. Cho nên, bọn họ đã quyết định đi địa tiên nói, thông qua mở phúc địa, tấn thăng động tiên đến đột phá đại la cảnh giới. Mà Khương Tử Nha biểu hiện ra 28 chu thiên tinh thần đại trận mặc dù không thể tiếp dẫn tinh thần lực lượng, nhưng nếu tại phúc địa bên trong bày ra, lại có thể gia tốc động thiên tấn thăng, đối với bọn họ tu hành rất có tác dụng. Thế nhưng tứ đại chư hầu lại cũng không để ý những này, bọn họ đang than phục một hồi phía sau, lập tức đi vào vấn đề thực tế bên trong đến. Đối với Khương Tử Nha mở miệng hỏi, "Tử Nha, cái này nhị thập bát tinh tú đại trận dĩ nhiên huyền bí, đáng giá cái kia 28 viên thủ dương kim hoàn. Nhưng chúng ta cần chính là phá trận chi pháp, Tử Nha có biện pháp hay không?" "Chương 536, phá trận không cách nào, chương 536, phá trận không cách nào." "Không cách nào?" Khương Tử Nha đối mặt Tây Bá Hầu Cơ Sương có chút lo lắng vấn đề, âm thanh bình thản hồi đáp. Hắn câu trả lời này, lập tức kích thích ở đây mặt khác chư hầu phẫn nộ. "Tốt người cái lao đạo sĩ, chẳng lẽ trêu đùa chúng ta không được." Nam Bá Hầu ngả vũ hung tận nhìn xem Khương Tử Nha, một bộ nhắm người muốn thích dáng dấp bên cạnh đông bá hầu khương hằng sợ vội vàng đưa tay đem ngăn lại sau đó ấm giọng đối khương tử nha nói phương nam chi địa gần gai rất có nhiều phản loạn cho nên nam bá hầu nhiều đi tại trong quân tính cách thô bạo còn mời khương tiên sinh chớ trách bất quá tiên sinh lời vừa rồi quả thật có chút làm cho không người nào có thể tiếp thu như không có phá trận chi pháp tiên sinh chẳng lẽ đến chúng ta đại doanh là chuyên môn tiêu khiển chúng ta đông bá hầu khương hằng sợ mấy câu nói ôn ngôn nhân nữ không mang nửa điểm sắc ý thế nhưng nghiêm khắc trình độ không chút nào không dưới nam bá hầu nã vũ lợi hung ác Đây cũng là hắn từ tiền thế Viêm Đế thần nông bắt đầu trước sau như một đến nay tính tỉnh, không tôn sùng năng ngược. Nhưng nếu thật tưởng rằng hắn sẽ không bạo lực, đó chính là quá mức ngu xuẩn. Khương Tử Nha đối với cái này, lòng dạ biết rõ. Phía trước từ Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong biết được, Đông Bá Hầu Khương hàng sợ, Tây Bá Hầu Cơ xương chính là nhân tộc Viêm Hoàng nhị Đế chuyển thế chi thân, bây giờ xem ra, quả nhiên so ta bản tôn nắm giữ Hồng Hoang thế giới bên trong hai vị phương bá muốn tới lợi hại nhiều. Một cái lấy nhân thiện gặp người, một cái lấy nhiều lưu thiện kiên quyết thi hành sự tình. Chỉ là Kiếp trước phong thần sát kiếp bên trong, Tây Bá Hầu Cơ Sương là trời mệnh chi chủ, đời Chu Thương Hưng. Cái này Tiêu đạo có phải là cũng có ý tứ này? Khương Tử Nha trong lòng không ngừng suy đoán Tiêu đạo kế hoạch, đối hắn mà nói, chỉ là Dược Châu thành không hề đáng giá để ý. Chỉ cần Tiêu đạo Mai Phục chuẩn bị ở sau mới là hắn chân chính uy hiếp. Thế nhưng Tứ đại chư hầu hiển nhiên không có hắn dạng này ánh mắt cùng kiến thức, gặp hắn chậm chạp không chịu đáp lời, liền lấy nhân tử kỳ nhân đông bá hầu Khương sợ trên mặt cũng dần dần hiện lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Nếu như Khương Tử Nha lại không lấy ra biện pháp giải quyết vấn đề lại hoặc là lý do thích hợp, sợ rằng trước đây không lâu bác bá hầu hầu, hầu sùng hộ việc cần phải làm, gọi người đi vào đem khương tử nha ép đi ra giết liền muốn biến thành sự thật. làm cái này lúc, khương tử nha thông dong mở miệng nói, đừng vội, nhị thập bát tinh tú đại trận chính là trong thiên hạ hạng nhất trận pháp, kỳ thật giang ba câu có khả năng nói toạc liền phá. lại nói, cái này bao trùm tại dực châu thành bên trên nhị thập bát tinh tú đại trận cũng không vẹn vẹn là nhị thập bát tinh tú đại trận đơn giản như vậy. khương tử nha nhẹ nhàng sờ lấy bồng râu dài, một bộ tiên phong đạo cốt dấp, khắp khuôn mặt là ý vị trưởng. nghe đến hắn lời nói, Quảng thành tử ba vị kim tiên cùng đông bá hầu khương sở. Tây Bá Hầu Cơ Sương toàn bộ đều nhíu mày. Trong đó Tây Bá Hầu Cơ Sương phản ứng nhanh chóng nhất, vội vàng mở miệng hỏi: "Tiên sinh, chỉ giáo cho." Khương Tử Nha gặp Cơ Sương mặt lộ nôn nóng chi sắc, khẽ mỉm cười, ra vẻ mặt mày hữu rũ nói: "Khó rồi, người già lực yếu, đứng lâu khó mà khí lực không tiếp sau." Tây Bá Hầu mời ít đợi ta nghỉ ngơi một chút, chỉnh lý ngôn từ lại nói: "Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện lên một tia tính mang, thế nhưng trên mặt lại lập tức nở nụ cười, đứng dậy nhường chỗ ngồi nói: "Nhưng là Cơ Sương dỡ, cái gọi là kính già yêu trẻ, chính là chúng ta trách nhiệm." Tiên sinh như vậy cao tuổi, ta lại không có cho ngài nhường chỗ ngồi, còn mời chuột tội chỗ tội. Khương Tử Nha nghe nói như thế, cũng nghiêm túc, trực tiếp long hành hổ bộ đi đến Tây Bá Hầu Cơ Sương chỗ ngồi ngồi xuống, để lại mở miệng nói. Khát nước ra. Nghe đến đó, ở đây những người khác đã đổi sắc mặt, thế nhưng Tây Bá Hầu Cơ Sương nhưng như cũ sinh thái tự nhiên, trong rong chấn định từ trong sảnh bình nhỏ bên trong ngã xuống một chén nước trà, sau đó đích thân đưa cho Khương Tử Nha. Đợi đến Khương Tử Nha uống hết về sau, hắn lại chủ động đem chén nhận lấy, cười hỏi. Thiên sinh còn có cái gì khác không hài lòng địa phương? Khương Tử Nha gặp cái này, không khỏi cười lên ha ha, nói. Ta đã sớm nghe nói, Tây Bá Hầu cơ xương chính là trời sinh thánh nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Cũng được, ta cái này liền là ngài giải thích nghi hoặc. Lại nhìn. Khương Tử Nha bên này nói xong, bên kia liền vung tay lên, phiêu phủ tại đại trướng giữa không trung 28 viên thủ dương kim hoàn lập tức lại nổi lên biến hóa. Theo biến hóa chập trùng, đại trướng mái võng bên trên, 365 viên minh tinh như ẩn như hiện, cùng giữa không trung 28 viên thủ dương kim hoàn hô ứng lẫn nhau. Khương Tử Nha làm xong tất cả những thứ này phía sau, mới thản nhiên đứng lên, chỉ vào cái kia mái võng bên trên như ẩn như hiện 365 viên minh tinh nói: Cái này 365 viên minh tinh, chính là tinh thần giới 365 viên cả ngày chính sao, cũng là Chu Thiên tinh thần đại trận bản thể. Mà giữa Không Trung Nhị Thập Bát Tinh Tú đại trận, thoạt nhìn là một cái độc lập trận pháp, nhưng trên thực tế lại thông qua tinh thần ở giữa liên hệ, cùng Nhị Thập Bát Tinh Tú đại trận nối liền thành một thể. Bởi vì muốn phá trận pháp này, dù cho là chuẩn thánh cũng khó có thể làm đến, chỉ có thánh nhân xuất thủ vì đi tinh thần giới Chu Thiên chính tinh, mới có thể từ căn nguyên giải quyết cái này rực châu thành Nhị Thập Bát Tinh Tú đại trận. Có thể là, Chu Thiên tinh thần chính là hồng hoang căn bản, cho dù đánh hỏng một cái trụ tinh, đều có vô tận nghiệp lực ra thân. Cái nào thánh nhân Ngụy ý vì cái này một cái nho nhỏ thành trì, bày ra như vậy nhân quả nghiệp lực, cho nên ta nói, phá trận không cách nào. Quảng Thành Tử ba vị Kim Tiên nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, sau đó đẩy mặt xấu khổ nói: Nguyên lai là dạng này, chỉ là nhị thập bát tinh tú đại trận, liền không phải là chuẩn thánh không thể phá. Như còn kết nối với Chu Thiên tinh thần đại trận, vậy thì càng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ai, lúc trước chúng ta thế mà còn nghĩ đến là đông bá hầu phá trận. Sau này gặp phải đạo hữu, chúng ta sợ rằng lại nhiều một kiện buồn cười sự tình. Quảng Thành Tử lời này vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh Thanh Hư, Ngọc đỉnh lập tức sắc mặt tạm đạm rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nơi có người liền có phân tranh. Tiên nhân bên trong cũng có một cái chữ nhân, lẫn nhau ở giữa tự nhiên không phải là hòa hòa khí khí. Nhất là Tiệt giáo, 30 vạn của tiền, thật là vàng tao lẫn lộn, hạng người gì đều có. Bởi vì thập nhị kim tiên chậm chạp chưa từng tấn thăng đại la, đã bị rất nhiều Tiệt giáo người vụng trộm rêu cận. Dù sao, mỗi lần thông tiên giảng đạo, vì chiếu cấu nguyên thủy mặt mũi đều sẽ mời thập nhị kim tiên ngồi tại hàng phía trước. Mà thánh nhân giảng đạo, dưới đại đa số tình huống đều là không nhiều mục đích, đồng dạng là 3000 số lượng. 30 vạn của tiền chỉ cần 3000 cái danh ngạch, cho dù Tiệt Giáo nội bộ đều đã đánh ra chó nào tới, mà thập nhị kim tiên một không phải Tiệt Giáo bên trong người, mà không có đầy đủ để người không lời nào để nói tu vi, tự nhiên là bị người gần ghét. Cho nên Quảng Thành Tử nói ra câu này, buồn cười sự tình nỗi khổ trong lòng khó chịu là người bình thường không cách nào tưởng tượng cùng lý giải. Đông bá hầu khương hằng sợ, Nam bá hầu ngạ xuống vũ, Bắc bá hầu hầu sủng hổ cũng kém không nhiều. Bọn họ mặc dù không có đồng đạo trào phúng, thế nhưng thân là tứ đại chư hầu, lại đối nho nhỏ Dực Châu thành thuốc thủ vô sách, tại đại thương trên triều đình cũng tất nhiên vì người trong thiên hạ cười nạo. Thậm chí, ảnh hưởng tức vị Khí số, chương 537, đắp bờ ngăn tinh thần, chương 537, đắp bờ ngăn tinh thần. Thế nhưng Tây Bá Hầu cơ xương trên mặt biểu lộ lại hoàn toàn không giống. Hắn cẩn thận nhìn xem Khương Tử Nha mặt, tại tất cả mọi người mặt mà ủ mày chau thời điểm, bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, nói: "Khương tiên sinh quả nhiên nhãn lực bất phàm, lại có thể thấy được như thế hảo diệu. Thế nhưng tiên sinh chấn định như thế tự nhiên, so sánh là có biện pháp giải quyết đi." Khương Tử Nha nghe nói như thế, trong lòng hơi có kinh ngạc nhìn Tây Bá Hầu cơ xương một cái, thầm nghĩ: "Cái này Hồng Hoang Tây Bá Hầu cơ xương quả nhiên không hổ là hoàng đế chuyên thế." Đối mặt như vậy, tình huống lại có thể chấn định như thế. Cẩn thận thăm dò đồng dạng phân tích các loại manh mối, được đến chính xác tin tức. Nghĩ đến, nếu không phải cái kia phục hy chính là nữ vang hình, chuyển thế làm người hoàng hậu đế sư là lao tử chi đổ. Thông thiên hướng vào thiên đế nhân tuyển trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khương tử nha trong lòng thanh này cảm thán một phen, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao, vô luận tây bá hầu cơ xương có cỡ nào kiệt xuất ưu tú, thế nhưng hắn kiệt xuất ưu tú tại hồng hoang bên trong đều là không cách nào ảnh hưởng đại cục. Bởi vì thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, tại hùng hoang thánh nhân mới là đại cục, mà tại đại cục bên trên còn có thiên đạo chí tôn tồn tại. Tây bá hầu cơ xương, hoàng đế hiên viên, chỉ là bên trong dòng sông thời gian một đoá hết sức mỹ lệ, thế nhưng thoáng qua liền qua bọt nước mà thôi. Cho nên Khương Tử Nha rất nhanh liền từ cái này cảm khái bên trong thoát thân, sau đó mỉm cười nói: "Tây bá hầu quả nhiên pháp nhãn như nước, xác thực ta có giải quyết vấn đề chi pháp." Nghe nói như thế, ở đây những người khác nghi ngờ, nhất là Quảng Thành Tử dạng này, đối Chu Thiên Tinh thần đại trận hơi có hiểu rõ, càng là đầy bụng hoài nghi, nhịn không được mở miệng hỏi. Chu Thiên Tinh thần chính là Hồng Hoang Ba đại sát trận một trong, liền như là Khương Tử Nha ngươi vừa vặn nói như vậy, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, tuyệt đối không có cách nào phá trận. Có thể là thánh nhân tuyệt đối sẽ không vì nho nhỏ vực châu thành mà nhiễm phải tan vỡ tinh thần giới nhân quả nghiệp lực. Trên lý luận, trận này không cách nào có thể phá. Trường hợp này bên dưới, ngươi làm sao phá trận? Chẳng lẽ, ngươi tự giác có thể so với vai thánh nhân? Khương Tử Nha nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, khắp khuôn mặt là trí tuệ vững vàng biểu lộ, tiêu sái nói: "Cũng không phải, cũng không phải. Ta nói là giải quyết vấn đề, mà không phải là phá trận." Khương Tử Nha những lời này, càng khiến người khác mê hoặc. Nam Bá Hầu ngả sùng vũ càng là trực tiếp bực bội mở miệng hỏi: Người lão đạo sĩ này, ra vẻ thần bí, không phá trận, giải quyết như thế nào vấn đề? Khương Tử Nha nghe đến Nam Bá Hầu Ngạ Sùng Vũ lời nói, lúc này lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Nghe Nam Bá Hầu Ngạ Sùng Vũ thi chiến, không biết có thể biết binh pháp. Nam Bá Hầu Ngạ Sùng Vũ nghe đến Khương Tử Nha vấn đề này, lập tức cười lạnh, ngạo nghe nói: "Ta thống lĩnh 10 vạn đại quân, trấn áp phương nam trăm vạn thỏa mãn mấy chục năm. Ta nếu không biết binh, ai ngờ binh?" Khương Tử Nha nghe nói như thế, tiếp tục hỏi: "Tốt, vậy xin hỏi Nam Bá Hầu, chiến tranh xác, người nào người là nhất?" Khương Tử Nha vấn đề này rất có chiều sâu. Nam Bá Hầu Ngạ sùng vũ nghiêm túc nhìn Khương Tử Nha một cái phía sau, cẩn thận suy nghĩ một phen, trầm giọng nói: Chiến tranh sắc, lớn lao tại thủy hỏa. Đây là thiên địa chi uy cũng, không phải sức người có thể bằng. Khương Tử Nha lại hỏi: Cái kia Nam Bá Hầu biết thủy công chi pháp hổ? Nam Bá Hầu ngả sùng vũ không cần nghĩ ngợi trả lời. Chuyện nào có đáng gì, đắp bờ, ngăn nước, sau đó đổ nước mà thôi. Hỏi nơi này, Khương Tử Nha nụ cười trên mặt lại lần nữa thay đổi đến rõ ràng, chỉ chỉ ngày sau đó mở miệng nói ra: Ta giải quyết vấn đề chi pháp, liền như là cái kia thủy công chi pháp, đắp bờ, ngăn nước bất quá, ta muốn ngăn, lại không phải bình thường nước, mà là chu thiên tinh thần lực lượng. Tây Bá Hầu đưa cho 28 viên thủ dương kim hoàn, chính là ta nước đê. Nghe đến đó, Đông Bá Hầu khương hãn sợ, Tây Bá Hầu cơ sương, Quảng thành tử ba vị kim tiên đã minh bạch Khương tử nha ý đồ. Khương tử nha phương pháp nói trắng ra cũng không khó, chính là lấy 28 viên thủ dương kim hoàn tại Dực Châu thành trên không bày ra chu thiên tinh thần đại trận, tích góp tinh thần lực lượng. Chờ đến trình độ nhất định, đột nhiên lui mở lại trận. Bàng bạc tinh thần lực lượng như cựu thiên ngân hà nước chút xuống, đem toàn bộ Dược Châu thành ngập. Cái này liền cùng thủy công đồng dạng, nước có thể mang người cũng có thể che người, tinh thần lực lượng mặc dù là giữa thiên địa thuần túy nhất tu hành tư lương, nhưng nếu là tập hợp quá nhiều, liền trở thành để người thần hồn câu diệt vô thượng sát phạt chi thuật. Chỉ là phương pháp như vậy, khó tránh quá mức tàn nhẫn. Tinh thần lực lượng không thể so nhân gian dòng nước, nếu là nghiêng mà xuống, toàn bộ rực châu thành bên trong sinh linh đều muốn biến thành cho bụi, liền thần hồn đều không thể lưu lại. Đây là hoại tội tại thiên a. Đông Bá hầu khương hàng sở có chút sợ hãi nhìn xem khương tử nha, không nghĩ tới cái này tiền phong đạo cốt lao đạo sĩ thế mà như thế hung ác. Nếu biết rõ, đây cũng không phải là giết người đơn giản như vậy. Mà là thần hồn câu diệt, triệt triệt để để biến mất, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Tại tiêu đạo chế định hồng hoang trật tự bên dưới, đây là lớn nhất tội nghiệt một trong. Gần với vừa vặn Khương Tử Nha nói qua, hủy diệt chu thiên tinh thần bực này hồng hoang căn cơ. Thế nhưng Khương Tử Nha đối với cái này lại không để ý, vừa đến hắn chính là một những hồng hoang vô thượng đại thế giới chi chủ thiên đạo hồng quân phân thân, căn bản sẽ không quan tâm cái này hồng hoang bên trong tội nghiệt. Mặt khác, tại hắn nắm chặt tiêu đạo ném cho hắn đả thần âm tiết lúc, hắn liền có một đạo hộ thân phủ. Chỉ cần phong thần sát kiếp không có kết thúc, vô luận hắn như thế nào làm điều ngang ngược, cũng sẽ không lập tức bị báo ứng. Mà đợi đến phong thần sát kiếp về sau, nếu là hắn thành công, trực tiếp cuốn theo vạn thần sẽ rách thiên đạo quyền hành, vị tại chư thánh bên trên. Chỉ là tội nghiệp, căn bản chịu hắn không sao. Còn nếu là hắn thất bại, cái kia trực tiếp chính là thân tử hồn diệt, hóa thành cho bụi, bị tiêu đạo cấp đoạt đi tất cả, đều hóa thành cho bụi, tự nhiên không cần đi để ý tội nghiệp gì. Bất quá loại này sự tình khương tử nha cũng sẽ không cùng những người khác nói, cho nên đối mặt đồng bá hầu khương hằng sợ lo lắng, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu lời nói. Tứ đại chư hầu muốn ta hướng giải quyết vấn đề phương pháp, ta đã nghĩ ra được. Thế nhưng đến tận cùng có thể hay không dùng, còn phải chính các ngươi quyết định. Bất quá, nếu là không làm, còn mời nói với ta một tiếng, ta cái này liền rời đi. Khương Tử Nha câu nói này nói xong, Đông Bá Hầu Khương hằng sợ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Trong lúc nhất thời tiến thối lương an, những người khác cũng nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, không biết nên làm sao mở miệng. Sau nửa ngày, Tây Bá Hầu cơ xương đống nhiên mở miệng nói, nhưng là chúng ta chui vào ngõ cụt, chúng ta dựa theo Khương Tiên sinh phương pháp xây lên tinh thần lớn đề, cũng không phải cần phải muốn tiêu diệt Dược Châu Thành, chỉ cần tô hộ trong lúc này đầu hàng, chúng ta tự nhiên là sẽ thu tay lại. Đến lúc đó, ngược lại có thể miễn đi một phen chiến tranh, vẹn cả đôi đường. Nghe đến Tây Bá Hầu cơ xương lời này, lần nữa người trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười nhẹ nhố. Thế nhưng, Nam Bá Hầu Ngạ Sùng Vũ, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói thầm một tiếng, nói: "Vậy nếu là Tô hộ không đầu hàng đâu? Chương 538, bọn họ làm sao dám? Chương 538, bọn họ làm sao dám?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ. Sau nửa ngày, phảng phất đều quên Ngạ Sùng Vũ vấn đề này, An Ý bắt đầu trao đổi lên đắp bờ tích góp tinh thần lực lượng có thể gặp phải vấn đề. Liên Sùng Vũ bản nhân, đều rất tức thời không tại nên vấn đề này, bởi vì, đáp án là rõ ràng. Nếu như Tô hộ không đầu hàng, như vậy vì tứ đại chư hầu y danh, vậy liền đành phải mời Dược Châu thành toàn thành trên dưới đều chết đi. Khương Tử Nha cười tủm tỉm nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cấp bách thoáng được đến lắng lại. Bởi vì, hắn bước đầu tiên cuối cùng bước ra, gia nhập đại thương trận doanh, sau này có thể tự nhiên phát huy thân là thiên mệnh người ưu thế. Tại hắn chỉ đạo bên dưới, rất nhanh một tòa lấy 28 viên thủ dương kim hoàn làm căn cơ nhị thập bát tinh tú đại trận tại Dược Châu thành trên không bày ra. Náy mắt, từ tinh thần giới vậy hướng Dực Châu thành tinh thần lực lượng bị chặn ngang cắt đứt, vượt qua 2 phần 3 tinh thần lực lượng bắt đầu tại giữa không trung tích góp rất nhanh, một đoàn nóng ánh tinh vân bắt đầu không phân ngày đêm xuất hiện tại dực châu thành trên không. mới bắt đầu, vô luận là dực châu hầu tô hộ vẫn là đắt kỷ đều không có để ý. thế nhưng mấy ngày xuống, cho dù là người mù cũng cảm giác được không đúng. một phen cẩn thận kiểm tra, cuối cùng phát hiện vấn đề. cái này, cái này, bọn họ làm sao dám? tại một thành trì trên không chặn đường tinh thần lực lượng, bọn họ không biết dày như vậy nặng tinh thần lực lượng một khi rơi xuống kết quả sao? dực châu thành, hầu phủ bên trên, đát kỷ đầy mặt bối rối, đồng thời cũng tràn đầy phẫn nộ. bối rối là vì sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Phẫn nộ chính là sự tình vượt qua nàng nhận biết ranh giới cuối cùng. Nếu biết rõ, cái này Hồng Hoang Thế Giới Vu Yêu Nhị Tộc mặc dù cũng tại Vu Yêu Đại Chiến phía sau mất đi Thiên Địa Chủ Giác vị trí, thế nhưng yêu tộc cũng không có luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng. Vừa vặn ngược lại, bởi vì Tiêu Đạo can thiệp, Vu Yêu Nhị Tộc chủ lực bị mang đi, trở thành hỗn đội quân, mà tham dự tộc nhân thì lại lấy rất nhỏ đại giới dung nhập nhân tộc bên trong, trở thành bí ẩn thế lực, thế hệ tương truyền, có truyền thừa liền có quy củ. Mà vô luận là yêu tộc, vu tộc lớn nhất quy củ chính là không được sử dụng thần hồn câu diện pháp thuật cùng lực lượng, bởi vì Tiêu Đạo không cho phép hồng hoang bên trong, mỗi một cái linh hồn đều tại luân hồi thời điểm bị làm sạch một lần, hóa thành hồng hoang bản nguyên, dùng để chống đỡ hồng hoang thế giới vận chuyển. sử dụng thần hồn câu diện pháp thuật, chẳng khác nào tại phá hư tiêu đạo tài sản, là tiêu đạo không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. tiêu đạo, thân là thiên đạo chúa thể, hắn không thể chịu đựng, chính là ngày không thể chịu đựng. cái gọi là hoạch tội tại thiên, không có chỗ nào cũng. một người vô luận hắn có như thế nào trí tuệ, thần thông, pháp lực, vũ khí, phong nguyên, một khi bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thánh nhân đều cứu không được đầu này thiết luật là tại vài vạn năm bên trong vô số vụ yêu nhân tộc máu tươi chứng minh tại đát kỷ từ thanh khâu sơn bên trên sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó liền một mực là ấn tại trong đầu của nàng bên trong hiện tại nhìn thấy một đám người vì hủy diệt dược châu thành thế mà làm ra việc như thế nàng làm sao không kinh hãi làm sao không giận thế nhưng kinh hãi xong giận xong sau nàng lại không có chút nào giải quyết vấn đề chi pháp dù sao ngàn năm tu vi cho dù có thanh khâu truyền thừa cũng bất quá thiên tiên cảnh giới mà tứ đại chư hầu bên kia cho dù không tính khoảng thành tử ba vị kim tiên Nếu luận mỗi về 30 vạn đại quân, đều đủ giết nàng mấy trăm lần. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Mà đổi thành một bên, tại tinh thần lực lượng tiếp tục tới trình độ nhất định phía sau, tứ đại chư hầu Triêu Hàng tin lại lần nữa truyền đến Dực Châu thành bên trong. Thế nhưng lần này, cùng phía trước tên là Triêu Hàng, thật là cầu hòa hoàn toàn khác nhau. Gọi đi Dực Châu hầu vị trí, san bằng Dực Châu thành, tô ra lớn bẽ toàn bộ hướng phương bắc lưu vong 3000 dặm. Cái này không phải đầu hàng, đây là muốn diệt ta Tô ra a. Tô hộ tay run rẩy nâng lên cái kia phong từ Tây Bá hầu cơ xương thân bút viết chiêu Hàng tin, bi vẫn muốn tuyệt hô. Bên cạnh Đát Kỷ cũng đọc thư các khuôn mặt mặt trầm lặng yên cùng chán nản, bởi vì trên thư chỉ mặt gọi tên viết, Dược Châu muốn hàng, nhất định phải giao ra nàng cái này giả mạo thánh mẫu thần sứ hồ yêu. Nàng biết chính mình chơi thoát, bây giờ nên làm gì? To hồ ánh mắt mở mịt, thần sắc ngốc trệ, nâm cái kia phong triều hẳn tin, âm thanh trầm thấp mở miệng hỏi. Đát kỷ lúc đầu trong lòng liền nổi nóng, nghe đến hắn cái này ủ rũ cúi đầu lời nói, nhịn không được liền nhảy dựng lên, cắn răng cả giận nói: chúng ta liền không hàng, ta cũng không tin, bọn họ thật dám đem cái kia tinh thần lực lượng rơi xuống, như thế nghiệp lực đủ để đem một vị chuẩn thánh kéo vào luân hồi, vĩnh thế thoát thân không được. Tô hộ nghe nói như thế, trên lặng trên mặt hơi khôi phục một điểm huyết sắc. Bọn họ Tô ra thời đại tế tự thánh mẫu nữ Ha Miếu, đối nhân quả nghiệp lực phương diện tri thức cũng hiểu sơ một hai, biết đắt Kỷ lời nói không hoa. Chỉ là, loại này kệ đao tại trên đầu cảm giác, thật hỏng beta. Tô hộ thở dài một tiếng, đem chiêu hàng tin cất kỹ, sau đó quay người rời đi. Lưu lại đắt Kỷ một người sắc mặt buồn khổ ngồi tại hầu phủ đại sảnh bên trong. Nửa tháng sau, Dực Châu thành trên không tinh thần lực lượng đã giốp thành thật dày mây đen, toàn bộ Dược Châu thành vô luận ngày đêm đều không nhìn thấy thái dương cùng mặt trăng. Có chỉ là, không bao giờ rơi bóng ánh tinh quang. Thế nhưng, những ngày ngày xưa cho người mang đến vô tận mỹ cảm cùng rung động tinh quang, lúc này cho Dược Châu Thành trên dưới cảm giác, nhưng là khủng bố như vậy. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái tinh thần. Dạng này câu thơ, tại bây giờ Dược Châu Thành đã không còn là khoa chốn tử, mà là một loại hiện thực. Bởi vì tích lũy tinh thần lực lượng quá mức nặng nề nguyên nhân, từ 28 viên thủ dương kim hoàn tạo thành nhị thập bát tinh tú đại trận đã không chịu nổi gánh nặng. Thật giống như chiếu nặng túi đồng dạng, không ngừng hướng xuống rơi. Cho tới bây giờ, cho dù là mười mấy tuổi tiểu hải đứng tại Dược Châu Thành bên trên, nhẹ nhàng nhảy dựng đều có thể tiếp xúc đến tiêu tán xuống như có thực chất tinh thần lực lượng. Thế nhưng, nếu như một cái nhục thể phàm thai người tiếp xúc đến dạng này nồng độ tinh thần lực lượng, chỉ cần một cái hạ tràng. Đó chính là. Chết. Cho tới bây giờ, toàn bộ Dược Châu đã có vài trăm mét tuần tra tướng sĩ bởi vì cái đầu quá cao nguyên nhân, không cẩn thận leo tinh thần lực lượng, sau đó tại chỗ ngã lăn, khủng hoảng, tuyệt vọng, bắt đầu tại Dược Châu thành bên trong ấp ủ. Đắc kỷ, chúng ta đầu hàng đi. Tô hộ đứng tại Dược Châu thành hội phủ, đầy mặt hoảng hốt mở miệng nói. Đại thương! Triều ca. Đang đổi đi nổi danh Triều ca khương tử nhà phía sau, bị Nguyên Thủy Thiên Ma bám thân trụ vương bắt đầu chính mình theo đồng đội hành trình. Thế nhưng lúc này lại thường, tại phục hi 30 năm cẩn trọng quản lý bên dưới, có thể nói là cả chiều trung Trinh, Thương Dung, Tỷ Cản, Cơ Tử, Vi Tử, Hoàng Phi Hổ, mỗi khi hất lên trụ vương gia Nguyên Thủy Thiên Ma muốn làm một ít chuyện, liền sẽ bị nghe tiếng mà đến trung Trinh đám đại thần ngăn lại. Nhưng vì hoàn thành tiêu đạo nhiệm vụ, đồng thời còn e ngại nhân tộc khí vận phản vệ hắn, lại không dám làm quá mức, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo khuyên can. Điều này dẫn đến hắn cái này heo đồng đội làm mười phần không xứng trước. Hôn Quân bất tỉnh rất không có trình độ. Liên tại hắn tại triều ca hoàng cung bên trong buồn khổ nghĩ đến chính mình nên làm như thế nào một cái hợp cách heo đồng đội lúc, đông nhiên thị vệ đề báo. Phí trọng vưu hồn muốn tiến cung.